Trương năm huyền môn cùng nhân tộc đánh nhau, quản ta thái thượng Lao quân chuyện gì? Lao nhân này là ai? Lại dám ngăn ở trấn nguyên tử đại tiên trước mặt. Lý Bạch không nhận ra được thái thượng Lao quân, hắn chỉ lá nuốt nước miếng một cái, không có ngay lập tức trả lời thái thượng Lao quân, ngược lại là vượt qua hắn liếc nhìn phía sau trấn nguyên tử. Nhìn thấy trấn nguyên tử không có phản ứng gì sau đó, Lý Bạch mới thở vào nhẹ nhõm. Phía sau, báo Nhật tinh quân hung hăng hướng về phía Lý Bạch máy mắt, cũng may Lý Bạch cũng không phải ngu xuẩn, hắn tuy rằng không nhận ra được thái thượng lão quân là của ai, nhưng có thể chỉ điểm Mạo Nhật tinh quân, nghĩ đến cũng nhất định là cái cao nhân gì. Sắc thực là huyền môn thương thế, lao tiền bối đã nhìn ra. Đây là thiên đỉnh thiên lý nhắn lưu lại, hắn là cảnh giới gì? Thái thượng lao quân hiếu kỳ hỏi. Lý Bạch sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Mão Nhật tinh quân, lao đầu này không phải thiên đỉnh, không nhận ra thiên lý nhắn sao? Mạo Nhật tinh quân trong mắt một hồi loạn chuyện, điên cuồng ám thị, ám thị Lý Bạch nhất thật là ít nói, tận lực nói vài lời nắm chặt đọc sẽ đi, đừng lắm mồm, nói nhiều tất nói hớ. Lý Bạch chính là bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm túc một chút đầu, biểu thị mình biết rồi. Nhìn Mạo Nhật tinh quân lo lắng như vậy, chính là muốn để cho ta nói cho tôi, không thành vấn đề. Tên Lý Nhãn Đại khái là Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi. Kim Tiên Sơ Kỳ, cảnh giới của ngươi đã đổi vàng y tiên rồi sao? Không, ta đại khái là thiên tiên cảnh giới. Nhân loại đã có thể tu luyện. Già thiên pháp a, lão tiền bối không biết sao? Già thiên pháp. Đúng. Lý Bạch cùng Thái thượng lão quân phản đàm, một hỏi một đáp, Lý Bạch cơ bản không có gì dấu dếm nhưng phẩm là Thái thượng lão quân hỏi, hắn liền triệt để tựa như nói. Nghe phía sau mạo Nhật Tinh quân kinh hồn bạc vía. Con mẹ nó, lúc trước làm sao không có phát hiện đây Lý Bạch như vậy ngu ngơ a? Ngoài miệng không có đem cửa, làm sao đầy đủ đều nói? Cùng thái thượng lão quân không giống nhau, Mạo Nhật Tinh quân là biết một ít tam giới chuyện xảy ra, dù sao tại hắn đến tiệm sách thời điểm, tam giới liền không làm sao an ổn, thiên đình rất nhiều thần tiên đều hướng hắn mua đang dự. Tuy rằng mấy ngày nay hắn cũng một mực tại tiệm sách đọc sách, nhưng buổi tối thời điểm vẫn là hơi cách xa một chút tiệm sách, hiểu rõ một chút tam giới chuyện xảy ra. Cho nên hắn đối với Đông Thắng thần châu chuyện xảy ra tương đối rõ ràng. Huyền Phật Nhị môn ngoài hợp mà trong xa, đang cùng nhận yêu long tam tộc khai chiến sự tình, quân cũng biết. Loại chuyện này, nếu như cùng những người khác nói một chút thì thôi, nhưng người trước mắt này là ai? Phải biết đây chính là Thái Thượng Lão Quân a, muốn tính lên, tuyệt đối có thể được xưng là Huyền môn lão đại. Ngươi ở ngay trước mặt hắn nói nhiều như vậy Huyền môn sự tình tích hấp sao? Nếu như Thái Thượng Lão Quân một cái khó chịu xuất thủ, trận này chiến còn có đánh sao? Không chỉ là Kim Âu Nga Quảng, sợ rằng phục hi tam hoàng đều phải chết. Thái Thượng Lão Quân chính là thánh nhân a, liên tính chỉ là một bộ hóa thân, cũng không phải tất cả đại la có thể ngăn cản. Trên thực tế, Lý Bạch ngày thường cũng không phải dạng này, người khác hỏi lại hắn liền chậc đề, ban đầu yêu tộc đại loạn, có thể ban đầu một người một ngày trạm trăm tên cùng cảnh đại yêu ra hỏa, làm sao có thể đơn giản đúng không? Chủ nếu là bởi vì Lý Bạch đối với tiệm sách quả thực không có phòng bị gì. Nơi này là hắn đất của thời là mấy người hoàng sùng bái chỗ, cái tiệm sách này, người trưởng quỹ này trói lại nhân tộc quá nhiều. Tiệm sách đối với Lý Bạch chính là tương đương với thánh địa địa phương, hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi nơi này tất cả, cũng xưa nay sẽ không hoài nghi. Vừa cùng Thái Thượng Lao Quân vừa nói, Lý Bạch còn hướng Mão Nhật Tinh quân bỏ rơi cái yên tâm, sau các vấn đề biểu tình. Thấy Mão Nhật Tinh quân nhớ một quyền đập lên, chết để để cho đây ngu ngơ im lặng Đến lúc Thái thượng lão quân từ lý bạch trong lời nói ý thức được vấn đề, hỏi tham đông thắng thần châu đích thực sự tỉnh sau đó, mạo nhật tinh quân buộc phát kinh hái rồi. Có thể lý bạch cái kia ngu ngơ, hết lần này tới lần khác đã nói tất cả, bất luận là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, thậm chí là lòng tộc sự tình cũng đều nói cái sạch sẽ, cái gì đều không cất giữ. Nói cách khác, hiện tại huyền phật nhị môn chính đang đông thắng thần châu liên tục bại lui. Tam tộc liên hợp chiếm cứ một ít con trên. Thái thượng Lao quân hỏi, cũng không thể nói như vậy, hiện tại chủ yếu là nhân tộc chúng ta có một vị đại la tam trọng thiên trấn, huyền phật nhị môn không dám ra tay. Bởi vì Đại La Tam Trọng Thiên đã không phải là tu sĩ tầm thường, có thể tùy tiện giết giết. Liên Tính Tiên Đỉnh Huyền Môn cùng Phật Muôn Cộng lại có chừng mấy vị Đại La Tam Trọng Thiên, muốn tiêu diệt Thần Nông lão tổ cũng quá gian nan. Nói là chiếm thượng phong, trên thực tế cũng chính là tầng dưới chốt lực lượng tính tạm thời chiếm cứ thượng phong mà thôi, Huyền Phật Nghị Môn từng người tự chiến, căn bản không có một chút liên hiệp ý tứ, ngược lại còn lẫn nhau dưới chướng ngại. Lý Bạch cười khổ, nắm lấy mi tâm, cho dù là dạng này, ba chúng ta tộc cũng chỉ là ngắn ngủi chiếm cứ trên một điểm gió mà thôi, muốn giành thắng lợi quá mức khó khăn, trận này chỉ dịch, chết chính là tam tộc cái kia trước tiên không được. Lý Bạch nói tường tận đến, đem trận này bao phủ tam giới chiến tranh lợi và hại, tỉ mỉ phân tích một lần, Thái Thượng lao quân không nói gì mà nói, chỉ là lặng lặng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái. Hai người này cho chuyện vui vẻ, mà ở bên cạnh Mạo Nhật tinh quân chính là kinh hồn bạc vĩa, đã suy nghĩ có muốn ra ngoài hay không chuyển tin tức, để bọn hắn nhanh lên một chút chuẩn bị. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ đến chính là, đến cuối cùng, Thái Thượng lao quân cư nhiên nghiêng đầu đi, nâng sách, cùng một người không có chuyện gì tựa như, tiếp tục trở lại góc đọc Nhật tinh quân sử sốt, không ra tay. Huyền môn chính là bị đánh A. Mạo Nhật Tinh Quân thận trọng đứng tại Thái Thượng Lão Quân bên cạnh, năng vũ động bầu trời đều có điểm không coi nổi rồi, trong tâm hoài nghi vô cùng, đắn đo bất định. Đến cuối cùng, Mạo Nhật Tinh Quân rốt cuộc có chút không nhịn được, thận trọng hỏi, nhớ rõ sắc ý, "Lão Quân Thánh Nhân, ngài không đi nhìn một chút, bên ngoài huyền môn đang cùng tam tộc cùng chết đi." Nghe nói như vậy, Thái Thượng Lao Quân cũng không ngẩng đầu, thần sắc bình đạm. "Bọn hắn có gọi hay không chứ, có quan hệ gì với ta? Năm trận xem ngươi sách đi hoặc." Chương 572, Xui Xẻo Tiệm sách bên trong, Lý Bạch đến sau đó, cùng mọi người hàn một hồi ngày sau, phải năm trận đọc sách đi tới. Dù sao hiện tại Đông Thắng Thần Châu đang đang đại chiến, hắn nặng đi ra điểm thời gian không cho phép dịch. Trên thực tế, cũng chính là lần bị thương này quá nặng, nếu là không chữa khỏi vết thương liền lao ra đi, rất có thể sẽ bị viện Phật Nghị môn người trung gian cố ý phục giết, với tư cách nhân tộc bên trong duy nhất kiếm tiên, hắn đã sớm bị theo dõi. Nếu không lấy Lý Bạch tính khí, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi chiến trường. Lý Bạch lo lắng từ trên giá sách lấy ra trong Tuyết Hàn Đao đi, trải qua liên tục đại chiến, Lý Bạch cũng coi là có chút tài sản, trong Tuyết Hàn Đao đi lại xem như tiện nghi tư tịch, Lý Bạch vẫn có thể gánh vác nổi. Nhớ tới ban đầu mình mới đến tiệm sách, giá tiền vẫn là thần nông cho. Không khỏi cũng có chút hoang hốt, nếu là không có tiệm sách, hắn hiện tại sẽ làm cái gì? Là vẫn ôm lấy vì quân vương tận trung lý tưởng, tại trong thành trưởng an làm một cái không lớn tiểu quan văn nhỏ. Vẫn là sĩ đồ thất bại, trở lại cố hương, làm kia không kềm chế được lang thang kiếm khách tí nhân. Vẫn là đã sống chết, không biết bị yếu thú gì trả đạp, hài cốt không còn. Lý Bạch vẻ mặt hốt hoảng, cuối cùng lắc đầu, đem những này hôn tạm ý nghĩ vung ra ý nghĩ, chân mà 633 trọng chi cẩn thận mở ra thư tịch. Có thể coi là là xếp sách, Lý Bạch vẫn lo Âu đây chiến cuộc cục diện, cũng không biết bên kia chiến trường đến tột cùng như thế nào những loại này Lo Âu cũng không kéo dài quá lâu, vừa mới nhìn không bao lâu trong tuyết hàn đạo đi, Lý Bạch liền triệt để đem chuyện này nhét vào sau, óc, hai mắt chăm chú nhìn trong tay sách, thận trọng lật giấy, rất sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Xem sách, Lý Bạch rất nhanh sẽ nhìn tiến vào, nâng thư tịch vừa khóc vừa cười, hoàn toàn quên mất Đông Thắng Thần Châu hồn loạn tất cả. Hắn lại bởi vì nhìn thấy Đôn Hoàng ngoại thành thế tử vì tỷ nữ khoai Lang mật thủ thành cửa mà bật khóc, cũng lại bởi vì Hoàng Long Sĩ thủ mà phẫn nộ, vì người thiên sư phủ vàng Man nhi sư phó liệu mình mở thiên nhãn mà tâm thần đều sinh. Mà khi Lý Bạch nhìn thấy can đảm đó, sợ phiền tuổi trẻ đạo sĩ chân đạp trường kiếm, Một kiếm vào Giang Nam thời điểm, Lý Bạch càng là cảm giác trong lòng ngực một cổ hạo khí sông thẳng má khởi. Bần đạo 500 năm trước tán nhân Lữ Động Huyền, 50 năm trước Long Hồ Sơn Đủ Huyền Tránh, hôm nay Võ Đăng Hồng, ẹ y ác, tượng, đã tu được 700 năm công đức. Bần đạo thể, nguyện làm thiên địa chính đạo lại tù 300 năm. Chỉ cầu thiên địa mở một đường, để cho từ mỡ hổ phi thăng. Tuổi trẻ đạo sĩ tiếng như trùng lớn, vang vọng đất trời giữa. Hoàng hạc cùng vang lên. Có một bộ hồng ý cưới hạc vào thiên môn Lý Bạch đọc sách nhìn Si Mê như say rượu, một mực chờ đến buổi tối đóng cửa cũng không chịu rời khỏi, cuối cùng vẫn là bị Lâm Hiên nắm lấy cổ áo cho ném ra ngoài. Mà lần này ra ngoài sau đó, Thái Thượng lão quân lựa chọn cáo tử không có tiếp tục ở trong tiệm sách, mà là xoay người đi Thiên đỉnh. Thái Thượng lão quân như vậy vừa đi, Bạo Nhật tinh quân tự nhiên cũng phải đi theo, bất luận hắn lại làm sao muốn nhìn, đối mặt thánh nhân, huyền môn lão tổ một trong hắn làm sao dám bỏ lại hắn đi. Dương Tiến Na cha cũng vậy, hai người này vẫn là con lựa trạng thái, dựa vào bọn hắn căn bản là không có cách giải trừ cái trạng thái này, cũng không thể lấy loại trạng thái này tiến vào tiệm sách đi xem sách đi chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi theo Thái Thượng Lao quân đi. Mà Hạo Thiên quyển da hòa này, ngược lại nhớ lén lén lút lút giúp ở trong góc, không đi theo Thái Thượng Lao quân đi, hắn muốn tiếp tục đọc sách. Chỉ có điều Thái Thượng lão quân trước khi đi, nghiêng đầu liếc nhìn Hạo Thiên quyển, mà không biểu tình. Hạo Thiên quyển nhất thời giật mình một cái, bị dọa sợ đến không được, nhớ muốn đi theo đi, kết quả còn chưa rời khỏi, phía sau, sách cửa tiệm liền mở ra. Lâm Hiên đứng ở cửa, hai tay lồng tại trong tay áo, cười nhìn về phía Thái Thượng lão quân. Lão quân ngây ngô đủ rồi thì đi đi, không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian, ra mặt quay dậy, tiệm nhỏ sinh ý Có thể không chịu nổi lão quân dạng này chỉ hoan dạy vò. Nay vừa mới nói xong, toàn bộ tiệm sách trước cửa đồng loạt mới thôi yên tĩnh lại. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên những lời này chính là đuổi người đi. Nghe nói như vậy, không chỉ là Hạo Thiên khuyên sắc mặt trắng bệnh, ngay cả cách đó không xa chấn nguyên tử cũng có chút thần sắc quỷ dị, quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Dương Tiễn cùng Na Cha càng là trừng lớn mắt, nhìn thấy Lâm Hiên, đã chấn kinh đến không biết nói gì, sau một hồi lâu chỉ có thể ở tâm lý đọc thẩm một câu như bước. Thái thượng lão quân ngẩng đầu nhìn về Lâm Hiên. Lâm Hiên vẫn hai tay lồng tay áo, một chút đều không sợ, ngược lại cười nhìn về phía Hạo Thiên khuyển không cần để ý hắn. Hạo Thiên khuyễn nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, trong tâm đã không biết làm sao bây giờ được rồi. Con mẹ nó hai cái đại lao tranh đoạn, quản ta một đầu tiểu cầu có chuyện gì. Đừng mang ta lên a. Hạo Thiên khuyễn cầu cứu tựa như nhìn về Dương Tiễn cùng Na Cha, mà người sau hai người nhất thời rời đi tầm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thật giống như cương thi tựa như, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Con mẹ nó có chuyện gì đừng nhìn ta hai a, tự mình giải quyết kéo xuống đi. Đây rõ ràng chính là thái thượng lão thánh nhân, muốn mang đi nơi có khách, mà trưởng quý nhìn không được, đi ra hận. Hiện tại tình huống này còn là tốt, nếu như bọn hắn mở miệng Vạn nhất trưởng quy cũng để bọn hắn lưu lại đọc sách làm sao bây giờ? Trả lời thế nào đều hai mặt không phải là người. Liên cùng bây giờ Hạo Thiên khuyền một dạng. Hạo Thiên khuyền nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lâm Hiên cười híp mắt nhìn thấy Thái thượng lão quân. Cứ như vậy rằng có mấy phút sau, Thái thượng lão quân quay đầu, khách quan lần sau lại đến. Lâm Hiên khoát tay một cái, xa xa chào hỏi. Thái thượng Lao quân lạnh rên một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Một mực chờ đến Thái thượng lão quân mấy người hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh sau đó, Hạo Thiên quyển mới giống như là mệt là tựa như, lạch cạch một hồi ngã trên mặt đất, toàn thân đại hãn phà ra, khổ cấp cấp lần đầu, nhìn thấy Lâm Hiên, liền đột nhiên như vậy bật khóc. "Trưởng quý đó a, lần sau nếu như Thái thượng lão quân truy cứu tới, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Ta thật chỉ là run chân rồi." Chương 573, mệnh sức muốn phản, mây mù mở mịt mịt, Lao nhân đi lại trong đám mây. Trên thực tế Hạo Thiên quyển không đi, còn tiếp tục lưu lại tiệm sách chuyện này, Thái thượng lão quân cũng không có để trong lòng. Hắn là thế nhân, điểm này khí độ vẫn phải có, không đến mức cùng bởi vì cùng Lâm Hiên giao phong, từ đó giận cá chém thớt người khác. Trong tiệm sách duy nhất để cho Thái thượng lao quân quân hoặc, vẫn là sách cửa hàng Trưởng Quý bản thân, hoàn toàn không nhìn ra cân cước, toàn thân tu vi cũng không cao thâm, nhưng cực kỳ khéo léo. Khéo léo đến chính là hắn đều cảm thấy có chút kinh diễm. Những chiêu thức kia, mỗi một chiêu đều giống như thiên công, tinh diệu đến cực đỉnh, chỉ có một đạo pháp lực lưu chuyển hoặc hoa văn không đúng, chính là đại bản đều tản cục diện. Nhưng nếu thành công, liền sẽ bạo phát trước đó chưa từng có cường thế, lấy một phân chi vốn, hô vô cùng như thế. Còn có quyền kia đấu phá thiên cung, vốn tưởng rằng chỉ là một bản thuận miệng mà đến dược lý luyện đan thư tịch, chưa từng nghĩ lại còn mở ra lối riêng đã ở núi khác có thể công ngọc thạch, cứ việc Thái thượng Lao quân tại Minh Bạch đấu phá thiên khung đang đạo kiến thức sau đó, chính là đối với tất cả hạ bút thành văn, nhưng cuối cùng vẫn là cho hắn không thiếu giận dát. Như thế vụng về vô vị cổ bản một người, vì sao lại có này bản thú vị thư tịch? Thái thượng Lao quân lắc đầu một cái, trên thực tế lúc rời tiệm sách thời điểm, hắn là nghĩ đến đem quyển sách kia mang đi, kết quả còn chưa chờ hắn đem mang đi ra ngoài, Lâm Hiên liền cười ha hà sẽ tới, trực tiếp đem sách từ trong tay hắn cầm đi. Liếc nhìn mông lo sợ theo sau lưng Na Cha cùng dương tiễn, Thái quân theo tay vung lên, khôi phục hai người nguyên mạo, thần sắc bình đạm. Các ngươi nên đi làm cái gì, liền đi làm cái gì, đừng đi theo đằng sau ta. Mạo Nhật, ngươi cắt đi theo ta. Na Cha cùng Dương Tiện nói cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể cung kính đáp ứng, ngược lại là Mạo Nhật tinh quân cao hứng vô cùng. Vâng. Tuy nói dược lý đối với Thái thượng lão quân bất quá chỉ là tiểu đạo, nhưng đến Thái thượng Lao quân cấp bậc này, đã có thể mượn này tiểu đạo, bên gõ giữa đánh, có cảm giác ngộ. Mà ở chỗ này nói xa nói gần thời điểm, giống như Mạo Nhật tinh quân loại cấp bậc này tồn tại, vừa vặn chỉ là nhìn thấy, cũng đã là cực lớn cảm ngộ. Thái thượng lão quân trở về thiên đình, cũng không nhắc lên bất kỳ gọn sóng nào. Na Cha cùng Dương Tiễn đã nhận được thái thượng lão quân 7 miu đặc kế, căn bản không dám nói có liên quan thái thượng Lao quân sự tình, dù sao hiện nay tam giới thánh nhân không ra, liền tính thái thượng Lao quân ở lại chỗ này chẳng qua là một bộ hóa thân, nhưng hiện nhiên cũng sẽ bỏ ra giá không nhỏ. Ngược lại thì Mão Nhật Tinh quân trở về thiên đỉnh, rước lấy vô số thần tiên bản tán sôi nổi, dồn dập đến cửa đi vào mua sắm đan dược, gần nhất thiên đỉnh đan dược khan hiếm trình độ quá lớn, An đã quen Mạo Nhật Tinh quân đan dược thượng hạng, ai còn có thể ăn dưới những đan khác. Nhưng làm bọn hắn bất ngờ là Mạo Nhật Tinh Quân sau khi trở lại liền trực tiếp đóng cửa không tiếp khách rồi, tùy ý bọn hắn làm sao gào to đều vô dụng, nói là có cả ngộ. Cuối cùng chỉ đành phải buồn bực tản đi. Thiên Đình bên này bởi vì Đông Thắng Thần Châu nhận được quá lớn dây dưa, Thiên Đình cơ hội trên 90% binh lực đều bị phái ra ngoài. Linh Sơn Phật Môn bên kia cũng như nhau, từ khi lục đại cổ Phật một trong thanh đăng cổ Phật hồn phách bị giam cầm sau đó, Phật Môn bên kia sẽ không có động tĩnh, cũng không biết là tại nện đại chiêu còn là đang làm gì. Đông Châu phía trên, đã đại nửa tháng trôi qua rồi, Hiên Viên Hoàng Đế nhân cổ Phật nhất chưa phân ra Bọn hắn tại cắt đứt ra trong trời đất nhỏ bé, ngoại nhân không cách nào biết được, nhưng hiển nhiên hẳn đúng là đánh nhau thật tình, các đứt thiên địa đều không cách nào ngăn trở cổ ba động kia, thường xuyên có đạo đạo lưu quang từ vùng thế giới kia lao ra. Xung quanh không gian đều đã bị nát, thỉnh thoảng có từng đạo gầm thét, cũng không biết là thuộc về hiên viên vẫn là nhiên đăng cổ Phật. Đã từng có Phật môn Phật đà đối đầu long tộc, hai người giết tới điên cuồng, dết đỏ cả mắt rồi, hướng phía bên kia đi tới. Mắt nhìn thấy còn kém một bước liền đặt chân bên kia, kết quả hai người đồng thời giật mình một cái, trực tiếp từ giết đỏ cả mắt rồi trong trạng thái lùi ra, hết sức án ý xoay người đi bên kia sau đó mới tiếp tục đánh. Tóm lại, mảnh khu vực kia đã trở thành một vùng cấm địa, không có có bất kỳ thế lực nào tồn tại dám đặt chân, chỗ đó vạn vật hết hết, một khi vào trong chính là vẫn lạc mà thôi. Tam phương thế lực, tại Đông Thăng Thần Châu bên trong đã lâm vào thế bí, toàn diện lại nói là long yêu người tam tộc chiến của con trên, nhưng trên thực tế đây là huyền phật nghị môn từng người tự chiến, hơn nữa còn chia ra cho đối phương trong tôi giới chướng ngại nguyên do. Không cậu kiếm đậu. Ở mảnh này đại châu bên trong, mỗi ngày đều có đến không hết sinh linh vẫn lạc, yêu, Phật, người, Long, thần, bất luận là chủng tộc gì, bất luận là cảnh giới gì, đang động chấp đến mười mấy vạn trước mặt đại quân, khi thật không có chỗ nào xài, thực lực cá nhân tại loại này trong đại chiến quả thực quá mức nhỏ bé. Trận này đông thắng thần châu đại chiến, tam phương thế lực dĩ nhiên khó chịu. Nhưng trên thực tế, khó chịu nhất còn là bị thay bay vạ gió một cái địa phương nào đó. Không, con mụ đó, nhân gian giới cùng thiên giới đám kia vương bắt đản đều điên rồi sao? Rảnh rỗi không gì, vèn cái dám cho tam tộc đại chiến làm cái gì, đây không biết rõ ràng ở không đi gây sự sao? Người biết ngày hôm qua, ta phụ trách khu vực thiết bị bao nhiêu hồn phách sao? hơn 30 vạn. Con mụ đó, hơn 30 vạn hồn phách trong vòng một ngày Diêm La Vương đại diện bên trong, Truyền Luân Vương đã đỏ lên mắt, hắn bắt lấy một cái bình rượu, điên cuồng hướng phía Diêm La Vương gầm thét, nước bọt văng khắp nơi, nhìn hắn bộ dáng kia hận không được một ngụm đem tam giới đều nuốt xuống. Rầm rầm. Truyền Luân Vương uống rượu, trong trận đoán trách, gần nhất Đông Thăng Thần Châu đại chiến, thập điện Diêm La Vương cũng đã gần bị ép điên. Đến không hết vong hồn, đến không hết hồn phách, từ bốn phương tám hướng đi tới, tất cả đều một tia ý thức tràn vào địa chờ đợi thẩm phán. Chỉ dựa vào thập điện Diêm La quan, được, thẩm cũng không được. Thậm chí ngay cả bế quan tứ quỷ đế tất cả đi ra, Phong đô đại đế đều tại phong đô trên núi tự mình thẩm phán hỗn vách, nhưng vẫn chưa đủ. Mỗi ngày đều vội vàng bề đầu sức chán, đừng nói nghỉ ngơi, liền ăn cơm đều mẹ nó không rảnh. Đến tột cùng là vì cái gì? Mẹ sức rữa vào cái gì cho tam giới đám khốn kiếp kia xử lý hậu sự, thật muốn đem tất cả mọi người đều một tia ý thức ném vào xúc sinh đạo đi. Truyền Luân Vương mắt đỏ nói ra ngàn, chương 574, Diêm La Vương, chúng ta không thể phản, vậy liền bắt cá thôi. Thôn thôn thôn tôn. Truyền Vương nằm ở Diêm La Vương trên bàn, ngụp lớn uống rượu, đã bị áp lực gấp không chịu được, hai mắt mê man, gần như mất đi quỷ sinh độc lực. Gần nhất hắn vốn là đang tu luyện, có hy vọng đột phá thái ớt sơ kỳ, kết quả đông thắng thần châu chuyện này một nơi, còn tu luyện cái dám, toàn bộ cảm ngộ đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại đầy đầu áp lực. Mỗi ngày đều là mấy chục vạn hồn phách. Tam rồi khi thật như vậy nhiều sinh linh sao? Lúc trước làm sao không có chú ý tới? Chuyển Luân Vương bật khóc, ngay cả rượu đều không thể làm dịu nội tâm đau bờn. Nhưng vào lúc này, Truyền Luân Vương trận phát hiện có cái gì không đúng. Hắn hồ nghi ngẩng đầu, nhìn thấy Diêm La Vương, Diêm La Vương. Cán Hà đang, đang lắng nghe Truyền Vương oán trách Diêm La Vương nhất thời sở, "Hả? Làm sao? Rượu không đủ?" Nói tiếp là được rồi, ta nghe đến đi." Truyền Luân Vương nhìn chằm chằm Diêm La Vương nhìn rất lâu, tiếp theo chậm giải hư lên mắt. Có cái gì không đúng? Diêm La Vương có chút không rõ, hắn cắn hạt dừa, liếc nhìn mình, "Là lạ ở chỗ nào sao? Ta rất bình thường a." Truyền Luân Vương nghe nói như vậy sau đó trực tiếp hai tay vỗ một cái bản, đem bản vỗ vang động trời. Có thể bình thường mới có quỷ đi. Bởi vì có sinh tử bộ nguyên nhân, thập điện Diêm La bên trong thuộc ngươi phân phối hồn phách nhiều, ta đều mệt mỏi thành như vậy, ngươi vì sao sao còn một bộ chẳng có chuyện gì bộ dạng? Đừng nói cho ta ngươi thẩm phán nhiều như vậy hồn phách thoải mái so sánh, một chút không có mệnh đến a." Truyền Luân Vương giống giận nước bọt bay từ phía. Diêm La Vương khá bình tĩnh lau mặt bên trên nước miếng, không gấp không hoàng. Đương nhiên bùng lòng, thẩm phán điểm này hồn phách ngươi thì không được. Truyền Luân Vương sững sờ, trừng lớn mắt, quả thực không tin lời này sẽ là Diêm La Vương nói ra được, trước kia hắn là thích nhất oán trách, nhưng hôm nay làm sao? Chẳng lẽ nói, "6. Diêm La Vương có thoải mái xét sự phương pháp. Đúng rồi, hắn có sinh tử bộ, trước đó vài ngày càng phải đi nhân gian dưới, nhìn thấy Trấn nguyên tử, cùng Trấn nguyên tử ngồi mà nói xong, thương lượng rồi tam thư truyện có liên quan đến. Trấn Nguyên tử kia là ai? Truyền thuyết chuẩn thành a. Con muốn cùng hắn luận đạo, thương lượng một chút, đòi một cổ xưa thư ký, khó sao? Không khó a. Truyền Luân Vương mộ nhiên ngẩng đầu, mong đợi nhìn đến Diêm La Vương. Ta đem bọn họ đầy đủ ném vào súc sinh đạo bên trong đi tới. Diêm La Vương bình tĩnh trả lời. Truyền Luân Vương trực tiếp một hớp rượu liền phun ra ngoài. Đầy đủ ném vào súc sinh đạo trong. Người đi rồi? Truyền Luân Vương hoảng sợ nhìn thấy Diêm La Vương, mà Diêm La Vương thần sắc không thay đổi. Bình tĩnh cắn hạt dưa, nhân tiện còn đem Truyền Luân Vương uống rượu sách qua đây, thành thơi ứ rốp miệng, rất thư thả. Nhìn thấy Diêm La Vương bộ dáng không giống làm giả, Chuyển Luân Vương nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều giống như có chút đang run rẩy, ngươi thật làm như vậy rồi. Diêm La Vương, lúc này đưa đến Tam giới đại loạn a. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, Tam giới nếu như đại loạn mà nói, đã sớm đại loạn, ta ngay cả tiếp theo thẩm phán rồi lâu như vậy rồi, cũng không có chuyện gì sao? Diêm La Vương bình tĩnh nói. Như thế một loại logic, nghe Truyền Luân Vương ngũ Khó trách nói hắn làm sao bình tĩnh, như vậy thành thơi, lai là trộm gian dâm vợ thủ đoạn đuôi mụ xét xử. Truyền Luân Vương lập tức nóng lòng sốt ruột rồi, luân hồi thẩm phán không phải là đùa giỡn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thậm chí có thể nói là quan hệ đến tam giới nền móng đều chút nào không qua lắm. Nhưng bây giờ, Diêm La Vương dạng này làm, dĩ nhiên thoải mái, nhưng quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng mà, Diêm La Vương một câu nói, sẽ để cho chuyện Luân Vương á khẩu không trả lời được. Ngươi cảm thấy hiện tại tam giới còn chưa ra vấn đề sao? Diêm La Vương ngữ khí bình đạm, trước đó vài ngày, ta đi thôi một chuyến nhân giới, không phải là chỉ là đơn thuần quan sát tam giới, còn đi tới một chỗ. Ở chỗ nào ta học được rất nhiều thứ. Từ khi nhìn quyển sách sau đó, ta phát ra từ mình đây nửa đời đầy đủ làm đến cầu thân bên trên, đau trầm ngâm đau sau đó, ta quyết định làm ra thay đổi không. Diêm La Vương còn muốn tiếp tục trắc mức, kết quả bị chuyển Luân Vương một cước đá vào trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài, keng bên trong lèn keng đụng phải mạng lớn nội sức. Ta re tên tên, Truyền Luân Vương, Người làm cái gì? Diêm La Vương từ dưới đất bò dậy, thở hổn hển. Xin lỗi, ta nghĩ đến người đầu bóc hỏng. Chuyển Luân Vương nắm chặt nắm tay, hai mắt tóe lửa, đi tới trước. Thừa dịp ta bây giờ còn có lý trí, nắm chặt đi với ta một dạng phong đô đô. Không thì ta hiện tại liền đem Tứ Phương Quỷ Đế gọi tới ngươi tin không? Chuyển Luân Vương sắc mặt bất thiện. "FML, tại sao có dạng này? Theo lý thuyết, ta nói ra hướng tới tự do sau đó, gia hỏa này không nên đi theo ở đằng sau ta, cùng nhau phản kháng sao? Đây con mẹ nó là tình huống gì? Dựa vào cái gì mệnh sức liều sống liều chết thẩm phán hồn phách, ngươi tên khốn kiếp này tại đây trộm gian dâm dở thủ đoạn. Ta cho ngươi biết hôm nay chuyện này nói cái gì cũng bốc không qua." Nam, chuyển Luân Vương mặt tâm trầm. lai like ngươi nhà là bợ̣ vì cái này a?" Diêm La Vương đầu đầy mồ hôi. "Ta cũng thẩm phán rồi. Ta không có loạn thẩm phán." Ngươi được gọi là thẩm phán sao? Ngươi thẩm phán rồi cái cái gì? Ngươi biết, chúng ta phủ Diêm La Vương đều có thể phân biệt chân thực cùng lời bịa đặt." Chuyển Luân Vương hư suy nghĩ hỏi. "Ta thẩm phán rồi." Diêm La Vương cứng cổ la hét, cố gắng vùng ấy. "Làm sao xét xử?" Chuyển Luân Vương mặt không biểu tình. Diêm La Vương trột dạ sau khi từ biệt đầu, chính là: "Nam, toàn bộ hồn phách trên có sắc khí, đầy đủ mất xúc sinh đạo, hồn phách không sắc khí, bị thai bay vào gió, ngẫu nhiên ném vào bốn. Mắt nhìn thấy chuyển Luân Vương sắc mặt càng ngày càng không đẹp, Diêm La Vương vội vã la hét. "Không có đầy đủ ném vào, không có đầy đủ ném vào." Nam "Ừ, trên thực tế là có mấy cái mất hết ngạ quỷ đã rồi. Trương 575, các người nói ta đều nghe được." Diêm La Vương một câu nói, suýt chút nữa không đem Truyền Luân Vương khí tắt hơi. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi biết hậu quả như thế sao?" Diêm La Vương ho khan hai tiếng, "Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Không lớn ngươi cái truy." Chuyển Luân Vương chỉ đến Diêm La Vương, khí đều cơ hồ không nói ra lời, nói xong hắn liền hướng phía cửa đi ra ngoài, bị dọa sợ đến Diêm La Vương vội vàng đứng dậy, rất sợ Truyền Luân gấp gấp thập điện Diêm La Vương cũng đến, đem chuyện này đâm đến Phong Đô một đi. "Chờ đã." Liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy ta có thể giải thích." Diêm La Vương gào lên, dùng sức ôm lấy chuyển Luân Vương bắt đuổi. Người đỡ cờ mở bông ra cho ta, mệnh sứ không có ý định đi báo cáo." Chuyển Luân Vương tức không nhẹ. "Chúng ta bao nhiêu năm huynh đệ, ngươi làm sao có thể bỏ lại ta? Người không đi báo cáo?" Diêm La Vương ngẩng đầu lên, rõ ràng sự sốt một chút. Chuyển Luân Vương nghiêng đầu, dùng sức bắt lấy Diêm La Vương đầu, đem hắn lôi dậy, ánh mắt hung tàn. "Mệnh sứ không có ý định đi báo cáo." "Nghe hiểu không có." Diêm La Vương sững sờ, nhìn thấy Truyền Luân Vương, có chút không có quá phản mười ứng qua đây. "Ngươi không đi báo cáo? Vì sao?" Chẳng lẽ nói, Diêm La Vương trong đầu nhất thời hiện ra một cái ý tưởng kinh khủng, hắn nhanh chóng bỏ dậy, cách xa chuyển Luân Vương. "Đừng đi, chúng ta cũng chỉ là huynh đệ, quái chẳng ghét. Ngươi đỡ cầm mở." Truyền Luân Vương khí ra đầu nhảy lên, có lúc thật muốn bóp chết ngươi. Nói xong lời này, chuyển Luân Vương cũng có chút chán nản nắm lấy mi tâm, thần sắc bất đắc dĩ, đều đã đến loại trình độ này, nếu như bên trên báo lên, ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh vào Thiên Lao, lúc nào phạm ma bệnh không tốt, nhất định phải lúc này mắc bệnh. "Ha, ha. Diêm La Vương cười lớn, đứng dậy vỗ Truyền Luân Vương bả vai, "Ta nói đi, Dựa vào cái gì chúng ta liều sống liều chết làm việc, ngược lại là mấy người bọn hắn thế lực kiếm lời tiền nghi. Bọn hắn làm bậy, chúng ta cũng làm bậy là được. Ngược lại phía trên lại làm sao loạn, chúng ta địa phụ đều không có việc gì. Chuyển Luân Vương liết hắn một cái, không có trả lời, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bất mãn lên. Quả thật có chút phiền não, mỗi ngày làm việc chết bỏ còn không có kết quả tốt, vốn là tam giới không có đại chiến thời điểm, cả ngày làm thêm giờ liền quá sức rồi. Hiện tại Đông Thăng Thần Châu lộ lên, thật là cho lượng công việc chợt tăng gấp mấy trăm lần không ngừng. Đừng nói Diêm La Vương rồi Trên thực tế hắn một số thời khắc cũng suy nghĩ muốn không dứt khoát cũng không làm rồi, là một buông tay trưởng quỹ, tùy tiện thẩm phán hai lần hắn không tâm sao. Giống như là nhìn ra chuyện Luân Vương ý nghĩ, Diêm La Vương nhất thời đụng lên đến, nhỏ giọng nói: "Không, có gì không đánh được, không phải là đem bọn họ ném vào trong luân hồi sau, Ngược lại bọn hắn đi đâu cái cũng là đi, tại sao muốn phân rõ ràng như vậy?" Cứ dựa theo ta nói đến là được, nhiễm huyết khí mau canh, ném vào ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, địa ngục đạo bên trong đi. Vậy nhiều chút vô tội hồn phách, liền trực tiếp ném vào nhân đạo, thiên nhân đạo bên trong đi. Đây chẳng phải xong chuyện sao? Nếu như phân phối như vậy, bảo quả ngươi bất luận đến bao nhiêu hồn phách, đều nhẹ nhàng thoải mái phân phối xong. Diêm La Vương đem hết toàn lực dụ dỗ chuyển Luân Vương, từ khi ở trong tiệm sách nhìn thôn vệ Tinh không sau đó, Diêm La Vương liền đối với địa phủ sự tình không quá để tâm rồi. Hắn thấy, một cái tiểu tiểu nhân tộc đều có thể sống xuất sắc như vậy, mà bọn hắn những này thập điện Diêm La Vương, lại dung trời đều đợi tại tối tâm không ánh mặt trời địa phủ bên trong, chuyện này thực sự quá không hợp với lẽ thường rồi. Nhưng mà coi như là đến cuối cùng, Truyền Luân Vương cũng không đồng ý Diêm La Vương đề nghị, mà là căn dặn hắn về sau không muốn qua loa như vậy phân phối hồn phách, tiếp theo chuyển rời khỏi. Không có đề cập đi phong đô núi phản ứng, cũng không có nói sau này mình phân chia như thế nào hơn vách. Ngược lại thì Diêm La Vương vẻ mặt phiền muộn. "Lá gan của ngươi không nhỏ a, không biết làm như vậy, là trái với tam giới pháp lệnh sự tình." Một giọng nói đột ngột nhớ tới, để cho Diêm La Vương giật mình một cái, trong tay cơ hội là trong nháy mắt liền xuất hiện sinh tử bộ, pháp lực lưu truyền, đại thiên đạo văn xuất hiện. "Ai ở chỗ nào? Còn không mau một chút ra. Tại sao là ngươi?" Nói nói phân nửa, Diêm La Vương liền có chút ngây dại, bởi vì tới không phải là người khác, đúng là hắn nhất không muốn thấy một trong mấy người. Đã lâu không gặp. Tiếng bước chân dần dần nhợ tới. Một đạo nhân ảnh từ phía sau trong phòng đi ra, cười ha hả mở miệng. Chính là Phục Hy nhân hoàng. Từ biệt nhiều ngày, lớn là tưởng niệm a. Diêm La Vương sắc mặt nhất thời khó coi. Tưởng niệm ngươi cái quỷ. Bên trên một lần bị ngươi buộc, suýt chút nữa rơi xuống nửa cái mạng, ai đỡ cở mở tưởng niệm ngươi. Ngươi là làm sao từ ta sau đó trong phòng đi ra? Diêm La Vương xanh mặt, thu lại sinh tử bộ. Liên đây điểm trận pháp, còn không phải ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phục Hy cười nói. Diêm La Vương nhất thời sắc mặt càng khó coi rồi. Nhưng Phục Hy cũng không có quản kia chương 53, sao nhiều Hắn mặc dù là thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng một trong, nắm giữ cực mạnh tu vi cùng danh tiếng. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản là không có cái gì Tam Hoàng lên mặt, cũng không hề có cao cao tại thượng bức cách. Đương nhiên, bắt đầu nghiêm túc lên phục Hy coi là chuyện khác. Lúc này phục Hy, hiển nhiên không đứng đắn. Hắn đi lên, trực tiếp lầu chủ Diêm La Vương bà vai, phục Hy cười ha hả hỏi: "Làm sao? Còn đối với chuyện lúc trước canh cánh trong lòng. Đây không phải là đã giới thiệu ngươi đi tiệm sách rồi sao, cũng nên khi xem như thanh toán xong đi." Thanh toán xong cái rắm. Diêm La Vương rất muốn nói như vậy, nhưng trở ngại thế lực ở giữa chính lệnh, hắn cuối cùng vẫn là không có mắng ra. Ban đầu trực tiếp đánh cho bất tỉnh rồi khóa mất tứ cố, vì phục sinh công tử, suýt chút nữa không đem mạng hắn cho ngồi. Tuy rằng không thể không thừa nhận thông qua phục hi lúc này mới đi tới tiệm sách, nhưng đây trên bản chất cùng phục hi không có quan hệ gì, hết thảy đều là tiệm sách hảo mà thôi. Diêm La Vương khắp toàn thân không không tỏa ra đến rời khỏi ta xa một chút khí thức, nhưng rất hiển nhiên, phục hi không để ý. Lần này tới địa phủ đâu, chủ yếu là có hai chuyện nhớ xin người giúp một chuyện. Chắc hẳn, Diêm La Vương huynh đệ sẽ không cự tuyệt a. Chương 576, Diêm La Vương tiểu tâm tử, mệnh sức cự tuyệt. Lần trước thiếu chút nữa không có mệnh, lần này còn hỗ trợ Có tin không ta đi trưởng quỹ chỗ đó cáo người đi." Diêm La Vương rất muốn lớn tiếng gọi ra, nhưng mà lại gặp Phục Hy trong tay bốc gạch cùng ánh mắt bất thiện sau đó, hắn thức thời đem những lời này nuốt xuống. Một con ngựa thì một con ngựa, có chuyện nói chuyện, chúng ta không quen. Diêm La Vương xanh mặt, đánh xuống rồi phục hy dựng trên bờ vai tay. Hiển nhiên là sợ hãi, lấy vô cùng tàn nhẫn ngữ khí, nói nhất sợ nói. Phục Hy cũng biết có chừng mực, trên thực tế vốn là hắn liền cùng Diêm La Vương không có gì thù hận, trải qua lần trước tương trợ sau đó, cộng thêm Diêm La Vương lại đi tới tiệm sách, Phục Hy đối với Diêm La Vương rắc quan cũng không tệ lắm. Có chuyện nói chuyện, nắm chặt một chút, ta rất bận rộn. Diêm La Vương tức giận ngồi xuống, sốc lên kia Hư Truyền Luân Vương không uống xong rượu, nhất thời cảm thấy có chút vắng lặng. Lúc trước là hắn tức giận chuyển Luân Vương, thật là phong thủy luân chuyển, cái này còn không có nửa ngày đâu, liền chuyển tới trên người hắn. Không cần suy nghĩ, lần này tới phục Hy chuẩn không có chuyện tốt. Ngửa đầu chút xuống một hớp rượu, Phục Hi bi thường vô cùng, Phục Hy cũng không biết những này, hắn tự nhiên cầm lấy Diêm La Vương khi trước hạt dựa dập đầu đến, một bên hạt qua tử, vừa nói, "Ngươi ứng khi biết hiện nay Đồng Thắng Thần Châu chuyện xảy ra đi. Đây không phải là nói nhảm sao, chuyện lớn như vậy người nào không biết?" Diêm La Vương trận trừng mắt, vung tay lên, ngược lại đã bị Phục Hy uy hiếp, hắn dứt khoát cũng vùng ra. Nhìn xem bên ngoài kia mạng sơn biến ra u hồn, không đều là trận đại chiến này hậu quả sao? Hết quản nhân tộc các ngươi không phải chủ yếu nhất khơi mào người. Nói nói phân nữa, Diêm La Vương đã nhìn thấy Phục Hy tự tiếu phi tiếu nhìn thấy, cân nhắc lấy trong tay tấm gạch, hắn vội vã sửa lại. Nếu biết, ngươi đại khái đã nhận ra nhân tộc ta tổn thương đi, rõ ràng nhân tộc ta là cuối cùng mới gia nhập chiến cuộc, nhưng nhân tộc ta người trung gian chính là tại trận đại chiến này bên trong vẫn lạc người nhiều nhất." Phục Hy vừa nói, không thấy rõ vui giận. Một điểm này Diêm La Vương tự nhiên biết, Long tộc xuất linh hải yêu, đó là bởi vì thuần tuy không có trí tuệ, hoặc là trí tuệ quá thấp, đều là trong biển tôn của cá chờ tiểu sinh linh. Mà nhân tộc cũng là bởi vì quá yếu. Yếu như vậy gà, đánh cái gì chiến tranh, dính vào cái gì? Thanh thanh thật thật thủ ở nhà không được chứ, không phải tham gia náo nhiệt tặng đầu người, trả lại cho ta. Ta đồng sự ra tăng lượng công việc. Đương nhiên, Diêm La Vương cũng chỉ trong lòng như thế ngẫm lại, nếu là thật nói như vậy, nhận định sẽ bị phục Hy một cái tát độc chết. Nói ví dụ như bây giờ Diêm La Vương là có thể phát hiện phục hi, nhìn ánh mắt của hắn không đúng lắm rồi. Cho nên nói: "Ngươi lần này tới không phải là đến cùng ta nổ nước bọn nhân tộc quá yếu a?" Diêm La Vương vội vã nói sang chuyện khác nói ra. Phục Hy gật đầu một cái, "Lần này đến trước xác thực không phải cùng ngươi kề khổ, ta cho rằng cũng không nhất định cùng ngươi đến kề khổ. Vậy ngươi đã đến rồi làm cái gì? Thú vị." Diêm La Vương tò mò hỏi. Hắn còn thật không biết địa phủ đến tột cùng đối với những nhân tộc kia có cái gì công hiến, cũng không thể đem hắn để bọn hắn đem âm binh phái đi ra ngoài đi. Phục Hy không để ý Diêm La Vương kỳ quái, hắn chỉ là thần sắc bình đạm, cổ tay xoay chuyển, sau đó trong cửa tay áo liền xuất hiện một vòng trùng sáng. Đây chùm sáng mới vừa xuất hiện, Diêm La Vương liền hoảng sợ đứng dậy. Sinh tử bộ cơ hội là trong nháy mắt xuất hiện, ở chung quanh trong đại điện, bày ra một phần cổ xưa cấm chế trận pháp. Đồng thời, Phục Hy bên cạnh cũng khuyết tán ra một phiến hoa văn, Đại Thiên Đạo tác lưu chuyển, một phiến lại một mảnh ngưng vân, hiện lên ở Phục Hy trên thân, rất hiển nhiên, Hà Nội với cái này trùm sáng cũng rất coi trọng. Phục Hy ngẩng đầu nhìn Diêm La Vương, nhẹ nhàng gõ trùm sáng, thần sắc có chút đau thường, người đại khái đã có thể đoạn được đi. Ta lần này tới trước ta đoán được cái truy, ngươi điên rồi sao? Đừng nói cho ta người không điên. Diêm La Vương kinh hãi nói ra, nhìn thấy cái này trùng sáng, cơ hồ bị khiếp sợ đến không nói ra lời. Bởi vì phục hi cái quang đoàn kia lấy ra không có gì khác hơn, đúng là hắn kia một tia luân hồi chân ý ngưng tụ ra cỡ nhỏ luân hồi. Mà đây cỡ nhỏ trong luân hồi, dẫm đạp chẳng chỉ toàn bộ đều là nhân loại sinh linh hồn phách. Những thứ này đều là tộc ta chết chợt người, lấy pháp lực của ta căn bản là không có cách để bọn hắn toàn bộ chuyển thế trọng sinh, liền tính ta đã là đại La Kim Tiên, lĩnh ngộ một tia luân hồi chân ý. Mà ngươi liền không giống nhau, ngươi có sinh tử bộ, bị mảnh tiên điệu này tán thành, có thể giúp một tay để bọn hắn lại lần nữa giấn thân vào vì nhân tộc. Bạn tuân ngươi tại thu hẹp nhân tộc hồn phách. Diêm La Vương thần sắc hoàng sợ nhìn thấy Phục Hy. Đây chính là tội lớn. Nếu như bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Nhưng mà Phục Hy ngược lại bình tĩnh, hắn còn sâu hơn đến một bên cắn hạt dừa, một bên trả lời, kéo xuống đi ngươi, mình đều ở chỗ này tùy tiện thẩm phán rồi, vẫn còn ở nơi này nói ta. Vậy không giống nhau, ta là thập điện Diêm La Vương chi một, có thể nhiễm những này, mà ngươi nếu chỉ là một cái hai cái hồn phách tao nhã luân hồi thì cũng thôi đi, nhiều như thế hồn phách tao nhã hồi, ngươi coi thật không muốn sống nữa sao? Cái này cần nhiễm bao nhiêu nhân quả? Ngươi coi thật rõ ràng sao? Đối với Diêm La Vương cái vấn đề này, Phục Hy sâu tình vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn chỉ là cười một bên cắn hạt dưa, rất hiển nhiên không có để trong lòng, còn có một câu nói đến trả lời. "Ta đương nhiên biết rõ a, ta chính là nhân hoàn thất. Chương 577, một cái yêu cầu nhỏ. Diêm La Vương thần sắc phức tạp. Phục Hy những lời này lúc nói, rất bình thản, không có bất kỳ dao động, là tốt rồi khiến cho người nói chuyện không phải hắn, chạm phải nhân quả cũng không phải hắn mở dạng. Diêm La Vương không nhịn được mở miệng. "Ta đang nhắc nhở ngươi một lần, liền tính là đại La Kim tiên, có hay không cân nhắc công đức bảo hộ, cũng tuyệt đối không nhịn được nhiều như vậy hỗn phách." Hiện tại đem bọn họ thả về địa phủ có lẽ còn có thể giảm nhẹ một chút ngươi bị dínhlíu Diêm la Vương nhìn phán qua cỡ nhỏ luân hồi chỉ cảm thấy tê cả da đầu nhiều như vậy một khách ai có thể tiếp nhận rồi nhân quả nhân tộc một cái lựa ra sát thực nhỏ yếu nhưng nếu thêm ở chung với nhau đồng dạng không thể khinh thường ngay tại Diêm La Vương thời điểm do dự phục khi lại ngược lại không nhịn được gõ lên rồi cái bản có được hay không không được cũng chỉ hảo ta tự mình tới nữa rồi A đem sinh tử bộ giao ra con mẹ nó ngươi lòng tốt làm lòng lang giả thú còn động thủ đúng khôngật coi ta Diêm La Vương là dễ khi dễ Diêm la Vương sắc mặt tái xanh Được được được, làm sao không được? Nếu không phải xem ở tiệm sách Phượng Hoàng, ta mới chẳng muốn con ngươi. Vậy thì tốt. Phục Hy chậm rãi ngồi xuống, dùng 893 tay đem đoàn kia ánh sáng bên trong hồn phách giao cho Diêm La Vương. Diêm La Vương thu qua, tạm thời cất giữ tại rồi sinh tử bộ bên trong. Trong phòng một lần rơi vào chơ mặc, sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Diêm La Vương phá vỡ hiện tĩnh. Chết nhiều người như vậy, không đau lòng rồi sao? Không đau lòng? Hắc, làm sao không đau lòng? Phục Hy cười nói, chỉ là hồn phách lưu lại mà thôi, chính là thái độ vào nhân đạo, lại lần nữa ra đời, có thể dù sao không phải là nguyên lai người. Người đã chết liền là chết, bọn họ đều là nhân tộc ta hảo kiệt. Phục Hy đây vừa mới dứt lời, liền lại là yên lặng hồi lâu. Chuyện thứ hai là cái gì? Cùng nhau nói ra đi, lần này tới khẳng định không chỉ có một kiện sự này đi, tuy rằng một kiện sự này liền đủ để cho ta kinh ngạc." Diêm La Vương tỏ dài. "Ha ha ha, không hổ là Diêm La Vương lão huynh." Phục Hy cười to vỗ tay phát ra tiếng. "Chuyện thứ hai, chính là muốn để cho lão huynh sẽ giúp ta kiếm cá nhân đi ra." "Kiếm cá nhân?" Diêm La Vương sững sở, tiếp theo đã minh bạch Phục Hy, hắn do dự một chút, tiếp theo cau mày hỏi, "Kiếm là ai?" Phục Hy khoát khoát tay, không phải kiếm ai, mà là kiếm hết mấy cái. Diêm La Vương sững sốt một chút, tiếp theo giận tím mặt, nhất thời chói mắng: "Lan, kiếm một người đã để cho ta thụ thương rất nặng rồi, xin tử bộ không phải là dùng như vậy. Hơn nữa nếu như đem nhiều người như vậy tộc linh hồn cùng nhau bỏ vào nhân đạo bên trong, tiêu hao pháp lực cũng là khó có thể tưởng tượng, bên trên một lần đem khủng từ kiếm đi ra, đã để ta bị rất lớn bị thương, suýt chút nữa không có tỉnh lại. Toàn thân pháp lực tất cả đều bị eco, không, trên thực tế hiện tại vẫn không có tỉnh lại." Diêm La Vương chỉ đến Phục Hy mủi chói mắng: "Cái này chết căng hết cỡ, giúp ngươi kiếm một cái." Đây là xem ở tiệm sách trưởng quý phân thượng, nếu không có tầng quan hệ này, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Đến mức kiếm hết mấy cái, ngươi cứ khoát đánh chết ta được rồi, dù sao cũng thế đều là một con đường chết. Diêm La Vương trợn mắt, hiển nhiên là một bộ đánh chết cũng không thể lại khuất phục mệnh bộ dáng. Phục Hy than thầm một tiếng, cũng không nói nhiều. Cuối cùng là có chút làm người khác khó chịu. Phục Hy không ngu, tự nhiên biết nghịch tiên phục sinh có khó khăn bao nhiêu, nếu thật làm như vậy, Diêm La Vương mới có 89 sẽ tiếp nhận trời đại nhân quả, thậm chí thân tử đạo tiêu đều không quá lắm. Nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính. Khởi tự hoàn sinh nào có dễ dàng như vậy, đặc biệt là phục sinh những kia đã hồn phách không biết chuyển thế bao nhiêu lần, càng là khó như lên trời. Nếu như là lời đơn giản, ban đầu phục sinh hồn tử, hai người bọn họ cũng không đến mức ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa ném nửa cái mạng. Vậy liền một hai cái được rồi, dù sao cũng hơn không có mạnh. Lan đại ra ngươi, một cái, muốn hay không? Hai, ngươi thành tâm nghĩ tức chết ta đúng hay không? Biết ta vận dụng sinh tử bộ làm loại chuyện này, lớn đến bao nhiêu hao tuần sau. Tiêu hao không chỉ là đạo hạnh của ta, còn có tuổi thọ của ta nhân quả, rất nhiều huyền diệu khó giải thích gì đó. Diêm La Vương đưa ngón tay ra, Miễn giữa một cái, Phục Hy hết sức chần đoạt, nhưng mà vô luận như thế nào Diêm La Vương chính là muốn định một cái không nhà ra, tùy ý Phục Hy làm sao cảm dỗ uy hiếp, Diêm La Vương chính là không nhà ra. Một cái liền một cái đi, dù sao cũng hơn không có mạnh. Cuối cùng Phục Hy thở dài nói, rõ ràng đạo hạnh không cao, chỗ tốt không có muốn cầu, cũng không ít, như đã nói qua ta dựa vào cái gì thế nào cũng phải giúp ngươi kiếm một cái a. Diêm La Vương mắt trận chẳng nói, Phục Hy cười ha ha, vừa cười, trong tay sách cục gạch, cứ như vậy từng bước sáng lên. Một cái liền một cái nói mau người này tên là cái gì tên? chớ trì hoãn mọi người thời gian. Diêm La Vương thần tình nghiêm túc, "Ta suy nghĩ một chút, vốn là phục hỉ lần này đến trước, là có thật nhiều người muốn phục sinh, lập tức đông thắng thần châu đại chiến, đúng lúc có thể để cho những này sống lại người đến tuân thủ, nhân tiện luyện luyện binh, đồng thời cũng có thể giúp nhân tộc giảm bất to thương. Ngay tại phục Hy suy nghĩ thời điểm, Diêm La Vương bỗng nhiên lông mi liền nhíu lại, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, do dự một chút, hồi lâu sau, cắn răng đem hạ quyết tâm. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu như ngươi đã hứng, chưa chắc không thể nào sẽ giúp ngươi nhiều phục sinh một cái." Phục hỉ sở, "Chuyện gì?" Diêm La Vương vẫy vẫy tay, Tại Phục Hy lỗ thai bên cạnh nói mấy câu nói. Phục Hy thần sắc quái dị, nhìn thấy Diêm La Vương, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Ngươi xác định chỉ đơn giản như vậy? Diêm La Vương theo như lời sự tình, cùng hắn trả, tại Phục Hy trong mắt xem ra, hoàn toàn không được tỷ lệ. Diêm La Vương liếc mắt, đừng nói nhiều chút vô dụng nói nhảm, có đồng ý hay không đi. Học tập không nói hai lời, vươn tay cùng Diêm La Vương dùng sức vỗ xuống. Thành giao. Chuyện này liền giao cho ta được rồi. Chương 578, Tô Lộ không cùng Tiểu Bạch Long. Liền trong địa phủ, Phục Hy cùng Diêm La Vương đặt thành hiệp nghị đồng thời, Khoảng cách địa phủ cực kỳ xa xôi chi địa. Đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, không nên ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Chúng ta mỗi một giây đều là dùng trên chiến trường lấy ngàn mà tính sinh mệnh đổi lấy, nói không chừng chúng ta mỗi chỉ hoãn một giây liền có không biết bao nhiêu người chết đi. Ngươi xác định làm như vậy thật có thể? Tại sao lão Tôn ta cảm thấy như vậy về đâu? Còn không bằng để cho ta nhiều đến trên chiến trường giết mấy cái. Trong rừng cây rậm rạp, có hai người sỉ xào bàn tán. Không phải là người khác, chính là Tiểu Bạch Long cùng Tôn Lộ Không. Bọn hắn tới nơi này là đến đánh thăm dò hư thực. Nơi này là Tây Tây Như Hạ Châu là một tuần tích ngoài địa chi địa, nhưng dù cho như thế, tại đây vẫn có vô tận vật quang. Khoảng cách Đông Thăng Thần Châu đại chiến đã qua đã lâu, nhưng mà Phật Môn bên này cũng không có gì đặc biệt động tĩnh lớn chuyển tới. Đây hiển nhiên không phù hợp Phật Môn trước sau như một tác phòng, chớ nói chi là còn có thanh đăng cổ Phật cái này hồn phách tại nhân tộc trong tay, lấy tính tình của bọn hắn tính cách không thể nào thả chi mặc kệ. Vốn là tam tộc liên hợp đã đối với Phật Môn bảy vô số cạm bẫy, sẽ chờ Phật Môn móc. Nhưng mà lần này Phật Môn lại giống như là uống thuốc tự như, tùy ý Châu làm sao đánh, chính là bất ôn bất hỏa, không có một thanh âm truyền tới. Vừa vận tam tộc có loại một quyền đánh vào kẹo đường bên trên cảm giác thất bại, loại này có lực không sử dụng ra được cảm giác cực kỳ khó chịu. Cho nên bọn hắn mới phái ra Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không hai người đến trước Phật Môn tìm tòi nghiên cứu. Hai gia hỏa này dẫu gì là một cái thái ất, một cái là đại la, hơn nữa còn cùng Phật nhóm từng có một đoạn thời gian ngắn lui tới, biết một ít Phật môn sự tình, do xét cái tin tức cũng không thành vấn đề. Vốn là đây là do xét, Đường Tam Tạng là luôn muốn tới, bởi vì đây là thích hợp hắn nhất rồi, thậm chí vì đi tìm hiểu Đường Tam Tạng, mình còn lén lén chạy ra ngoài, bị dọa sợ đến Tôn Ngộ Không mấy người này tâm hồn không yên. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Trư Bát giới tìm trở về rồi, bởi vì lập tức Phật môn tình huống không quá ổn định, đường tam tạng ra ngoài không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Hùng Chi nói thật, đường tam tạng thực lực đặt ở người bình thường trong mắt có lẽ tạm được, thả bình thường thiên binh trong mắt cũng tạm được, nhưng mà tại Phật môn Long tộc, yêu tộc đây mấy loại đỉnh phong đại thế lực phía dưới, thật sự là có chút không quá đủ nhịn. Nói đơn giản, lần này kế hoạch chúng ta chính là thận trọng bỏ qua những quốc gia này, tuyệt đối không nên bị Phật môn người phát hiện, sau đó vào trong linh sơn. Tiểu Bạch Long nghiêm túc nói, từ khi Đông Thăng Thần Châu sau đại chiến, Phật môn liền phong tỏa toàn bộ Tế Châu không có bất kỳ người nào có thể ra vào vào. Cũng chính bởi vì vậy, mới đưa tới tam tộc cực kỳ hoài nghi. Dựa theo lão tôn ta nói trực tiếp bay qua không được sao? Thế nào cũng phải tại đây khoan thai chậm rãi đi vòng qua. Tôn Lộ không có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn Phật Môn đã sớm không vừa mắt, bất quá hiện tại dâu gì vẫn tính là có chút lý trí. Biết không có thể chính diện lao ra đi. Nói như vậy chúng ta còn hỏi do cái giám nha, hiện tại Tây chúc mừng lưu châu đã hoàn toàn bị Phật Quang ba phủ, đừng nói hai người chúng ta rồi, coi như là chạy vào đi là cái thỏ bay vào đi con chim đều sẽ bị Phật Môn đám kia con lửa phát hiện. Tiểu Bạch long liếc mắt nhìn Nếu là lèn vào mà nói, vì sao sao để cho hai ta đến, ngốc tử hàng chữ dạy đặc không phải chạy càng nhanh hơn sao? Cũng là bởi vì chạy quá nhanh, nói không nhường hắn đến, trên chiến trường cần thiết trừ bắt rơi quá nhiều địa phương, cũng hắn đã thái ớt kim tiên cấp bậc chạy ra đại la nhị trọng tiên tốc độ, thậm chí là tam trọng tiên, đây là kinh khủng cờ nào, trừ bắt rơi có thể ở trên chiến trường cứu người quá nhiều rồi, đối với hai người chúng ta, đúng không? Tiểu Bạch Long nún vai một cái. Hai người bọn họ đánh nhau đều là thuộc về loại kia liều mạng, vừa đánh nhau liền ngủ quẳng, chẳng lẽ ngàng gì tới có lúc lý trí một chút còn có thể hơi né tránh một hồi người trong nhà? Công lý trí thời điểm ta chẳng cần biết ngươi là ai, toàn bộ một gậy quật ngã. Đặc biệt là mở ra ma viên bản tướng thời điểm, một cước kia đi xuống chết cũng không biết lại có bao nhiêu người là nhà mình huynh đệ. Vì chuyện này, hiên viên hoàng đế Ngao Quảng Kim Ố không ít tìm đến Tôn Lộ Không. Cầu Kim Độ Không, ngươi hỏi Tiểu Bạch Long vì sao lại đi theo? Hắn tựa như nhìn thấy Tôn Ngộ Không a. Đại sư Minh lần này ra ngoài ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta con mở ra tin tức, ngàn vạn lần chớ đánh nhau, một đánh lên ta có thể không quản được a, chạy trốn sư đệ coi như giao phó ở chỗ này. Tiểu Bạch Long vừa chạy đến, một bên thận trọng nhấp nhổ Đã biết, đã biết, ngươi có phiền hay không, ta là ai? Ta là lão tôn, nhất định có thể tại hắn phát hiện trước ngươi giết chết hắn. Tiểu Bạch Long, hai người thận trọng đi tới Tôn Ngộ Không, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn vẫn là rất nghiêm túc. Đại La Kim Tiên cấp bậc hồn phách toàn diện thả ra, dựa vào tứ ngao quảng trô đó có được pháp bảo, thật có thể che giấu Phật môn cha xét, một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về Linh Sơn tiến tới. Cũng không biết nhiều đi bao lâu rồi, đang ở phía trước đi tới Tôn Ngộ Không đột nhiên meo lại cả mắt. Làm sao? Đại sư huynh có chuyện gì phát sinh sao? Tiểu Bạch Long thận trọng mà hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái nghiêm túc nói, quả thật có sự tình phát sinh. Phía trước có một cổ khí tức quen thuộc, nếu như ta không có nhận lỗi, chắc cũng là đại la kim tinh cấp bậc. Đại la kim tiên cấp bậc. Tiểu Bạch Long sững sở, sau đó vội va đến, chúng ta tạm thời không muốn cùng hắn xảy ra xung đột, lần này tới Tây chúc mừng lưu châu, nhiệm vụ chủ yếu nhất là tham gia Phật môn tình báo, mà không phải đánh nhau. Nhưng mà còn chưa chờ Tiểu Bạch Long nói xong, Tôn Ngộ không cặp mắt liền đột nhiên sáng lên. Nhìn bộ dáng đã chế rồi, không vừa dứt lời phía trước liền xuất hiện một đạo nhân ảnh, nhìn thấy đạo nhân ảnh này không chỉ là Tôn Ngộ không, ngay cả Tiểu Bạch Long trong đầu cũng chậm rãi dâng lên một tia lo lắng người trước mắt không phải là người khác, chính là Phật Môn Tứ Đại Bồ Tát hiện giờ Tam Đại Bồ Tát một trong, Quan Thế Âm Bồ Tát. Tam tộc rốt cuộc phái người đến, lẽ nào cư nhiên là một cái đầu khỉ, còn có một con rồng nhỏ a." Quan Âm cười nói đến. Chương 579, đẩy vào Tuyệt Lộ. Một phiến cổ xưa tường thành, đó là một phiến long mạch nhấp nô chi địa, một tòa mênh mông thành trì đứng sừng sững ở đó, Phật quang lập lòe. "Các người đã sớm ở nơi này chờ đợi sao?" Có lòng. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói. Phía trước núi non chập trùng ngang đại mở ra rộng rãi, có từng trận mầu vàng cuốn sáng đang lấp lánh, còn có một ít mây màu tím khói đều là thiên địa luật pháp biến thành giống như là một đầu lại một cái cổ xưa chân long quanh quần tại trong đó, thật lâu chưa hề tản ra. Mà ở đó trong đó còn có một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp. Không cần nói nhiều, đây là giữa thiên điệu ít có sát trận. Hơn nữa đến sau này, nguyên bản xung quanh sơn mạch đều bắt đầu biến chuyển lên. Tôn Lộ không phát hiện quan âm Bồ Tát xuất hiện ở nơi này đồng thời, sơn mạch biến chuyển, bình nguyên hỗn loạn, một tòa lại một tòa cổ xưa cự thành xuất hiện, cư trú lượng lớn Phật môn tu sĩ. Rất rõ ràng vượt quá tam tộc tại Mai Phục, Phật môn cũng đang bố trí Quan Âm Bồ Tát đứng ở trên tường thành, nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long, một người thân là Thái Ức cảnh giới đỉnh phong, một người thân là Đại La Kim Tiên, trong mối cảm xúc hỗn mang. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, năm đó quân cờ cư nhiên sẽ như này trưởng thành cực nhanh, thì đã không thua với hắn, thậm chí có lực đánh một trận. Hắn là ai? Quan Âm Bồ Tát từng đã tiến vào vô số cổ địa, tư thượng cổ thời kỳ liền đã sống sót. Tu luyện vô số tuế nguyệt, mới có được Đại La cảnh giới, đã từng càng là Trinh Chiến Phong Thần thời kỳ, lực áp thập phương chứ danh Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đại La hôm nay không cần tiền sao? Cái này tiếp theo cái kia bắt đầu ra bên ngoài bật. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Tôn Nộ Không, tiểu Bạch Long Quy Y phần môn, các ngươi vẫn có một con đường sống, tuyệt đối không nên tự tìm đường chết." Quan Âm Bồ Tát thản như nói. Nhưng mà còn chưa chờ Quan Âm Bồ Tát nói xong, Tôn Nộ Không đã đánh ra, tay phải đón gió biển lớn, trưởng chỉ giữa phát quang, trực tiếp liền hướng phía hắn bắt tới. "Ta Quy Y cụ ra ngươi." Trong lúc nhất thời cuồng phong gào khét, tinh vân mênh mông lôi điện lẫn, nhiên ý tượng tại Không cái bàn tay trời, không tất cả Phật lui, hướng về chính pháp xuống liền xuống. Giang giặc, rất nhiều Phật môn đệ tử ngay lập tức sẽ hành động rồi, lấy ra rất nhiều Phật môn pháp bảo. Kết quả hướng theo một tiếng vang thật lớn, tất cả đều toé tại hư không bên trong. Tôn nộ không giống như là đập con rồi tựa như một cái tát đi xuống, tất cả Phật môn pháp bảo toàn bộ phá hủy, hơn nữa những kia Phật môn đệ tử liền cùng dưới như sủi cáo giang giặc tất cả đều từ tưởng thành bên trên rơi xuống, ngã rơi xuống trên cao. Không bao lâu, mảnh trời này khí liền yên tĩnh, bởi vì những người đó toàn bộ đều bị đánh xuống, coi như là Phật môn bí pháp cũng vô dụng, toàn bộ trọng thương đều đã không có sức tái chiến. Đây chính là đại La Kim Tiên cảnh giới khủng bố, trừ phi lấy đại La đối chiến đại La Nếu không trong chiến lược chênh lệnh không phải chất lượng có thể bù đắp, ngươi để cho bọn họ tới đi chịu chết sao?" Tôn Ngộ không lành lạnh mà hỏi. "Đều lui ra đi." Liên quan tới Bồ Tát mặt không biểu tình. "Ngươi lập tức lại phải chết." Tôn Ngộ không rất bình tĩnh nói, đồng thời để cho Tiểu Bạch Long về phía sau đi xa, để tránh bị cuốn bảo Quan Âm Bồ Tát cười lên, mặc dù cũng không có kích thước, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý giễu cợt, hắn là cổ xưa đại la kim tiên, Lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích hắn, rốt cuộc có chút không nhịn được. "Các ngươi gọi là yêu tộc đều là thai sinh chứng hóa các loại, gọi là, thành hầu, lại tính là cái gì?" Trong mắt của ta đều giống nhau. Cái gì cũng không phải, còn tứ đại hôn thế hổ vương, quả thực khiến người được cười. Ha ha ha ha, Phương xa Phật Môn một đám đệ tử đều cười to không thôi. Đặc biệt là lần này, ta còn thiết lập rồi trận pháp, ngươi coi thật cảm thấy ngươi có thể từ nơi này trốn khỏi ra ngoài. Ta nếu đứng ở nơi này, bên trong sẽ không có trốn lý do, nhất định có thể giết toàn bộ các ngươi. Tôn Ngộ Không bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, không có bất kỳ dao động, hoàn toàn không giống như là một cái số chiến cuồng hãn nói ra được, lời của hắn chấn động tiến địa, giống như là tiếng sấm đang vang vọng. Chỉ bằng ngươi còn muốn đánh bại Bồ Tát, không muốn vọng tưởng, đừng có năng động, ngươi dựa vào cái gì cùng Bồ Tát chiến? Phương Sa có Phật môn đệ tử cười lạnh. Không riêng gì cái này Phật môn đệ tử, những người khác cũng nhìn thấy Tôn Ngộ không thân thể tại hơi phát run, thậm chí hai tay đều lay động lợi hại. Chỉ có điều chỉ có Tiểu Bạch sói mới có thể cảm giác mới có thể hiểu, đây cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại cực kỳ áp lực sau đó phong thích. Tôn Ngộ không cùng Phật môn quấy rầy quá sâu, nếu là không có Phật môn, hắn tuyệt đối sẽ không suy bại đến tình trạng như thế. Nơi này cũng không phải là Đông Thắng thần châu chiến trường a, ta đã lâu không có cảm giác giống như trạng thái như vậy hài lòng, rốt cuộc có thể ra tay rồi, thân thể của ta tại hưng phấn, đang run rẩy. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã hô to lên. Toàn thân màu vàng nhung mao đang múa may, từng bước còn nhiễm thành màu tím đen. Như cùng một vị ma vương cái thế, một cổ sát khí ngập trời, đột nhiên vết sạch trên trời dưới đất. Lúc này Tôn Ngộ Không mặc dù không có hóa thân to lớn ma viên, nhưng hắn bộ dáng bây giờ so sánh ma viên còn điên cuồng hơn. Hai tay mở rộng, ngửa đầu nhìn trời, hướng phía phương xa gầm thét, cũng không biết cùng người nào nói chuyện, hôm nay các ngươi tới một người, ta liền giết một người, ta một người muốn giết các ngươi toàn bộ, đến một đôi, ta giết một đôi. Trảm tận các ngươi bộ, dám cả gan bước ra người nơi này. Kèm theo Tôn Ngộ Không mấy câu nói ấy, Xung quanh hắn xuất hiện từng đạo to lớn tiếng sấm, kia chớp màu vàng quán thông trên trời, cùng thanh âm của hắn cùng nhau cộng minh, giống như là có một tòa lại một lớn to lớn lôi chỉ xuất hiện. Đây là thiên điệu ý tưởng, cũng không phải là Tôn Ngộ Không cố ý thi triển, mà là cổ xưa đạo tắc tác ra chỉ, để cho thanh âm của hắn tại bên trong phiến thiên điệu này văn vọng. Chương 580, Phật môn kế hoạch. Kèm theo tiếng gào to phóng thích tất cả thiên điệu đang rung động từng đường, yêu khí thác nước huyên hóa thành lôi điện, từ bầu trời phía dưới thong xuống, cảnh tượng đáng sợ dị thường. Tôn Ngộ Không hai hàng lông mày ảo thuật, khắp người cho bộ lông màu tím vũ, khắc nào thần ma, sát khí ngút trời. Lúc này Tôn Ngộ không cho tới bây giờ không có giống như thế bản khát vọng chiến một trận, người trước mắt này, rốt cuộc lộ ra hắn bộ dáng ban đầu, Tôn Ngộ không hi vọng tắm phe địch vết dịch, tái sinh, rửa sạch toàn bộ vạn vạn nhân quả. Ha ha ha ha, bỗng nhiên có một đạo tiếng cười lớn vang dội, đó là Hàng Long La Hán, hắn không biết lúc nào xuất hiện ở Quan Âm Bồ Tát, đứng thân tại trong hư không. Hắn tự nhiên cũng đã đến Đại La cảnh giới, nhưng không biết trên người hắn trải qua cái gì, thân thể của nó lập lòe lạnh lùng kim loại sáng bóng, hai tay có thất thải lưu ly li màu, lại cho người một loại không phải máu thịt cảm giác, như cùng một trôi cổ xưa tàn chứng hoành không tại trong đó. Tiếp đó Hoàng Long La Hán nhìn xuống xa Sa Tôn ngộ không thân mật nói ra, bất quá 12 một chỉ là yêu hầu, các ngươi cảm thấy mình yêu tộc có thể thắng lợi, quả thực nực cười, từ bên trên, cổ thời đại khởi, các ngươi thời đại đã kết thúc, lần lựa sự thất bại ấy, hàng sinh ở Tuế Nguyệt Trường Hạ bên trong nằm rạp xuống tại chúng ta Phật môn dưới chân của, đều là sự thất bại ấy, không chịu nổi một kích, một cái chỉ là yêu hầu lại còn vọng tưởng xông vào Phật môn lĩnh vực, thật là không biết trời cao. Đất rộng. Rất hiển nhiên, hàng Long La Hán trên thân chuyện gì xảy ra? Dựa vào cảnh giới của hắn không thể nào thời gian ngắn như vậy bên trong liền bước vào đại la, mà hắn lúc này dị thường cũng hiện ra một tia cực kỳ khí tức quỷ dị. Phương xa còn có một ít không có đi Phật môn người đều tại cười to, lên một ít người trong Phật môn ánh mắt lộ ra khinh miệt màu sắc, xé nát Phật môn đã từng hương vị tấm khăn che mặt, tại trong đó lời nói lại nhạc, lớn tiếng chế giễu. Đích sắc nụ cười, không chỉ là yêu tộc còn có long tộc, từ xưa đến bây giờ các ngươi đều là sự thất bại ấy, có như là đã từng huy hoàng qua, nhưng sớm đã là đi qua, từ đó về sau các ngươi vẫn luôn là kẻ yếu, cho tới bây giờ không có vượt qua cũng dám gầm thét. Dại dột đáng yêu. Cậu ngươi thật còn cho là mình đã từng là bay lượn ở trên trời bá chủ sao? Chẳng qua chỉ là một đám trùng mà thôi, hữu dụng sao? Như thế phản kháng con sẽ có vẻ càng ngày càng tức cười ti tiện. Loại ngôn ngữ này rất trói thai, rất hiển nhiên bọn hắn đều xem thường Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không hồn nhiên không để trong mắt, coi như là trên lệch cảnh giới cũng không để ở trong lòng, hiển nhiên có nắm chắc thắng. Dung chung cùng Long tộc so sánh, đây là một loại như thế nào vũ đục, thật sự là hơi quá đáng, để cho Tiểu Bạch Long trong mắt hỏa diễm ra. Nhưng Tiểu Bạch Long ngay lập tức không có động, ngược lại còn kéo một cái Tôn Ngộ Không, cố gắng quan sát một loại lạm tiếp hành động. Bởi vì phía trước hàng Long La Hán thật sự quá mức quỷ dị, hắn đến tột cùng là làm sao có được Đại La Kim Tiên tu vi, đây hoàn toàn là không thể nào tồn tại. Không sao, chẳng qua chỉ là chỉ là Ngụy Đại La mà thôi, lão tôn ta cảm giác đến, nó là dùng bí pháp gia chỉ đi lên. Nói xong Tôn Ngộ không liền ngẩng đầu lên, trường côn nhắm thẳng vào phía trước. Quan Âm, người đây là nghĩ đến phái một cái phế vật xuống sao? Hoặc có lẽ là hắn đại biểu chính là các ngươi gi ngôn, lão tôn ta giết cái này đồ chơi, chờ các ngươi xuống tới một người giết một người dám qua đây sao? Cái này Tôn Ngộ không băng lẫnh lại. Đối diện một đám Phật môn đệ tử lúc này đều ánh mắt ưu tư. Rất nhiều đều lạnh lùng nhìn trên người hắn không có nửa điểm vật khí, tất cả đều là sát khí bao phủ. Cái này rất hiển nhiên không bình thường. Bất quá lúc này đã không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều, trong chiến trường một ít mấy và cân, mấy trăm và cân, hơn 1000 vạn cân đá lớn đều tại gọn sóng vô hình bên trong vỡ vụt, bay lên, sau đó âm ầm, ầm nổ tung, hóa thành đầy trời bột phấn. Những này Phật môn đệ tử không nói gì, nhưng thái độ đủ để tỏ rõ rồi tất cả. Hàng Long La há ngươi còn không ra tay giết hắn, thật coi rất nguyện ý nghe một cái điên yêu hầu tại trong đó ngôn loạn ngữ sao? Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nói ra: "Vâng." Bồ Tát Ra đây liền đem gáo to đầu lâu lên, khi trước Phật Môn khổ tu quá mức buồn tẻ rồi, hiếm có người dám đối với Phật Môn ta khiêu khích vọng ngữ lại để cho hắn không biết trời cao đất rộng, khi thật sự lấy Phật Môn trận pháp lớn giết thì chẳng phải còn có vị đạo. Hàng Long La Hán cười nói, tiếp theo nghĩ ta còn có trả lời nhiệm vụ, đi về phía trước từng bước từng bước dấm đạp tại trong hư không, để cho thiên địa đều vỡ vụn. Thật coi chúng ta những này La Hán là dễ chơi sao? Phật cũng có nộ, tại lập địa thành Phật lúc trước, bản tính không hề giống nhau, coi như là ngụy đại la lại làm sao? Một dạng giết ngươi." Hàng Long La Hán nói ra. Toàn bộ thân hình phản Phật đều hóa thành sáng như tuyết Phật đao, phản Phật đã hoàn toàn hóa thành một kiện pháp bảo, lục thân cùng huyết dịch chính là cấu trúc món pháp bảo này bản vận. Đây chính là Phật môn kế hoạch, mà Hàng Long La Hán chính là sớm nhất thành công một nhóm người một trong, vận dụng Phật môn thần thông đem cân nhắc 270 trị vô tận đạo tắc cùng pháp lực phong ấn tiến vào người trong thân thể, có thể để cho rất nhiều cảnh giới, vô pháp đi tới tồn tại, miễn cưỡng để cao một nửa cảnh. Không nên coi thường khu vực này nửa cái cảnh giới, đối với những kia đã con đường phía trước vô vọng tồn tại lại nói, đây nửa cái cảnh giới liền có nghĩa là thực lực nhảy vọt lớn. Hơn nữa bởi vì thân thể là pháp bảo nguyên do. Sức chiến đấu của bọn họ thậm chí càng so sánh nguyên bản cảnh giới muốn cao hơn rất nhiều. Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất chính là bọn hắn cũng không cách nào tăng lên nữa thực lực của mình. Nhưng đây đối với những kia vốn là vô pháp để thăng thực lực người đến nói, căn bản không hại đến đại thể. Có thể nói bây giờ hàng Long La Han hết sức tự phụ, từ chưa từng nghĩ bản thân đã có thể bước lên đại la cảnh giới. Nhưng hôm nay đã tiến giai, hắn không cho là mình sẽ bại, dư thừa pháp lực lưu chuyển thân thể của hắn, cường thế đến có thể để cho hắn nhìn xuống mảnh thiên địa này đầy đủ mọi thứ. Nhớ chịu chết liền cư đến đây. Tôn Ngộ không rất bình tĩnh nói, hắn nắm chặt nắm tay cả người tản mát ra một cỗ Chiến dịch huyết dịch dần dần sôi sục. Đứng tại đây hắn nắt sẽ lấy máu đến cọ rửa tất cả nhân quả. Chương 581, Tiểu Bạch Long, ngươi mềm nhũn, không được. Yêu Hầu, ngươi có thể đi chết đã sớm rời khỏi lịch sử Võ Đại ti Tiện tộc đàn, nam dạng xuống tại Phật môn dưới chân của đi. Hàng Long La Hán lớn tiếng quát lớn. Ầm. Hàng Long La hắn cánh tay phải huy động, bàn tay của hắn quá sáng chói. Cổ xương màu ngọc lưu ly xanh biết chiếu sáng tiên vũ, hướng về không chém xuống đi. đột nhiên xuất hiện, lần mới thế giới có thể chặt đứt vạn tất cả. Đây là Hàng Long La hắn sáng nghiệp. Triệt thế Phật quốc sáng như tuyết chói mắt, không có ngày thường Phật môn tiếng tụng kinh đó khiến người tâm thần sảng khoái, ngược lại mang theo cực đoan cắt chẩn đậy, như tang hồn tiên bố người chết vong, hận không được lập tức đem Tôn Ngộ Không xoắn nát. Cong, Tôn Ngộ Không thân thể bó thẳng tắp, đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào hai con mắt, đến mức bày ra phát ra một bó rực rỡ ánh lửa, quanh ở trên không Phật quốc bên trên. Đến mức hàng ánh lửa cùng lạnh lùng Phật quang, đồng thời tại đây nổ tung, nguyên ngông pháp lực tàn phá, đó thiên địa đều tung. Một lần này pháp lực đại đối quyết, bùng nổ quá mạnh mẽ. Khi tất cả bình tĩnh lại thì, hào quang biến mất, Hàng Long La hàn đứng thân trong hư không nhìn xuống phía dưới Tôn Không. Sắc khí lan lan, nhưng mà trên mặt đất tôn nộ không đứng ở nơi đó cũng không có thụ thường, vẫn không núc núc. Thậm chí hắn cả tay đều không có động liền đỡ được lúc trước một cái kia, hơn nữa cực kỳ sinh đứng ở nơi đó, liền trùng kích cũng không có nhận được. Hàng Long La Hán đây chính là công kích của người sao? Có chút yếu a. Ở phía sau tiểu Bạch Long cười nói, sẽ không để cho người thất vọng, chờ tôn nộ không sẽ đến lượt người. Hàng Long La Hán lạnh lùng nói ra. Vừa mới Hàng Long La Hán tuy rằng liều lĩnh không được, nhưng trên thực tế hắn lại tương đối cẩn thận, loại kia liều lĩnh bộ dáng chỉ là hắn một loại biểu tượng. Bây giờ trải qua hơi dò xét sau đó, Hắn cảm thấy không có cần thiết. Tôn Ngộ không xác thực rất mạnh, nhưng cũng không bằng hắn, ngược lại cũng là muốn chiến đấu, không giữ lại chút nào, toàn diện bạo phát là được. Két. Hàng Long La Hán đánh tới, cả người thân thể đều cùng, nhanh hơn tia chớp, vụ giết về phía Tôn Ngộ Không. Mi tâm của hắn lao ra một phiến pháp quang, chấn nhiếp văn vật, hơn nữa tay phải hóa thành lưu ly rực rỡ bảy màu thiên đạo, hướng về Tôn Ngộ Không đầu lâu bổ tới. Đây là một kích mạnh nhất, đã chạm tới đại la cảnh giới, là thật đại la cảnh giới một đòn, không có người nào cùng đại la trở xuống cảnh giới có thể chặn. Một khắc này đáng sợ tiếng vang truyền đến. Đó là hư không đang đổ nát tại sụp đổ, bởi vì Hàng Long La Hán thân thể đã hóa thành pháp bảo, quá mức đáng sợ, nơi đi qua không gian sụp đổ, thời gian đều vỡ vụt. Lúc này Hàng Long La Hán vô kiên bất ổn. Đây là Hàng Long La Hán trong vòng thời gian ngắn tụ tập sức mạnh cực kỳ mạnh. Pháp lực toàn bộ dốc vào tại rồi trên cánh tay, có thể nói là hắn một kích mạnh nhất, vừa lên đến chính là đòn sát thủ, không hề bảo lưu gì, muốn ở trong chớp mắt đánh chết Tôn Ngộ Không. Tiên thiên toàn bộ Liều lĩnh cùng lặng mạn, đều chẳng qua là ngụy trang của hắn màu mà thôi. Gào. Đất rung núi chuyển Tôn Ngộ Không đại cất tiếng hắn bất đầu, chân chính xuất thủ, chờ đợi chính là một khắc này. Bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian, muốn trong thời gian ngắn nhất trấn sát hàng Long La hán. Đây là lập y cũng là một loại không nói kinh miệt, phải lấy máu tươi đi đập vỡ phật môn mặt núi của, cho bọn hắn lớn nhất lực trùng kích trấn nhiếp. Tôn Nộ không xung quanh một phiến lại một mảnh đen ngọn lửa màu tím bốc lên, hắn không có lấy ra kim cô bổng, nhưng lại phảng phất tắm cổ lao yêu tộc đạo hỏa trên thân. Hai con mắt hỏa nhãn kim tinh, lấp lánh có thần, so sánh tinh thần của nó mạnh hơn, mà hắn bên ngoài cơ thể cũng bị chế lập, kỳ ra, trong cơ thể dòng máu điên trào, lấy thân, thân thể làm gốc cơ ngưng. Cấu tạo nét vẽ bên trong tất cả pháp lực, tại trong màu hóa thành thành quang hình thành màn sáng nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành màu tím đen cặp lồng tròn trảo, để cho hắn sáng lóa. Yêu đạo hỏa diễm, còn có vạn pháp không rõ chủ sáng, để cho Tôn Ngộ không phật nhìn cổ xưa mà cường đại, giống như từ bên trên cổ thời đại đi ra yêu vật khủng bố, tán phát lực lượng vô địch. Kết. Thiên địa vân mẹo, tách ra không chịu nổi uy thế như vậy. Thiên địa đều đang lay động, hàng long la hãn phún ra Phật quang, vô pháp phá tan Tôn Ngộ không bên ngoài cơ thể hỏa diễm, là chân chính vạn pháp bất xâm. Mà Hàng Long La hán cánh tay hoán hoán thiên đao giáng xuống, là ta cộng đồng để cho không có né tránh, mà là dơ lên một cái tay phát động đòn đánh mạnh nhất. Tay phải của hắn xuất hiện yêu tộc đạo văn, trật tự pháp liên, thiên địa cảm nộ, toàn bộ đều dung hợp vào một chỗ, chí cường chí cương. Cái tay kia trực tiếp nên hướng Hàng Long La hán rực rỡ lưu ly cánh tay biến hóa ra thiên đao. Đây là tuyệt đối cứng đối cứng, không có bất kỳ đường lui cùng phương thức của hắn, nếu như thất bại cũng sẽ bị phách bàn tay, đây là thảm thiết nhất quyết đấu. Người bình thường tuyệt đối sẽ không như thế, nhất định sẽ kiêng kỵ lẫn nhau, không thể nào vừa lên đến liền lại nhanh như vậy tiến hành quyết chiến cuối cùng, loại này lối đánh lưỡng bại câu thương. Tôn Ngộ không làm như vậy một là có tự tin, hai là nhớ lập uy, muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Bởi vì loại này chút nào không né tránh vương thức chiến đấu có thể trong nháy mắt liền quyết định ra thắng bại, đem những kẻ không có chỗ nào dùng chiêu thức toàn bộ hòa thành nháy mắt, thắng bại đều ở trong chớp mắt. Bởi vì thắng liền thắng, thất bại chính là thất bại, loại này chính diện đối quyết đơn giản lại trực tiếp không có bất kỳ vòng vo. Hàng Long La Hàn ánh mắt lạnh lùng mới thật không ngờ Tôn Ngộ không cư nhiên vừa lên đến liền giám cả gan cùng thân thể hắn chính diện đối với đụng, loại này cứng đối cứng. Thân thể của ta, cánh tay của ta đều là pháp bảo, là cường hãn nhất vũ khí đã có thể so với cực phẩm hậu thiên linh bảo. Liên tính ngươi xuất sinh là thạch hầu thì thế nào? Chẳng lẽ nhục thân có thể cùng pháp bảo so sánh? Dạng này chính diện nên đón nhất định chính là tìm chết. Đây là hàng Long La hán lòng tự tin. Một khác này thiên địa đều tựa như bị đè nén. Tầm mắt mọi người đều đang ngó trường chỗ đó, liên tính những kia Phật môn đệ tử lúc trước nói không thèm để ý, lúc này đều đang nhìn chăm chú chiến trường, nhìn thấy trong lúc này chinh chiến hai người, tự tìm đường chết. Chỉ có tiểu Bạch Long thần sắc ngược lại có phần bình đạm. Hắn đối với Tôn Ngộ không có lòng tin, cũng đúng tiệm sách có lòng tin. Đi qua tiệm sách lại thân thể cường Hãn Tôn Ngộ không. Làm sao lại thua ở một cái chính là Ngụy Đại La cửa hàng? Chính là nhục thân giao chiến cũng không được. Chương 582, Bá đạo vô song, tuyệt thế thần thông. Giết hắn. Thỉnh pháp Phật môn ta sỉ nhục, năm đó cái này yêu hầu đánh tới Linh Sơn, lần này liền cho hắn biết như thế nào là hậu quả. Phật môn cũng có nộ. Đã từng xỉ nhục, cần thiết huyết dịch đến cỏ rửa. Một ít Phật môn đệ tử ở phía xa kêu lên, khát vọng một trận thắng lợi, dùng trận này thắng lợi đến cỏ rửa đã từng tôn ngộ không tại Linh Sơn đã qua của, tạo vô địch làm tin. Mà ở phía sau cách đó không xa, Tiểu Bạch Long lúc này cũng đều nhìn chầm chầm tại đây mật thiết chú ý không nói gì. Tuy rằng hắn tôn ngộ không cùng tiệm sách rất có lòng tin, nhưng chân chính thời khắc ngấu chốt đi tới thời điểm, hắn vẫn có chút khẩn trường, tâm linh không thể yên tĩnh lại. Vô cùng rực rỡ một đòn, Hàng Long Bồ Tát cánh tay biến hóa ra thiên đao, tựa hồ đem bầu trời đều chia làm hai bên nhi, cảnh tượng khiếp người vô cùng. Mà một khắc này, Tôn Ngộ Không thắng đi lên cái tay kia sẽ không có như vậy rực rỡ rồi, còn có từng tia từng tia yêu khí bao phủ, bộ lông màu vàng óng đã sớm biến thành màu nâu tím, còn có một ít 540 huyền ảo ký hiệu tại bàn tay của hắn khoảng lưu chuyển, nhìn có chút không được lại. Chết ở chỗ này đi. Hàng Long la hán giống to nói ra chỉ bằng ngươi còn còn lâu mới đủ tư cách. Tôn Ngộ không đoạn quát một tiếng, tay phải biến trưởng thành quyền, cùng hàng long la hán cứng đối cứng đụng vào nhau, hoàn toàn đụng nhau là chân chính huyết nục tương minh, sinh tử đối chiến, không có bất kỳ đường lui nào nói. Kết quả như thế nào? Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, thiên địa đều tựa như vì vậy mà yên tĩnh, chỉ có vùng này có ánh sáng chuyển đến. Mỗi người nội tâm đều có một chút khủng hoảng, bọn hắn tuy rằng đều rất tự tin, nhưng khi thật sự kết quả trước khi thời điểm, đều có chút thấp phẩm bất an, kết quả cuối cùng rốt cuộc công bố rồi. Foxi Huyết nục vỡ nát thành em chuyển tới, để cho rất nhiều người đồng tử rút lại, giống như là cảm giác đến giờ phút này rồi tựa như, giống như là có cùng nhau sắc bén trường thương đâm xuyên qua huyết nục, cơ thể toàn bộ đều bị lột ra. Mên ngông huyết quang bắn tung tóe lên trời, Tôn Ngộ không ngạo nghễ mà đứng, đứng tại chỗ động cũng không động, bị đến bất kỳ tổn thương gì. Mà ở phía xa, Hàng Long La Hán thần sắc chấn động, mặt mày mờ mó, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cánh tay hắn huyễn hóa ra tới thiên nào, bị Tôn Ngộ không năm đấm nhiều tiếng cho đập gãy, bởi vậy có đến không hết Phật học chạy ra, vết thương còn có một đạo, đạo yêu tộc đặc biệt kia chớp đang đang sen, căn bản là không có cách ngừng lại máu tươi. Toàn trường tĩnh, Đây là bực nào đáng sợ nhớ Vũ Hán thân thể, dùng mật pháp đã sớm đổ vào thành hình, có thể so với vô thượng pháp bảo. Thậm chí ngay cả cực phẩm hậu thiên linh bảo đều không cách nào so sánh với trình độ bên bị, kết quả bây giờ phát sinh cái gì lại bị tôn ngộ không tay không đập gãy, ở chính diện giao phong trong đó. A. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại Phật, chọn cánh tay đều bị đập gãy, máu tươi chảy như dòng nước. Những tia huyết dịch hiện lên màu vàng nhạt, mà ở trong đó lại còn có một lần là kim loại sáng bóng, giống như là dung nhập vào pháp bảo gì một dạng đập xuống tại mặt đất bên trên, chỉ dựa vào những huyết dịch này liền trên mặt đất mở vô số hố, bọn hắn nóng bỏng vô cùng, thậm chí có thể từ bên trong nhìn thấy có dung nham đang lan lộn, đây là bực nào đáng sợ. Người cư nhiên. Hàng Long Bồ tát khó mà tin được, hắn vậy mà sẽ bị thua, ở tại hạ phòng, lại có thể có người lấy bản thân nhục thân lực lượng chống lại hắn, đem một cánh tay của hắn đều triệt để là bể, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Nếu như đây là hai đại cao thủ tiến hành bình thường quyết đấu, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, khẳng định không muốn biết chiến đấu bao nhiêu hồi hợp, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách kết thúc chiến đấu. Ha ha, được a, tốt đứt đoạn mất một đầu tay, xem ngươi làm sao còn phải lối. Ở phía sau tiểu Bạch Long La hét, lúc trước còn bộ kia phách lối bộ dạng, hôm nay nhìn hắn như vậy gặp phải, thực sự quá có vẻ. "Nào có đi." Tôn Ngộ không hét lớn, bởi vì nhìn đến Hàng Long La hán sắc mặt thay đổi, chuyển thân muốn trốn hắn, tung người đến hư không bên trong, thẳng hướng Hàng Long La hán. "Ken! Dê!" Hàng Long La hán xoay chuyển thân thể, một cái chân dài giống như roi một loại vùng đến, hư không sụp đổ hướng về Tôn Ngộ không trô đó phản rút mà đi, mang theo khó có thể tưởng tượng lực đạo to lớn, tựa hồ có vô tận Phật Quang đang lập lánh. "Ầm!" Tôn không không có chênh cũng không có chấn né, ngược lại lớn bước tới trước một cái liền tóm lấy rồi đầu này chân, Miên Cương đem Hàng Long La Hán nói ra qua đây, lực bản sân hả, hai tay của hắn mỗi người bắt lấy Hàng Long La Hán hai chân, sau đó mãnh lực xé một cái. Răng rắc. Foxi, vốn là một hồi dợ người thanh âm tiếng động, sau đó liền huyết nục bị xé rách ra tới thanh âm. Máu bắn tứ tung, Hàng Long La Hán thân thể bị kéo đứt, trực tiếp từ bên trong một phân mà làm hai. Tôn Nộ không đây quả thực là bá vương chí hải, nắm giữ vô địch chi dũng, cái thế chi chi, tắm máu tươi điên cuồng. Lúc này hắn toàn thân màu nâu tím, bộ lông tại trong đó của vũ vị máu tươi đổ vào sau đó rất nhẹ, giống như là có từng đạo tia chấp màu đen tại trong đó, lao nhanh tuôn ra động. Đặc biệt là hai con mắt của hắn, giống như là có đại tinh bị nhen lửa, hỏa nhãn kim tình, vẻ ra khó có thể tưởng tượng kịch liệt qua mang, sát tâm hồn người. Hết thể các thứ này phát sinh đều quá mức đột nhiên, cương đại Hàng Long vô lô hắn cư nhiên tại lần này, ngành hắn bên trong miễn cưỡng trực tiếp để cho Tôn Ngộ không cho sống xé, hơn nữa vừa vặn chỉ là một cái hình ảnh mà thôi, đây kinh hãi toàn bộ người. A. Hàng Long la hắn tại giống to, luồn máu tươi, khắp toàn thân đều không có một chỗ địa phương tốt, đều đang bị đen yêu khí màu tím nơi phai mở. Hàng Long La Hán không nhịn được tại tiêu gạo, hắn bây giờ tình trạng quả thực quá tệ thảm rồi. Vốn định một đòn chi địch tạo mình vô thượng uy danh, nhưng bây giờ lại ngược lại bị quân địch một chiêu bể nát thân thể, bị lôi kéo thành hai nữa. Nhưng sinh mệnh lực của hắn vô cùng mãnh cường, vẫn chưa hề chết đi. Chương 583, tất cả mọi người đều cùng lên đi. Huyết dịch rất ổng, màu vàng vòi máu đến kim loại sáng bóng, giống như là nước suối một loại từ hư không bên trong bắn ra rơi xuống vậy vào mặt đất bên trên. Hàng Long La Hán, thân thể rã rủa tại trong đó sôi xoay chuyển hàng long la hãn thân thể, bị kéo thành hai đoạn kịch liệt đau nhức, để cho hắn không cách nào nhịn được. Soạt Song La Hán nửa đoạn thân thể chạy trốn, chém thoát ra ngoài, bởi vậy hắn bỏ ra giá cả to lớn, một nửa kia phân khu hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không trên tay màu tím đen đạo văn ma diệt. Triệt để không cảm ứng được rồi, xương càng thêm xương, Phật đả máu tươi vây xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều ngây dại, như vậy trong chốc lát cư nhiên liền phát sinh thảm liệt như vậy biến hóa, hai đại cao thủ khoảng sinh tử quyết đấu phát sinh loại này mâu thuẫn, coi như là Tiểu Bạch lòng cũng không có triệt để kịp phản ứng. Ai đều thật không ngờ chiến đấu sẽ kịch liệt như vậy, tốn thời gian thời gian ngắn như vậy, hàng long La Hán cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào liền bị thua, hơn nữa mười phần thế thảm, thân thể bị miễn cưỡng xé rách. Hết thệ các thứ này, tiêu hao thời gian thật sự là quá ngắn, luôn cảm thấy chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà tôi đã đột nhiên kết thúc. Quá đột nhiên, tất cả mọi người đều có nhiều chút khó có thể tin. Làm sao sẽ thất bại? Hàng Long La Hán bị người đập vỡ thân thể, sẽ đứt thân thể, thân thể của hắn không phải được sưng kiên cố bất hủ vĩnh sinh không đổi sao? Vạn Pháp không rõ Lưu Ly Thần đã sớm tu luyện đến cảnh giới tối cao, còn tăng thêm mật pháp bảo hộ. Phía sau Phật môn một đám người thần sắc đại biến, sắc mặt nghiêm túc. Đừng nói là những này người trong Phật môn, ngay cả Hàng Long La Hán chính mình cũng có chút không thể nào tin nổi. Không dám nhận bị trước mắt thực tế. Hắn tràn đầy lòng tin, nắm giữ vô thượng thân thể cùng công pháp đã tiến giai đại la rồi, muốn áp chế Tôn Ngọc Không, mở ra mảnh mẽ hôi phòng. Nhưng bây giờ phát sinh cái gì? Chỉ một cú đánh mà thôi, liền để cho hắn luân lạc tới mức độ này, thật sự là quá thê thảm rồi. Đến mức phía sau tiểu Bạch lòng bên kia cũng sớm đã cười lên, cả người đều tản ra hào quang, mỗi cái lỗ chân lông đều tại phún ra ngoài ánh sáng, đắc ý không cách nào hình dung. Liền đây, liền đây, liền đây. Hả? Tan rồi rồi, đắc ý vừa nói thần sắc cực kỳ muốn ăn đòn, nghiêng con mắt khinh bỉ phương xa toàn bộ Phật môn đệ tử. Ngươi bệ nát kim thân. Phá hư ta Phật môn cảnh giới, ta với ngươi không chết không thôi." Hàng Long La hán nói đến trong mắt nội ý phu trào, cực hận trước mắt Tôn Ngộ Không. Vừa mới thiếu một chút, thật cũng chỉ là thiếu một chút mà thôi, hắn liền vẫn lạc. Nếu không phải hắn hành động quả quyết trực tiếp vứt bỏ nửa bên thân thể, nếu không thật liền bị Tôn Ngộ Không lần đầu tiên liền đánh chết. Lúc này hắn đoàn tử trong thân thể có mới huyết nhục mục ra, nhưng rất hiển nhiên, cực kỳ non nớt cùng nguyên bản thân thể không cách nào so sánh. Hàng Long La hán chưa bao giờ từng nghĩ bản thân đã bước lên đại la rồi, nhưng thế mà còn biết thua ở Tôn Ngộ Không, hắn chẳng phải chỉ là một cái Phật môn quân cơ sao? Chỉ là mặc cho hắn định tồn tại. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Từ khi trước đây không lâu giết tới Linh Sơn sau đó, Tôn Ngộ không thật giống như đã hoàn toàn siêu thoát tưởng tượng của mọi người. Trên người của hắn cuối cùng trải qua cái gì? Hắn cuối cùng đi nơi nào? Đến tột cùng là cái gì mới có thể để cho hắn quật khởi nhanh như vậy? Ngắn ngủi hơn ngàn năm mà thôi liền từ không có chút nào tu vi tiến giai thành đại la cảnh giới, liền tính thân thể của hắn là nữ hoa đại thần lưu lại bộ thiên thạch, nhưng cũng không thể tiến dai nhanh chóng như vậy. Năm đó Tôn Ngộ không chẳng qua chỉ là đại náo cung bên trên một kiện chê cười mà thôi, thời đó Hàng Long La hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay Tôn Ngộ không cư nhiên đáng sợ như vậy. Tựa như tiền sử hung thú tái hiện thế gian. Vậy ngươi liền đi chết đi, ngược lại vốn là cũng không có ý định lưu lại ngươi. Tôn Lộ không đáp lại đi về phía trước tiến vào ung dung mà lại gốc, không có bất kỳ thần sắc dao động, chỉ có điều bên người yêu khí sôi sục tựa như ma vương trọng sinh, sát khí dâng trào, ba phủ tứ phương. Hàng Long La hàn ánh mắt băng lãnh, hắn không có lựa chọn nào khác lần này xuất chiến, hắn nhất thiết phải đạt được thắng lợi, dùng cái này để tế điện Phật môn uy nghiêm. Cầu kim đẩu. Ta muốn trảm sát rồi ngươi. Hàng Long La hàn lấy ra một khối bát chén, bát một giọt dòng máu đỏ, sáng giống như một vòng màu vàng đại nhật Đây là trước khi rời đi, cổ Phật ban cho một giọt máu tươi. Hàng Long La Hán ngựa đầu đuốn vào, thân thể của hắn triệt để sinh trưởng vì bộ dáng lúc trước, nguyên bản còn có một ít thân thể gầy yếu, lúc này đã hoàn toàn trọng tố rồi, cũng không phải loại kia đơn giản trọng tố, mà là tất cả tinh khí thần hoàn toàn khôi phục. Trước mắt mà thôi, Hàng Long La Hán đã lại tới tới được đỉnh phong cảnh giới. Soạn. Hàng Long La Hán động. Vạn pháp bất xâm lưu ly thân vận dụng, cộng thêm trải qua bí pháp tẩy luyện sau đó dòng máu cùng thân thể, Hàng Long La Hán thân thể sụp đổ hư không, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh về phía trước vánh sát tấn công tôn không. Lần này hắn không có cùng lần trước một loại chính diện cùng tôn ngộ không tương chiến rồi, mà là tiến hành bình thường chiến đấu. Bởi vì hắn cho rằng nếu như chân chính đại chiến, bằng vào thủ đoạn của hắn, Tôn Ngộ Không căn bản không thể nào vỡ nát thân thể của hắn. Hắn đã tu luyện vô số tuyết nguyệt, có hay không cân nhắc Phật môn công pháp thần thông có thể sử dụng, mà Tôn Ngộ Không có thể sử dụng bao nhiêu. Bất quá trò chuyện một chút mấy loại mà thôi. Lần này giữa hai người chiến đấu ít nhất cũng chỉ mấy trăm chiêu, tuyệt đối không thể cô đọng lần trước loại kia trong quyết đấu sinh tử rồi. Trước đây không lâu những kia xin việc không có ký xảo, không có bất kỳ ảo diệu, có thể nói đó chính là hắn bỏ sở trường của mình. Nhưng bây giờ thì khác, hắn phải dựa vào chính mình vô song Phật môn pháp thuật thần thông, còn có cổ xưa kinh nghiệm chiến đấu để đền bù, đem tôn ngộ không triệt để đánh giết ở đây. Đúng như dự đoán, Hàng Long La hắn thật có phi phàm chiến đấu tài năng, không thì cũng sẽ không với tư cách thập bát la hán một người trong đó. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, xoay quanh tôn nộ không công kích, cơ hội hóa thành một đoàn rực rỡ Phật quang lại. Chương 584, vẫn không được đổi cái tiếp theo, ở phía xa tiểu Bạch Long nhìn một màn này, có chút lo lắng đề phòng lên sợ hãi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, có lúc ta khóc tại đây hắn còn sợ cái bướm a. Như thế cường thế không nói thế nào cũng phải chiến thắng đi, coi như là thất bại muốn để cho hắn mang theo mình đi cũng là tuyệt đối có thể. Nhưng hiển nhiên Tôn Ngộ Không không có ý muốn đi. "Đưa ngươi đi gặp Luân Hồi, đi gặp ngươi Tây Thiên Phật Tổ." Tôn Ngộ Không chỉ có một câu nói này, hắn thi triển ra thủ đoạn vô địch, lần này hắn lấy ra Kim Cô Bổng, trong tay thần binh cổ xưa, dưới chân toi mà thành tốc, đồng thời sau lưng lóe ra đến ngàn vạn mà tính ra màu đen yêu lôi tia chớp. Đến không hết pháp thuật thần thông ra chỉ chung một chỗ, để cho Tôn Ngộ Không lúc này tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trư Giới đã sớm nói với hắn hàng chửa bí phương pháp sử dụng, Thiên Hạ Vạn Pháp Độc Nhất Vô Nhị. Đến Tôn Ngộ Không cảnh giới này, mặc dù không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng muốn vì vậy mà có cảm giác ngộ vẫn là rất dễ dàng. Giang Giác, đối với Hàng Long La hán lại nói, giờ khác này Tôn Ngộ Không là cực kỳ đáng sợ, vung lên đến cái kia để cho vô số rừng rậm Phật phòng lo sợ phản nạn côn, trực tiếp đối chiến đi lên không ngừng oanh sát. Đây giống như là cố ý dùng tuyệt đối bá đạo thủ đoạn, vô cùng dương cương, vỡ vụn thân mình của nó. Đây là muốn chính diện triệt để đánh sụp hắn. Lần này tiểu lão bảng cảm nhận được Tôn Ngộ Không kỹ xảo chiến đấu cao kinh người, không phải hắn trong tưởng tượng loại kia mỏng manh không thể tả, mà là đang lần lượt chiến đấu tích tụ lớn lên. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ không giống như không có dùng những kỹ xảo kia, mà là lấy ngông của nhất bá đạo phương thức dùng kim cô đồng chính diện trực tiếp đuổi ra khỏi hắn. "Ngươi!" Hàng Long La hán tức giận. "Cái này đã không giống như là chiến đấu, mà là giống như một loại làm nục. Tùy ý ngươi làm sao dài vò, ta chính là một quyền kia xuống, một côn đập tới, dùng tuyệt đối lực lượng bá đạo hành sát tất cả." Trên thực tế Tôn Ngộ không là muốn trực tiếp một đòn đem coi mạng, cường thế xuất thủ. Thứ hai hắn là muốn cảm ngộ viên ma bản tướng, nhìn xem có thể hay không tại dưới tình huống bình thường sử dụng ra đó lực lượng cường Hôm nay dựa theo kia loại phương thức vận chuyển, đem bọn hắn ra chỉ tại hai cánh tay của mình cùng trong thân thể, quả nhiên phát hiện khủng bố kinh người, cực kỳ cường thế. Ẩm. Hàng Long La Hán tất không thể so sánh, lâm vào bất tiện nhất cục diện chẳng co, bị buộc đi theo Tôn Ngộ Không chính diện đứng đối cứng, lấy năm đấm đối với Cùng Kim Cốc Đồng. Hắn huy động một đôi rực rỡ lưu ly cánh tay, tản ra phất quang, chiếu sáng vùng thế giới này khoảng, thậm chí có thể nghe thấy có Phật âm tại đàn hát. Nhưng tất cả những thứ này đều căn bản vô dụng, thoạt nhìn muốn rất nhiều người cảm thấy có lòng tin, nhưng quay đầu lại là tương đối bi kịch. Foxi. Hàng Long La Hán lượng cánh tay đều bị đánh gãy, lấy năm đấm đối với Cùng Kim Cốc Đồng. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, huyết dịch của hắn lần nữa tung tóe. Không chỉ như thế, Tôn Nộ không hình thể tựa như ma quỷ, một bước biến hoa ảo diệu diệt, xung phong đi lên, cực tốc sát phạt, không muốn để lại cho hắn thời gian thở dốc. Tôn Nộ không hành động quá nhanh, quả thực lấy mắt thường đều không thấy rõ. Hàng Long La Hàn có chút tuyệt vọng, tựa như cùng từng tại Linh Sơn bên trên đối mặt lòng nộ không thời điểm. Kia từng tại Linh Sơn bên trên một màn giống như tại đây lại lần nữa diễn ra. Thời điểm đó hắn cũng tràn đầy tự tin, lực lượng vô địch, cuối cùng lại bị thua. Hiện tại cũng là dạng này, Tôn Nộ không giống như lại khôi phục loại trạng thái kia đến đối kháng hắn hoàn toàn không cách nào chính diện đối địch. Foxi, Tôn Nộ không một gậy vung ra, mang theo cổ xưa pháp lực cùng khí tức to lớn vô biên quế anh tựa hồ đè ép đầy đây một toàn bộ thiên địa. Giống như có một phiến mê ngông tinh hà ở trên trời xuất hiện, có đại tinh có quyển, nhật nguyệt lá mọc vòng, toàn bộ đều chen tới chấn áp mà xuống. Hàng Long La Hán cởi thảm căn bản là không có cách né tránh, cũng không cách nào nhúc đích, bị áp chế tại trong đó, tay chân cứng ngắc, chỉ có thể trợn mắt nhìn thấy, nhìn thấy một cuốn đó, tựa như thiên băng địa liệt một loại va chạm mà đến. Foxi, một gậy này, Tôn không triệt để đánh xuyên Hàng Long La Hán thân thể. Hơn nữa một tay bắt được hắn quả kia màu vàng trái tim, trực tiếp cho công ra. Máu me đồng địa, vô cùng pháp lực bạo phát, để cho Hàng Long La hán thân thể toàn diện nổ nát vụn máu cùng thịt bay loạn. A! Hàng Long La hán la hét gắng sức, dãy rựa hồn phách đều đang bị gièm ngập, hắn nhớ phải hết sức chạy trốn. Nhưng mà Tôn Ngộ không nắm đấm phất quang, mang theo quần quần thắt lưng sụn đệm cổ sống xông ra, mênh mông lực lượng quán thông trên trời dưới đất đem vùng không gian này hoàn toàn cho triệt để cầm giữ. Két! Hàng Long La Hãn đầu lâu bị một quyền đánh trúng chia 7, sau đó quả đấm kia lần nữa xuyên qua mà qua trực tiếp nắm kia một đoàn nhỏ muốn chạy trốn hồn phách, hình ảnh cố định hình ảnh tại đây, rung động toàn bộ người. Hàng Long La Hán, thật bắt La Hán bên trong nổi danh nhất một vị, trực tiếp toại mạng, từ đấy mà hoàn toàn biến mất tại mảnh thiên địa này. Nhưng Tôn Ngộ không rất nhanh sẽ lộ ra khác thường biểu tình. Ta biết ngay các ngươi Phật môn không thể nào để cho hắn đi tìm cái chết, còn lưu lại một kia hồn phách tại Linh Sơn bên trên sao? Tôn Ngộ không cười lạnh, trực tiếp bóp tắt trong tay hồn phách. Lưu lại hồn phách, đây là chúng ta Phật môn co thủ đoạn, không giống ngươi một loại chỉ cần chết ở nơi này cũng vĩnh không cách nào sống lại. Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng mở nói: Đây cũng chính là lúc trước hắn không có xuất thủ nguyên nhân, liền tính hàng long la hán tái xuất ở tại thế yếu, cũng không bốn cuối cùng có thể phục sinh. Nhưng thực lực sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục loại này trạng thái đỉnh phong đi, không phải đại la cảnh giới, sợ rằng chờ hắn lần nữa khôi phục sau đó, ta ngay cả thái ất đều không phải, còn có thể coi như là một kim tiên. Tôn Lộ không giễu cợt nói, đây thì tương đương với cùng chết không khác nhau gì cả. Hôm nay cảnh giới nếu như đặt ở ngày thường niên đại có lẽ tạm được, nhưng đặt ở lập tức cái này chiến loạn thời điểm căn bản không tính là cái gì. Quan Âm Bồ Tát không nói gì, hắn đứng yên thẳng tắp giống như một khóa thoải mái. Cảm dễ ở mảnh này tưởng thành bên trên vẫn không núc núc, bất quá sắc mặt của nàng hiển nhiên cũng không thế nào dễ nhìn. Cái tiếp theo là ai? Nhanh lên một chút cút ra đây. Cuối cùng Tôn Ngộ không thanh âm lảnh khốc truyền khắp đây một phiến chiến trường. Chương 585, Phật môn trí Tôn. Ngươi, thật là phế lối. Phía sau một mảnh kia trong thành trì, có người tức giận quá lớn. Lời không phục liền cứ đến đây, trong vòng 3 chiêu chém xuống đầu lâu của ngươi. Ngộ không thanh âm rất đơn giản, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau nói chuyện đạo nhân ảnh kia. Lúc trước những người này ngang, một bộ chắc phần thắng bộ dáng, giống như hoàn toàn sẽ không thất bại. Nhưng bây giờ mỗi một người đều hai mắt phún lửa, bởi vì hắn nhóm biết Thập Bát La Hán một trong hàng Long La Hán đã coi như là triệt để phế bỏ, bị tôn ngộ không đả thương trên 90% hồn phách, liền tính có thể phục sinh cũng không có cái gì chỗ đại dụng rồi, chỉ có thể ám đạm với lui. Ngươi thật cho rằng chúng ta không dám sao? Chờ ta đi xuống giết ngươi. Phía sau trong đám người phục hộ La Hán tương đối ba đạo, thân thể của hắn tản ra kim loại màu màu trắng bạc, rất hiển nhiên cũng là dựa vào Phật môn bí pháp, hôm nay đại La tinh giản, tại bên cạnh của hắn có tiên phòng, cuồn cuộn hư không đều tại vỡ vụn. Trong tay hắn bắt lấy một cái thiên trượng, tản ra vô thượng Phật quang, Hư không đều tại bên cạnh của hắn, từng khúc nướng tụ, tiếp theo từng khúc vỡ vụn. 14. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh lên một chút qua đây nhận lấy cái chết." Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra. Nhưng mà còn không chờ phục hổ La Hán xuất kích xuất kích, Phật môn bên trong liền vọt ra khỏi hơn 10 đạo nhân ảnh. Đây mấy chục Phật môn đệ tử tất cả đều là thái ớt cảnh giới tồn tại, bọn hắn thân thể đều có như kim loại màu sắc, cổ xưa Phật quang lưu chuyển, bộc phát ra hết sức kinh người dao động. Rất yêu thích những này Phật môn đệ tử, cũng là lấy loại kia bí pháp tu luyện ra được. Chết đi. Đây mười mấy tên Phật môn đệ tử toàn bộ xông lại, trực tiếp giống to Bản quả quyết thủ đoạn, lấy nhất chiêu thức bén nhọn trận đánh, sát khí ngút trời, toàn thân Phật quang triệt để nở rộ. Những này Phật môn đệ tử toàn bộ đều tại kết tấn pháp thuật, trong lúc nhất thời, rực rỡ Phật quang bao phủ tại đây, đủ loại đếm không hết Phật môn bi pháp tầng tầng lớp lớp, nguyên bản cũng không lớn địa phương hoàn toàn bị pháp lực bao phủ nhấn chìm. Ấm. Tôn Lộ không lấy bá đạo nhất thủ đoạn phản kích, căn bản không có tránh né ý tứ. Hắn ngẩng đầu lên, hỏa nhãn kim tình bắn ra hai đạo khó có thể tưởng tượng rực rỡ ánh lửa, xuyên thủng mảng lớn mật pháp, sau đó kim cô động quét, lấy kịch liệt nhất thủ đoạn đáp lại những này người trong Phật môn, Hắn chính là trực tiếp như vậy bạo lực phản đánh ra ngoài. Tất cả thư ký đều bị hắn tính toán, Phật môn phản chiếu hoàn toàn tán loạn, chỉ có một cái kim cô bổng lập loại yêu khí, ngút trời hung ác. Phật môn chí tôn, trấn áp. Những tia Phật môn đệ tử toàn bộ sắc mặt biến hóa hợp lực vận dụng đủ loại bí thuật thần thông, miệng đọc chú ngữ. Cánh tay của bọn họ đang điên cuồng kết tấn, như mặc tiêu dẫn điệp, triệu hồi ra chặn một cái rực rỡ trói mắt màu vàng với tượng. Mặt giống như là có đại thiên Phật quốc đang diễn hóa, đang biến hóa, kim quang bên trong mang theo khí tức bình hòa, liền đột nhiên như vậy thay đổi sắc bén vô cùng, trấn áp mà xuống. Phật quốc, tiêu diệt. Ở phía sau tiểu Bạch Long hít vào một ngụm khí lạnh Đây cũng không phải bình thường Phật môn thần thông. Đây là thuộc về xưa nhất Phật môn thần thông, không phải là như trước kia một loại trung chính bình thản, mà là mang theo cực đoan sát khí. Phật môn đạn sinh quá cổ lão rồi, hắn nắm giữ số liệu không rõ thư ký, mà loại này Phật quốc thư ký thần thông ghi lại càng nhiều người, loại này thư ký liền sẽ buộc phát cường hãn, pháp thuật thần thông truyền thừa tiếp cũng sẽ từng bước lợi hại. Phật quốc, loại này phong hỏa truyền thừa càng lâu uy lực lại càng lớn, đây là một cái Phật môn các đời ghế salon lưu lại tích lũy lắng đọng, là một loại sức mạnh của tháng năm. Ầm. Màu vàng vết có Phật âm tại xướng, mang theo uy nghiêm vô thượng rơi vào Tôn Ngộ Không phía trên đỉnh đầu, vô hạn thời gian cùng không gian khoảng cách, cưỡng ép chấn đè ép xuống. Gọi là Phật môn truyền thừa chính là điểm này độ và sao? Căn bản không đủ đánh, không gì hơn cái này. Tôn Ngộ Không đoạn quát một tiếng, toàn thân đen bộ lông màu tím phát quang, kim cô đồng càn quét, hướng phía phía trên cưỡng ép va chạm. Quét. Đồng thời, tại Tôn Ngộ Không sao lưng, từng đường yêu khí màu đen, hóa thành xiển xích, mang theo trật tự cũng dẫn đến lao ra đi, thẳng hướng màu vàng phát quốc, liền muốn đem hắn triệt để suy tùng. Rang Phật quốc rung động, tia màu vàng đánh xuống, kèm theo hỗn kèm theo sương mù, không hết hư ảnh xuất hiện. Mà Tôn Ngộ Không chính là vô tận pháp lực lưu chuyển, toàn thân màu tím đen, Trường Côn hơi điều cán bộ xuống cơ sở giải luyện, tiếp theo bất thình lình càn quét hất lên hướng về kia 967 mặt vách tường. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không trên thân có mấy trăm đạo bộ lông rủ xuống, bọn hắn đều hiện hóa thành lần lượt Tôn Ngộ Không, trong tay kim cô đọng, xông lên trời không, gánh vác màu vàng vật quốc, tại trong tiếng giống giận dữ bất thình lình giơ lên Trường Côn. Tiếp theo phẫn nộ xuất kích. Một loại lại một loại cổ xưa pháp ra, Tôn không tử, không có phân nửa lui về phía sau ý tứ. Vô tận quang mang tại đây va ba chạm, một vị lại một vị tôn ngộ không rất xuống, nhưng Phật quốc cũng đang từng bước vỡ nát. Cuối cùng, hướng theo một tiếng vang thật lớn, một tiếng ầm vang, kim cô động xuyên thùng Phật quốc, màu vàng Phật quốc lức lẻ, sau đó nổ tung, quỷ dị là đây Phật quốc bên trong cư nhiên nổ tung ra huyết sắc nước mưa, nó triệt để giải thể, bị phá hủy. Nổ tung. Cổ xưa Phật môn pháp thuật thất bại, để cho kia mười mấy tên Phật môn đệ tử sắc mặt trong sát na liền tái nhợt, bọn hắn ho ra đầy máu, dòng máu màu vàng long giống như là không cần tiền tựa như phun phun ra, lão lùi sau, bọn hắn đáng sợ Chương 586, Địa tạm vương xuất kích. Mấy mấy tên la hán tạo thành bí thuật thất bại, pháp thuật thần thông bị phá hỏng, Phật quốc Vỡ nát, bọn hắn đầy đủ đều hứng chịu tới đáng sợ nhất phản vệ. Tôn Ngộ Không căn bản không cho bọn hắn cơ hội, tại bọn hắn bị phản xạ trong nháy mắt cũng sớm đã vào tới, trong tay kim cô đọng, bạo ngược khí tức giữa phiến tiên địa này lan ra. Từng đương thần quang bắn ra, yêu khí toàn diện đánh tới. Người! Những này Phật môn đệ tử tức giận vô cùng, đồng thời trong lòng dâng lên một hồi khủng hoảng, hoảng hốt lùi về sau. Bọn hắn căn bản không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, khắp trời Phật quốc đều vỡ nát, bọn hắn cảm nhận được nồng khí tức tử vong. Phốc phốc phốc phốc. Tôn Ngộ Không ngồi kim cô đồng không có bỏ qua cho bất kỳ một cái nào. Chỉ là trong tích tắc mà tôi, một côn quát ra, đem toàn bộ Phật môn đệ tử đều đánh nát tại không trung. Căn bản không có cái gì có thể ngăn trở hắn, toàn bộ Phật môn đệ tử đều trực tiếp nổ tung. Dòng máu màu vàng nóng rơi xuống hư không, đều bị nhiễm thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, nhưng trong đó lại không có một chút thần thánh ý. Cái này không thể nào. Người coi như là đại la cảnh giới, lại qua cường hãn, cũng không khả năng có mãnh liệt như vậy chiến lực. Lần thứ hai Phật môn đệ tử xuất chiến vẫn lạc. Trên chiến trường này liên tục mấy mắt, tiếp theo xô chào Toàn bộ Phật môn đệ tử đều nhìn chằm chằm Tôn hộ không, thần sắc kinh hãi. Hắn đang thi triển ban đầu đánh tới linh sơn loại thần thông kia. Rốt cuộc có Phật môn đệ tử nhìn ra trong đó môn đạo, kêu lên sợ hãi. Cái gì? Loại thần thông kia không phải được thân thể biến lớn mới được sao? Làm sao sẽ như thế? Hắn đem cổ lực lượng kia toàn bộ ngưng rút lại thân thể này bên trong, cũng không biến lớn, nhưng thực lực lại tăng gọn, đủ loại lực lượng càng tăng áp lực hơn rút. Trong Phật môn có người biết hàng nhận ra được, thần sắc khó coi. Trong chiến trường, tiến tiến vô cùng. Cái tiếp theo, Tôn hộ không lạnh lùng nói ra, không có gì biểu tình, nhưng quá đáng cường thế. Trường Côn cản quét, hắn nói đến liền muốn làm, một người liền muốn càng quét toàn bộ Phật môn đệ tử. Ngươi không nên quá qua lơ lối, nếu không phải chân tâm ta không ở nơi này, nếu không ngươi chú định vẫn lạc. Quan Âm Bồ Tát ngữ khí băng hàn nói ra. Hắn chân thân tại Phật môn quốc thủ bên trong, cũng không tới đây, bởi vì loại này Phật môn nói rõ thông cần thiết rất nhiều Phật môn đệ tử trấn thủ các nơi. Hắn chân thân ở cách nơi đây tương đối địa phương xa xôi, lúc này chính đang cấp tốc chạy tới. Ngươi không trốn thoát, ta căn bản không có muốn rời đi địa phương, liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu như đến rồi, người nơi này một cái đều không sống nổi, tất cả đều muốn thanh toán. Tôn Độ không lén khóc vô tình nói. Lời này vừa nói ra, phía sau đám kia Phật môn đệ tử làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể không giận? Một cái chỉ là yêu hầu sau đó mà tôi, cư nhiên khi bọn hắn mặt nói như vậy. Quá tùy ý, đây hoàn toàn chính là tại xem thường bọn hắn, tại mặc kệ bọn hắn, để ta đi giết hắn. Trong đám người có một Phật môn đệ tử mở miệng, hắn cũng là thập bát La Hán một trong, thân thể mang theo kim loại màu sắc, tản mắt ra một tia lại một sợi cổ quái Phật môn đường vân. Hắn là mặt cười La Hán, cư nhiên cũng là đại La Kim tiên cảnh giới, cũng là thông qua Phật môn bí pháp tiến giai đi ra. Cùng mặt cười la hán cùng đi ra khỏi tới còn có một tên la hán. Bên hông hắn chớ một cái màu vàng túi vải, chính là thập bát la hán một trong túi vải la hán. Hai tên la hán đi ra, tất cả đều là đại la kim tiên cảnh giới, đủ để tỏ rõ rồi bọn hắn đối với Tôn Nộ không thảm trọng. Xuất hiện số ít mấy cái đệ tử, càng lo lắng, khắc Phật môn đệ tử tất cả đều mắt lộ ra hảng quang. Tôn Nộ không quả thực quá kiêu ngạo, nhất thiết phải tiêu diệt, để cho hắn ghi lòng tạc dạ giáo huấn. Một lần lại một lần thật cho rằng hắn là thánh rồi hay sao? Trên đất máu rúng trong máu mang theo màu vàng kim nh nhạt, nhạt, đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Bọn hắn chạy xuống tại dung nham bên trong, đó là vừa mới vẫn là Phật môn tồn tại huyết dịch tạo thành, cực cao nhiệt độ đem nham thạch đều hòa tan, rót vào bề mặt quả đất, thậm chí xuyên thủng phía dưới dung nham. Qua đây nhận lấy cái chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không bên này nhi, cùng Quan Âm Bồ Tát nơi chấn thủ địa phương, đại đánh thời điểm xuất thủ. Cách cách chỗ này cực kỳ xa xôi địa phương, cũng có một đạo nhân ảnh đang nhanh chóng tiến tới. Không sai biệt lắm ngay tại phụ cận đây đi. Cái này ngược lại nhân ảnh rãi vừa nói, ánh mắt băng hàn, quét nhìn tứ phương. Hắn không phải là người khác, chính là Điệp Tạng Vương. Phật môn bế quan không ra sau đó, Điệu Tạng Vương ngay lập tức liền nhận thấy được là lạ. Người Phật môn tính khí tính tỉnh, làm sao có thể ăn thiệt thòi lớn như thế, mà không có có bất kỳ thanh âm nào phát ra, mỗi ngày chỉ phải một ít Phật môn đệ tử tại Đông Thắng Thần Châu quấy rầy. Hơn nữa nhiên đang cổ Phật, đến bây giờ còn đang Đông Thắng Thần Châu phía trên, cùng Hiên Viên Hoàng đế ra tay đánh nhau, đã rất lâu chưa hề phân ra thắng bại. Phật môn còn an tĩnh như thế, hiện nhiên quá không bình thường rồi, phải biết ngay cả thiên đình đều đã mẫnh liệt tương đối, đây sao liên quan đến huyền cùng Phật môn tương lai thịnh vượng căn bản. Cho nên tại Tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ không thăm dò đồng thời, Địa Tạng Vương cũng xuất động, chủ động xin đi, tạm thời rời khỏi đồng tháng thần châu, đi tây chúc mừng Ngưu Châu tham dự Phật môn ý đồ. Đúng như dự đoán, vừa vừa đến liền phát hiện ra là lạ a. Địa Tạng Vương hắc bảo vụ vụ, đứng tại trong hư không đứng thân, ở chỗ nào một phiến lại một mảnh màu đen khuôn lưu chuyển, xung quanh hư không đều đang bất mẹo. Nguyên bản tại trong thiên địa Phật khí đều tránh được, rất hiển nhiên đối với hắn khá kiêng kỵ. Là dùng mật pháp đến xúc tiến tu vi sao? Từ trước ta có thể không từng nghe nói Phật môn có loại bí pháp này. Địa Tạng Vương lạnh lùng vừa nói, nhìn xa tây cùng như Châu mấy cái phương hướng. Tu tập toàn mừng Ngưu lực, Luyện thành một tòa vô thượng trận pháp lớn, đem Phật môn đệ tử lục thân luyện hóa, cưỡng ép để thằng cảnh giới, loại chuyện này cũng chỉ có Phật môn đám người kia có thể làm được rồi. Địa Tạng Vương ngữ khí băng hàn, chậm rãi lắc đầu, đúng như dự đoán, đi tiệm sách là đúng, sớm nên phải rời đi Phật môn, thời gian thấm thoát, hắn đã sớm tối nát. Ngươi không biết còn nhiều hơn nhiều thể. Đang lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên tại Địa Tạng Vương bên cạnh nhớ lên. Chương 587, hơi nhớ trưởng quý rồi, Địa Tạng Vương chậm rãi đầu. Một đạo cũng không xa lạ gì nhân ảnh chậm từ hư không bên trong đi ra. Ta sẽ giết ngươi. Phổ Hiền Bồ Tát ngứ khí băng hàn tốt nhất toàn lực ứng phó, ta không hy vọng người rất nhanh sẽ vỡ lạc, lúc đó có phần vô vị. Sáng lập vương thần tình bình đạm, không có gì biểu thị, lực khí tương đối tự nhiên, gần giống như một cái trưởng giả có thể chỉ điểm vãn bối một đường dạng. Người cũng đã thông qua loại kiên luyện hóa mà bước vào đại la kim tiên nhị trọng tiên, nhất định chính là ngu muội." Địa Tạng Vương trầm rãi vừa nói, có thể có thể thấy được phổ hiền bồ tát bên người, vẫn như cu Phật quang lự lở. Nhưng thân thể của hắn đã không bằng ban đầu đó lưu loát cùng tự nhiên, xuất hiện rồi một loại khác, cùng kim loại không sai biệt lắm sáng bóng. Loại này sáng bóng rất nhạt, nhưng lại tương đối chói mắt. Phí công vô dụng. Cái này sẽ chỉ để cho ngươi chết càng nhanh hơn." Địa Tạng Vương nói ra, có chút chán đến chết. Cùng ngươi ở nơi này giao thủ, còn không bằng đi tiệm sách nhìn lâu lắc nữa sách, không, sát thực nói cùng toàn bộ Phật môn giao chiến cũng không bằng đi nhiều đọc sách một hồi. Ngươi cho rằng ta rất rảnh rỗi sao? Cái gì mi cầu cũng dám nhảy ra ngoài." Địa Tạng Vương thật đơn giản một câu nói, để cho Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt triệt để thay đổi, hai con mắt của hắn tinh quang bắn mạnh, thân thể cà sa toàn bộ mua lên, khí tức khiếp người. Nhưng Phổ Hiền Bồ Tát dù sao cũng là Tây Phương nhất tồn tại đỉnh phong một trong, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Đã không biết bao lâu không ai dám ở ta nơi này trước mặt phách lối như vậy rồi, Địa Tạng Vương. Ban đầu Linh Sơn trước là cái gì? Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Thoạt nhìn cần thiết ta nhắc nhở một chút. Địa Tạng Vương bình đạm nói. Bất quá trong lúc nhất thời mà thôi, ngươi xuất hiện nơi này là nhân quả, nhất định phải để cho ta tiêu diệt ngươi. Phổ Hiền Bồ Tát vô tình nói ra. Hắn bước ra nhịp bước sải bước đi về phía trước, cả xa bay phất phối, thân thể phát ra ánh sáng chói mắt, kim loại chi sắc cùng rực rỡ Phật quang xen lẫn, giống như một vị thượng cổ Phật đà hàng lâm, liền muốn trấn áp thế gian tất cả. Trịu chết đi. Phổ Hiền Bồ Tát đi ra hư không đều là giống như đang vì hắn chúc mừng, có tiếng sấm kèm theo kia chớp hàn lâm, hắn đi tại trong đó giống như là có một loại vô địch chi uy. Địa Tạng Vương đứng tại trong hư không, ánh mắt trong suốt, lặng lặng nhìn Phổ Hiền Bồ Tát ép tới gần. Phổ Hiền Bồ Tát hiện nay cũng là đại La Kim Tiên nhị trọng thiên cảnh giới, thân thể phát quang, có một loại gần như vô địch tư thế. Hướng theo Phổ Hiền Bồ Tát bước, thiên địa đều run rẩy động, ù ù rung động. Dưới chân hắn hư không càng lạ triệt để nẻ, lớn cổ xưa sơn mạch đổ, có dòng sông vỡ nát đem trên bầu trời vân đều triệt để đảo loạn. Tại Phổ Hiền Bồ Tát bên người càng là bao phủ một tầng pháp quang, còn có một tầng kim loại thuộc về pháp bảo hảo quan rực rỡ, thối giữa mà chói mắt, giống như là một vị đáng sợ bất hủ Phật đã chậm rãi đi tới. "Hôm nay gặp phải ta là cái bất hạnh của ngươi, ban ngươi tử vong. Phật môn phản bội mọi người." Phổ Hiền Bồ Tát nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương trực tiếp lên tiếng như vậy. "Ngươi tựa hồ có lòng ngạc khí, từ mình Phật môn là cái gì đất tính, bản thân ngươi không biết sao?" Địa Tạng Vương mở miệng rất trực tiếp. "Đã phản bội người Phật môn, rơi nhập ma đạo, có tư cách gì đánh giá Phật môn?" Quả khiến người làm vụt. Phổ Hiền Bồ Tát rất lạnh lùng nói ra. Đã rất lâu chưa hề như vậy, nếu bên trên một lần như vậy không phù hợp Phật môn hành động, vẫn là tại thượng cổ phong thần trong đại kiếp. Ngươi có từng nghe qua ta? Nếu có hơi hỏi thăm một chút liền có biết đã từng đối địch với ta người có bao nhiêu, nhưng bọn hắn đầy đủ đều đã mất đi, đều không ngoại lệ. Nói nhiều vô ích, chẳng ngươi. Cho dù ai đều có thể nhìn ra lúc này Phổ Hiền Bồ Tát tương đối tự phụ, đang nói ra những lời này thì trong mắt có một đạo ánh sáng kinh người màu, chợt lóe lên, đó là tự tin. Đã từng phong thần đại kiếp rất không tốt sao? Ta tại một cái địa phương nào đó nhìn thấy giả, là ngươi cuộc đời này đều từ chưa hề thấy qua. Địa Tạng Vương rất bình tĩnh nói. Đừng nói là ngươi, hôm nay trừ phi là lục đại cổ Phật cùng nhau đến, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Phế lỗi. Phổ Hiền Bồ Tát xuất khẩu quát lớn, hắn trực tiếp xuất thủ. Ầm. Phổ Hiền Bồ Tát cất bước mà ra, cà sa hướng theo xung quanh gió gào thét, tay áo vụ vụ, thành phiến ánh sáng lao ra, còn có trí bảo Hạc Quang, trực tiếp phải trấn sát địa Tạng Vương. Phổ Hiền Bồ Tát tương đối tự phụ, thời điểm xuất thủ tin tưởng vô cùng, hắn cả xa bên trong giống như là có tinh thần đang lấp lánh, cũng giống là có Phật quốc đang chảy xuôi. Giống như có một thế giới tại hắn cà sa bên trong đạn sinh, có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đối với loại công kích này, Địa Tạng Vương không có gì tránh né trực tiếp đối chiến. Hai cánh tay hắn chuyển động, khó có thể tưởng tượng ma khí bắn tung tóe lên trời. Đây là tinh thuần nhất ma khí, là từ Phật quang chuyển biến mà đến, là hai loại cực kỳ. Ta nếu thành ma, thiên hạ không vãn. Địa Tạng Vương ánh mắt băng hàn nhẹ giọng quát lớn, có một đạo khuôn bằng tại ma khí bên trong ngưng tụ. Đó là chân chính côn bằng dương cánh. Thật giống như đám mây che trời, hạ hãn vô biên, trực tiếp có thể xông vào hỗn độn bên trong, vờn nát tất cả vỡ vụ đại quy tắc ngầm, năng có lượng. Chương 588, cặn kiệt ngươi có khả năng. Hả? Phổ Hiền Bồ Tát kinh sợ. Hắn có tự phụ bản lãnh, Phật quang bừng bừng, có thể dễ như trở bàn tay đánh nát toàn bộ người. Nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, hắn cả xa đã bị hủy đi tới một góc. Giống như là tinh không vỡ vụn, hoặc như là hồ địa bay lượn, kia một góc cả xa hóa thành bụi trần, biến mất hầu như không còn. Phổ Hiên Bồ Tát thần sắc rất lạnh nhạt, hắn có vốn để kiêu ngạo, từ thượng cổ thời kỳ cũng đã là đỉnh cao nhất tồn tại, đã ngạo mạn nhìn hồng hoang vô số năm, từ xưa đến nay vẫn luôn là như thế. Hôm nay hắn đã tiến cấp tới Đại La Kim Tiên nhị tiên cảnh giới, căn bản không có cái gì có thể là địch thủ của hắn chỉ là Phật môn phàm làm sao có thể bù đắp được qua hắn? Phổ Hiền Bồ Tát miệng tụng trầm luôn, cái kia bệ nát một cước trên cánh tay có một cây màu vàng thiệt trượng, hình xăm hiện lộ đi ra. Dạng này tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, ngay cả Địa Tạng Vương đều từng bước nghiêm túc, cực kỳ chú ý cùng chú ý. Bởi vì kia một cây màu vàng hình xăm mang theo lực lượng thần bí, giống như là có vật gì gần sắp xuất thế giống như vậy, còn chưa xuất hiện, chỉ là khí tức mà thôi, biên nhượng chư thiên đều bị áp chế rồi. "Phân ra phần muôn, khiêu khích linh sơn uy nghiêm, Địa Tạng vương, thiết phải vì làm tất cả trả giá lớn." Phổ bước tới, ở quanh Quốc, như ẩn như hiện, để cho hư không đều vặn bẹo. Kia sáng tại xoay tròn quanh nó thanh âm, lúc gần lúc việc vảng, tuyệt thế phong mang xuất hiện. Âm vang. Quả nhiên, những cổ xưa kia phong mang đều hiện hóa ra ngoài rồi. Là một kiện lại một cái màu vàng binh khí, là Phật môn chi bảo, cứ như vậy chìm nổi trong hư không, đã có trăm ngàn cái, cơ hồ giải rắc vùng thế giới này, đều là cực kỳ nhân vật khủng bố. Mỗi một chôi đều sát khí ngút trời, phong mang vô thất, lấn át tất cả. Cũng không biết có bao nhiêu vạn cái Phật môn chi bảo tại đây hóa ra ngoài. Phật quang hướng, uy thế vô cùng, thần quang khủng bố, có thể sẽ rách và bựa. Lúc này nơi tất cả Phật môn chí bảo đều đang thấp giọng minh quân dậy, không có bất kỳ Phật môn đã từng có ôn hòa cùng bình tĩnh, toàn bộ đều là sát ý. Sát phạt chi khí che ngợp bầu trời, những này Phật môn binh khí toàn bộ đều nhắm ngay phía trước điệu Tạng Vương. Nhưng mà điệu Tạng Vương căn bản không có sợ ý tứ, hắn ống tay áo vung lên, ngược lại cười lạnh mở miệng. Ngàn năm vạn năm trôi qua, các người Phật môn liền vẫn như cũ điểm này thủ đoạn sao? Chưa từng có một chút tiến bộ, dám ý cái gì tự phụ cái gì, nhất định là chỉ sẽ suy sụp tộc đàn thế lực, có thể mặc cho người chiếm lấy. Ngươi, sao dám mở miệng như thế? Phật môn ta lực lượng có mặt khắp nơi, ngươi phản bội Phật môn rơi nhập ma đạo, nhất định phải vì vậy mà chết. Đây là kết cục của ngươi, sớm liền đã chú định, không có bất kỳ cái gì là có thể thay đổi viết. Chẳng qua chỉ là chỉ là một cái thế lực mà thôi, ngươi đã sớm bị chúng ta hai chữ này che mắt bản tâm, ngưỡng mộ hai chữ này người mà thôi, có đáng giá gì kiêu ngạo. Cường giả chân chính có thể mặc kệ tất cả, cái thế lực gì, cái gì vi áp, có thể toàn bộ mở ra, một quyền vỡ vụn. Ta có thể bằng vào mình lực lượng hướng về càng chỗ cao bước vào, mà ngươi thì sao? Vĩnh viễn không được, không có Phật môn ngươi chẳng là cái gì, mà hôm nay coi như là có Phật môn ở đây. Ta cũng có thể tùy tiện đem ngươi tiêu diệt ở đất này." Địa Tạng Vương lạnh lùng nói, không hề báo lưu gì, trực tiếp xuất thủ tấn công. Ầm vang. Phổ Hiền Bồ Tát tuy rằng sắc mặt không có gì nhiều biến hóa lớn, nhưng trong lòng kỳ thực bên trên cũng sớm đã nổi cơn thịnh nộ. Ở xung quanh hắn đếm không hết màu vàng binh khí lại bắt đầu, bọn hắn xoay tròn, chỉ là Lưu Quang mà thôi, sẽ để cho hư không vỡ nát. Bọn hắn hóa thành từng đường màu vàng cầu vồng, hướng về địa Tạng Vương Loại cảnh tượng này thật sự là quá đáng sợ. Bởi vì không chỉ là không gian bị nát, ngay cả thời gian cũng lần nữa mà đảo lại. Giống như bọn hắn tại bắn ra trong nháy mắt liền đã tới Địa Tạng Vương bên người, không có quá trình, còn có kết quả, không thấy phát tác, trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Từ bốn phương tám hướng, hướng về phía Địa Tạng Vương bắn xong mà xuống. Đây không phải bình thường tấn công, mà là Phật môn cao cấp nhất pháp thuật thần thông, là Phật môn vô số vạn nằm tích lũy được nguyện lực, uy năng biến thành. Cầu kim đẩu. Triều sinh mộ tử hả người, cũng dám cùng ta tranh hùng. Địa Tạng Vương đưa ra một cái đại thủ, vô tận ma khí lưu chuyển, giống như là có một dải tinh hà tại trong đó hiện ra, đại thiên tinh thần tại vây quanh hắn ống tay áo xoay tròn. Màu đen ma khí Lúc này biến thành nhất tán lạn tinh quang, phản phật có từng trận lỗi âm vang rọi, nhìn ký lại đó là tia chớp màu đen ánh sáng, là vô cùng lôi đỉnh. Thật giống như trời xanh kết nạn, hắn tại lấy đại ma chi lực, muốn đi thiên đạo sự tỉnh. Tất cả Phật môn binh khí đều run rẩy, căn bản không chống đỡ nổi, bị màu đen lôi đỉnh, dễ như trở bàn tay đánh nát. Còn có một bộ phận trực tiếp bị thu tiến rồi ống tay háo bên trong, không có bất kỳ phản kháng, liền ở mảnh này trong tinh thần bị cắt nát, nguyên bản màu vàng Phật môn pháp lực, ngay lập tức mà thôi, liền chuyển hóa thành địa tạng vương ma khí, để cho hắn sử dụng. Tiếp tục, cản kiệt ngươi có khả năng. Địa tạng vương băng lẫy mở miệng, Trong theo một tiếng bạ minh, Địa Tạng Vương dối hai tay ra, tại bên cạnh của hắn có một phiến màu đen ma mà khí thấp trọng. Áo khoác bay phất phới, đến không hết ma khí lở lở, còn lại những kiếm màu vàng binh khí đồng thời đâm qua đây, sau đó một hồi đung đưa kịch liệt, toàn bộ đều bị phân giải rồi, bị tăng giả, bị Địa Tạng Vương thu vào trong cơ thể hóa giải, hóa thành hắn tự thân thuần túy màu đen. Ngươi thật cho rằng dạng này là có thể bù đắp được ở sao? Phổ Hiên Bồ Tát lớn tiếng quá lớn, Phật môn pháp thuật thần thông thi triển ra, lấy một phiến Địa bên người ma khí, sau đó một hồi kịch liệt rung động, nhanh chóng để cho kia ngút trời ma khí thu nhỏ. Mắt thấy đến liền muốn không xuống đất tàng vương trong cơ thể. Nhưng mà hướng theo một đạo đáng sợ chấn động phát ra, kèm theo một đoàn mảnh liệt kinh người hắc quang, ngút trời ma khí bắn tung tóe lên trời, tại đây nở rộ. Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt đại biến, bị cổ lực lượng này trực tiếp chấn bay ra ngoài. Địa Tạng Vương bên người ngút trời ma khí có rút lại thành một cái cứ điểm, sau đó đột nhiên, bạo phát cổ lực lượng kia cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Căn bản không có cái gì có thể ngăn cản. Ta đã nói rồi, cạn kiệt ngươi có khả năng đại. Chương 589, âm hiểm xảo trá Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả Phật môn hảo quang toàn bộ tiêu tán, bị Địa Tạng Vương một kích kia hủy diệt cái sạch sẽ. Phổ Hiền Bồ Tát kinh hãi, khóe miệng của hắn có một đạo máu tươi chảy ra, hắn cương ép bình tĩnh, nhanh chóng lùi ra ngoài, nhưng rất nhanh trong đầu của hắn trầm xuống. Bởi vì đây là hắn mạnh nhất pháp thuật thần thông một trong, hơn nữa phối hợp bí thuật thi triển ra, cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị chặn lại, đây hiển nhiên không phải là một tốt gì tin tức. Nếu như ba cái Bồ Tát cùng đi, hơn nữa toàn bộ lấy loại bí thuật này tiến giai đại lục, hai thăng thiên cùng ta giao thủ, có lẽ còn có chút ý tứ, có thể bị thương ta mấy phần, sau đó chỉ bằng ngươi một cái, xa xa không đủ nhịn. Điệu Tạng Vương đi về phía trước, hắc bảo chuyển động. Trên thực tế Phổ Hiền Bồ Tát đã là tuyệt đối Đủ công đại, chính là Địa Tạng Vương vẫn là như thế trầm miếng, thật sự là để cho đã cảnh giới đại la nhị trọng thiên phù hiện bộ tất thần sắc phẫn nộ. Người tìm chết. Hắn rít lên một tiếng, lần nữa vận dụng mạnh nhất Phật môn pháp lực, ngang nhiên xuất thủ. Ầm. Địa Tạng Vương không tránh không né, lăng không đánh tới, giơ lên chỉ một quả đấm liền đi phía trước vánh sát. Có thể nói đây là một loại công khai, đây là một loại bá đạo, càng là một loại không có kiêng kỵ gì cả, cho dù đối mặt đã thông qua mật pháp cảnh giới cùng pháp bảo dung hợp lẫn nhau phổ hiện bộ tất, Địa Tạng Vương vẫn không đem hắn để trong lòng, trên cao nhìn xuống, Liên muốn cường thế như vậy hắn. Rít. Phổ Hiên Bồ Tát hai tay kết ấn, tựa như Mặc Tiêu dẫn điệp giống như vậy, vận dụng Phật môn mạnh nhất pháp thuật thần thông. Đánh ra một chưởng có một chưởng, mỗi một trong lòng bàn tay đều tựa như có một cái Phật quốc đang sinh ra. Mút trời hào quang mút trời mà khởi, uyển như sóng biển một loại hướng phía địa tạng vương trô đó mãnh liệt ăn mọn, giống như kinh ảo, vô biên đáng sợ. Nhưng rất hiển nhiên những này cũng không thể ngăn cản được địa tạng vương, hắn đuối vô xuống, toàn thân cuốn quanh rực rỡ ma quang, sắp phạt khí trời, quang, từng cái đánh nát. Phổ Hiền Bồ Tát mạnh nhất một trường gỗ ra, cùng điệu Tạng Vương nắm đấm cứng trạm cứng, giáng, trực tiếp liền đụng vào nhau, không có bất kỳ né tránh, hai người đến một lần chân chính chính diện va chạm mạnh. Phu một tiếng, không có có gì khó tin, Phổ Hiền Bồ Tát lòng tin dao động, bởi vì hắn cái bàn tay kia triệt để bể nát, tại trong đụng chạm máu tươi chảy dài, toàn bộ nửa bên thân thể đều tại có rút, mãnh liệt ma khí xông vào thân thể của hắn, mai nhỏ trong thân thể hắn tất cả. Phổ Hiền Bồ Tát lão đạo trở ra, thân sắc vùng vẫy, khuôn mặt có chút tái nhợt. Một đòn này, trên thực tế hắn có thời gian có thể tránh né, có thể không cùng điệu Tạng Vương tiến hành lần này ngay mặt va chạm. Nhưng Phổ Hiền Bồ Tát không có làm như vậy, bởi vì hắn sợ một khi rời khỏi liền sẽ bước lui bước bất lui, cuối cùng Triệt Đệ rơi xuống hạ phòng, tất cả lòng tin đều bị phai mờ. Hắn muốn lấy cường thế nhất lực lượng đáp lễ Điệu Tạng Vương, Triệt Đệ đem bản chết. Nhưng mà kết quả lại tương đối tàn khốc. Thân thể của hắn rõ ràng đã qua pháp thuật thần thông bí thuật gia trì, mấy ư đã hoàn toàn hóa thành dày đặc vẫn như cũ không bằng Điệu Tạng Vương, bị một quyền đập vỡ tròn cái cánh tay, nửa bên thân thể đều run run dậy. không bao giờ suy sụp. Hiền Bồ Tát to toàn thân lòe, bên thân khắc phục hồi như cũ, không có bất kỳ trở ngại. Đến hắn cảnh giới này sớm liền có thể phần thân thể bị mất trọng sinh, huống chi Phổ Hiền Bồ Tát mấy ứ đã hoàn toàn hóa thành pháp bảo, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cơ thể đều là vô cùng khéo léo, hắn một lần nữa giống to hướng phía địa tạng vương vào tới. Đây là một đợt tương đối kịch liệt chém giết. Phổ Hiền Bồ Tát cư nhiên tránh khỏi địa tạng vương phong mang, không có chân chính cùng địa tạng vương giao phong. Chính là đột nhiên, khi lại một lần nữa quay đầu tiến hành quyết đấu thời điểm, Phổ Hiền Bồ Tát không có né tránh, mà là huy động đùi phải của hắn, tựa như roi một loại hướng phía địa tạng vương đầu liền quất tới. Phật giao đây một lại ánh khắp nơi, Phật tại trong hư không nở rộ. Phạm Vật có một phiến cổ xưa Phật muôn tại đây lập lòe, khí tức đáng sợ che ngập bầu trời, giống như là một đầu nguyên thủy nhất hung thú, từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang đi tới muốn tiêu diệt thế gian vạn vạn sinh linh. Đó là phổ hiền bồ tát trên cánh tay hình xăm. Vẫn tại trên cánh tay của hắn cổ lão binh khí, tại vào thời khắc này cư nhiên phục sinh, có đủ loại đại đạo gia chỉ, đến không hết quy tắc xiển thích, hóa thành ánh sáng tại binh khí phía trên quấn quanh xoay tròn. Mà lúc này cư nhiên thoát khỏi bên ngoài thân mà ra, hóa thành một đạo sáng chói nhất quang tốc màu vàng, ngang nhiên tạng vương mi tâm. Biến hóa này tới quá mức đột nhiên, đặc biệt là kia cái binh khí tốc độ nhanh có chút vượt quá bình thường, căn bản không tránh kịp. Hơn nữa, cổ lực lượng này đáng sợ có chút quá giò người, thời gian đều tại sổ độ, mảnh địa phương này đều tại nhân diệt, phàm vật có hỗn độn từ hư không bên trong đản sinh. 3. Bốn địa tạng vương lại có thể nghe thấy xung quanh thiên địa tại tiêu gạo, dĩ nhiên là muốn thần phục ý tứ, nơm nớp lo sợ. Đó là cổ lão hồng nông thời đại 3000 thần ma đã từng còn để lại sự cốt. Cư nhân bị thành khí. Địa vương thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đầu mối trong đó, nói ra tình thật. Nhưng coi như là hắn đã nhận ra được Địa Tạng Vương trong đầu vẫn có chút nặng nề. Hắn thật không ngờ, Phổ Hiền Bồ Tát cư nhiên giữ lại như vậy một tay. Hắn là tới nay chưa hề nghĩ tới, Phổ Hiền Bồ Tát thân một bên lại còn có một khối 3000 thần ma xương cốt của lưu lại, bị hắn luyện thành thần thông của mình phát thuật. Chương 590, Phổ Hiền Bồ Tát vẫn lạc. Tuyệt thế Phật quang tại rung động, một đạo kinh trời cầu vồng hiện ra, Phổ Hiền Bồ Tát muốn bằng mượn trên tay 3000 thần ma tàn khu luyện hóa chi binh khí, triệt để đem chiến cuộc đảo ngược. Địa Tạng Vương không có chút gì do dự, ống tay áo quay về, đến không hết ma khí ở bên cạnh hắn lượn lờ. trời, một lại một mảnh. Cổ xưa ma quốc tại bên cạnh của hắn xuất hiện. Những này nguyên bản đều là thượng của Phật môn bí cảnh, nhưng bây giờ hướng theo địa tạng vương tiến vào nhập ma đạo, những này bí cảnh quốc bức tranh cũng toàn bộ đều chuyển hóa thành ma thổ. Địa tạng vương rất to gan, không có lựa chọn thận trọng bên trong cầu thắng tiến hành né tránh, mà là phải kiểm nghiệm bản thân chiến lược chân chính thành quả. Những này thì hắn một mực tại tính toán tự thân ma khí, lựa chọn sáng tạo ra một đầu thích hợp ma đạo tu luyện pháp tắc, có được nhất định trình độ, đặc biệt là tại những này vốn là Phật thổ cỡ nhỏ quốc gia phía trên, dị thường tinh người, cũng sớm đã triệt để chuyển hóa thành mảnh ma thổ, linh quanh Điên không hết ma khí, từ những tia ma trong đất ngút trời mà ra, quấn quanh ở địa tạng vương bên người, để cho thân thể của hắn có vẻ vô cùng rực rỡ. Ma khí quần quận, địa tạng vương thân thể rực rỡ đến mức độ không còn gì hơn. Lên Phổ Hiền Bồ Tát thần sắc kinh ngạc, quả thực không thể tin được con mắt bản thân, không thể tin được hết thể phát sinh trước mắt. Bởi vì địa tạng vương cánh tay trực tiếp nói rõ đi ra, không có có né tránh, ngang nhiên liền tóm lấy này đạo rực rỡ cực kỳ màu vàng hu quang. Điều này sao có thể nhanh như vậy tốc độ ngay cả ta đều không cách nào hoàn toàn bắt được, ngươi làm sao có thể tay không bắt lấy. Đây chính là 3000 thần ma tán khu A. Dùng cái này đến luyện hóa giá trí bảo, trải qua hắn vô số năm thanh nghén, sớm đã là cực kỳ nhân vật khủng bố. Nhưng bây giờ chỉ là sơ lộ phong mang mà thôi, cư nhiên liền bị người một cái tay bắt được. Mấu chốt nhất chính là, kia rực rỡ đầu nhọn đâm vào địa tạng vương trên ngón tay, âm vang rung động, có đại thiên đạo tắc lưu truyền, có lôi điện đang đắn sen, nhưng liền hết lần này tới lần khác không thể ăn ra một chút vết màu đến. Thậm chí ngay cả da thịt đều chưa từng phá vỡ, chỉ có thể lưu lại một đạo chút băng ngân. Đây chính là ngươi dự dụng bà gói, xem ra ta không cần thiết thận trọng như vậy đối đãi, làm ta thất vọng." Địa tạng vương khí băng hàn nói ra. ầm Dực rỡ hồng quang lại lần nữa phóng đại, 3000 thần ma nội thành luyện chế pháp bảo phát ra chấn động kinh liệt, phóng thích khó có thể tưởng tượng pháp lực, so sánh tinh thần nổ tung còn nóng ánh hơn, liền muốn trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối tiêu diệt Địa Tạng Vương. Giết. Thuộc về 3000 thần ma lực lượng, Phàm Phật tại lúc này hiện ra đã từng uy hoàng. Tại phổ Hiền Bồ Tát tuyệt mệnh ra chi phía dưới, phát huy ra không cách nào tưởng tượng thực lực kinh khủng. Nhưng khiến người cảm thấy đáng sợ chính là, Địa Tạng Vương hai tay đồng dạng tinh người, vô tận ma khí quần quật lưu chuyển, hai tay của hắn giống như là một phiến hư không giống như vậy, đen khiến người tức ruột, ánh sáng đen minh sáng lạ như vậy bắt lấy cầu vùng kia, mặc cho 3000 thần ma tàn khu đang chấn động, cũng không cách nào tránh thoát, vô pháp tiến tới nửa bước cũng không cách nào lùi về sau. Đáng sợ nhất chính là, lúc này địa Tạng Vương bất thình lình một tiếng giống to, vận dụng vô thượng thần lực thúc dục bên cạnh quần quẫn ma khí, ra chỉ tại trên hai tay, toàn bộ ma thủ toàn bộ đều tại nơi đó dựa vào, trực tiếp đem đạo này màu vàng hồng quang nứt nẻ. Cuối cùng tịch một tiếng, vậy do 3000 thần ma tàn khu luyện chế pháp bảo thần binh bị triệt để bẻ gãy. A, cái này không thể nào, đây chính là có thượng cổ ma thần thân thể luyện chế được, làm sao lại bị người bẻ toé? Bồ Tát đại kêu một tiếng sắc mặt trắng bệnh, trên tay hắn hình xăm dần dần biến mất rồi, 3000 thần ma tàn khu bị triệt để tiêu diệt ở nơi này. Không có đáng giá gì thán phục, chỉ có điều một đoạn nho nhỏ xương cốt mà thôi, bất quá dài hơn một trượng, có đáng giá gì phô trương. Địa Tạng Vương không chút lưu tình xuất thủ, hai tay lập lòe, đến không hết ma khí hội tụ tại hắn trong thân thể máu thịt, để cho hai tay của hắn buộc phát khủng bố, cơ hồ có thể phá hủy tất cả, giống như là lượng viễn thế giới. Hướng về phương xa Phổ Hiền Bồ Tát trực tiếp nghiền ép Phổ Hiền Bồ Tát cũng không có đối chiến ý tứ, hắn không muốn đối chiến cũng không dám. Nhưng hắn không thể không chính diện tiếp dưới một trường này, bởi vì không thể tránh né, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, hơn nữa hắn vừa mới bể nát pháp bảo, một hơi còn chưa thở được, rơi vào hạ phòng, bị đánh bẹp. Địa Tạng Vương bổ tát một trường vô ra một trường này, trực tiếp phế bỏ Phổ Hiền Bồ Tát một cánh tay. Dòng máu vàng từ trời mà khởi, Phổ Hiền Bồ Tát cánh tay phải kèm theo hắn nửa bên thân thể đều cùng nhau tiêu tán. Tiếp đó địa Tạng Vương không có lưu tình, song quyền nắm chặt, sai bước về phía trước, bắt đầu về phía trước đánh sát. A! Phong nự bị đánh tan, biến hóa tới quá đột nhiên. Phổ Hiền Bồ Tát căn bản không ngăn được Điệu Tạm Vương tấn công, căn bản không thể đắc đất, tại Điệu Tạm Vương tuyệt thế vô cùng quyền quang bên trong bị đánh bay ngang ra ngoài. Phúc. Cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát thân thể chia 5 x 7, tại trong không trung liền trực tiếp nổ bể. Vô tận dòng máu vàng từ trời mà vào, phản phất phiến thế giới này đều tại kêu gạo, mặt đất bị cháy ra lần lượt trống rỗng, tia chớp màu vàng tại giữa thiên địa vang vọng, giống như là tại yêu điều. Loại chuyện này nếu như bị người trong Phật môn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không nói ra lời. Phổ Hiền Bồ Tát là ai? Tại cổ xưa Phật môn trên lịch sử xuất hiện qua sớm, cơ hồ là cùng Phật môn cùng nhau xuất hiện cổ lão nhân vật là người khai sáng, là trước hết một nhóm người, liền tính không phải tại Phật môn bên trong, tại toàn bộ tăng giới cũng có vô thượng uy danh. Nhưng bây giờ hắn lại bị Địa Tạng Vương Miễn Cương đánh nát tại không trung, liền trực tiếp như vậy rực khoát, không có bất kỳ năng lực hoàn thủ. Nhìn không dưới pháp họa bản tiểu thuyết thịnh đau loạn phạ lũ tiểu thuyết áp. Hào 19. Chương 591, không chiến trước tiên sợ hãi. Trên chiến trường, yên lặng như tờ, gió rất tiến tĩnh. Phổ Hiền Bồ Tát thân thể bị triệt để đánh nát, cũng không có lộ ra mặt cao hứng, hắn rất hướng phương hướng mắt. Người không thể nào dễ dàng như vậy liền liên lạc Còn cất dấu làm cái gì? Đi ra đi." Địa Tạng Vương lạnh lùng nói. "Đây tuyệt đối là một kiện đại sự, Địa Tạng Vương lấy Đại La Nhị trọng thiên cảnh giới, tùy tiện nghiền ép thông qua bí pháp tiến giai đến Đại La tầng 2 phổ Hiền Bồ Tát, đây chứng minh cái gì? Thông qua bí pháp lấy được lực lượng, cuối cùng không bằng chân đạp đất tu luyện ra được." Địa Tạng Vương cũng rốt cuộc tin chắc, loại bí pháp này có rất nhiều thiếu sót, có lẽ có thể nhất thời tăng cường thực lực, nhưng lâu dài xem ra chỉ là trăm tệ hại mà không có một lợi, hai hại thật sự là quá lớn. Tiếp tục trải qua đến, Địa Tạng Vương mở miệng thanh âm lạnh lùng, vô tình truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không bao lâu, đúng như dự đoán, Phổ Hiền Bồ Tát cũng lại lần nữa từ hư không bên trong bày ra. Mới giống như là không có trải qua bất cứ thương tổn gì một dạng, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, tàn ra phật quang và nhàn nhạt kim loại sát thái. Chỉ có điều Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt tương đối khó coi. Qua đây tiếp tục lén cái chết, lại là một câu khiêu khích, nhưng là bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát cảm giác hoàn toàn bất đồng, chưa cùng lúc trước một loại loại này mặc kệ địa Tạng Vương lời nói, bởi vì hắn vừa mới trải qua, hắn đã triệt để tử vong một lần. Đó là thứ thiệt tử vong. Nếu không phải là có một kiện chết thay mặt bảo thù hắn, hắn hiện tại đã hồn phi tán. Mà bây giờ mình còn cần tiếp tục đối mặt hắn không có so sánh đây bết bắt hơn cùng chuyện đáng sợ rồi trước đây phổ Hiền Bồ Tát tương đối có tự tin trước mặt đối với địa Tạng Vương nói những lời đó hắn căn bản là chưa hề để trong lòng thậm chí còn cảm thấy hắn là tại tìm chết không biết trời cao đất rộng dù sao cảnh giới của hắn cùng địa Tạng Vương là giống nhau thân thể so với địa Tạng Vương cường cườngắn nhiều tại bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải cái bộ dáng này chân chính chiến tích bày ở nơi đó Đ địa Tạng Vương thực lực không phải thổi phồng mà là giết ra tới bị chân chính đánh chết một lần thân thể đều bị đánh nát không có bất kỳ năng lực chống cự, cái này còn để cho hắn làm sao xem thường, làm sao còn có thể khinh thường cái kia Điệu Tạng Vương. Phổ Hiên Bồ Tát không có chuyện thân rời khỏi, cũng đã là tâm lý tố chất cực tốt bề ngoài rồi. Đáng ghét loại bí pháp này không phải là không có bất kỳ nổi lo về sau nào sao? Vì sao sao kết hợp mật bảo sau đó liền thân thể đều luyện hóa, lại còn không phải của hắn đối thủ. Phổ Hiền Bồ Tát tương đối không cam lòng ở trong lòng phẫn nộ. Hắn đã nhớ đối với Điệu Tạng Vương đã rất lâu rồi, hôm nay rốt cuộc có một lần cơ hội như vậy, nhưng hắn cư nhiên chiến bại, điều khiến lòng tin của hắn bị cực lớn chúng kích. Màu vàng thân thể, dư thừa sức sống toàn bộ đều của quận, nhưng bây giờ Phổ Hiển Bồ Tát đã không có khi trước lòng tin tuyệt đối, hết sức kiêng kỵ địa Tạng Vương. Còn đang chờ cái gì? Chuẩn bị mang xuống sao? Kia ta có thể liền muốn ra tay. Mà nói Vương bên này dĩ nhiên là kinh ngạc vui mừng, chỉ có điều nàng không có biểu hiện ra. Dù sao cũng là đã từng cùng mình cùng nổi danh cổ lão Bồ Tát một trong, nhưng hiện tại xem ra đã hoàn toàn là quá khứ thứ rồi. Nếu như nói là không có dùng loại bí pháp này, hắn cho rằng Phổ Hiển Bồ Tát có lẽ còn có đuổi theo tới khả năng, có lẽ một ngày kia có lẽ có thể cùng hắn sánh vai, đứng tại cùng độ cao giao thủ. Nhưng bây giờ Phổ Hiển Bồ Tát vận dụng bí pháp sau đó Đã hoàn toàn không bị Địa Tạng Vương để ở trong lòng, suy vi một lần thì tương đương với vĩnh cựu suy vi. Mang xuống đã rất nhiều năm, không người nào dám dạng này miệt thị ta, cho dù ở cái địa phương này, ngươi lại dám nói với ta lời như vậy. Phổ Hiền Bồ Tát cả xa quần vũ khẽ động, trăn mắt tròn tròn, mà thân thể của hắn chính là vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ muốn đi về phía trước đi lên ý tứ. Địa Tạng Vương nhìn lướt qua Phổ Hiền Bồ Tát, không nói lời gì, hắn trực tiếp sai bước đi về phía trước, đi về phía trước, dạng này Phổ Hiền Bồ Tát thần sắc biến đổi. Quả thực nực cười, đã từng Phật muôn Bồ Tát cư nhiên luân lạc tới như thế rộng đất. Ngươi không phải nói muốn tiêu diệt ta sao? Ta liền ở ngay đây. Địa Tạng Vương chậm rãi đi ra, ngữ khí rất lạnh. Người công khai cái gì? Chẳng lẽ còn thật vọng tưởng một người đối phó ta Tây chúc mừng Lưu Châu toàn bộ Phật môn đệ từ sao? Người nhất định phải thảm chết ở chỗ này, vì mình cuồng vọng mà trả giá bằng máu. Phổ Hiền Bồ Tát lớn tiếng trách mắng, cũng không có về phía trước, ngược lại hướng theo Địa Tạng Vương tiến tới đang chậm rãi lùi về sau. Đã từng ma là biết bao phong quang, được xưng tồn tại cùng trời đất cùng nhật nguyệt đồng thọ là đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng mà hậu quả như thế nào đây? Không có bất kỳ đã có thể còn sống đầy đủ đều đã chết tại lần lượt đại trong chiến đấu không có bất luận cái gì mà có thể sống sót lần này cũng nhất định không ngoại lệ bởi vì mang loại vật này chính là bị thiên địa không thừa nhận không hiểu phổ Hiền Bồ Tát cố ý nói ra muốn kéo dài thời gian chờ đợi phương xa Phật môn để đến hắn lần chiến đấu này quá tự tin không có cố thủ tại trong trận địa một bên mà là xa xa đi ra hiện tại thành thai hoàng ẩm hắn nhất thiết phải tại đây lợi hơn nữa kỳ vọng địa Tạng Vương không muốn đột nhiên xuất thủ bất quá rất hiển nhiên địa Tạm Vương cũng không phải ăn cơm trắng hắn chẳng qua là một cái mà thôi liền hiểu rõ Phhổ Hiền Bồ Tát trong lòng tính toán nhỏặt chép Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Không cần chờ đợi cái gì việp binh, Phổ Hiền Bồ Tát, hôm nay ngươi liền chết ở đây mà đi. Chương 592, Thái Dương chi Tịnh, Đông Hoàng Thái Nhất. Đáng ghét ta, thật đáng giết. Phổ Hiền Bồ Tát đứng ở đằng xa không nhịn được gạt ghét, bị Điệu Tạ Vương kích thích nộ phát trùng thiên, căn bản là không có cách chịu được. Nhưng hắn đối mặt Điệu Tạ Vương công kích lại không thể không tránh, bởi vì hắn biết không phải là đối thủ. Lúc nào từng có khuất nhục như vậy? Ngươi thật không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng có qua như vậy, hắn từ khi đàn sinh đến nay liền bao trùm tại chúng sinh bên trên, bên Hồng Hoang tất cả tu luân dạ. Từ xưa tới nay bất luận là tại xiển trong giáo, vẫn là thuộc về Phật giáo, hắn cảm thấy chính là đỉnh cao nhất đám người kia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này làm nhục qua hắn. Ngay cả ban đầu Phong Thần đại kiếp, hắn đều an ổn vượt qua, không có gì có thể lấy đi tánh mạng của hắn. Nhưng ngay mới vừa rồi hắn bị Đệ Tam Vương đánh bể thân thể, mà hôm nay lại bị một cái kẻ tới sau như vậy làm nhục. Thật ban về đến, địa Tạng Vương xác thực là hắn hậu bối, theo lý không bằng hắn. Nhưng tất cả những thứ này từ khi hắn ban đầu đặt chân Linh Sơn sau đó liền thay đổi. Đoạn thời gian đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Địa Tạng Vương trong địa phủ lần nhận vô số truyến người sao? Sao lại đột nhiên thực lực như thế liền tăng đột? Tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền phát triển đến kinh khủng như thế cảnh giới 987. Trực tiếp từ đại la nhất trọng thiên tiến giai đại la nhị trọng thiên cảnh giới. Đây là bực nào khủng bố thuyết biến? Vốn là bốn cái Bồ Tát bên trong bối phận thấp nhất, tu là thấp nhất tồn tại, cứ như vậy đợi trong địa phủ, căn bản hút không thu được bất luận cái gì tín niệm cùng tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, hắn lại cao cao tại thượng, hôm nay thành một tòa không thể vượt qua núi cao. Phổ hiền Bồ Tát thậm chí thi triển mỹ pháp đều không cách nào vượt qua hắn, cái này khiến hắn có loại hoàn toàn không cách nào tin tưởng cảm giác, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Ta đến đứng tại kia đừng động, chờ đợi nhận lấy cái chết. Địa Tạng Vương rất là nhạt, về phía trước đánh tới, quyền quang như sấm. Một câu nói này lực sát thương thật sự là quá lớn, để cho Nguyên Bản là Phẫn Nộ Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt tái xanh, phổi cơ hồ đều muốn tê điên. Chưa bao giờ có cảm giác khủng nhã, thân là Tây Phương Phật môn đỉnh cao nhất Bồ Tát một chồng, hôm nay bị xem là một mâm thức ăn đang làm đủ. Đây chú định sẽ trở thành một chiếc gợi, trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào xóa vết tích. Người không sống được, lại để cho người hơi ý một hồi, lập tức liền phải chết ở chỗ này. Phổ Hiền Bồ Tát bên này nhi cũng không có cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát chính diện giao phòng, mà là một bên rút lui, một bên thâm độc mở miệng, tại trong đó người lẩn rủ. Rất khó tưởng tượng, đoạn văn này sẽ là một cái Phật môn bên trong đỉnh cao nhất Bồ Tát nói ra được, nếu như loại tình huống này bị tín đồ của hắn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc rơi xuống một chỗ con ngươi. Người đã dừng bước tại này rồi, đến nhiều hơn nữa người cũng không hề có tác dụng, chú định chỉ là một đám thi thể mà thôi khác biệt chỉ là nhiều cùng thiếu. Lúc này Địa Tạng Vương vô cùng may mắn mình tiến vào tiệm sách, nếu không phải là có tiệm sách trưởng quý giúp đỡ, hắn không thể nào dễ dàng như vậy áp chế Phổ Hiền Bồ Tát càng không khả năng có hôm nay quang cảnh như vậy. Đại chiến lại nổi lên, Nhất Vương tại nổi giận lớn tiếng nguyên rủa nhanh chóng rút lui, muốn ở trên chiến trường giết hết địch cái mạng người. Còn bên kia lại rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng bắn ra nhất ánh sáng sáng chói, giống như trong bóng tối như tia chớp, sắc bén vô cùng, cơ hội có thể để kích thích trái tim tất cả mọi người linh bên trong. Không sai chiêu thức, nếu như tăng lên nữa mấy phần lực đạo, sát thực khả năng có đụng phải ta khả năng, nhưng bây giờ thật sự là quá chậm. Điệu Tạng Vương một bên xuất thủ, một bên rất tĩnh lặng ở phe mình. Lời vừa nói ra, đối diện phổ hiển bộ tất càng tức giận rồi, vừa kinh vừa sợ. Hắn đang nói gì? là nhìn ra chiêu thức của hắn tấn công sao? Cùng khác, cư nhiên đem bên trong chưa tới trước mặt điểm ra, đây không khỏi cũng quá mức tự tin. Phổ Hiền Bồ Tát lại đang lên tiếng chỉ trích, lời nói lẫn nhau không đảm đương nổi nghe, chỉ liền là đang nói hắn tự đại, tất chết, còn có là Phật môn phản đồ một cái chuyện. Nhưng mà Điệu Tạm Vương liền cùng không nghe thấy một dạng, ngược lại hỏi, khác hai cái bồ tát là hình dáng gì, không cần nói cho ta hắn cùng người một loại nhỏ yếu, vậy liền thật sự là quá mức không thú vị, ta hướng bọn hắn trong lòng bên trong còn ôm một tia có chút mong đợi, hy vọng bọn họ có thể mang đến cho ta một chút kinh khỉ. Phổ Hiền Bồ Tát khuôn mặt co quắp, cơ hồ không thể nhịn được nữa. Đây là ý gì? Thật sự là gan quá lớn rồi, tự nhiên ở ngay trước mặt hắn nhi dếu cợt mặt khác hai cái Bồ Tát, vô luận là ai đều không thể chịu được. Hừm, một chiêu này là cũng rất tốt, có chút giống như trong nhân tộc mới học pháp thuật thần thông người sử dụng được, người là đang e sợ vẫn là tại sợ hãi. Ngay cả chiêu thức đều đã không đánh nổi sao. Ta ở bên này. Địa tạng vương rất bình tĩnh nói. Hôn trướng. Rốt cuộc phổ hiền Bồ Tát đến cuối cùng vẫn là không nhịn được, không có ở nơi này tiếp tục trì hoang thời gian, chờ đợi Phật môn viện còn đến Thân thể của hắn bạo phát vô cùng ánh sáng sáng chói, từng luồng máu tươi từ trong da của hắn trong thân thể hướng ra phía ngoài tràn ra, từng bước đem bên người hắn kim quang nhiễm thành màu đỏ, mang theo kim loại màu sắc. Cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát thân thân thể hoàn toàn bị màu đỏ bao gồm, da thịt đều đã không phải là nguyên bản ngũ thải màu lưu ly, mà là biến thành hoàn toàn hồng diễm diễm màu sắc. Màu đỏ thấm Phật quang lập lòe, Phổ Hiền Bồ Tát từng bước từng bước đi tới, hư không ở dưới chân của hắn hòa tan, vỡ lúc này đỏ bỏng, giống như cục sắt nung đỏ. hoàn toàn liệu mạng sao? Địa Tạng Vương mẫu mở miệng, Phổ Hiền Bồ Tát tại còn chưa bước vào Phật môn thời điểm, đã từng tu luyện rất nhiều phân pháp thuật thần thông. Nhưng từ khi hắn bước vào Phật môn sau đó, những này pháp thuật thần thông liền bị hắn phong ấn, bị hắn di quên ở ký ức nhất chỗ góc, tất cả xuất thủ đều là Phật môn thần thông. Nhưng bây giờ tại loại này nguy cấp nhất trước mắt, hoàn toàn sinh tử tương giao thời điểm, hắn rốt cục vẫn phải thi triển ra. Hắn bây giờ thi triển chính là một loại thập phần cường đại pháp thuật thần thông. Cũng đã từng bộ dáng ban đầu có chút bất động, đây một loại pháp thuật thần thông thi triển ra, còn kết hợp Phật môn lực lượng. Bởi vì này Phổ Hiền Bồ Tát quả thực giống như là từ trong dung nham đi ra, huyết đều hóa thành dung nham chạy xuống tại trong mạch máu đã sớm không phải máu tươi, mà là nóng bỏng mắt rực. Tộc truyền đây một loại pháp thuật thần thông là chuyển từ thượng cổ đại yêu Kim Ô Đông Hoàng Thái nhất, là hắn còn là Kim Ô thời điểm tại Thái Dương biển dung nham bên trong bị tạo ra lúc đến lĩnh ngộ thần thông. Trời sinh cúng hỏa, nắm giữ Thái Dương chi tình, ngưng tụ mạnh nhất hỏa chi pháp lực. Chương 593, lão tử viện binh đâu, Địa Tạng Vương nhìn thoáng qua, khẽ thở dài, thượng cổ yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất trời sinh thần thông đã bắt đầu sử dụng, xem như đã triệt để từ bỏ phần bí pháp sao? Thật là đáng thương. Địa Tạng Vương cùng Phổ Hiền Bồ Tát cách đến rất xa mắt đối mắt, toàn thân đều bị dung vây. Sớm đã không có Phật môn đã từng hào quang, khắp toàn thân liền tản ra khó có thể tưởng tượng nóng bỏng. Còn đang bên kia, Địa Tạng Vương bình tĩnh như cũ, không có gì biểu thị, hắn loại thái độ này để cho Phổ Hiền Bồ Tát càng nổi giận. Đây là ý gì? Địa phương thật là buộc phát quân vọng, còn không có giao thủ, vậy mà đã bắt đầu khinh bị đối thủ. Phổ Hiền Bồ Tát đã lấy ra Át chủ bài, mà Địa Tạng Vương vẫn đứng bất động ở nơi đó, không có bất kỳ muốn hành động ý tứ. Giết! Phổ Hiền Bồ Tát lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, nào tới, còn chưa định hình. Phổ Hiền Bồ Tát thân thể phát sinh biến hóa kỳ dị, từng bước hóa thành dung nham. Nguyên bản hình người thân thể từng bước hòa tan, đến cuối cùng cư nhiên trực tiếp biến thành một đầu màu đỏ thẫm manh thú đánh mà đến. Liền muốn như vậy đem điệu tạm vương xé rách. Ầm. Thiên địa sụp đổ. Dung nham từ hư không bên trong chảy ra, đến không hết pháp tắc từ cao thiên rơi vào mặt đất, đem mặt đất đập nước ra vô số đạo khe nước. Xa xa nhìn lại đây, một khoảng trời đều biến thành màu đỏ thấm, nhiệt độ xung quanh nóng bỏng rợn người, không có gì sinh mệnh năng đủ tại vùng không gian này bên trong tích chữa sống. Foxi, thậm chí hư không đều bị đốt sụp đổ, màu xám cho hỗn độn khí lưu từ nơi đó chạy tràn ra, thiên địa đều tại yên diễn loại này khí lưu hư mất tất cả. Đây là khó có thể tưởng tượng hình ảnh, hết thể đều tại vỡ vụn, tàn dã. Hả? Đây là Nghe vào giống như có chút kinh ngạc, phổ hiền Bồ Tát liều mạng sau đó từ đầu đến cuối ra môn thần thông này pháp thuật, thật có một ít cửa ngõ, lại có thủ đoạn như vậy. Yêu tộc bản mệnh thần thông, cộng thêm Phật môn bi pháp, dung hợp lại, hoàn toàn nắm trong tay lực đạo, nhiệt độ cao giò người. Bất quá địa Tạng Vương cũng không có sợ hai ý tứ, ống tay áo quay về, cuộn cuộn ma khí, mút trời mà khởi. Đến không hết khí lưu màu đen mở ra vùng thế giới này, hắn đứng ở nơi đó để cho tuyên bố cùng một phong quang cuộn cuộn tạo thành một phiến tuần hoàn, đem nó bao phủ ở phía dưới. Đây là cực đoan va chạm. Đông. Địa Tạng Vương tăng tốc hướng về đầu kia từ Dung Nham hóa thành dã thú, chỉ trưởng phát quang, một chưởng đánh xuống, đánh về phía phổ hiển Bồ Tát, để cho hắn phát ra một tiếng rung trời gầm thét. Ầm. Dung Nham hóa thành manh thú đột nhiên biến mất không thấy. Hắn cư nhiên lại lần nữa hòa tan vì dung nham, cùng xung quanh giữa thiên địa tán lạc quang mang cùng nhau, toàn bộ đều hỗn hợp, đi tới trung tâm, sau đó trong nháy mắt biến mất không biết dấu vết. Đi ra. Địa Tạng Vương gào to một tiếng, hai tay đồng loạt huy động, giống như Mặc Tiêu dẫn điệp giống như vậy, màn lớn xiển xích chợt tự ở bên cạnh hắn xuất hiện, trời ma uy quần, quần. Hắn đang dùng toàn thân mêng mông pháp lực đi áp chế mảnh không gian này. Đúng như dự đoán, hướng theo hét thảm một tiếng, đến không hết màu đỏ dung nham từ hư không bên trong thẩm thấu ra ngoài. Địa Tạc Vương, Phổ Hiền Bồ Tát gầm lên, mêng mông luật pháp, pháp lực dũng động lên. Tại hắn phía dưới, phạm vi mấy ngàn vạn dặm đại toàn bộ đã dung hóa thành một phiến màu đỏ biển dung nham rương, đốt cháy thiên địa, màu đỏ thâm sóng biển ngút trời mà khởi, đập đánh tới hướng về bầu trời bên trên, cảnh tượng hết sức người. Tại đây giống như là hóa thành màu đỏ dương, nóng bỏng thiên, sạch cửu thiên thập Hả? Đối mặt loại công kích này Ngay cả Địa Tạng Vương cũng thật không ngờ hắn có chút động dung, có chút nhỏ rõ xét rồi phổ hiển Bồ Tát Liễu mạng sau đó thực lực, tối thiểu thủ đoạn của hắn rất không bình thường. Ầm. Địa Tạng Vương vẫn không có lùi về sau, hắn về phía trước bước ra một bước, tay phải nắm quyền, đem hết khả năng cuốn lên mút trời ma khí, đánh vào phiến này cơ hồ vô tận biển dung nham bên trên, nhấc lên ngút trời sóng biển. Chỗ đó phát ra một tiếng nặng nề tiếng kêu rên, giống như là đánh chúng cái gì tựa như. Còn không ra. Tiếp tục đợi ở chỗ này, mặt chỉ có một con đường chết mà thôi. Địa Tạng Vương lạnh giọng quát lớn, ngón tay đồng loạt mở ra, tại lòng bàn tay của hắn, có màu đen lôi đình lấp loé. Hóa thành thế gian vạn vãn sinh linh tấn bánh bổ xuống. Tức khắc liền đánh biển dung nham, sôi trào, khâu héo, cơ hồ không có một mảnh yên tĩnh địa phương. Soạt, đột nhiên, có một vầng mặt trời xuất hiện ở không trùng, sau đó bắn ra một đạo quang thúc kinh người. Đó là Thái Dương Tri hỏa, cầu kim đẩu. Bị Phổ Hiền Bồ Tát lấy Phật môn bí pháp tiếp dẫn mà đến, hội tụ vô số ngôi sao tri lực, dung luyện vạn vật. Một đòn này đủ để phá hủy quá nhiều tồn tại, ngay cả Đại La Nhị Trọng thiên đỉnh phong cũng không nhất định có thể chống được, là thật một đòn tất sát. Vì một đòn này, Phổ Hiền Bồ Tát đã ẩn đã lâu. Chết ở chỗ này đi, Địa Tạng Vương. Ngươi nhất thiết phải vì mình làm tất cả trả giá thật lớn. Phổ Hiên Bồ Tát một đòn này được gọi là kinh diễm, có như là nhất thận trọng người cũng không cách nào tránh né một đòn này, bởi vì hắn ẩn nút thật sự là quá tốt rồi. Một vòng nho nhỏ thái dương nốt ở ngập trời dung nhan bên trong, căn bản là không có cách phân biệt ra. Nhưng rất đáng tiếc hắn gặp là địa tạ vương, đã sớm rơi nhập ma đạo, không thể theo lẽ thường mà độ chi. Không. Không. Trên mặt đất bên cạnh ta ngút trời ma khí cũng không trải qua qua hắn khống chế, tự mình xem lướt qua sông lên trời, vàng nếu đám mây che trời, các đức tinh hoa mặt trời. Chỉ có điều ngắn ngủi một cái hô hấp mà thôi, liền đem đạo này tuyệt sát đánh bể thành khắp trời hồng vân. Ph Phổ Hiền Bồ Tát bị phản vệ, thật lòng bị Địa Tạng Vương Tử Mên Ngông dung nhan trong biển bất ra, một quyền nện xuống ma khí ngút trời, hắn nửa bên thân thể trực tiếp liền nổ bể. Ngoại trừ mảng lớn dung nham ra, còn có điểm điểm tích tích tia sáng, đó là huyết nhục của hắn. Dưới một kích này bị vỡ vụn, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Lần này xem ngươi làm sao né tránh, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết mà thôi. Địa Tạng Vương đưa tay chụp tới. Lan. Bên kia, Phổ Hiền Bồ Tát tại gần nhẹ, hắn lại ở tại hạ phòng. Đã thi triển ra đã từng bị phong ấn pháp thuật thần thông, đều thất bại, dạng này để cho Phổ Hiền Bồ Tát căn bản là không có cách tiếp nhận. Phổ Hiền Bồ Tát ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch, gắt gao nhìn chằm chằm Điệp Tạng Vương. Điệp Tạng Vương cũng hướng về hắn nhìn lại, lưỡi khí trước sau như một bình đạm, thân thể xung quanh có đến không hết ngút trời ma khí lưu chuyển, phảng phất có tinh thần đang sinh hình ra, tán mỡ. Phổ Hiền Bồ Tát ngươi hẳn rõ ràng, một trận chiến này ngươi không có gì chạy trốn khả năng, xem ở nhiều năm thượng còn có gì ngôn gì giao phó sao? Phổ Hiền Bồ Tát mặt tái nhợt, đã qua lâu như vậy rồi, vì sao Phật viện binh vẫn chưa hề đến, nếu thật tiếp tục như vậy đi xuống Hắn sẽ phải viết gì chút ở đây rồi. Chương 594, cổ lao chiến trường, lão tử cũng có viện binh. Phổ Hiền Bồ Tát, thượng cổ mạnh nhất Bồ Tát một trong. Thoạt nhìn rất bình thản rất là nhạt, nhưng trên thực tế tại hắn thực chất bên trong là của ngạo, hắn từ trước đến giờ đều là bệ nghệ đối thủ, ta cho rằng không có gì có thể cùng nó đánh nhau cùng cấp. Hơn nữa hắn thật rất mạnh, cũng chính là Địa Tạng Vương, nếu như khác đại la nhĩ trọng tiền đến, ngược lại thật không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Nếu đã tới cũng không cần tại bên trên cất đi ra đi. Đột nhiên, Địa Tạng Vương ngẩng đầu lên, hướng phía phương xa hư không nói ra. Địa Tạng Vương vừa dứt lời, Cư không bên trong liền xuất hiện một đạo màu vàng muôn hộ. Muôn hộ bên dưới có rực rỡ hoa sen nở rộ, phía trên chạm chỗ điểm không hết rực rỡ vất tử, càng kẻ vừa nhìn cư nhiên đều là phụ nữ. Tiếp theo trong mắt, cổ xưa hoa sen như mây đột ngột ra hiện, che phủ bầu trời. Lần này còn thật là đến không ít người a, khó trách ngươi chờ đợi ở đây tin tưởng như vậy. Địa Tạng Vương ngẩn đầu lên chậm rãi nói ra. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Phổ Hiền Bồ Tát đạo qua trán nạn thế, hướng về phía Vương tức giận lớn, Địa Tạng Vương, hôm nay khó tránh hai kiếp. Phổ Hiền Bồ Tát tự tin không phải là không có đạo lý. Bởi vì không trung bộ kia cảnh tượng, quả thực quá mức kinh hãi. Hàng ngàn hàng vạn cái màu vàng hoa sen, từ sơn thể đại nhỏ đến lớn như sao, cái gì cần có đều có. trang chỉ đem đây một khoảng trời triệt để bao trùm ở rồi, cơ hộ không nhìn thấy thái dương, giống như đại dương màu vàng nóng một loại trầm rãi vọt tới. Những hoa sen này bên trên toàn bộ đều chiếm hết Phật môn đệ tử. Tại cổ xưa Phật môn tiếng tụng kinh bên trong, tất cả hoa sen toàn bộ di chuyển, từ cái kia to lớn cửa hoặc khoảng đi ra đến từ trên trời, giống như Phật môn xuất chấn đây đến Các ngươi là tính toán phái gì nhiều như thế Phật môn đệ tử đi đông tháng thần châu sao? Thật là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, a. Địa Tạm Vương liếc mắt một cái liền nhìn ra, những này Phật môn đệ tử không thể nào toàn bộ đều là đến đối phó hắn. Rất hiển nhiên, Phật môn cũng sớm đã chuẩn bị xong, chuẩn bị xuất trình, vận dụng phần lớn lực lượng nhất cử bắt lấy đông tháng thần châu, để mà trấn nhiếp tâm giới. Những này Phật môn liền đài, địa phương sở tại nơi sâu nhất, cái kia cánh cửa khổng chậm rãi lại, sau đó chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà cái kia cự đại môn hộ bên trên, khắp da cổ lão Phật môn bí pháp, toàn bộ đều tuôn ra ngoài. Tại trong hư không toát ra sáng chói nhất hào quang, mở ra một đầu rộng lớn thông đạo, giống như mở ra cổ lão hồng hoang thông đạo. Hô, cuồn phong cuộn lên, thiên địa sụp đổ. Rất nhiều hoa sen chậm rãi đứng ở chỗ này, không có trực tiếp dọc theo cái kia rộng dãi thông đạo trực tiếp đi thông đông thắng thần châu, mà là chậm rãi ngừng ở nơi này. Tất cả chỉ vì ở chỗ này trước còn có một cái địa Tạng Vương, hắn đang đứng ở nơi đó cùng thiên quân vạn mã giằng co. Ta để các ngươi đi chưa? không có đánh bại ta, tùy ý các tới, bao nhiêu người cũng không đáng kể, toàn bộ đều cho ta ở lại chỗ này đi. Điệu Tạng Vương bá ba đạo quá đáng, hắn lại muốn dùng sức một mình Cản chi đến không hết Phật môn đệ tử. Địa Tạng Vương không chỉ là nói, hắn còn hành động, đến không hết Minh Ngung Ma khí lưu chuyển, trong chớp mắt liền chán thả ra. Hào quang rực rỡ, trực tiếp đem phạm vi mấy ngàn tỷ giẫm đều bao phủ đi qua. Đại La Nhị trọng thiên Minh Ngung pháp lực triệt để chán thả ra, không có gì có thể ngăn cản hắn. Địa Tạng Vương, ngươi đây là tại tìm chết. Phổ Hiền Bồ Tát không có xuất thủ, lặng lặng nhìn Địa Tạng Vương làm tất cả, hắn ngồi điều tức, chuẩn bị khôi phục toàn bộ lực lượng, để tiêu diệt phía trước Địa Vương. Bởi vì bất luận Vương mạnh mẽ đến mức nào, hắn cuối cùng chỉ là một cái Đại La Nhị thiên cảnh giới, liền tính hắn cường biến thái. Cũng không khả năng bằng vào sức một mình ở tại như thế quen thuộc vô tận Phật môn đệ tử chiến đấu. Nếu là muốn đối chiến, chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ có ta một người, ta cần gì phải từng nói qua chỉ có một mình ta rồi. Đang lúc này địa tạm vương nhàn nhạt cười nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt một phiến cổ xưa không gian được mở ra, một đạo có thể nói khủng bố không gian, kẻ nước tại thiên địa bên trong vỡ ra đến, từ trái sang phải. Ngay từ đầu, chỉ là một điểm nho nhỏ dây nhỏ, xẹt qua vùng trời này, tiếp theo trong nháy mắt mở rộng, giống như là một cái túi được mở ra tựa như, một phiến thế giới trực tiếp chấn đè ép xuống. Tất cả Phật môn đệ tử toàn bộ ở mảnh này bị bao khỏa rồi, bị bao phủ tiến vào bên trong vùng thế giới này, cùng nguyên bản thế giới hoàn toàn cách ly. Một phiến cổ xưa thế giới xuất hiện ở rất nhiều Phật môn đệ tử trước mắt, đây là một vùng đất cổ bí ẩn, một phiến lại một mảnh tinh thần, lơ lửng giữa không trung, cách vô cùng gần, phản phất ngay tại đỉnh đầu phía trên, hơn nữa kèm theo có mạng lớn hỗn độn phí lưu từ trên bầu trời rút xuống. Có thể nói nơi này là thế giới phân cuối, là hôn độn thế giới danh giới. Về sau có thể nhìn thấy một ít cổ xưa thi thể liền ngăn cản ở trên không bên trong, còn có một ít tinh thần rơi xuống phía dưới minh mông vung ngân đại địa, bên trên Đây là có chuyện gì? Đây chỉ có một địa tạm vương sao? Vì sao sao còn sẽ có những người khác tại đây? Phiến thế giới này đến tột cùng là chỗ nào? Là bị triệt để cô lập ra sao? Không đúng, ta cảm giác vẫn ở chỗ cũ Hồng Hoang bên trong, chúng ta không cùng nguyên bản thế giới cách ly, chúng ta bị chuyển tống ra ngoài. Ta đó cũng không phải nguyên bản Hường Hoang, đây là đại năng giả thi triển thủ đoạn. Rất nhiều Phật môn đệ tử đều rất kinh ngạc, bởi vì không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cùng vốn là thế giới này hoàn toàn địa phương cô lập, lúc trước chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này. Năm bảy tại phía dưới có một mảng lớn cổ xưa sân nhạn Còn có một ít cao vút trong mây đỉnh núi, nhưng bọn hắn bây giờ đều đã bệ nát, rất tàn phá. Giống như là một phiến cổ xưa chiến trường, dày đặc quả đẫm ẩn khí, vết đau, còn có đủ loại kiếm bị thương. Đã không biết qua đi bao nhiêu vạn năm năm tháng, bọn hắn vẫn sinh động như thật, tản ra dao động cùng bố, lớn vô cùng. Hơn nữa ở đó nhiều chút vết tích bên trong, cư nhiên treo một ít không tính lớn tinh thần. Thậm chí một ít khổng lồ phía trên dãy núi cư nhiên có hốn độn khí lưu đang tràn ngập trên đỉnh ngọn núi, có Tàn Vỡ Thái Dương nằm ở nơi nào. Đúng như dự đoán, ngươi nói là sự thật, Phật môn, thật chuẩn bị đại quy mô tấn công. Một đạo thanh âm sâu kín tại địa tạng vương bên người vang rồi, Kim Ô chậm rãi hiện thân. Chương 595, Kim Ô, Địa Tạng Vương VS Phật Môn. Một phiến cổ xưa thế giới đột một xuất hiện, bao phủ tất cả Phật Môn đệ tử, bọn hắn có tính cách tạm thời vây ở chỗ này. Kim Ô chậm rãi xuất hiện ở Tạng Vương bên người, rất hiển nhiên là hắn mang tới chỗ này chiến trường. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào tại đây là có thể nhốt chúng ta Phật Môn. Quả thực nực cười. Phổ Hiền Bồ Tát cười lạnh một tiếng, từ viện quân đến sau đó, hắn liền đã có phân khích, lần nữa khôi phục khí trước tự tin thế này. Bởi vì hắn cho rằng đây là không có thể thua, hắn nghĩ không ra tại sao thua. Kim Âu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt giống như là mang theo giễu cận, hoặc như là mang theo khinh thường, còn có một tia tia thương hại, cứ như vậy mở miệng nói, "Chờ ngươi thấy do nói nữa, ngươi lẽ nào không nhìn ra đây là nơi nào sao?" Phổ Hiên Bồ Tát sững sở, tứ sứ nhìn lại. Nơi này giống như thượng cổ giống như vậy, cho người một có loại cảm giác không thật, mang theo cực kỳ khí tức cổ xưa, giống như là thời gian tồn tại rất lâu rồi. Tại đây quả thật có chút quỷ dị, bởi vì đủ loại tinh thần đều bể nát 19, có lơ lửng giữa không trung, có trực tiếp chôn ở mặt đất, thậm chí cư nhiên trực tiếp sinh lớn lên ở phía trên ngọn núi lớn. Đây là chưa bao giờ nghe thấy Hơn nữa đây không phải là ảo giác. Một ít tinh thần sắc thực là từ phía trên dãy núi Lạn Sinh, chỗ đó có lẽ chôn giấu thi thể, những tinh thần này hấp thu cổ lao thời đại hỗn độn tinh khí, diễn hóa ra tinh thần hệ tâm, sau đó từng bước rời khỏi bề mặt quả đất. Có thể nói đây là sinh trưởng trên chiến trường tinh thần. Chờ đã, nơi này là thượng cổ Vu yêu đại kiếp thời kỳ chiến trường. Phổ hiền Bồ Tát bỗng nhiên kinh hô. Một tòa sơn mạch, từng mảng từng mảng cổ xưa thi hại, đến không hết huyết dịch chiếu xuống mặt đất bên trên, đem liên miên mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ thậm chí có huyết dịch còn đều chưa từng khô khốc, nhưng cũng không có bao nhiêu, linh tính để lại, bất quá đủ để chứng minh chủ nhân hắn công bố. Những mảnh toái cốt cùng xương cốt niên đại thật sự là quá xa xưa rồi, sớm đã không cách nào phân biệt bọn chúng cụ thể chủng loại, những mảnh cốt đầu đều trộn chúng, trải qua phong sương xâm thực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ra có cổ xưa khí tức kinh khủng bá phụ, vu tộc, yêu tộc. Tại đây thật chính là bọn hắn đã từng đại chiến sau đó lưu lại chiến trường, không phải cũng sớm đã bể nát, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Phổ hiền Bồ Tát sắc mặt có chút khó coi, vốn là cho rằng chỉ là một phiến chính là tiểu thế giới mà tôi Bọn hắn tiện tay liền có thể phá. Mượn vật môn đệ tử lực lượng, một cái tiểu thế giới căn bản không đủ để vây khốn hắn. Nhưng bây giờ, sự tình có chút không quá giống nhau, nếu quả thật là ban đầu kia hai tộc đại chiến lưu lại chiến trường, sợ rằng sẽ tương đối kiên cố, không nhất định đánh mặc, sẽ bị tạm thời vây ở chỗ này. Dĩ nhiên là ta tìm được rồi. Kim Ô rất tính lặng mà mở miệng. Từ khi tại tiệm sách xem qua sách sau đó, hắn biết tất nhiên có một đợt tác chiến cần thiết đánh, hơn nữa có lẽ còn có thể là loại kia cực kỳ số lượng kinh khủng rất nhiều một lần chiến đấu. Nguyên bản tiến này Vu yêu đại kiếp chiến trường, Kim Ô là cũng không muốn trả bảo. Bởi vì hắn đại biểu một phiến hồi ức cũng không làm sao tốt đẹp, là bọn hắn yêu tộc suy sụp từ thịnh mà suy chuyển biến chi điểm. Nhưng nhìn thần chi mộ sau đó, hắn cảm thấy cũng không thể, cứ như vậy chạy trốn, nhất thiết phải giống như trong sách ghi lại ca đêm đi đối mặt đã từng ký ức, không muốn trốn tránh, mà là đang trong đó hấp thu lực lượng, dùng cái này đến tăng cường thực lực của mình. Cho nên tại Đông Thắng Thần Châu đại chiến sau khi mở ra không lâu, Kim Ngô đã đi tới một chuyến hồn độn danh giới. Têu Điệu Tạng Vương, còn có Tôn Ngộ Không, ba người cùng nhau tìm rất lâu, rốt cuộc ngượn trong thân thể Kim Ngô mạch, tìm được bản này phù bụi đã lâu chiến trường, hơn nữa đem mang theo trở về. Cùng sương nơi này là chiến trường chẳng nói là ngay ngắn một cái khối đại lục, ban đầu đại chiến thời điểm, trực tiếp đem khối đại lục này từ cổ xưa hồng hoang mặt đất bên trên đập vỡ xuống. Địa Tạng Vương hơi xúc động nói, bản này chiến trường thật là rất lớn, coi như là lấy hắn đương kim thực lực, đều ức trường chạy trốn mấy ngày mới chạy tới phần cuối. Trình độ chắc chắn càng là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa muốn từ trong mảnh tiểu thế giới này đi ra ngoài, duy nhất phương pháp chính là do Kim Ố mở ra phiên chiến trường này cửa chính. Rất hiển nhiên, Kim Ố không thể nào dễ dàng như vậy mở ra. Phổ Hiên bồ tắt mặt âm trầm xuống. Nhớ lúc trước là các ngươi Phật môn đem ta phong ấn, thừa dịp ta một đợt đại chiến thảm liệt sau đó suy yếu nhất thời điểm. Kim Ô hiệu trưởng, thanh âm của hắn rất lạnh, hơn nữa thân thể phát quang, đem một phiến miền đồi núi hóa thành hỏa diễm biển dung nham, vô biên vô tận, kèm theo hỗn độn. Mà bây giờ ngươi cảm thấy chỉ dựa vào những này Phật môn đệ tử là có thể bảo vệ các ngươi sao? Phật môn suy sụp đã sớm là tất nhiên, không muốn cố gắng vùng dậy. Chuẩn bị chiến đấu. Phổ Hiên Bồ Tát thấp giọng nói ra. Bởi vì nơi này là đã từng chiến trường, Kim Ô tại đây sẽ thu được cực lớn tăng lên. Nguyên bản bên ngoài thế giới kia là không thích hợp yêu tộc mở rộng, ngày đó thế giới sẽ tự động bài xích Kim Ô, sẽ áp chế hắn, để cho Kim Ô vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng bây giờ tại đây một phiến cổ xưa chiến trường cũng không đồng dạng, Kim Ô có thể phát huy ra 10 trên 10 thực lực. Không biết tính sao nhìn thấy xung quanh bay lượn trời, rất nhiều Phật môn đệ tử nuốt nước miếng một cái, trong lòng dâng lên một cổ không nói được sợ hãi. Bởi vì phiến chiến trường này có cái gì không đúng, khí tức cổ xưa bên trong có cái mũi mùi máu tanh, đã mất đi không biết chết bao nhiêu năm hết dịch, vừa 860 tản ra thứ mùi này thật sự là quá kinh người. Hơn nữa nhìn về phía trước một tòa lại một tòa thật to thi thể hành tại trong đó, cũng sớm đã không thấy do huyết dục. Tại thời gian rất dài bên trong hủ hóa, có tư cách đặt chân đây một phiến chiến trường, không có một cái là kẻ yếu, nhưng bây giờ tất cả đều phá hư triệt để, thậm chí ngay cả huyết nục đều chưa từng lưu lại, chỉ có thể lưu khối tiếp theo khối xương cốt, hơn nữa còn đều là tàn quyết. Đây là bao nhiêu sinh linh a? Tối thiểu có triệu sinh linh đều chết ở trên phiến chiến trường này, không có một cái sống sót sao? Có Phật môn đệ tử dùng mình một cái. Bọn họ đều là Phật môn đệ tử cũng không biết sâu nhất tầng những kiêm lưu kế, bọn hắn phật quang tại đây bị áp chế rồi, trên chiến trường huyết tinh sát khí, quá kinh khủng, nồng nặc khiến người tức luận ruột, rượi, cư nhiên áp chế bên cạnh bọn họ Phật quang. Đây đủ khiến người kinh hãi. Ần ần xước xước, quỷ ảnh ngũ trời, nơi này chính là hoàn toàn một bộ luyện ngục cảnh tượng. Nhưng mà bên kia, Kim Ô lại cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tất cả tội ác, tất cả huyết tinh, tất cả sát khí đều đang hướng về Kim Ô phun trào. Toàn bộ bị Kim Ô một người thôn phệ và bụng. Các nhi, Kim Ô thưa thưa phục phục ở một cái, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trước. Được rồi, bắt đầu đi. Trong 596, liền điểm này làm sao đủ. Phương xa, rất nhiều Phật môn đệ tử đều trầm mặc, trong mắt dần dần có ánh lửa dâng lên. Đây là ý gì, thật cho rằng bọn họ là bùn nản đi ra sao? Mênh mông như vậy Phật môn đệ tử tại đây, mà bây giờ, cũng chỉ có hai người ngăn ở trước mặt bọn họ. Coi như là đều là đại la nhị trọng thiên cảnh giới, không khỏi cũng có chút quá bất cần. Có chút Phật môn đệ tử, cũng chưa hề chân chính cảm thụ qua đại la nhị trọng thiên là kinh khủng giường nào, bọn hắn cho rằng liền tính đối diện hai người mạnh hơn nữa, tại Mênh mông Phật quang kích phía dưới, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Phương xa Phụ hiện Bồ Tát sắc mặt cũng khó nhìn, vốn là thẳng hướng đông thắng thần châu đại quân, bây giờ lại bị hai người cản trở ngăn lại. Hắn không phải là theo phía sau những kia Phật môn đệ tử mở dạng, hắn thật sâu biết chân chính đại la nhị trọng thiên khủng bố cỡ nào, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, bằng vào bí pháp thăng cấp đi lên, thật cùng bằng vào thực lực tấn thăng có chênh lệnh rất lớn. Vốn tới một cái địa tạng vương đã đủ khó xử lý, hiện tại thêm một cái kim ô, hiển nhiên càng thêm khó giải quyết. Nhưng phía sau rất nhiều Phật môn đệ tử cũng không là nghĩ như vậy, bọn hắn ánh mắt trong vắt, có tiếng sấm tại hoạt động, bọn hắn nhìn chòng vào kim ô cùng địa tạng vương. Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi không làm cái gương sáng, dẫn đầu sông lên sao? Hay là nói chuẩn bị nhìn thấy những người khác đi tìm cái chết?" Địa Tạng Vương nhìn về phía trước, rất bình thản mở miệng nói. Toàn bộ Phật môn mọi người sắc mặt đều thay đổi. Phổ Hiền Bồ Tát lúc trước trải qua địa Tạng Vương luôn ngự hoành tạm, lúc này có thể mặt không biểu tình, nhưng hắn Phật môn đệ tử cũng không cảm thấy như vậy, lúc này liền có 7, 8 tòa đại như ngôi sao liên hoa Đài, chậm rãi hướng phía hắn nghiền ép qua đây. Lớn mật. "Phật môn Bồ Tát, há lại ngươi một phạn đồ có thể mở miệng? Điệp Tạng Vương, còn không mau mau thủ chịu trói, chờ đến khi nào?" Liên hoa Đài Loại vật này đản sinh cùng Linh Sơn bên trên, là một loại đặc biệt luyện chế được pháp bảo. Mặc dù là vội vã làm gấp rút, nhưng nó thật không thể khinh thường, lớn nhất có thể so với tinh thần, dương kích qua đây, khổng lồ vô thất, nếu là thật từ loại vật này đi đến Đông Thắng thần châu, tuyệt đối sẽ cho nhân tộc cùng yêu tộc mang theo hủy diệt đại kích. Hơn nữa, cộng thêm những này pháp bảo bên trên Phật môn đệ tử, đều là bị bí pháp sau khi luyện hóa rồi, lực sát thương cực cao, đều bị miễn cưỡng đề cao rồi một cảnh giới, vô cùng nhục thân cường độ, đủ để cho bọn hắn ở trên chiến trường hoành hành không trở ngại. Cũng chính bởi vì vậy, Điệp Tạng Vương cùng Kim Ô mới muốn đem những hoa sen này trước ở lại chỗ này, muốn trừ hắn cho thông khoái. Chỉ bằng mấy cái, cũng dám đi lên. Kim Ô cười to, bay lên trời, toàn thân mây lửa lượn lờ, Kim Ô chi hỏa cháy hùng hực, căn bản không có một chút sợ hai ý tứ, trực tiếp cùng kia vài tòa tinh thần kích thước liên hoa đài chính diện lẫn nhau đụng vào nhau. Một trận chiến này, rất hoa lệ, cũng rất kịch liệt. Phía trên chiến trường cổ xưa, không biết bao nhiêu vạn năm sau, giữa thiên địa lại lần nữa có pháp lực sôi trào lên. Vài tòa liên hoa đài bên trên, đến không hết Phật môn đệ tử đều tại ngâm tụng cổ xưa Phật môn pháp thuật thần thông, tại độc thiên âm, muốn phá nhiều thiên địa thang bằng, lôi cuốn đại thế nghiền ép kim ô. Hả? Phương xa, đang quan sát cuộc chiến điệu tạm vương nhíu mày, cảm thấy một cổ dao động bị điểm ảnh hưởng, trên áo của hắn cư nhiên bị khẽ động rồi. Tinh thần kích thước trên đại sen, đến không hết Phật môn đệ tử độc chú ngữ, thi triển pháp thuật thần thông, đây là bọn hắn vô số trong năm tháng lắng đọng xuống mạnh nhất thần thông, có thể quấy rối thiên địa bằng, tại mở một cái trận liền chiếm cứ trên nhất gió. Vô Phật Những này Phật môn tử quả thực quá nhiều, vốn là có thể được chọn vào đi đông thắng châu, tiến hành vượt châu đại chiến. Vốn là tu vi của bọn họ liền không tầm thường, lập tức vận dụng pháp thuật thần thông sau đó, càng là khủng bố. Nhưng rất đáng tiếc, những này Phật môn đệ tử cuối cùng vẫn là thất vọng. Còn chưa chờ bọn hắn tấn công, Già Seth Zakim O cực hạn, bọn hắn liền lâm vào bị động, Kim O trực tiếp lấy toàn lực công giết bọn hắn. Liệt diễm chiếu trời, gỗ sạch nguyên tội. Hào quang chiếu khắp, dung nham vô tận. Thuống theo Kim O gầm lên, đem không hết mênh mông ánh lửa tại trong hư không đàn sinh, đem chiến vô số tỏa. A Di Phật, Nga Phật tử Bi, vĩnh độ thế gian. Hoa sen Phật Đài, vô số Phật môn đệ tử, tất cả đều miệng tụng Phật môn thứ ký Vên ngông ngạnh kim quang nở rộ, tại trong hư không mở ra, trực tiếp cùng kia khắp trời ánh lửa đối diện mà đi, hơn nữa đụng vào nhau. Kim hồng sắc nhị sát chi quang, chấn hám thiên địa. Rắc rắc. Hơn nữa, kèm theo hủy diệt hỏa diễm chi lực, kim quang nóng ánh cũng sôi trào mãnh liệt, hai người mênh mông khái động, cắn nát toàn bộ trận ở phía trước hết thảy vật phẩm. Trận đại chiến này có chút kinh người, ngay cả Kim Ô cũng có chút kinh ngạc. Ngược lại không phải là bởi vì không đánh lại, mà là những tinh thần này lớn bằng nhỏ liên hoa đài quả thực quá cứng rồi, cùng vỏ đen tựa như, mấy chục nối liền cùng một chỗ, hắn còn làm thật có loại chốc lát đánh không bè ý tứ. Nhưng rất nhanh, Kim Ô liền thích trứng qua đây, hắn dùng bá đạo nhất hỏa lực, vênh sát phía trước, trực tiếp miễn cưỡng đánh bể phía trước Phật Quang Chi Mãn, giết tới một tòa Liên Hoa Đài lúc trước, dùng sức oanh kích chô ngồi này Liên Hoa Đài. Mấy chục tòa Liên Hoa Đài, toàn bộ đều sáng lên, đủ loại công kích cùng pháp thuật thần thông thi triển, cơ hội tạo thành một phiến tử vong báo tác, vòng xoáy màu vàng nóng mang theo kim loại sáng bóng, hơn nữa nhanh chóng mở rộng, liền muốn thôn phệ Kim Ô thân thể. Đáng tiếc, những Phật môn đệ tử ý nghĩ rơi vào khoảng không, bị Kim ra đạo to lớn vũ, cánh che trời, gắng xuống, trực tiếp miễn cưỡng xé mở Căn bản là không, có cách đem hắn nuốt chửng tiến vào. Ầm. Thiên địa rung động, toàn bộ chiến trường đều đang vang vọng đến tiếng vang lớn. Kim Ô bộc phát tấn, đánh ra dung trời tiếng động, mên ngông kim ô chi hỏa nở rộ, cứng rắn vô thất, vỡ vụn liên hoa đại phòng ngự, sau đó hóa thành một đạo to lớn bàn tay màu đỏ, trực tiếp liền tóm lấy rồi nó. "Vỡ cho ta." Kim Ô ngữ khí rất lạnh, cùng quanh người hắn lượn quanh ngực hỏa diễm tạo thành rõ ràng nhất tướng tinh thần lớn bằng nhỏ đài, thành đầy trời bay tán loạn, một ngôi sao liên Đây còn chưa xong, Kim Ô thân thể xoay chuyển, cánh tay huy động, trong sát na liền tại phiến chiến trường này xây dựng ra một phiến mêng ngông hỏa diễm đại dương, thần quang nóng rực, trực tiếp đem lần này lao ra toàn bộ Liên Hoa Đài tất cả đều bao phủ vào trong thể. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên miên tiếng bạo tác truyền đến, mấy chục tòa Liên Hoa Đài toàn bộ nổ tung ở trong hư không, có Phật môn đệ tử nghĩ muốn chạy trốn, kết quả không đợi lao ra bao xa, liền bị nóng bỏng ánh lửa nuốt hết, ba hồn bảy còn chưa chạy trốn trước mắt, liền bị Kim Ô nắm lấy, mà diệt cái sạch sẽ. Chương 597, Ma chủ Chi bài tốn đại, Foxi. Thình vũ mấy chục quả tinh thần kích thước liên hoa đài, ở trên không bên trong nội tùng, không có năng lực phản kháng sau đó, cơ hội là ngay lập tức liền bị yên diệt, đốt đốt thành hư vô. Cũng không có hao tốn bao nhiêu thực lực, Kim Mỗ xin bình đạm, nhìn phía xa, cũng chỉ có đầy điểm lực lượng. Chẳng qua là nhìn thấy có chút ý tứ mà thôi, không nghĩ đến không chịu được như vậy. Không muốn điểm như vậy đến, muốn thương tổn đến ta, duy nhất ít nhất cần thiết mấy ngàn cái đi tìm cái chết. Người trong phật môn, từ kêu hai cái, cho tới một đám đệ tử, đã sớm tại Vu Diêu đại thời kỳ liên tục rực đối với tất cả yêu tộc trong tối ném đá giấu tay, cấp đoạt trên người bọn họ tinh hoa, để mà luyện chế bảo. Huân nữa Phật môn mọi người, càng là đã từng đem suy yếu nhất chính hắn phong ấn ở địa phủ, loại sự tình này vô luận dùng cái gì để giải thích cũng không thể bỏ qua cho. Tiếp tục, tới giết đi các ngươi." Kim Ô Khiêu khịt nói. Phương xa, một đám Phật môn đệ tử sắc mặt trầm u, phẩm tâm mà nói, mấy chục tòa liên hoa đài nổ tung, đối với hàng ngàn hàng vạn mênh mông Phật môn đệ tử lại nói, thật không tính là cái gì. "Vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Phổ Hiên Bồ Tát quát lên, hướng theo thanh âm của hắn rơi xuống, phía sau thật có mấy ngàn tòa liên hoa đài bay ra. Đương nhiên, không có nhiều như vậy giống như tinh thần đại nhỏ, loại nào chỉ có chừng 10 tòa rồi mà thôi khắp đều là như núi lớn kích thước liên hoa đài. 640 soạn. mấy ngàn liên hoa đài xếp ra ngoài, khổng lỗ Phật môn pháp lực triển khai, giống như nửa tòa linh sơn xuất hiện ở tại đây, mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức, bao phủ chiến trường cổ xưa này. Lấy ngàn mà tính liên hoa đài, tại đây lẫn nhau xếp hàng, mơ hồ hợp thành một cái cổ xưa trận pháp, xây cất đi ra. Khoáng đạt pháp lực lưu chuyển, không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ cường hãn trận pháp, Phật quang ngưng tụ giống như bạn trước, như sóng lớn bàn đánh xuống, căn bản không có cái gì có thể ngăn trở bọn hắn. Yêu tộc, các ngươi thời đại sớm liền đã qua, hiện tại còn vùng vây cái gì? Mặc dù không biết ngươi là làm sao sống sót, là làm sao ở thời đại này quật thời, nhưng vẫn không có dùng, ngươi cho rằng triệu tập tam tộc chung một chỗ liền hữu dụng sao? Đến đây đi, để cho Phật môn ta đến đem ngươi thức tỉnh, lại lần nữa trấn áp. Với ngươi những tiêu ca ca một dạng, nằm phong trên thái dương. Phổ Hiên Bồ Tát ngữ khí rất bình thản, nhưng lời nói lại ác độc, đi lên liền đâm thẳng chỗ đau, muốn nhiễu loạn Kim Ô đạo tâm, muốn chọc giận hắn. Ẩm. Kim Ô tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, lúc trước bánh sát, không có chút gì do dự, trực tiếp liền xuất thủ. Hào quang vận đạo, một đạo khủng bố liệt diễm ở trên trời nở rộ, giống như là một vòng mênh mông thái dương nộ tung có có thể tưởng tượng ánh sáng và nhiệt độ khuy tán. Kim Ô tức giận. Địa Tạng Vương mẹo lại con người, có chút kinh ngạc nói. Kim Ô xác thực là nổi giận. Phật môn lập đi lặp lại nhiều lần khơi mà đã từng đề tài, vũ nục bọn hắn yêu tộc, càng là vũ nục huynh trưởng của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn mãi sao? Hung chi, Kim Ô cũng không có nhẫn mãi cần thiết, hắn đương nhiên phải vô tình xuất thủ. Soạt, cuồn cuộn ánh lửa, kèm theo thiên phong ở trên chiến trường gào thét mà khởi, không thể không nói. Kim Ô nổi giận sau đó mười phần khủng bố, hiện hóa ra rồi Kim Ô bản tính chân thân, trực tiếp hóa thành mấy vạn trượng khủng bố Kim Ô chân thân, màu vàng đỏ ngầu. Bộ sinh đệ tâm trảo, hai cái vũ vực đánh ra gió lớn, không chỉ là thổi bể nát hư không, hơn nữa tạo thành cực kỳ khủng bố tác dụng, cầm giữ một ít liên hoa đài hành động. Giang Cẩm, Kim Ô lạnh giọng quát mắng, "Minh ngôn pháp tất chi lực phu trảo, ở bên cạnh hắn chậm rãi hiện ra một cái cổ xưa thạch đài." Đây cổ xưa thạch đài mới vừa xuất hiện, sẽ để cho vô số Phật môn đệ tử đồng tử rút lại. Ngay cả phổ hiền Bồ Tát, đều thần sắc vì đó dùng một cái. Tiêu tỏa cổ xưa thạch đài, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là ban đầu Kim Ô tự lập Bắc Câu Lô Châu yêu hoàng cung thời điểm, đứng lặng tại yêu phía trước hoàng cung thạch đài to lớn không có gì khác hơn, chính là bãi tướng đài. Phương xa, mà Tàng Vương cũng bị một màn này kinh ngạc nói rồi, hắn cũng không nghĩ đến, Kim Ô lần này đến trước, cư nhiên không chỉ mang đến tàn phá chiến trường tiểu thế giới, cư nhiên cũng sắp trấn thủ yêu hoàng cung Bắc Câu Lô Châu bãi tướng đài mang đến. Hàng tỷ sinh linh làm vũ khí, 100 vạn thần ma làm tướng. Cổ lão thanh âm sâu kín, tại thượng cổ chiến trường trở về lên. Một phiến bọn sóng vô hình quét qua, để cho giữa thiên địa tất cả liên hoa đài đều trở nên chậm, bất luận là liên hoa đài vẫn là phía trên Phật môn đệ tử, đều tựa như lâm vào trầm trầm trạng thái, trong nháy mắt liền bị ảnh hưởng mà xông lên phía trước nhất mấy ngàn liên hoa đài càng phải như vậy, trong nháy mắt liền không được bình thường, về sau, càng là giống như lâm vào trong vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, thân thể giống như là lâm vào dày nặng lưu trong các, toàn bộ đều khó có thể dễ dũ rồi. Nguyên bản từng bước thành hình trận pháp, trực tiếp ngay đầu tiên liền vỡ nát. Phía sau, phổ hiền Bồ Tát kinh hoàng, kia một khối nho nhỏ màu đen thạch đài đến tuột cùng là thứ gì? Tư nhiên kinh khủng như thế, hắn có thể kết luận, yêu tộc hết đối chưa từng từng có như thế bảo. Ta còn tưởng rằng các ngươi lớn đến mức nào bản lãnh, nguyên lai liền chỉ là như vậy. Kim Ô lạnh lùng vừa nói, hai con mắt băng hàn Hai cái vũ vực pháp động, bất thình lình pháp lực, thành phiến phù văn toàn bộ đều hướng phía xa xa mấy ngàn hoa sen tiêu diệt mà đi. A, Liên Hoa Đài bên trên, mắt nhìn thấy màu đỏ sóng giữ tập kết tới, đến không hết Phật môn đệ tử tất cả đều nổ giống lên, đem hết toàn lực chấn động, cuối cùng rốt cuộc miễn cưỡng thoát khỏi loại cục diện này. Nhưng đã căn bản là không có cách tránh ra kim ố phẫn nộ nhất kích. Phòng ngự. Có Phật môn đệ tử hét giận dữ, vung động trong tay pháp bảo, ngưng tụ thần thông, mượn Liên Hoa lượng hướng phía phương xa sức xuống. Quang tốc màu vàng rực rỡ chói mắt, một đòn này cực khủng bố, thậm chí ngay cả chiến trường bầu trời đều bị hắn thoáng cái cắt đứt. Nguyên bản là tàn phá thế giới bộ phát tàn phá, chiến trường thoáng cái giống như là được chia làm hai nửa. Nhưng mà, một tiếng nổ, kim ngọn lửa màu đỏ ứ tới, chỉ có điều nháy mắt mà thôi, liền em kim quang kia áp diện, để cho vô số Phật môn đệ tử bị phạt vệ, để bọn hắn thân thể máu tươi chảy đồng địa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Đây chính là nổi giận dưới kim ô xu thế lực. Cứ việc có bái tướng đại gia trị, nhưng điều này cũng tuyệt đối đầy đủ kinh người rồi. Dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu à, mấy ngàn Phật môn liên hoa đại liền bị thương, cơ hồ toàn bộ Phật môn đệ tử đều nhận được trọng thương, rất rõ ràng chị giựt vào mấy ngàn liên hoa đại còn có phía trên Phật môn đệ tử, tuyệt đối không địch lại Kim Ô. Chương 598, Bá đạo vô song, đối mặt Kim Ô thế công, Phật môn Liên Hoa Đài cũng làm ra rồi phản ứng. Bọn hắn không có đứng tại nguyên điểm bị đánh, mà là hành động, đến không hết Phật môn đệ tử đều là niệm tụng pháp thuật thần thông. Phật môn thần quang cùng kim loại sắt thái dung hợp vào một chỗ, khủng bố pháp lực dao động nợ độ, cuối cùng cùng Kim Ô đụng vào nhau. Ẩm. Màu vàng Phật pháp cùng ngập trời liệt diễm nhau, kim hồng sắc màu sắc, đây một mảnh trời điễm. Hơn nữa kèm theo hàng hủy diệt, quần, quần liệt, hư không đều vỡ nát. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không phải nổi giận sau đó Kim Ô đối thủ, bãi tướng đại gia chỉ bên dưới Kim Ô không thể lui nổi. Cái trạng thái này bên dưới Kim Ô là không cách nào ngăn cản, Kim Ô tốc độ cơ hồ đã tới cực hạn. Rang rắc. Đây là Kim Ô xuất thủ, bằng vì nóng bỏng Kim Ô chi hỏa chặn lại những điều kia Phật môn hào quang, sau đó một quyền vung ra, bá đạo vô song, trực tiếp đánh bể hơn 10 tòa liên hoa đài. Gào. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lửa giận lập loé, há mồm gào to một tiếng. Quần quần sóng âm, tại pháp lực ra chỉ dưới đánh ra ngoài. ba phủ. Phản phất thiên điệu đều nổ tung tựa như, bái tướng đại thuận theo rung động, một phiến lại một mảnh liên hoa đài tại trong hư không nổ tung, cân nhắc chi không rõ Phật môn đệ tử kêu thảm thiết, thân thể tại trong ngọn lửa hóa thành phấn vụn. Ầm. Đó là Kim Ô ra quyền, tay hắn bó quyển ấn, hùng thụ chính thiên chỉ muốn vỡ vụn ngăn trở ở trước mặt hắn, tựa như tinh thần lớn bằng nhỏ liên hoa đài, sau đó hai con mắt bạo phát ánh lửa, trực tiếp đem xuyên thùng. Ầm. Lại là một mảng lớn liên hoa đài tại trong hư không nổ tung, tại bên trong chiến trường cổ xưa này, Kim Ô có bên trên cổ thời đại cùng bái giảng đại gia chỉ, chiến lực vô song, đủ để bệ nghệ bất luận cái gì đi thủ, căn bản sẽ không thất bại. Rất hiển nhiên, những kia liên hoa đài bên trên Phật môn đệ tử cũng đã nhìn ra, chỉ có hợp lực cùng chi giáo thủ mới có thể đem lật vào nổi giận bên trong Kim Ô chế phục. Rít, một tòa lại một tòa trên đài sen, có ánh sáng lập lòe, những kia Phật môn đệ tử giống to, toàn thân kim quang lập lòe, giống như bốc cháy tựa như, hơn nữa có hào quang chói mắt hướng vào trong mây, chiếu sáng chiến trường cổ xưa này. Không thể không nói những này Phật môn đệ tử trên thực tế là rất mạnh, nếu là đối đầu đồng dạng số lượng nhân tộc cùng yêu tộc, bọn hắn bằng vào liên hoa đài, tuyệt đối cũng chỉ có nghiền ép kết quả. Rất đáng hắn đối đầu là Kim Ô. Không phải cái thời đại này tồn tại, không thể theo lẽ thường đến tính toán. Quét. cơ hội là tại những này Phật môn đệ tử đồng thời thời điểm xuất thủ, dấu ở phía sau rất lâu phổ hiện Bồ Tát ánh mắt lấp loé. Thân thể của hắn cũng có kim quang lấp loé, hắn cũng xuất thủ, hơn nữa còn là vận dụng cực hạn lực lượng phát ra trí mạng một. Trong tay xuất hiện một thanh màu bạc trường mâu, vô thanh vô tức, hóa thành một đầu tia sáng màu bạc trực tiếp đâm về phía Kim Ô Đầu Lâu. Phía trên chiến trường cổ xưa, đã từng có vô số tồn tại bị hắn đánh lén như vậy mà chết. Đây ngọc bạc trường là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, có cực kỳ khủng bố uy năng. Tại ám sát phương diện thậm chí có thể so với Tiên Tiên Linh Bảo. Coi như là đại la, nếu là bị hắn đâm bị thương như vậy một hồi, tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí bỏ mình, nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá hắn đã chưa hề vận dụng cây này trường mâu rất lâu rồi, dù sao tập kích cùng thân phận của hắn có chút không phù hợp. Bất quá hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể thương tổn đến Kim Ô, vô luận như thế nào đều là đáng giá. Cẩn thận. Sau đó thả Điệu Tạng Vương đồng tử rụt lại một hồi, không thể không nhắc nhở, hắn lần không ngờ, cái kia phổ hiển bổ tát cư nhiên thủ đoạn sẽ như này bị uội, đại chiến kịch liệt nhất thời điểm lựa chọn động dụng pháp bảo tiến hành tập kích. Chỉ có điều rất hiển nhiên, địa tạng vương nhắc nhở là dư thừa, Kim Ô đã sớm phát giác, trên thực tế Kim Ô một mực liền nhìn chăm chú bên kia, phân ra một tia tâm thần cảnh giác, chưa từng xem thường phổ hiền Bồ Tát, cho nên tại phổ hiển Bồ Tát xuất thủ trong đáy mắt, hắn đã nghiêng đầu. Kim Ô nâng tay phải lên phát ra thành phiến quan mang, có liệt hỏa bay lên dung nham quay cuồng, sau đó dụng lực chém về phía trước, lôi điện đan sen, phong lôi mãnh liệt, tiếng vang thật mười phần chói tai. Hướng theo một tiếng vang thật lớn, Kim Ô tay phải giống như một loại chém về phía trước, nổ vang, rung động, xa xa phổ hiển Bồ Tát hét thảm một tiếng quay cuồng thân thể tại trong hư không quỷ xuống đất lại đến, tại trong đó nôn ra máu. Bởi vì cái kia màu bạc trường mâu bị Kim Ô trực tiếp chặt Đức, tương đối ba đạo, không có bất kỳ lưu tình, hơn nữa có một cổ lực lượng chuyển tới, để cho hắn từ nơi sâu xa bị phản phệ. Cầu kim đẩu. Cái này cùng được xưng có thể tiêu diệt đại la nhị trong thiên, đã từng nâng ly qua vô số đại năng máu tươi trường mâu, hiện tại cứ như vậy Đức đoạn mất, bị Kim Ô một trường chặt đứt. Hô. Phổ Hiền Bồ Tát nếu đã bị phát hiện, sẽ không có tiếp tục gần nút cần thiết. Ngay sau đó không lưu tình nữa. Phổ Hiền Bồ Tát trực tiếp phân phó ép che rồi toàn bộ bầu trời Liên Hoa Đài cùng nhau xuất kích liền muốn lấy lực lượng tuyệt đối, nghiền ép giết chết Kim Ô cùng Địa Tạng Vương hai người. Nhưng mà Kim Ô cũng không có liền ở chỗ này chờ đến hắn, lạnh lùng nhìn phía xa phát động lực lượng mạnh nhất, muốn dẫn đầu tại bọn hắn đến lúc trước canh sát đây mấy ngàn, Liên Hoa Đài. Cùng lúc đó Địa Tạng Vương cũng di chuyển, phát động lực lượng mạnh nhất lướt về phía trước. Ẩm! Ma khí ngút trời, liệt diễm đốt cháy, kia bục mạc Liên Hoa Đài bên trên Phật môn đệ tử còn muốn chống cự. Nhưng bọn Hán Phật quang thần thông pháp thuật căn bản là không có cách chống đỡ Địa Tạng Vương cùng tích một công kích, Địa Tạng Vương đi đến trong phòng một đôi năm đấm đánh vỡ tất cả Kim ốp dấu được mảnh liệt diễm tựa hồ đem phiến chiến trường này đều lật lên, chỉ có điều trong tích tắc mà thôi, một phiến lại một mảnh liên hoa đài đã tại bắt đầu vỡ lạc, cân nhắc chi không rõ phần môn. Đệ tử Thiền giáo nhục thân bị đánh bay ngang, máu tươi chảy rải vân rơi xuống tại phiến chiến trường này. Gào. có Phật môn đệ tử tâm sinh không lòng, liều mạng thúc dục cổ xưa liên hoa đài. muốn phản muốn chết Nhưng căn bản vũ dụng, ngươi xuống chút nữa đi về trước ra một quyền mà thôi, thân thể của hắn bá đạo vô cùng phức hậu, ma lu tưởng Hiện vi thị không thể tưởng tượng, chỉ là thật đơn giản một quyền liền gọi ngôi sao kia kích thước liên hoa đại toàn bộ đều đánh bể. Sự bá đạo của ngươi đâu, ngươi liều lĩnh đấy, các ngươi Phật môn từ trước đến giờ không đều là được xưng vô thì sao? Hiện tại cư nhiên cũng luân lạc tới tình cảnh như thế. Đến đây đi." Địa Tạng Vương tức giận quát lớn. Bắt. Sau đó địa Tạng Vương mưa kim ố cùng nhau tiến vào mảnh mấy ngàn liên chiếc tạo thành trong chật pháp, bất quá trong nháy mắt mà thôi, là ở chỗ đó nổ tung từng vầng sáng lớn hậu. Đến lúc Phổ Hiền Bồ Tát xuất lĩnh phía sau những kia liên hoa đại xa lúc tới đây mấy ngàn liên hoa đại còn có phía trên những kia Phật môn địa chỉ. Toàn bộ ngã xuống sao? trong 599, Lâm Hiên lựa rối đại pháp. Tây chúc mừng lưu châu bên trong, nhất phía nam, Tôn Lộ không tiểu Bạch Long cùng Quan Âm Bồ Tát chiến đấu với nhau, cùng nhau đối phó, chuẩn bị thanh toán tất cả Phật môn nhân quả. Xa nhất ở phương bắc, Địa Tạng Vương cùng Kim Ố cũng đối mặt phổ hiển Bồ Tát chiến như dầu sôi lửa bỏng, Kim Ố mở ra chiến trường, trực tiếp bao phủ Phật môn, Viễn Trình Đông Thắng Thần Châu đại quân ra giải bọn hắn bước chân tiến tới. Mà tại phía đông nhất, đồng dạng có một đạo người, tại trong đó lặng chờ đợi, đợi. Đạo nhân ảnh dáng phong toàn thân bị phủ, khí chất giống như tiên xuất trưởng. Đạo nhân ảnh khí tức quá kinh khủng. Phàm vật chỉ là đứng tại nơi này chính là bên này thiên địa trung tâm, tất cả vạn vật đều lấy nó là nguyên điểm mà xoay tròn, phàm vật đều là vờn quanh hắn mà ra sinh. Chỉ có điều đạo nhân ảnh này bên người sương mù quá mơ hồ, hơn nữa cực kỳ khủng bố, vô pháp suy diễn, căn bản không thấy rõ sương mù bên dưới đạo nhân ảnh kia là bộ răng gì. Đúng như dự đoán, Phật môn một đám này ra hỏa thật sự là đang nưu tính cái gì a? Nhưng mà bọn hắn Phật môn tại đây nưu đồ đồ vật, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Trấn Nguyên Tử đứng ở nơi đó, lặng lặng mở miệng, cũng không biết là đang cùng ai nói. Cũng không lâu lắm, hư không bên trong liền có một giọng nói truyền ra. Ta lòng tốt giúp ngươi che giấu khí thức, sau đó để ngươi tìm kiếm có thể luyện tay địa phương, không cảm tạ ta thì thôi, ngươi lại còn hoài nghi ta, thật là quá làm ta tan nát có lòng." Đạo thanh âm này hơi than thở, từ trước đến giờ giọng rất bình thản, nhiều hơn vẻ thất vọng, giống như là trong lòng đau. "Được tâm, ta xem ngươi là muốn để cho ta chặn lại Phật môn những người này đi." Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, ngũ khí bình đạm, bởi vì hư không bên trong đoàn kia xương ngủ nguyên nhân, âm của hắn đều có chút biến hóa. "Cuộc chiến đấu này ngươi đặt tại nhân tộc phía trên sao?" Trấn Nguyên Tử mở miệng đặt câu hỏi, nhưng còn chưa nói xong, hắn liền mình hủy bỏ mình những người này không quá rỗng, bởi vì ở trong thiên đình cũng có người xuống xem sách. Suy đoán nhiều như vậy làm cái gì? Trận chiến này ngươi đánh hay là không đánh đi, tiệm sách đồng bào gặp nạn, ngươi chẳng lẽ không phải không tiếp cả mạng sống ra tay giúp đỡ tương trợ sao?" Trong hư không đạo thanh âm kia cười nói, "Ngươi mình không thể tới sao?" Trấn Nguyên tử hỏi ngược lại. "Ta còn phải xem sách cửa hàng." Lâm Hiên rất tĩnh lặng mà trả lời. Trấn Nguyên tử lười tiếp tục cùng Lâm Hiên nói tiếp rồi. Trước đây không lâu hắn đang ở trong tiệm sách đọc sách, Lâm Hiên đột nhiên tới, hỏi thăm hắn là không học tập đến một ít có liên quan đặc biệt thần thông pháp thuật, có thể điên đạo xảo diệu thông. Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái, không có dấu dẫm. Dù sao hắn ban đầu thư đến cửa hàng, vốn là phần lớn cũng là bởi vì ban đầu cùng Lâm Hiên chiến thời điểm, nhìn thấy hắn thi triển thần thông pháp thuật quá mức khéo léo, cho nên mới mọc lên tiệm sách ý nghĩ. Mà đi tới tiệm sách sau đó, ngoại trừ nhìn thấy cực kỳ dễ nhìn cố sự ra, hắn cũng học được một ít thần thông pháp thuật. Cũng không phải là cùng Trư bắt giới tôn ngộ không loại này trực tiếp lĩnh ngộ, mà là căn cứ vào trong đó đánh thức chậm rãi tìm hiểu ra tới. Đến Trấn Nguyên Tử cảnh giới này, không phải là cần thiết loại kia tưởng tận đến cụ thể phương thức tu luyện, ngươi chỉ cần cho hắn một cái mục tiêu, một cái đủ để đi tới phương hướng còn có một chút thoáng nhắc nhở, nó là có thể rất nhanh dựa theo phương thức của mình đem quá trình suy diễn ra. Chỉ có điều loại suy diễn này có lúc xác thực vẫn có một ít khó khăn, cũng không thể nhanh như vậy liền thi chuyển ra. Giữa lúc trấn nguyên tử lâm vào một ít khốn cảnh thời điểm, Lâm Hiên bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa giải thích cho hắn một ít huyền diệu địa phương. Cái này khiến trấn nguyên tử tự có nhiều chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cùng Lâm Hiên cùng nhau nghiên cứu không ít thời gian, giải quyết xong có nhiều vấn đề. Ngay tại trấn nguyên tử chuẩn bị tìm địa phương thí nghiệm vừa học tập được thần thông pháp thuật thời điểm, Lâm Hiên rốt cuộc lộ ra cái đôi hồ ly Hiện tại Tây Trúc Mừng Như Châu còn có một nơi, bên kia Phật môn sẽ phải không ít người đi ra, đúng lúc là thích hợp nhất luyện tay địa phương. Vốn là lấy trấn nguyên tử tính khí, không thể nào bởi vì một chút chuyện nhỏ liền nghe từ Lâm Hiên phân phó. Nhưng Lâm Hiên đổ vô sỉ kia cư nhiên lấy tiệm sách bạn tiếp theo không ra làm lý do đầu đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, cái này khiến hắn có phần bất đắc dĩ. Đều là chuẩn thành cấp bậc người, có thể hay không đừng như thế hẹp hỏi như vậy. Trấn nguyên tử bình tĩnh mở miệng. Không thể. Lâm Hiên cười ha hả nói. Ngược lại hắn cũng cần một ít đối thủ dùng để thí nghiệm những này thần thông pháp thuật. Đến mức đối tượng thí nghiệm là ai? Trấn Nguyên tử cũng không thèm để ý, Phật môn cũng tốt, Huyền môn cũng được, phong thần sau đại chiến, thánh nhân không, ra, hắn căn bản không có cần thiết sợ cái gì. Đánh Huyền môn hoặc là Phật môn bọn hắn không phục sao? Không phục ngươi xuống trừ ta nha. Ta Trấn Nguyên tử liền giương cổ lên để ngươi nhìn, hướng đây xem ngươi có thể số sao. Cùng Nguyên tử lạng yên suy nghĩ, nào ngờ nhìn lời bạt chính hắn, tính khí tính tỉnh, biến đổi ngầm đang thay đổi. Nếu như là thả trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chủ động khiêu khích. Đến lúc Lâm Hiên thanh biến mất tại thiên địa này sau đó, Nguyên tử liền ngồi xếp bằng tại trong hư không, an tĩnh ngồi tính toán. Một vừa hồi tưởng đến vừa mới tập được những tiêu huyền ảo thần thông pháp thuật, một bên chậm rãi cải chính trong đó trình tự sai lầm. Những này vừa mới học tập được thần thông pháp thuật, là Hồng Hoang bên trong rất nhiều cũng không giống nhau. Những này thần thông pháp thuật đối với mỗi một bước yêu cầu đều hết sức hạ khắc, thường thường chỉ là trong lúc lơ đảng một sai lầm thì sẽ đưa đến toàn bộ pháp thuật hình thành thất bại. Bất quá đến trấn nguyên tử cảnh giới này, cũng không sẽ bởi vì như vậy nhỏ như vậy chuyện mà sai lầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, mây mù tại trấn nguyên tử bên người trôi nổi mà qua, hắn bàn suối ngồi ở trong đám mây, tiên khí lờ. Thời gian đối với ở tại Hán loại này từ bên trên cổ thời đại liền người còn sống sót lại nói, căn bản không tính là cái gì, hắn không tiêu không vội im lặng ở nơi này chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên chậm rãi hướng phía phía trước nhìn lại. Rốt cuộc đã tới sao? Chương 600, Lục Đại Cổ Phật, Di Lặc Phật, Tu Di Phật. Tây chúc mừng Lưu Châu, Linh Sơn, một tòa cổ xưa cung điện lúc trước. Tại đây dãy núi huy hoàng, cổ mộc che trời, khắc nơi đến không hết Phật môn hoa Văn, mơ hồ có thể nhìn thấy có Phật môn tiền tụng thanh ra. Nơi này là Phật môn Lục Đại Cổ Phật một trong, Di Lặc Phật bế quan chi địa. Từ khi mấy vạn năm trước hắn sau khi đi vào, di lạc cổ Phật chính là cũng không có đi ra nữa, chỉ có một chiếc màu vàng đèn treo ở bế quan cửa cung điện lúc trước, vạn năm dài cháy. Đây một chiếc đèn rất sáng, bốc cháy ngọn lửa màu vàng, tại màu vàng kia đuôi đèn bên trên, tim đèn chợt chợt, ánh lửa hết sức sáng ngời, có thể trông thấy có Phật văn đang chảy xuôi. Đó là di lạc Phật hồn phách chi đèn, phía trên tiếp nối di lạc Phật ba hồn bảy vía, không phải bình thường ý nghĩa bên trên pháp bảo, mà là di lạc Phật bản mệnh luyện hóa chi vận. Đèn rất thịnh vượng, điều này đại biểu di lạc Phật tình cảnh rất tốt, chính đang im lặng vững vàng bế quan. Đây một tòa đèn cùng Di Lặc Phật ba hồn bảy vía lẫn nhau tiếp nối, bất cứ lúc nào phản ứng bên trong tình trạng. Cổ Phật, một số bóng người đứng tại cổ xưa cung điện lúc trước, sắc mặt có chút nóng nảy, tin tức đã chuyển vào đóng chỗ đi. Vì sao sao Di Lặc cổ Phật còn không có tin tức? Là bởi vì cái gì làm trễ lại sao? Vẫn là tiến vào chỗ sâu nhất trạng thái tu luyện. Đây là Phật môn một ít đệ tử, tất cả đều là Di Lặc nhất mạch này, bọn hắn đều nhận được các nơi tin tức truyền đến, đứng ở nơi này bên trong, rất nóng nảy. Coi như là tại đây làm gấp cũng vô ích, vẫn là nhiều truyền mấy cái tin tức vào đi thôi. Có Phật môn đệ tử mở miệng kiến nghị, Một đám đệ tử gật đầu một cái, lại lần nữa truyền tin tức tiến vào Tiên Bảo. Tình huống bây giờ cũng không do bọn hắn không nóng này, hiện tại Phật Môn Chính ở vào dùng người thời gian, nhất định phải nhanh để cho cổ Phật đi ra, đây là Phật Tổ mệnh lệnh. Soạt. Phương xa thần quang lập lòe, có thật nhiều đạo thân ảnh xuất hiện, những kia đều là Phật Môn mà đệ tử, đang đợi cổ Phật xuất thế. Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sao cổ Phật vẫn không ra được? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa cũng không ổn a. Một đám Phật Môn đệ tử vô cùng nóng nảy, bởi vì hắn nhóm đã nhận được tin tức, Quan Âm Bồ Tát, còn có Phổ Hiền Bồ Tát đều bị người chặn lại. Nhân đăng cổ Phật bị Hiên Viên vây ở Đông Thăng Trần Châu, rất lâu thời gian trôi qua, vẫn chưa từng có tin tức xưng đến mà thành đăng, cổ Phật càng là chỉ còn lại tàn hồn, bị nhân tộc nơi giam khẩm. Phật tổ còn muốn tỏa trấn Linh Sơn, lập tức có thể xuất động chỉ có lục đại cổ Phật bên trong còn lại 5 cái rồi. Nhưng muốn mạng chính là đây 5 cái cổ Phật một cái cũng chưa ra, tất cả tin tức chuyển đến bọn hắn nơi bế quan sau đó, đều như đá chìm đáy biển, căn bản không có cái gì hồi âm chuyển đến. Lẽ nào bọn hắn đã không quan tâm Phật môn sao? Có mấy cái Phật môn đệ tử nói như vậy. Không, cái này không thể nào, ngươi không muốn nói như thế nữa rồi. Tuy rằng chỉ có mấy cái Phật môn đệ tử nghĩ như vậy, hơn nữa thanh em rất nhỏ, nhưng vẫn là bị những người khác nghe được, nhất thời lên tiếng quá lớn. Ngay tại những này Phật môn đệ tử nghị luận âm ĩ thời điểm, trong lúc bất chợt, cổ xưa cung điện run rẩy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, nơi đó có một cổ khí tức cường đại chuyển đến, mênh mông pháp lực lan tràn ra. Hơn nữa, tại cửa cung điện màu vàng kia ánh lửa bất thình lình liền nở rộ, rực rỡ vô cùng, giống như một vòng đại nhật tại đây sinh ra. A, đây là Di Lặc, cổ Phật Di Lặc cổ Phật đi ra. Hắn là tiếp thu được tin tức của chúng ta. Có Phật môn, đệ tử kinh hỉ la hét. Cổ xưa kim đang lập lòe, rực rỡ vô cùng, từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh trở nên cực hạn rực rỡ, đây tượng trưng cho Di Lặc cổ Phật tiếp thu được tin tức, sắp xuất quan. Loạng xoạng. Cổ xưa cung điện cửa bị mở ra, bên trong lao ra một đạo mênh ngông pháp lực dao động, để cho rất nhiều Phật môn đệ tử run lẩy bẩy, chịu đựng không nổi. Nhưng vẻ mặt của bọn họ đều là mừng rỡ, bởi vì đây tượng trưng Di Lặc cổ Phật thật đi ra. Mấy cái lúc trước nói Di Lặc cổ Phật không thèm để ý Phật môn đệ tử, đột nhiên liền sắc mặt trắng bệch, từng cái một răng đều đang run rẩy. Phù phù. Một ít Phật môn địa chỉ toàn bộ đều ngã trên mặt đất, bất luận là loại nghĩ gì này vẫn là nói thẳng ra, đều nâm nớp lo sợ, toàn bộ đều té quỳ trên đất, thành tâm thành ý hối cải. Chứ những thứ này ra người, khác Phật môn đệ tử cũng không khá hơn chút nào, bởi vì loại kia dao động khủng bố của tới, chính là kim tiên cảnh giới, Phật môn đệ tử đều không chịu đổi. Trong quá trình này, tia chén màu vàng đèn trở nên cực kỳ dữ dẫm. Sau đó từng luồng không nhìn thấy, phản phát khói lửa thứ đồ thông thường từ đèn bên trong bay ra, chui vào điện to bên trong. Tiếp đó một người tăng nhân đã đi rồi đi ra, hắn mặc lên một kiện tàn phá cà sa, miệng mang theo vết máu, nụ cười ôn hòa chậm rãi đi ra. Hắn nhìn đại khái là người trung niên bộ dáng, có chút hơi mập, cũng không phải rất tuấn tú, nhưng cởi lên rất có sức cảm hóa, cực kỳ ôn hòa, giống như là không có bất kỳ tính chất công kích. Cổ Phật, cổ Phật ngài rốt cuộc đi ra, thật sự là quá tốt rồi, hiện tại chúng ta Phật môn. Có một cái Phật môn 913 đệ tử cấp bách vội mở miệng, run rẩy muốn báo cáo. A Di Đà Phật, ta cũng đã biết." Di là cổ Phật mở miệng cười. "Di là cổ Phật mặc dù có thể tỉnh lại, cũng là bởi vì hắn đã biết ngoại giới tin tức. Vốn là dựa theo ý tứ của hắn, Hắn hắn tiếp tục bế quan thật lâu, nhưng chuyện lần này thật sự là quá là quan trọng rồi, cũng không do hắn bế quan. Cái này khiến Di Lặc cổ Phật từ tầng sâu nhất bế quan bên trong thanh tỉnh lại. Hắn cảm ứng ngoại giới tất cả, dặn dữ mà xuất quan, cho dù hắn thoạt nhìn rất tĩnh lặng, rất ôn hòa, nhưng trên thực tế ai cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn cổ kia phẫn nộ, còn có gió thổi báo dông tố sắp đến kia cổ áp lực. Thân là lục đại cổ Phật một trong, làm sao có thể tự nhiên nhìn thấy Phật môn bị khi dễ, từ đấy suy sổ xuống. Bành. Di Lặc cổ Phật bước ra một bước cổ xưa cung điện, đi tới rất nhiều Phật môn đệ tử trước mặt. Khi bước chân hắn rơi xuống thời điểm, thoáng cái biến thiên mã mất đi màu sắc, cuồn phong giống như giận, lôi đỉnh quần quận, kia chốc tại đây sẽ lẫn, vô số một mạch vì đó rung động, thậm chí toàn bộ linh sơn đều tản ra cực kỳ huy hoàng Phật môn hào quang. Đây là toàn bộ linh sơn, toàn bộ Phật môn, tại hoan lên cổ Phật thức tỉnh cùng đến. Chương 601, chuẩn thánh chi uy. Di là cổ Phật hồi phục, hắn tản mát ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ những này Phật môn đệ tử. Gần không quá là trong nháy mắt mà thôi, những này Phật môn đệ tử toàn bộ đều giống như hiểu rõ một dạng. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu Phật pháp, lúc này bỗng nhiên trở nên rõ ràng cực kỳ. Những điều căn bản là không có cách hiểu con đường tu luyện cũng thay đổi được thông suốt. Những này Phật môn đệ tử toàn bộ đều vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình hoảng ngồi trên mặt đất, bắt đầu lâm vào độ sâu tu luyện cảm ngộ bên trong. Di Lặc cổ Phật cười nhạt, trong nháy mắt tiếp theo, Di Lặc cổ Phật lần nữa một bước bước rồi ra ngoài, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, trong nháy mắt mà thôi liền xuất hiện ở Tây chúc mừng như châu, phía đông một nơi Phật môn cứ điểm. "Di, Di Lặc cổ Phật." Gặp qua Di Lặc cổ Phật, các Phật môn đệ tử đại kinh sợ, vội vàng kêu lên. Trải qua hắn như vậy gần một tiếng, nhất thời xung quanh Phật môn đệ tử toàn bộ đều thấy được Di Lặc cổ Phật đến. Bọn hắn sắc mặt vốn là biến đổi, rất kinh ngạc tiếp theo nhất thời ngạc nhiên mở rỡ. Giặc Qua Di Lặc cổ Phật. Lúc này Di Lặc cổ Phật cũng sớm đã đổi lại bình thường y phục, cả xa bên trên, Phật quang lượn lờ, một đạo huyền diệu khó giải thích khí tức tại bên cạnh của hắn vần quanh, màu vàng Phật vân khi thì đạn sinh khi thì tan vỡ, Di Lặc cổ Phật trên thân khí tức hiệp người cực kỳ. A Di Đà Phật. Di Lặc cổ Phật hai mắt rực rỡ. Vốn là đối với mấy cái Phật môn đệ tử nụ cười nhạt nhòa rồi một hồi, tiếp theo ngẩng đầu lên, chậm rãi nhíu mày. Tiếp theo thuận hai mắt của hắn thật giống như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, nhìn thấy xa xôi chỗ một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong mây bên trên. Khe cao mày sau đó Di Lặc cổ Phật gửi, hắn khoát tay, một thanh trường kiếm màu vàng óng, lên ken một tiếng xuất hiện ở trong tay hắn, bị Di Lặc cổ Phật vững vàng bắt được. Toàn bộ Phật môn đệ tử sắc mặt đều thay đổi. Đây là ý gì? Kiếm loại này sắc khí, cùng Phật môn dạy ý không phù hợp, nhưng là bây giờ Di Lặc cổ Phật cư nhiên cầm lên một thanh kiếm, đây là muốn đại khai sát giới sao? Cùng lúc đó, tại rất xa bên kia, Chấn Nguyên tử cũng nhìn thấy, tại bên kia Di Lặc cổ Phật, tay cầm trường kiếm, sát khí ngút trời, mặc lên cả sa cát, giống như khơi một loại vang vọng bâng Đây coi như là khiêu khích Một cái chính là Đại La Tam trọng Tiên, cũng dám khiêu khích ta. Trấn Nguyên tử nở nụ cười, sau đó cũng chậm rãi đứng lên. Trường bào bay phất phối, Trấn Nguyên tử chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như chặn một cái tiên đạo núi lớn đứng lặng tại đây không chung. Tại Trấn Nguyên tử xung quanh, rất nhiều sinh linh đều không giải thích được cảm nhận được một áp lực trầm trọng, bọn hắn chậm rãi quỷ sát lại đi, bất chi bất giác liền đang hướng về Trị Nguyên con phương hướng xuống bái. Đây chính là chuẩn thánh lực lượng, không có gì sinh linh có thể đứng ở trước mặt hắn, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất. Đó là chuẩn thánh cùng nhau khí phách, còn có uy áp kinh khủng đưa đến, tất cả sinh linh đều phát ra từ bản tâm run rẩy kinh hoàng. Tiếp theo thuận một vệ thần quang thoáng qua, giống như chiến thần sông lên trời không, Trấn Nguyên Tử cư nhiên chủ động đánh ra, hắn mặc dù thiên nhất nhảy bước ra một bước, liền vượt qua thời gian cùng không gian, mang theo vô tận lạnh lùng sát cơ, trực tiếp liền xuất hiện ở đám này Phật môn, cứ điểm lúc trước. Đồng thời cả người hắn cũng như một tòa huy hoàng vĩnh hằng tiến lọ, những phát triển khó có thể tưởng tượng hà quang, nở rộ khủng bố ánh sáng và nhiệt độ mênh mông luật pháp, cơ hồ đè ép đầy đây toàn bộ thiên địa, uy ánh sáng làm người chấn động cả Di Lặc cổ Phật đã lâu không gặp. Trấn Nguyên Tử tựa như sấm rền, Chỗ này Phật Môn Cứ Điểm mặc dù có cường đại Phật Môn trận pháp thủ hộ, có thể cắt đứt cực kỳ cường hãn pháp lực dao động, nhưng rất hiển nhiên đối với Chấn Nguyên Tử cũng không có hiệu quả gì. Bởi vì Chấn Nguyên Tử lúc này tản ra dao động và pháp lực thật sự là quá mức mạnh liệt. Chỉ là một câu nói mà tôi, liền để cho vô số Phật Môn đệ tử run rẩy sắc mặt thảm biến. Lớn mật, ngươi là người nào? Có một cái Phật Môn đệ tử gắng gượng ngẩng đầu mở miệng nổi giận, rất hiển nhiên hắn nhìn không thấu Chấn Nguyên Tử bên người tầng kia Kết quả tên này Phật Môn đệ tử vừa nói xong mới mở miệng nói ra, cả người hắn liền tung toé, trên thân thể ở giữa không trung liền chia năm Sau đó trực tiếp vỡ nát nổ tung. Đây là một cổ khí tức vô hình dẫn đến, Trấn Nguyên Tử cũng không xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, một đạo áp lực như có như không ép tới, liền để cho thân thể hắn nổ tung nổ tung. Đây cũng là chuẩn thánh uy nghiêm, không người nào có thể cùng đánh đồng với nhau. Di là cổ Phật bên người những kia Phật môn đệ tử sắc mặt đầy đủ đều thay đổi, bất luận cái gì cảnh giới, thân sắc toàn bộ đều sợ hãi đến cực điểm. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, người đây là ý gì? Di là cổ Phật cười hỏi, một cái tay nắm thật chặt trường kiếm, ngón tay đều tại hơi trắng bệ, đó là bởi vì hắn dùng sức thật sự là quá mạnh. Di Lặc cổ Phật trong tâm phẫn nộ cũng có, kinh ngạc cũng có, hắn nhìn thấy phương xa đứng nhân ảnh, vốn là chỉ là suy đoán đứng ở nơi đó chính là chấn nguyên tử. Hiện tại hắn cư nhiên trực tiếp đi qua đây, vậy mà thật sự là hắn. Người từ trước đến giờ mặc kệ trong tam giới mọi chuyện, hiện tại là muốn phá giới sao? Hơn nữa muốn ngăn trở Phật môn ta. Di là cổ Phật nói đến. Hắn tại đây mở miệng, các Phật môn đệ tử toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, phát thông thanh bên thai không dứt, lần lượt Phật môn đệ tử chịu đựng không được chấn nguyên con bên người đi áp, tê liệt trên mặt đất, tứ chi vô lực. Đối diện đạo này cao ngất nhân ảnh, vừa chỉ là đứng ở nơi đó cũng không tỏa ra khí tức gì đối với ai, liền để cho tất cả Phật môn đệ tử đều thần hồn điên loạn, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ mở. "Ngăn trở ngươi Phật môn, các ngươi Phật môn có đáng giá gì ta ngăn trở?" Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nói. "Chẳng qua chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi." Hắn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong tích tắc mà thôi, một cái này Phật môn cứ điểm bên trong, ngoại trừ Di Lặc của Phật gia toàn bộ Phật môn đệ tử, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, căn bản ngăn không được thân thể đang run trong lòng dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp đại khủng sợ hai giác. Vô luận cảnh giới của bọn hắn làm sao, là kim tiên cảnh vẫn là thiên tiên cảnh, toàn bộ đều trợn cả tóc gáy, phát ra từ nội tâm khủng hoảng. Bọn hắn sâu đậm làm mắt trước chấn nguyên tử mà cảm thấy kinh hoàng, không có phẫn nộ, không có nguyên lý rửa, trong tâm căn bản sinh không nổi một tia lực phản kháng. Chương 602, một kiếm. Chấn nguyên tử đại tiên, ngươi coi thật muốn cùng ta Phật môn là đi sao? Đây không phải là một lựa chọn sáng suốt, chúng ta Phật nhóm không nhớ rõ đã từng có thủ cùng ngươi. Vô số Phật môn trong hàng đệ tử, có một tên La Hán đầu, lấy can đảm, run rẩy mở miệng. Ầm. Chấn nguyên tử ánh mắt lưu chuyển, chỉ là nhìn sang trong đáy mắt, kia đã đến đại La Kim Tiên cảnh giới La Hán liền bay ngang ra ngoài, toàn thân đều là cái nước, ho ra đời máu, vạn pháp bất xâm lưu li thân căn bản một chút tác dụng không có. Trực tiếp để cho hắn mới ngã xuống đất, rung lẩy bẩy. Đây chính là chuẩn thánh khí tức, chẳng qua là ánh mắt sẽ qua, hư không chính là dồn dập giận nước, phàm phất có vạn trượng lôi đỉnh từ kia trong đó hạ xuống, lôi điện lập loé, xen lẫn tung hoành. Cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng, không có bất kỳ Phật môn đệ tử có thể đứng tại nguyên tử trước mặt, toàn bộ đều quỳ dưới đất, bấy, thể như Trấn si nguyên tử tiến đến đi tới trực tiếp đối mặt toàn bộ Phật môn đệ tử, mỗi bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều tựa như đang cộng minh, đi theo cùng nhau rung động, rung động, thanh thế kinh người không vô cùng. Thậm chí ngay cả cả tòa Phật môn quan hải đều không chịu nổi, sắp nổ tung. Trấn Nguyên Tử ánh mắt thiêu đốt mà trọng thể, hắn không nói một lời, chậm rãi đi về phía trước, tay áo lay động, bưng được gọi là phong thái kiên quyết. Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngươi đến tổn cùng muốn làm gì, không nên sảng bậy. Di Lặc cổ Phật toàn thân Phật pháp lưu chuyển, chú nhìn Tử, chậm giọng mở miệng. Tại bên cạnh của hắn, có đại đạo khí tức vờn quanh lờ, xung quanh Phật môn pháp hiển nhiên hắn tại phòng. Bởi vì, Trấn nguyên tử nếu xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu một loại thái độ, hắn là chủ động tới cửa, có lẽ hắn không nhất định là đối thủ, nhưng tuyệt đối không thể lùi về sau, bởi vì hắn đại biểu là Phật môn tôn nghiêm. Có chút xui xẻo a." Di là cổ Phật trầm dãi nói ra. Bởi vì Trấn nguyên tử cái thứ nhất tỏa định chính là hắn, con người đạm nhiên, nhìn thấy hắn, bước chân kiên định, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, cổ kia khí thế đáng sợ, để cho hắn thân là Đại La Tam Trọng Thiên đều sợ hãi trong lòng. Toàn bộ Phật môn đệ tử đều có chút rung động, có chút sợ, đặc biệt là nguyên bản ở phía trước Phật môn đệ tử, đều nằm rạp xuống nằm trên đất, lâm vào muốn đi không thể đi nhớ gánh không gánh nổi cục diện khó xử, chỉ là một kia phóng ra ngoài vô ý thức khí tức, liền áp chế chính bọn họ không ngốc đầu lên được, phản phất đại họa lâm đầu. Bọn hắn lúc trước chỉ là nghe nói mà thôi, Trấn nguyên tử chính là chuẩn thánh, tại thánh nhân không gian niên đại chính là vô địch. Vốn là bọn hắn cho rằng cũng chính là loại này, bọn hắn Phật môn có lục đại cổ Phật, có cổ xưa Phật tổ, làm sao cũng sẽ không sợ sợ. Nhưng bây giờ, bọn hắn dao động, bọn hắn thật không ngờ chấn nguyên tử cư nhiên đáng sợ như vậy, vừa vặn đứng ở nơi đó, liền để cho di lịch cổ Phật đều không cách nào tí bảo vệ bọn họ. Mỗi một cái Phật môn đệ tử đều tại khủng hoảng, ở trong lòng mắng đến tụt cùng là tên khốn kiếp kia để cho chấn nguyên tử tới chỗ này. Đây hơn phân nửa chỉ là chấn nguyên tử một cái cơ đi, dù sao đây hồng hoàng bên trong có ai có thể chỉ huy chấn nguyên tử. Đây là chuyện không thể nào. Đừng nói là nhân hoàng, nga Quảng, Kim Ô bọn họ, coi như là Kim Ô cha hắn, chỉ trải qua yêu hoàng đế tuấn sống lại, đều tuyệt đối chỉ huy bất động chấn nguyên tử. Mỗi một cái Phật môn đệ tử đều tại khủng hoảng, lo lắng chấn nguyên tử muốn cường thế xuất thủ, trực tiếp chấn áp bọn hắn. Két. Di Lặc cổ Phật thân thể chấn động, hít sâu một hơi, định trị lưng, nên đón chấn nguyên tử ánh mắt nhìn tới, lần này, hắn không thể tiếp tục lui về sau. Hắn chuẩn bị kỹ càng, bởi vì hắn đại biểu Phật môn, nhất định phải nên chiến, lần này đi ra thật là xui xẻo tận cùng. Trấn Nguyên tử Đại tiên: "Phật môn ta chưa từng đắc tội qua ngươi, đến tổn cùng là ai ký thác ngươi tới đây, có được hay không nói rõ?" Di là cổ Phật mở miệng, muốn làm cuối cùng thử nghiệm, cố gắng không cùng Trấn Nguyên tử tranh phong. Ầm vang, nhưng Trấn Nguyên tử vẫn đi về phía trước, hơn nữa rơi lên một bàn tay, trưởng chỉ phát quang, xét qua muôn vạn tuyết nguyệt, trực tiếp ở trên không bên trong tạo thành một thanh kiếm thai, cứ như vậy về phía trước bổ xuống, phi thường quả quyết, không chần chờ chút nào cùng do dự. "Ngươi không phải bắt lấy một thanh kiếm sao?" Vậy ta liền dùng một thanh kiếm đến chàng ngươi. Ngươi? Di là cổ Phật đột nhiên biến sắc, không nghĩ đến trấn nguyên tử xuất thủ cư nhiên dứt khoát như vậy, liền một câu lời thừa thải đều không nói, đi lên chính là một kiếm, thi triển ra một loại hắn trước đây chưa từng thấy thần thông pháp thuật, căn bản không để mặt, trực tiếp bổ xuống. Một kiếm này, rực rỡ vô cùng, hào quang cơ hồ chiếu sáng thiên vũ, phản phất ngân hà chút xuống, sáng rực kiếm quang, thông suốt vũ trụ. Vì sao không có thiên lôi hạ xuống? Phía sau, có hay không cân nhắc Phật môn đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, không cam lòng. Trấn Nguyên Tử thi triển chuẩn thành cấp bậc lực lượng, theo lý thuyết tương ứng có thiên lôi hạ xuống mới là, cái thời đại này không cho phép thánh nhân xuất thế, cho dù chuẩn thành cũng không được. Nhưng rất đáng tiếc, Trấn Nguyên Tử từ khi tại tiệm sách bên trong nhìn thánh chi khư sau đó, không những tự mình lĩnh ngộ một phiến trong sách huyền ảo pháp thuật, hơn nữa còn đối với tự thân pháp lực có cực lớn khống chế. Nếu nói là khi trước Trấn Nguyên Tử vận dụng pháp lực, chỉ giống là hướng phía địch nhân ném ra khối sắt, dựa vào vừa nhanh vừa mạnh chính diện ép mà nói, như vậy hiện tại Trấn Nguyên Tử thì tương đương với có thể thoải mái đem khối sắt xây dựng thành cung nỏ, lấy lực nhỏ nhất lượng, đánh ra cao nhất tổn thương. Loại này không chế chi lực, làm sao cao không chỉ gấp 10 lần. Chấn Nguyên Tử một kiếm này, trên thực tế đã tới Hồng Hoang nơi có thể chứa đỉnh cao nhất, lại sẽ không bị thiên kiếp phát hiện, đây là một loại cực kỳ khủng bố trưởng công lực. Bây giờ Chấn Nguyên Tử, tuy rằng cảnh giới vẫn giống như nguyên bản giống như vậy, không có một chút tiến bộ. Nhưng nếu chỉ là bàn về đến đứng mà nói, nào chỉ là tăng đột gấp 10 lần. Một kiếm như vậy chém xuống đến, căn bản là không có cách né tránh, liên tục vũ đều bị xé nát rồi. Cường Đại Như Di Lặc cổ Phật, lúc này cũng toàn thân có lấy, lông tóc dựng đứng. Nhưng hắn không thể không chính diện nghênh kháng, bởi vì hắn sau lưng chính là Phật môn đệ tử, hắn hét giận giữ một tiếng Phật quang bắn ra, giơ lên trong tay trường kiếm liền mãnh liệt tiến lên nghênh đón, nhất thiết phải ở giữa không trung liền cùng một đòn này va chạm, bởi vì một kiếm này uy lực thật sự là quá lớn, nếu như chờ hắn rơi xuống lại xuất thủ, e là cho dù là dư âm, đều có khả năng đem bên trong toàn bộ Phật môn đệ tử toàn bộ xóa đi. Đến mức khác Phật môn đệ tử đã sớm sắp nước cả tim gan rồi, bọn hắn nhìn thấy phía trên kia tựa như một phiến thế giới chuốt xuống kiếm quang. linh hồn cảm thấy thám thiết nhất khủng hoảng, toàn bộ đều nằm rạp xuống trên mặt đất, không ngừng run chuẩn thánh cấp bị áp, cơ hồ có thể mang cản khôn đều yên diệt, khiến cái này phần lớn đều là kim tiên, thiên tiên cảnh giới, thậm chí là thấp hơn Phật môn đệ tử, hình thái cùng hồn phách đều muốn nô bệ. Chương 603, trấn nguyên tử đối tượng thí nghiệm. Trấn nguyên tử một kiếm này, uy áp con đối tượng là gì lạc cổ Phật, nếu không phải như thế, nhưng phàm là có một tia khí tức tái hiện bên ngoài những người đó, đều nhất định hoặc hay sao. Có thể mặc dù là như thế, tại chỗ Phật môn đệ tử cũng tất cả đều sợ hãi, sợ trong lòng, thân thể không khống chế được run rẩy, tựa như trong gió thu lá rơi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, hàn ý toàn thể, toàn thân co rút không bị khống chế rung động. Kết. Kiếm thai bừng bừng, mang theo một dải rực rỡ thiên hà rơi xuống bầu trời, thanh thế chấn động cựu tiên thập địa, một khắc này, phản phất lịch sử đều bị ngăn trở, thời gian bị hoàn toàn chặt đứng. Di Lặc cổ Phật toàn thân Phật quang xôi sụ, đến không hết Phật môn chật tự thần liên tại trong hư không xuất hiện, vang vọng bong bong, hắn đang toàn lực ứng phó ứng đối. Rang rắc. Di Lặc cổ Phật lấy trường kiếm trong tay cứng rắn rồi kiếm thai, phát ra khủng bố tiếng động, cổ xưa sáng bay tung tué, giống như là hóa thành mật đến không hết đại đầy, dậm dặm chẩm cứ như vậy triệt để tại trong hư không nợ độ. Sau đó, mảnh thiên địa này mơ hồ Hỗn độn rồi, hóa thành một mảnh mông lung, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ trong thấy lượng đạo thân ảnh mơ hồ, giống như là đang khai thiên tích địa. Cuối cùng, hướng theo một tiếng rắc rắc tiếng vang lớn, di lạc cổ Phật trong tay thanh trường kiếm kia trực tiếp cắt đứt, không có bất kỳ lo lắng, thanh kiếm này chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo, bên trong thậm chí ẩn chứa một tia tiên thiên linh vật chế tạo. Nhưng bây giờ, vẫn là bị chấn nguyên tử động dưng giả tạo ra một thanh kiếm thai, chặt đứt tại đây bên trong. Chỉ vì chấn nguyên tử đạo pháp quá cao, tu vi quá cao, khủng bố pháp lực cơ hồ ép tất cả và với vô địch thần thông pháp thuật, huy hoàng kiếm quang chiếu sáng tư phương, cơ hồ có thể ép che thiên địa, phong mang tất lộ, căn bản không có có thể cùng với đối địch. Phốc, Di Lặc cổ Phật thân thể bị xé nứt rồi, trước ngực hắn có máu bắn tư tung, một đạo đáng sợ vết thương xuất hiện, xé để cho thân thể của hắn, cơ hồ đem hắn tại chỗ cắt đứt, chia ra làm hai, lộ ra bạch cốt ầm ầm. Đây đủ làm cho người rung động rồi. Chấn nguyên tử gần không quá là một kiếm mà thôi, liền thương tổn được Di Lặc cổ Phật, hắn Phật muôn kim thân tại kiếm thai trước mặt, căn bản cái gì cũng không tính. Từ Di Lặc cổ Phật đầu vai mai cho đến bụng, đều có một đạo vết thương kinh khủng, một kiếm kia là nghiêng đứng rơi xuống. Kiếm Thai còn để lại một đạo khủng bố pháp lực dao động, để cho di lực của Phật Vết Thương liên tục nổ tung, xương cốt đều đã nổ bể đi ra, Phật môn kim huyết cuồn cuộn không ngừng, rơi xuống chưởng không. Toàn bộ Phật môn đệ tử sắc mặt đều thảm biến, thay đổi trắng bệnh một phiến, trấn nguyên tử quả thực quá mạnh mẽ, căn bản là không có cách ngăn trở. Đừng bảo là là một đám Phật môn đệ tử, trên thực tế ngay cả trấn nguyên tử bản nhân, trong mắt đều tình quang đại thịnh. Cư nhiên như thế hữu dụng. Trấn nguyên tử vốn là biết rõ mình tu luyện, tập được rồi trong sách tinh diệu pháp thuật thần thông sau đó, có lẽ có thể có khả lớn để thăng, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến để thăng, cư nhiên như thế chỉ rõ ràng Lúc nãy một tiểu kia, hắn xa chưa từng dùng xuất toàn lực, chẳng qua là hơi thử dò xét nhất kích, không nghĩ đến liền đã tạo thành kinh khủng như thế hậu quả. Mà giống như là vừa mới loại thần thông kia pháp thuật, Trấn Nguyên Tử tại Lâm Hiên dưới sự giúp đỡ, ít nhất học xong mấy trăm loại. Thì ra là như vậy, nếu thật là nếu như vậy, khó trách giá hỏa kia có thể liếm mặt chủ để cho tự mình ra tay. Trấn Nguyên Tử khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, vốn là trong tâm còn có chút không vui, nhưng bây giờ về điểm kia lo lắng triệt để qua tới. Xem ra không hổ, cuộc mua bán này cuối cùng là ta kiếm lợi a. Trấn Nguyên Tử chắp hai tay sau lưng, mặt nở nụ cười mà ở phía dưới những kia Phật môn đệ tử, tất cả đều thể sắc và tinh thần câu chuyển đến run, chấn nguyên tử một kiện hướng bọn hắn lại nói tựa như cùng thiên uy giống như vậy, căn bản là không có cách suy đoán một kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Di Lặc cổ Phật là Phật môn lục đại cổ Phật một trong, mỗi người bọn họ đều là nghe lục đại cổ Phật truyền thuyết lớn lên, Di Lặc cổ Phật ở trong mắt bọn hắn đã là vô pháp với cao tồn tại, giống như một tòa không thể nào vượt qua đại một chữ đứng ở nơi đó. Chỉ là một cái ánh mắt, một cái ý tứ, một cái ý niệm là có thể thoải mái áp chế bọn hắn, chớ đừng nói gì cùng với giao chiến mà đến. Mà dạng này một vị khủng bố Phật môn tồn tại, nhưng bây giờ rơi vào hạ phòng, bị chấn nguyên tử một kiếm liền chém nửa bên dây từng thân thể, suýt chút nữa đem bị chia ra làm hai. A. Một kiếm này cuối cùng rơi xuống, Di Lặc cổ Phật kêu đau một tiếng, không ngừng tại trong hư không lùi về sau, máu tươi mấy ứ đã hoàn toàn nhuộm toàn thân hắn, dòng máu màu vàng nóng căn bản ngăn không được, mỗi một giọt rơi xuống ở trên mặt đất cũng sẽ ở mặt đất đập ra từng cái từng cái thâm thúy trống rỗng. Cầu kim độ không. Vết chân của hắn rơi xuống ở trong hư không, xuất hiện lần lượt rất sâu rõ ràng dấu chân, dính mùi tanh gay mũi cùng vết máu. Phải biết, nơi này là Phật môn cứ điểm một trong Có cổ xưa trận pháp thủ hộ, hư không kiên cố vô cùng, nhưng bây giờ chỉ là một cước đạp liền xuất hiện từng cái từng cái hố to, đủ để chứng minh trấn nguyên tử một kiếm kia chém xuống, đối với Di Lặc cổ Phật tạo thành tổn thương khủng bố cỡ nào. Toàn bộ Phật môn đệ tử đều kinh hoàng đến cực điểm, bọn hắn thật không ngờ, Di Lặc cổ Phật cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy, căn bản ngăn cản không nổi, bị một kiếm mà thôi, liền giẫm lão đảo lùi về sau. Trên thân những người này không có một chút màu máu, nếu lúc nãy một kiếm kia tại đến một chiêu, còn có ai có thể ngăn cản? Căn bản không người có thể địch, bọn hắn bị toàn bộ đều phải bỏ mạng tại đây. Đây chính là thánh uy nghiêm sao? Ngay cả Di Lặc cổ Phật cũng đang ngẩn người, không nghĩ đến trấn nguyên tử một kiếm chém xuống, uy lực cư nhiên kinh khủng như thế, vốn là hắn cho rằng bằng vào mình lực lượng, làm sao cũng có thể cùng Di Lặc cổ Phật tăng mạnh mấy chiêu, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn chính là một chuyện cười. Nhưng Di Lặc cổ Phật cuối cùng cũng không phải hạng người bình thường, hắn nhanh chóng liền bình tĩnh lại, tu bổ thân thể, sau đó quay đầu làm sư tử hống, mở đại trận ra, đem toàn bộ trận pháp chi dặm, rót vào thân ta. Một tiếng gầm thét, trực tiếp để cho những kia lọt vào trong động vật môn đệ tử toàn bộ hồi thần lại, bọn hắn vội vàng hành động, mở đại trận ra, để cho một phiến có một giải hào quang chuyển vào di lực cổ Phật trong cơ thể. Mà tại bên kia, Trấn Nguyên Tử hai tay để phía sau, bình tĩnh nhìn hết thể các thứ này, không có xuất thủ, mà là mặc cho di lực cổ Phật hấp thu lực lượng. Hắn hiện tại ngược lại nóng nhìn di lực cổ Phật nhiều chống đỡ một hồi, hy vọng đại trận này chống đỡ thêm mấy lần, dù sao hắn thật sự là có quá nhiều chiêu thức muốn thí nghiệm, nếu như di lực cổ Phật liền dễ dàng như vậy ngã xuống, sợ rằng khó có thể thí nghiệm xong. Dựa theo tình huống như vậy mà nói, chiêu tiếp theo ta cần thiết ra bao nhiêu lực lượng để ứng đối? Bà ba thành thực lực. Vẫn là một thành thực lực tương đối ổn thỏa đi. Dù sao có mấy trăm loại thần thông pháp thuật, chờ đợi cần thiết thí nghiệm đây. Chương 604, vô song. Vô tận Phật quang hội tụ vào một chỗ, phản phật thiên địa đều hỗn loạn rồi, thư không bên trong có màu vàng hoa sen cùng rực rỡ trưởng hà xuất hiện, đó là dâng trào đến cực điểm pháp lực, hiển biến thành bản chất. Quét. Tiếp theo một cái trước mắt, Di Lặc cổ Phật liền từ nơi này biến mất, tốc độ thật sự là quá nhanh, để cho tất cả mọi người đều chưa từng kịp phản ứng, tiếp theo xa xa chiến trường liền sáng lên, rực rỡ Phật chiếu sáng thiên vũ. Đối mặt tử, Di Lạc cổ Phật tự động đánh ra, không có dừng lại ở phía sau, mà là dẫn đầu lựa chọn đánh ra. Cổ Phật là muốn chiếm cư ưu thế tỷ số động thủ trước hơn nữa đem chiến trường kéo chí cao không bảo hộ chúng ta sao có Phật môn đệ tử run dậy nói ra dạng này khiếp sợ mở miệng một khắc này toàn bộ nhìn thấy một màn này Phật môn đệ tử tất cả đều nặng mới nhặt lên lòng tin nhận biết có chút sôi sục lựa chọn lần nữa tin tưởng di là cổ Phật tiếp theo một cái trước mắt bọn hắn liền kinh hô lên bởi vì ở chỗ nào đang học có một đạo ánh sáng sángng ánh nổ tung mà ở tại bên trong di là cổ Phật thần vô khí t cư nhiên dựa vào sức của mình miễ cưỡng đỡ được trấn nguyên tử nhất định lấy đại la tam trọngi cảnh giới đối phóẩn thánh nhất ích. Vô số Phật môn đệ tử nhảy cẳng hoan hô, nhưng một giây kế tiếp, bọn hắn liền ngậm bức rồi, bởi vì không chung lại là một đạo ánh sáng lóng ánh chém xuống đến, cơ hồ chạm nát thiên địa. Di là cổ Phật nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng vẫn không được lại, căn bản là không có cách ngăn cản, miễn cưỡng bị một kiếm này từ không trung đánh xuống, đập xuống tại mặt đất bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong phạm vi mấy chục triệu dặm, mặt đất kịch liệt phun trào lên, giống như dâng trào giang như biển, sôi trào mấy liệt. này, toàn bộ Phật môn đệ tử nụ cười đều cứng ngắc ở trên mặt, bọn hắn đều biết cho dù là hội tụ toàn bộ Phật môn đại trận lực lượng, Di Lặc cổ Phật vẫn không phải trấn nguyên tử đối thủ, đơn giản hai kiếm chém xuống đến, đây chỉ là bình thường nhất liên chiêu, nhưng Di Lặc cổ Phật cũng chỉ có chật vật chống đỡ phần. Ấm ầm. Di Lặc cổ Phật từ trong mặt đất vọt ra, thân thể lão đạo, trong cơ thể khí huyết cùng pháp lực cùng nhau cuộn, sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng. Vừa mới trấn nguyên tử một kiếm kia hiển nhiên không dùng ra toàn lực, đây là ý gì? Tiện tay một kiếm nhìn một chút đến, đây là đang đuổi đi rồi sao? Trấn nguyên tử loại nào bình đạm, loại nào tùy ý, loại nào vạn sự không để ở trong lòng ánh mắt, dạng này chặn xuống một kiếm, tại Di Lặc cổ Phật trước mặt, Tuyệt đối là hắn khó coi nhất một lần trải qua, là không cách nào nhịn được cốt đủ. "Giết!" Không chung, vang lên di lạc cổ Phật gầm hét, khí thôn vạn vật dạn, chấn động sơn hà tám châu. Đến tốt lắm." Trấn Nguyên Tử cười khẽ, mặc dù là luyện tập vừa học thần thông pháp thuật, nhưng nếu là đối thủ quá mức như yếu, không có có lòng muốn đánh một trận, hiển nhiên cũng là vô vị. Đối mặt đánh tới di lạc cổ Phật, Trấn Nguyên Tử không trần chờ chút nào, mà là di chuyển nhịp bước tiến lên nghênh đón, hơn nữa cầm trong tay kiếm thai hóa thành ánh khắp nơi trường hà, về phía trước quét và quân, liền muốn nổi giận chém phương xa đánh tới đích thực di lạc cổ Phật. Vô tận pháp lực vũ trời, tại đây sôi sục, di sản công đức rực rỡ, chiếu sáng cả thôn. Ầm. Trấn Nguyên Tử trường Hà cùng Di Lặc cổ Phật đụng nhau, thần quang che trời, trường không bảy vậy hỗn loạn không thể tả. Một tòa cổ xưa kim sắc liên hai, xuất hiện ở vùng này vỡ vụn hư không bên trong, bị Di Lặc cổ Phật kẻ khống chế, mãn thiên hào quang vàng nóng, Phật quang ngâm sướng, chấn động toàn bộ thiên địa. Ha ha, cắt đứt một hồi thiên địa đi. Trấn Nguyên Tử đi ra, cười thi triển thủ đoạn đáng sợ, rất tính lượng chỉ là bấm một cái quyết, vừa để cho phương tiên địa này cùng hồng hoang để cách ly, một phạm vi ước vạn dặm chiến trường. Đem Di Lặc cổ Phật cùng tất cả Phật môn đệ tử cùng nhau bao phủ vào trong. Đây là các Đức Thiên địa. Chấn Nguyên Tử cư nhiên sẽ loại thủ bọn này. Di Lặc cổ Phật sắc mặt khó coi, có chút không nghĩ đến Chấn Nguyên Tử cư nhiên khó giải quyết đến loại trình độ này. Một đạo cái thế khí tức hướng tiêu mặc khởi, Chấn Nguyên Tử giống như chặn một cái cái thế ma như núi, đến ngàn vạn mà tính thần thông pháp thuật, hướng về phía dưới nghiền ép ma đi. Tây Hạng Nưu Châu Đông Vương, Chấn Nguyên Tử một người độc chiến, Phật môn cổ Phật gia tăng nhiều đệ tử, thành thạo có dư. Tây Hạng Yêu Châu phương Bắc, Kim Ô Địa Tạng Vương liên thủ, chặn lại vô số liên hoa đại Phật môn đệ tử mà trước hết đi tới Tây Hãng Lưu Châu, nơi này Tôn Ngộ Không chính là cũng đã bắt đầu cùng Quan Âm Bồ Tát đại chiến. Lúc này Quan Âm Bồ Tát đã sớm không phải nguyên bản hóa thân, mà là chân chính đang thân thể. Thân thể của nàng chưa cùng phổ hiện Bồ Tát đó tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, vẫn là bình thường Phật môn tu sĩ, chưa hề vận dụng bí pháp đến tăng cường. Đại chiến sớm đã khai chiến rồi, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đổng, yêu khí tung hành, ký xong đến yêu khí xiển xé rách thiên đình, chiến đến điên cùng, cơ có thể mang vùng thế giới này đều miễn cưỡng thoái, cực kỳ đạo yêu khí tràn ngập phương. Cảnh tượng cực kỳ kinh người. Phật môn bên kia, Quan Âm Bồ Tát đồng dạng hướng chiến, tay hắn nắm ngọc tịch bình, tản ra khí tức một dạng chấn động tâm hồn, ở chỗ nào mở ra một phiến cổ xưa pháp quốc, giống như bất diệt tồn tại, cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, hoàn toàn chính diện đối chiến. Yêu khí tung hành bát phương, thiên huyễn sóng gió nổi lên, Phật quang phổ độ, liên thai sống ở hư không, chuyện này tuyệt đối định phong đại quyết chiến. Ai đều thật không ngờ, Tôn Ngộ Không chiến lực thật cường hãn như vậy, đối mặt thành danh quá lâu Quan Âm Bồ Tát, cư nhiên không xuống phòng, đánh vô chí hắn còn dám thế xuất thủ, đối với Quan Âm Bồ Tát xuống, ngày càng ngạo Có Phật môn đệ tử muốn xuất thủ giúp đỡ Quan Âm Bồ Tát, nhưng Tôn Ngộ không bất tỉnh lình nghiêng đầu hỏa nhãn kim tình bạo phát nhất nóng rực hào quang, một bó rực rỡ hỏa trụ lao ra, huyết quang liên tục, để cho người nơi nào đầu cuộn, khắp Phật môn đệ tử bị Tôn Ngộ không quét xuống đầu, sắp phạt khí cùng huyết khí, bắn tung tóe lên trời, cay mũi không thể tả. Trên thực tế, những kẻ dám bán ra Phật môn đệ tử, thấp nhất đều là kim tiên cảnh giới, thậm chí còn có đã thành tiểu thái ớt kim tiên quả vị. Nhưng bây giờ, chẳng qua là vừa mới vừa chạm vào trạm Tôn Ngộ không hai con mắt lửa, thậm chí là còn có một khoảng cách lớn đâu liền ngay lập tức bị chuyển dứt đoạn mất, bị hòa tan, thân thể chia năm xẻ bảy, bay lên trời cao, triệt để nổ tung. Chương 605, Phật môn đại ánh sáng lẫn nhau. Loại cảnh tượng này rung động mỗi một người. Đừng bảo là là những kia Phật môn đệ tử, ngay cả là phía sau tiểu Bạch Long đều có chút một bước, đi theo kinh ngạc, thân thể lạnh cả người. Đây là đại sư huynh của hắn sao? Không gọi cũng quá mạnh dũng mãnh bá đạo quá mức đi. Giết! Nhất kích tiêu diệt mảng lớn Phật môn đệ tử, Tôn Nộ không can bạn không có một chút biểu thị, không có bất kỳ tình cảm dao động lộ ra. Hắn sâm thanh âm tại, tại trong hư không nở rộ. Để cho chỗ đó nổ tung ra một đóa lại một đóa sấm sét đóa hoa, một phiến lại một mảnh đỏ thẫm ánh sáng hướng tiêu mặc khởi, so sánh tia chấp hại yêu nóng rực khủng bố. keng, dê, thanh âm chói tai. Đó là Tôn Ngộ Không kim cô đồng, cùng Quan Âm Bồ Tát ngọc tĩnh bình va chạm, hai người đều cứng rắn kinh người, có thể để cho tất cả mọi người đều trở nên động dung, chuyện này biết bao đáng sợ nhất kích. Quá sáng chói. Quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, một lần này, so sánh thiên địa dạng nước hải yêu chói mắt, ở chỗ nào nở rộng, ở chỗ nào xoay tròn, cơ hồ đem thiên đều để sập. Ngọc Tịnh Bình nở rộ chói mắt Phật quang, không có trước kia loại nào yên lặng tường hóa Phật môn phi tức, mà 24 là cực đoan tàn bạo, đánh vào tôn Ngộ Không Kim Cô bổng mặt bên bên trên, phát ra cực kỳ đáng sợ tiếng leng keng. Kim Cô bổng là bên trên cổ thời đại trí bảo một trong, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa cực kỳ nguồn bạo khí tức, cộng thêm hiện nay tôn Ngộ Không yếu khí, ai dám chính diện đối chiến? Nhưng Quan Âm Bồ Tát liền dám làm như vậy. Ngọc Tịnh Bình cùng Kim Cô bổng va chạm, phát khủng sóng, đó là cực kỳ nóng rực khí cùng Phật quang, quang đưa đến. Đương nhiên, đó cũng không phải đáng sợ nhất, nhất khiến người đáng sợ chính là Tôn Ngộ không cùng Quan Âm Bồ Tát bên cạnh hai người, thời gian cùng không gian đều bất ổn, bọn hắn giao thủ chỗ đứng phía dưới mấy vạn mét ra, mặt đất hóa tan, dung nham trườn trào, phun trào ra rực rỡ mây đỏ. Những này dung nham từ mặt đất bên trên bay như trên cao, bọn hắn tại yêu khí dẫn dắt bên dưới không ngừng biến hóa trạng thái, lát nữa hóa thành khủng bố cự thú miệng, nghiêm ngặt răng nanh dài rạc, lát nữa đồng thời như cùng đỏ ngầu sơn mạch, hào quang lưu chuyển, cuối cùng lại liền như ánh lửa cuồn Cuối cùng, những này dung một bộ phận bị Tôn Ngộ không dẫn dắt mà đến, hóa thành một bộ nham giáp, tản ra cực kỳ khủng bố nóng khí tức, đem bộ mặt của hắn đều bao phủ, giữ bố lậm chậm bất bình. Ken, cuối cùng, còn lại yêu những tia màu đỏ hào quang ngưng tụ với nhau, hóa thành một ngụm lò luyện to lớn, khủng bố cổ điện, lô đỉnh phía trên có màu đỏ cùng màu tím lưu chuyển, tàn ra lạnh lùng kim loại sáng bóng. Chính là, khi đây cổ lão lò luyện óc, thỉnh phảng vén mở lúc thức dậy, lộ ra mảng lớn quần cuộn ánh lửa, uy lực khiến người mà khủng bố. Không cần suy nghĩ đều có thể cảm nhận được hán khủng bố, thường thường chỉ là một chút dung nham chảy ra, liền đủ để đốt hư không. Ầm ầm. Cái này lỗ đỉnh trong nháy mắt phóng đại, tốt không bắt lấy đây đỉnh lò, trực tiếp liền thoáng cái đập xuống. Trấn tuyệt phương xa quan âm bộ tát chân áp, khủng bố thanh thế rung động chín tầng trời, kinh người vô cùng. Cái này Lô đỉnh tôn nạp tiên điệu pháp lực, có đến không hết yêu khí bị rót vào trong đó, trong này có đến từ địa tâm chỗ sâu nhất hòa diễm, bị tôn ngộ không lấy đại pháp lực lấy ra đi lên. Tạp lạc. Đó là đạo tắc pháp điển, tại Lô đỉnh bên cạnh xuất hiện, phản Phật bát hoang đạo tắc đều bị hắn dung luyện rồi, tất cả đều nghe theo Lô đỉnh hiệu lệnh, bị hắn nơi sai khiến. Quan âm bộ tát động ngọc Bình, chưa từng có từ trước đến nay, không có gì sợ, trực tiếp liền một trai đụng vào Lô Đình bên trên, Phật quang bừng, bừng rực rỡ chói mắt, để trong này không gian từng khúc tịch diệt, hỗn độn khí bao phủ, kia lửa vàng khắp nơi. Nhưng Linh Quan Âm Bồ Tát kinh ngạc chính là, lần này, Ngọc Tịnh Bình cư nhiên vô pháp ngăn cản cái này khủng bố lô đỉnh, nó tản ra ánh sáng quá sáng, giống như là mang theo chư thiên đạo tác, nghiền đè xuống, hơn nữa dần dần bắt đầu chốt xuống, giống như là có màu đỏ thẫm ánh lửa, muốn từ nơi đó thông xuống. Ẩm. Quan Âm Bồ Tát mở ra hai con mắt, tại phía sau của nàng, có mảng lớn Phật quang ngưng Tụ, tạo thành một cái tương tự đại nhật vậy nho nhỏ vòng quay. Tiêu nho nhỏ vòng quay Giống như là ngưng tụ đến không hết Phật quang cùng Phật khí, mới vừa xuất hiện, tiểu sinh sinh chặn lại rồi lò luyện chút xuống. Phương Sa, một ít Phật môn đệ tử đồng tử rút lại, nhìn chằm chằm quan âm Bồ Tát sau lưng cái kia vòng quay, 10 phần khiếp sợ. Ngay cả Phương Sa tiểu Bạch Long cũng động dung, không thể bình tĩnh, Tôn Nộ không đồng dạng méo lại con người, bởi vì hắn nhóm nhận ra cái kia vòng quay lai lịch. Đại ánh sáng lẫn nhau. Tiểu Bạch Long kinh hãi. Đại ánh sáng lẫn nhau, nghiêm chỉnh mà nói, vật này trên thực tế không thể được gọi là pháp bảo, nhưng hắn lại so sánh thiên hạ nơi có hậu thiên linh bảo đều chân quý hơn, bởi vì vật này là từ cân nhắc chi không rõ tiến nghiệm ngưng tụ mà thành. Tương truyền, đại ánh sáng lẫn nhau đây chuông vật phẩm, chỉ có kia hai đại thánh nhân mới gắn kết đi ra, những người khác, cho dù là Phật tổ đều chưa từng nắm giữ. Kiện vật phẩm này, nếu như đặt ở không phải người trong Phật môn trong tay, kia cơ bản liền cùng phế phẩm không có gì khác nhau, nhưng nếu đặt ở người trong Phật môn trong tay, tuyệt đối có thể uy trấn thiên hạ, một khi nổi giận, tuyệt đối là hung uy thịnh liệt. Đương nhiên, tại pháp bảo mạnh mẽ, cũng cùng sử dụng người của hắn có liên quan, Quan Âm Bồ Tát trong tay cái này đại ánh sáng lẫn nhau, rất hiển nhiên không thể nào cùng hai vị thánh nhân trong tay đánh đồng với nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, Đại ánh sáng lẫn nhau đặt ở Phật môn đệ tử trong tay, đều là cực kỳ đáng sợ, tương truyền có thể bằng vào vật này tiêu diệt tất cả cùng cảnh giới đối thủ. Tương tại thượng cổ thời kỳ có lời đồn, tại hai vị Phật môn thánh nhân chưa hề thành thánh thời điểm, bọn hắn đã từng vận dụng đại ánh sáng lẫn nhau chém giết chiến thắng vô số cường địch uy danh hiển hách. Nhưng từ đó về sau, đại ánh sáng lẫn nhau liền không còn có người có thể ngưng tụ ra qua, tuy rằng phương pháp vẫn còn, nhưng chưa bao giờ có người thành công. Có người nói đại ánh sáng lẫn nhau là không có khả năng tồn tại đồ vật, cũng có người nói đại ánh sáng lẫn nhau ngưng tụ phương pháp có vấn đề, hơn nữa cải tiến ngưng tụ phương thức, muốn thay biến Nhưng rất hiển nhiên, những này không có hiệu quả gì, ngược lại căn cứ vào ngưng tụ đại ánh sáng lẫn nhau phương pháp, nhiều hơn rất nhiều Phật môn thần thông pháp thuật đi ra, cứ việc hiệu quả là loại nào tuyệt hảo, nhưng mà không tâm thường. Đại ánh sáng lẫn nhau biến mất thời gian quá lâu, thế cho nên tất cả mọi người đều cho là đây chẳng qua là truyền thuyết, thậm chí ngay cả rất nhiều Phật môn mọi người đều cho rằng đây không phải là thật là tồn tại. Ầm. Xem phim Bồ tát đứng trong hư không, đại ánh sáng lẫn nhau trôi nổi ở sau lưng, bên người Phật quang đầu chỉ sáng chói ngàn vạn lần không biết. Có a sau lưng, một đầu thân ảnh cao lớn như Phật như núi chư đứng ở nơi đó, hai tay bó Phật môn pháp ấn không ngừng đánh vào dung nham vách lò bên trên, chống đỡ đầy trời ánh lửa. Đây bóng người, giống như là chân thật một nửa, không giống như là từ Phật quang ngưng tụ mà thành, phảng phất là một vị chân chính tuyệt thế Phật môn nhân vật tái hiện phía trên vùng thế giới này. Chấn. Tôn Độ không hai con mắt ánh lửa đại thịnh, mêng mông yêu khí dâng trào tỏa ra, hắn vận dụng toàn bộ pháp lực, lấy ra lò này, để cho lò lửa xoay tròn, hơn nữa hướng phía Quan Âm Bồ Tát lần nữa chấn áp xuống, hơn nữa triệt để vén lên lô đỉnh, để cho hết thảy tất cả đều chảy xuống đi xuống. Màu đỏ dung nham, cơ hội long trời lở đất. Chương 606, đại chiến, áp chủ bài. Tô Nội không gào to một tiếng, quần quần yêu khí trọng thiên, bộ lông màu đen đẩy trời quần vũ, lấy ra cái này lô đỉnh, để cho hắn tại giữa thiên địa quanh quần lưu chuyển, hơn nữa lần nữa hướng phía Quan Âm Bồ Tát chân nắt tới. Dung nham lò bên trong, chất lỏng màu đỏ đang chạy xuôi, nhiệt độ cao đến một loại trình độ đáng sợ, đã không phải là dung nham loại vật này có thể so sánh được, mà là một loại càn thuần túy người. Hây a. Quan Âm Bồ Tát thi triển đại ánh sáng lẫn nhau, sử dụng lần tàng nhiều năm thần thông, lại làm sao có thể bước? Một trận chiến này nàng nhất thiết phải thắng lợi. Vô Phật quang lờ, đầu lên, một vòng vòng tròn ở phía sau tỏa ra mạnh nhất Phật quang. Ở sau lưng nàng, đạo này mơ hồ Phật môn cái bóng, buộc phát chân thật. Đồng thời, tay phải của hắn cánh tay ngưng tụ đến không hết Phật môn thần quang, giống như vô tận cầu vòng tại đây ngưng tụ giống như vậy, hóa thành sáng chói nhất màu sắc, mà sau đó đột nhiên bạo phát vạn trượng hỗn độn khí lưu, hóa quyền thành trượng, đột nhiên thẳng tắc vút về phía lò kia đỉnh. Chen một tiếng, hư ảnh bàn tay đánh ra đến lò kia đỉnh bên trên, cư nhiên bạo phát vô lượng kiếm ánh sáng. Những kiếm này ánh sáng đều chứa vô lượng dục rực pháp lực. cơ chiếu sáng vũ, trực tiếp phá vỡ để vào cái này màu đỏ trong lò luyện, sau đó bất thình tiếng vang lớn cư nhân có từng đạo Phật môn thần quang từ trong lò luyện phá thể mà ra, kia lò dung vách tưởng cư nhân bị đâm để lộ. Được. Phía sau Phật môn Quan Hải bên trong, một đám người phấn chấn, thần tình kích động, không nhịn được cao giọng hô hô lên, Quan Âm Bồ Tát rất hiển nhiên chiếm cư con trên, đối với loại này định phong cấp bậc chiến đấu, chỉ cần hơi chiếm cư trên một điểm gió, đó chính là từng bước y áp, rất khó lật ngược thế cục. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không đã từng đánh tới Linh Sơn, lúc trước càng là áp chế tiêu diệt rồi hàng long la hán, bây giờ nhìn Quan Âm Bồ Tát như thế cương thế, làm cho nhiều Phật môn đệ tử cảm xúc dâng trào. Ông ngông, mâu lửa đỏ lò dung hồi không ngừng nổ vang, hơn nữa có thể nhìn thấy, tại hỏa lô kia sau lưng, Tuân Ngộ không thân hình từng bước trở nên lớn, hắn hoàn chỉnh thi triển ra viên ma bà tướng, đối mặt toàn lực ứng phó quan âm Bồ tát, Tuân Ngộ không tự nhiên không dám lơ là sơ suất. Rắc rắc, lò dung bị xuyên thủng, nhưng cũng chưa hề nổ tung, hơn nữa từ rộng mở dao lộ ra, có từng đạo cổ xưa xiềng xích xuất hiện. Những cái xiềng xích từ trong lò luyện đi ra, hóa thành tối tăm nhất xiềng xích, cuốn vòng quanh xích, bị giam cầm đặt ở cổ lão lò dung trung tâm nhất vùng này chất lỏng màu đen bên trong. Lúc này đến xiềng xích vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều nhấc lên trời yêu khí. Toàn bộ bầu trời đều giống như bị kéo xuống mấy trăm trượng, bóng tối không ít. Chính là kia màu đỏ thấm lở đều là như thế, từng bước bị tôn ngộ không yêu khí lây nhiễm, phản phất bị màu tím đen sương mù bao gồm, trở nên cực kỳ không chân thực, cực kỳ khủng bố. Chấn áp. Quan Âm Bồ Tát phát ra hét lên một tiếng, hai tay kết ấn như lai hữu tính dẫn đĩa, ở sau lưng nàng cái kia to lớn Phật môn Bồ Tát, đồng thời phát ra gầm nhẹ một tiếng, thoang, cái liền bật ra. Tại trong quá trình, đại ánh sáng lẫn nhau tán mát ra vô lượng Phật quang, những này Phật quang huyễn hóa thành rồi từng đó từng đóa xuất hiện ở hư ảnh sau lưng, giá trị ở phía trên cùng nhau hướng phía phương xa tôn ngộ không nào tới, muốn đem hắn ôm lấy. Hơn nữa luyện hóa, Cổ khí tức này thật sự là quá kinh khủng, là tới nay chưa từng có, chỉ là tràn ngập ra phật. Sẽ để cho xa xa phật môn đệ tử có chút hồn phách bất ổn, thân thể run dậy, tự nhiên có loại muốn không nhịn được sùng bái dập đầu cảm giác. Tôn Ngộ Không bên này, dấu ở phía sau đả tương du tiểu bạch long cũng là một hồi sợ hết hồn hết vía, sắc mặt của hắn cũng có nhìn thảm biến thành màu trắng, lồm lộm lo sợ. Bởi vì hắn cũng nghe nói một ít liên quan tới Phật môn Bồ Tát, đại ánh sáng lẫn nhau truyền thuyết, biết hai người này ra chỉ lên đáng sợ cỡ nào đến mức Phật môn bên trong có nhiều chút còn có thể đứng lại Phật môn đệ tử, toàn bộ đều tại hô to, hưng phấn mong đợi, không kịp đợi muốn xem một màn kế tiếp, muốn chứng kiến Thở Hồn hiện đến. Bởi vì, bọn hắn nhận ra đây cổ lão hư ảnh là Phật môn bi pháp, tương truyền phối hợp vô thượng đại ánh sáng lẫn nhau có không thể tưởng tượng hiệu quả. Bởi vì đại ánh sáng lẫn nhau đã quá lâu không có Phật môn đệ tử có thể ngưng tụ ra, lâu này, bọn hắn cũng chỉ quên đi Phật môn đầy tông Phật môn bí pháp. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhớ lại, từng tại xưa nhất thư tịch trên có ghi chép, tại rất xa đi qua, đã từng còn không phải thánh nhân hai vị Phật môn lão tổ đã từng bằng vào thần thông này pháp thuật, ra chỉ đại ánh sáng lẫn nhau, luyện chết qua đến không hết cường giả, có vô tận đáng sợ chiến tích. Ẩm. Tôn Lộ không mặc dù cũng không rõ ràng một cấp này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, nhưng hắn vẫn rất thận trọng, đương nhiên, cũng không có sợ hãi, hắn hét dài một tiếng, quần quần yêu khí khắp trời, một cái tay phát quang, trực tiếp đem kia cổ xưa xiển xích từ trong lò luyện quang ra. Hơn nữa hắn Kim Cô bỗng tỏa ra không khỏi lô vách tường khí tức, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất một tròng, Thiết Côn Thông Thiên, bất diệt khí tức lưu chuyển, càn quét phía trước tất cả. Chẳng qua chỉ là một Phật môn cấp chó pháp thuật mà thôi, nhìn Lao Tôn ta làm sao cho người pha vỡ. Tôn Ngộ không tức giận quát. Cong. Kim cô bỗng chấn động, cùng khủng lỗ Phật môn thân ảnh đụng vào nhau, hơn nữa Tôn Ngộ không vung động trong tay cổ xưa xiển xích màu đen, ánh sáng đen của cuộn trực tiếp liền đập vào thân ảnh bên trên, đem xiển xích vây khốn. Vỡ vụn. Tôn Ngộ không gầm lên, cùng cùng màu tím đen lông dài phong trưởng, liều mạng giết thời điểm mấu chốt nhất đến đến rồi, hắn quáng, vô số khí tước, trào trùng kích phía trước tất cả. Hoang mà, không có bất kỳ chứng chiếu theo, Quan Âm Bồ Tát dõng nhiên núi lòng tay, phiêu nhân lùi về sau. không sững sờ. Tiếp theo một cổ nguy cơ to lớn cảm giác sông lên đầu. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, sau đó khổng lô kia Phật môn hóa thân trực tiếp liền một tiếng nổ, giải thể, trực tiếp nổ tung, mang theo vô cùng khí tức kinh khủng, ngang nhiên bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Rắc rắc. Vô tận lôi điện táo bạo, đem chiến trường triệt để bao phủ, tại chiến trường trung tâm nhất chỉ có thể nhìn thấy nhất ánh sáng sáng chói, còn có đếm không hết vết nứt vụ. Quan Âm Bồ Tát rất lạnh nhạt, cũng chưa hề làm sao hành động, Ngọc Tịnh Bình liền tự động mở ra một màn trời, che ở toàn bộ Phật môn đệ tử. Ma tiểu Bạch Long chính là khó qua, hắn bị đây cổ sải ra bất ngờ dao động đánh phun máu phè phè toàn thân run sợ, trực tiếp cứ như vậy bay ngang ra ngoài. Phương xa, toàn bộ Phật môn đệ tử đều sạch sẽ, 10 phần kiếp sợ, không nghĩ đến kết quả cư nhiên xuất hiện nhanh như vậy, một tiếng vang thật lớn, đã phân ra tháng bại sao? Chương 607, Hèn hạ vô sĩ. Hèn hạ vô sĩ, hạ lưu, âm hiểm, xào trá cực kỳ, giống như ngươi vậy, có tư cách gì trở thành Phật môn Bồ Tát? Không biết xấu hổ khôn xiết. Đến lúc dao động sau khi kết thúc, Tiểu Bạch Long ở phía xa che vết thương, chửi như tắc nước, đủ loại ô ngôn ngự trực tiếp phun ra. Cư nhiên tại loại này mấu chốt đại chiến thời điểm vận dụng chiêu, quả thực quá không biết xấu hổ. Bình bất tiếm trá, loại này cấp thấp nhất sự tình, liền là mới vừa học được tu luyện hài đồng đều sẽ biết, ngươi có cái gì mặt tại đây sổ vậy? Phía sau, có Phật môn đệ tử dạng này mở miệng nói, ngữ khí rất lạnh. Thất bại chính là thất bại, người thắng làm vua, tiểu Bạch Long, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng đã từng là Phật môn một thành viên, cùng Tôn Ngộ không giống như vậy, là phản bội ta người Phật môn. Có Phật đang ngẩng đầu, ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt băng hàn còn không mau mau lan xuống, chẳng lẽ phải chờ ta đi lên tìm ngươi? Rất nhiều Phật môn đệ tử đi theo lên tiếng, giễu tiểu Bạch Long, bởi vì vùng này dao động qua đi, đã triệt để không có Tôn Ngộ không khí tức. Không người nào có thể tại một kích kia bên trong sống sót, như vậy chính diện tiếp nhận một đòn này, cho dù là tương đồng cảnh giới địch nhân, cũng chắc chắn phải chết. Tiểu Bạch Long sắc mặt khó coi, ở chỗ nào cười lạnh. Quan Âm Bồ Tát cũng sắc mặt như thường, hắn đã nhìn chằm chằm chiến trường, vết tích tiêu tán địa phương, hơi nghi hoặc một chút, cho rằng Tôn Ngộ Không không hẳn dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Không tiếng động, lục đạo 553 bóng người màu vàng nóng đột ngột xuất hiện ở Tiểu Bạch Long bên cạnh, ép tới gần đi qua, từ 4 phương tám hướng hướng phía Tiểu Bạch Long bao vây, liền muốn đem hắn để giết chết tại đây. Bởi vì ngoại trừ Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long đồng dạng cũng là Phật môn phàm đồ. Tại bọn hắn giết chết trên danh sách, lúc trước là có Tôn Ngộ Chỗ chống này cho hắn chỗ dựa, bọn hắn vô pháp xuất thủ, nhưng bây giờ đã không coi ở đây, một cái chỉ là Tiểu Bạch Long vẫn còn ở nơi này, là chờ đến tìm chết sao? Thật cho rằng ngươi một cái thái ớt kim tiên là có thể tại đây ngày loạn đáp sao? Ầm. nhiên, liền ở ngay đây lục đạo Phật môn đệ tử ép tới gần nơi này thời điểm, giữa hư không chuyển đến một cổ cực kỳ mênh mông dao động, sau đó có một bên cổ lão khủng bố xiển xích xuất hiện, từ trong hư không mà ra. Nó là rã nát, là cổ xương, phía trên còn dính vết máu, cũng chưa hề biến mất, giống như là chỉ là miễn cưỡng liên kết chúng một chỗ. Nhưng mà hắn xuất hiện trong náy mắt, sáu tên Phật môn đệ tử biến sắc, bởi vì đây rõ ràng là lúc trước Tôn Ngộ không vận dụng Tiệt cổ lão xiềng xích. Cư nhiên gặp loại này nhất kích còn còn sống. Trốn. Phương xa, Quan Âm Bồ Tát trực tiếp di chuyển, vừa sải bức ra, một cái tay áo cà sa theo chiều gió phất phối, bay phất phối, khổng lồ thần uy ép che thế gian. Âm vang, cà sa tay áo cùng xiềng xích đụng vào nhau, miễn cưỡng thay đổi một ít khóa quy tích, nhưng vẫn chưa đủ. Kìa mấy xích, giống như quấn quẩn tại trong hư không cổ lão long vừa vặn chỉ là mang theo khí tức cùng dao động cùng kia 6 tên Phật môn đệ tử thân sượt qua nhau, liền để bọn hắn dồn dập nổ tung tại không trung. A. Tiểu Bạch Long xuất thủ cực nhanh, liên tục lục chỉ điểm ra, trực tiếp tại trong hư không liền đem những kẻ nhớ muốn trốn khỏi hồn phách điểm tỏa nổ tung. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt âm u. Hư không bên trong, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn có chút chật vật, thân thể có chút da lông bị nổ tung rồi, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, máu thịt be những địa phương đều tại cấp tốc tu bổ, có thể nhìn thấy thịt lồi tại quần quần, tu bổ rất nhanh, hiển nhiên chẳng qua là bị thương da thịt mà thôi. Đại sư huynh Kỳ thực ta một người có thể giải quyết những này, ngươi không cần thiết ra mặt." Tiểu Bạch Long than thở nói ra. "Kéo xuống đi ngươi, muốn thật rằng này, vậy lần sau bản thân ngươi đánh ra." Tôn Ngộ không liếc mắt, xóa đi khỏe miệng một vệt máu. Lúc nãy một cái kia, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tiếp theo, cho hắn đã tạo thành cực lớn bị thương, mấy, cờ FFV, ư để cho toàn thân hắn vỡ nát, nếu không phải tại mấu chốt cuối cùng thời khác, vận dụng thần thông pháp thuật, giúp nhỏ thân thể, không thì thụ thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, điều này cũng rất bình thường, dù sau đó là quan âm bộ tất cường hạn nhất mấy một trong đòn sát thủ, là chủ bài bên trong át chủ bài rầm rầm. Hư không bên trong, xiên xích lại lần nữa nổi lên, hiện ra quỷ dị màu tím đen, vây quanh Tôn Ngộ Không thân thể quanh quần, xoay tròn. Kiện vật phẩm này là hắn bên trên một lần tại tiệm sách bên trong đọc sách sau đó lấy được, phẩm cấp không cao lắm, nhưng Tôn Ngộ Không có phần chú ý, ngay sau đó tại Đông Thăng Thần Châu thời điểm, thoát khỏi thần nông cùng Kim Ô cho giúp đỡ luyện hóa một loại. Lại đang Đông Thăng Thần Châu trên chiến trường hút đầy rồi một loại sắc khí, lập tức chiến lực ép thẳng tới đỉnh Phong Hậu Thiên Linh Bảo. Linh bảo này phía trên lúc trước là dung nhập vào Tôn Ngộ Không tinh huyết, có thể nói, khóa này thì tương đương với là Tôn Ngộ Không kiện thứ 2 thần binh. Uy lực cũng không thua gì kìm Cô bổng bao nhiêu, thậm chí còn có vượt lại khuyến hướng. Quan Âm Bồ Tát cũng liếc nhìn Tôn Ngộ Không trong tay xiển xích, đã minh bạch rựa vào ổ khóa này, hắn đỡ được lúc trước không ít trùng kích, nếu không lúc này bị trùng kích sẽ càng nghiêm trọng hơn. Quan Âm Bồ Tát, đó cử động hành vi, cũng không giống như là một cái Phật môn Bồ Tát có thể làm được với Tư Ca. Tôn Ngộ Không cười nói, răng nanh xông ra, băng lãnh âm hàn, đen yêu khí màu tím vần quanh, kia một đôi hỏa nhãn kim tình bên trong, căn không có không có điểm nhiệt độ. Ầm. Mà tại đối diện, Quan Âm Bồ Tát căn bản không có cùng Không đối thoại ý tứ, nàng xa quê Phát ra mênh mông Phật môn pháp lực, sau lưng đang học ngưng tụ ra một vị khủng lồ Phật môn thân ảnh. Tuy rằng rất nhạt, cũng không rõ, nhưng đã đủ đã làm cho người kính sợ, bởi vì bên trong phát ra khủng bố Phật âm rung động, để cho vùng hư không này hỗn loạn, phản Phật bên trên cổ thời đại đại chiến, lại một lần nữa xuất hiện tại trên phiên chiến trường này. Giết. A Di Đà Phật, ngã Phật cũng có nộ. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy ở đâu Phật môn thân ảnh bên trong, có một tòa có một tòa Phật môn cổ quốc, mà những kia trong cổ chính là có đếm không hết chiến dịch, có mạng lớn Phật môn đệ tử lại trạm yêu ma, dùng thân thể của bọn họ tàn khu. Nhưng mà Phật môn khí tức cũng vô cùng khủng bố. Tạch, tạch, tạch. Cổ sư Phật Ảnh đang học đi tới, đại ánh sáng giống như trong tay hắn hóa thành một thanh cực kỳ khổng lồ thiên trượng. Đây thiên trượng quá to lớn rồi, lưới đao giống như trời cao thiên đao tựa như, không có bất kỳ lưu tình, có thể vỡ vụn thời không cùng thực tế, trực tiếp liền hướng phía Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch long ngang quét tới, gần không quá là khí thế mà thôi, sẽ để cho vô số người tê cả ra đầu. Đây cũng không phải là Phật môn thần thông pháp thuật phàm vi, rất hiển nhiên, Quan Âm Bồ Tát cũng tháo gỡ mình đối với huyền môn thần một dạng, Quan tại không biết bao nhiêu vạn năm sau đó, lại lần nữa nhặt lên môn pháp thuật, dung nhập vào trong Phật môn mà nàng làm như vậy tất cả, toàn bộ đều là vì đem trước mắt nhị yêu, triệt để chiếm giết. Chương 608, chí tôn chiến, ầm. Trên bầu trời, đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài, chấn động không gì sánh nổi. Quan Âm Bồ Tát hiện hóa ra rồi một đạo hư ảnh, trong tay cổ xưa tiền trượng, tung hành trên trời dưới đất cứ như vậy cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, hắn đã hoàn toàn động dùng đến, huyền môn thần thông pháp thuật không có giữ lại chút nào. Nhưng Tôn Ngộ Không bên này nhị rất rõ ràng cũng không bị buộc đến với cảnh, nàng hóa thân cổ xưa ma viên, lập địa, cùng Quan Âm Bồ Tát ngưng tụ ra Phật môn đỉnh chỉ điện ảnh giáo thủ, phải hay không phải đánh hướng về khác phía sau Phật môn đệ tử? Bất thình lình một gậy rút ra sẽ để cho bên kia hư không mở ra mạng lưới Phật cửa đệ tử thương vong thảm trọng. Giết a. Những này Phật môn đệ tử cũng không có ở bên kia tiếp tục chờ đợi, mà là lựa chọn đánh tới cách đó không xa tiểu Bạch Long. Phốc. Tôn Ngộ Không thần dũng vô cùng, cho dù là đối mặt hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới Quan Âm Bồ Tát, thì triển ra huyền môn thần thông pháp thuật cùng Phật môn thần thông pháp thuật dung hợp, Tôn Ngộ không vẫn bình tĩnh. Hơn nữa vào lúc này hắn một gậy vung ra đi, đem vây xa tiểu Bạch Long rất nhiều Phật môn đệ tử, toàn thành chỉ là một khí tức cọ trúng bọn hắn mà thôi, liền đem những đệ tử bạo thành khắp trời mưa máu. Đây đủ trấn nhiếp nhân tâm rồi, muốn không biết Quan Âm Bồ Tát là ai, nhưng mà tại thượng cổ thời đại đã thành danh cổ lão nhân vật so sánh tôn ngộ không sớm một bước tiến đến giai, đại la không biết thiếu niên. Mà bây giờ, thi triển ra toàn lực hắn, cùng tôn ngộ không tranh phòng, người sau lại còn có rảnh rỗi, ra tay trợ giúp tiểu Bạch Long giải khốn, điều này thật sự là kinh người. Quan Âm Bồ Tát, ngươi là làm sao tiến giai đại la nhị trọng thiên? Chẳng lẽ cũng vận dụng những kia Phật môn thư ký, lão tôn ta nhìn thấy không quá giống a? Tôn ngộ không một bên nói, một bên xuất thủ, tương đối sắc bén, trực tiếp vào khoảng Bồ Tát sau lưng cái bóng mờ kia cánh tay đánh nát để cho hắn nổ tung ở trên không bên trong. Cùng ta đối chọi gay gắt, ngươi còn có thời gian quan tâm những người khác sao? Quan Âm Bồ Tát cũng không có vì vậy mà động để cho, chỉ là chưa tới một cái hô hấp, vô lượng Phật quang ngưng tụ nên mông pháp lực toàn bộ lưu chuyển mà đến, dễ dàng liền cách bổ hư ảnh kia bên trên tổn thất. Tôn Ngộ không sắc mặt khó coi. Một đạo này cái bóng hư hào đáng sợ có chút quá đáng, không hổ là Phật môn cùng huyền môn kết hợp sau đó mới có thể thi chuyển ra. Bất luận hắn đánh như thế nào, đây cái bóng hư ảo cũng sẽ ở trong nháy mắt hồi phục, chỉ cần giữa thiên địa vẫn có pháp lực tồn tại, hư ảnh này cơ hội liền là bất diệt. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Tôn Ngộ không có thể không thừa nhận. Ta chỉ cần quan tâm một cái là tốt rồi, mà ngươi lại cần phải quan tâm phía sau như vậy một mảng lớn Phật môn đệ tử Tôn Ngộ không cười nói, ngựa khí gảy nhẹ. Bất quá hắn lúc này là Viên Ma bộ dạng, cho dù là rất nhẹ nhàng nói ra những lời này, vẫn mười phần cùng bố, lộ ra răng nhọn vô cùng dữ tợn. Quan Âm Bồ Tát có thể hừ một tiếng, hắn cũng biết đây đạo lý trong đó xác thực như thế. Các người lui về phía sau, chờ ta triệt để đem Tôn Ngộ không đánh bại phong ấn lại ra tay, chỉ làm một đầu tiểu bạch long mà thôi, để cho hắn tại trong đó nhảy nhót lại làm sao. Quan Âm Bồ Tát quay đầu nói ra, Hắn để cho những kia Phật môn đệ tử rời khỏi, không cần đi vào chiến trường, những tay tranh đấu giữa bọn họ, nếu không rất có thể sẽ bị tổn thương đến, sẽ bị ảnh hưởng đến. Đại sư Minh vô địch, làm thịt bọn hắn. Tiểu Bạch Long ngân giọng la hét, hưng phấn vô cùng, hoàn toàn không giả. Đùa, ngươi cho rằng ta Long đại gia là bị dọa? Một đám chảy gỗ. Tiểu Bạch Long lắc lắc dơ ngón tay giữa, thái độ cùng tư thế phách lối vô cùng. Tại quá khứ, tại Tiểu Bạch Long trong nhận thức biết, Phật môn đệ chỉ chính là vô địch, hóa cửa cũng là không thể trêu chọc, căn bản không dám cùng nó khiêu khích. Đừng nói là hắn, chính là Tứ Hải Long Vương đụng phải Phật môn đệ tử, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Nhưng bây giờ thế nào? Phật môn đệ tử coi như là một đám, ngay cả cổ xưa Bồ Tát Quan Âm cũng bắt hắn không làm gì được. Đại sư huynh, tiến lên. Khiến cái này Phật môn con lửa chọc kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Tiểu Bạch Long gào gào kêu to. Ha ha ha. Hảo. Tôn Độ không hét dài một tiếng, quả nhiên cứ như vậy xuất thủ. Phốc. Cổ xưa phàn nàn côn rất ít đi ra ngoài, một đạo đáng sợ pháp lực bay ra, vỡ vụn tất cả ngăn trở, trực tiếp đem đạo này cổ lão ảnh, xây dựng ra tất cả phòng ngự toàn bộ quét bể, sau đó ngang nhiên đập vào đầu lâu của hắn bên trên. Cầu kim đậu, giống như là đập vỡ một cái khí cầu, trực tiếp để cho đạo này run đầu lâu triệt để nổ tung nổ tung. Không chỉ như thế, tốt nổ không còn bước lên tiến đến, chẳng biết lúc nào đem đạo này xiển xích vạch ra ngoài, thừa dịp hư ảnh đầu lâu bị đánh nát, Quan Âm Bồ Tát vừa phân thần thời khác, ngang nhiên xuyên thủng Quan Âm Bồ Tát thân thể. Phật huyết giải rác thiên địa, màu vàng nhiệt huyết từ không chung rơi xuống. Một khắc này, thiên địa đều tựa như yên tĩnh. Khu Quan Âm Bồ Tát đồng tử rút lại, cho nên nói đây là xuyên thủng, nhưng mà cơ hội có thể so với người lớn bằng xiển xích, suýt chút nữa để cho thân thể của hắn từ bên trong trực tiếp chia ra làm hai rồi. Bất quá Quan Âm Bồ Tát hiển nhiên không thể nào liền bởi vậy vẫn lạc, xác thực là bị thương nặng, thân thể tàn khuyết bay ngược, ra ngoài mang theo khắp trời mưa máu. Liên quan tới Bồ Tát sắc mặt lạnh dần, nàng không muốn để cho Phật môn đệ tử nhúng tay, kết quả những kia Phật môn đệ tử xuất thủ tương trợ, không những tự mất mạng, còn suýt nữa qua răng cánh mạng của hắn. Ầm. Tôn Ngộ không gào to một tiếng, vung lên kim cô đổng, phát ra ánh sáng chói mắt, khắp toàn thân yêu khí trùng thiên, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Tốc độ là thật sự là quá nhanh. Ở quanh hắn có vô số thời gian toái phiến bay lượng, trực tiếp xoay vòng kim cô liền hướng trọng thương Quan Âm Bồ Tát vọt tới. Không có gì có thể ngăn trở, tất cả phòng ngự toàn bộ cho hắn miễn cưỡng đánh nát. Người dám? Ở phía sau những kia Phật môn đệ tử thấy vậy, liền vội vàng xuất thủ, câu thông khởi lao đại đang tại trong hư không hiện ra một bên bảo kính, cố gắng ngăn trở. Vô dụng. Tôn Ngộ Không toàn thân quấn quanh đen nhánh yêu khí, thân thể giống như là mở ra vô số cửa, có một phiến lại một mảnh pháp lực giống như dung nham một loại quay cuồng. Hắn mặc dù không có vận dụng pháp thuật thần thông gì, nhưng chỉ là vung lên kim cô đổng mà thôi, liền có vô tận tuyệt thế thần lực. Để cho vô tận pháp lực tại thân thể trung lưu chuyển, Tôn Không vung lên kim cô đổng một tiếng nổ trực tiếp một gậy đập xuống cất một phiến lại một mảnh trận pháp, trực tiếp bá khí một kích. Chương 609, Trường Ngô hiện, kinh trời nhất chiến. Ầm ầm, tiếng sấm nộ vang. Rất khó tưởng tượng, ở đó nhiều chút Phật môn đệ tử đều ánh mắt không dám tin tưởng bên trong, Tôn Lộ không một gậy này múa động khởi ngập trời pháp lực, cách quá xa, trực tiếp liền đem quan âm Bồ Tát đầu lâu đánh bể. Một tên Phật đà đầu lan độ tung, nhất thời dẫn phát đến không hết tiếng động lạ, giống như trời đang khóc. "Đừng làm những này, có không có, nắm chặt đi ra." Tôn Lộ không thu hồi kim cốc động, cười lạnh nói. Hắn cũng không có vì vậy mà bối lòng. Bởi vì hắn biết mạnh như Quan Âm Bồ Tát không thể nào đơn giản như vậy liền vớ lạc. Nàng nhất định còn sống, chẳng qua là tại một ít trong góc chờ cơ hội mà ra. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp Quan Âm Bồ Tát liền ở phía xa lại lần nữa hiện lên. Thân thể của nàng giống như là không có bị đến bất kỳ tổn thương gì, một loại vẫn như cũ như vậy thần thánh huy hoàng, tản ra cổ xưa Phật vận. Nhìn thanh âm Bồ Tát, một đám Phật môn đệ tử kinh hô, cao hứng Phật phần. Toàn bộ lui về phía sau, để cho ta tự mình tới đối phó hắn. Quan Âm Bồ Tát từng bước ngự khí có chút lạnh như băng, dần dần lãnh vô tận ý, còn có sát khí. Quan âm Bồ Tát ngày thường đều ôn hòa vô cùng, cho người như một Xuân Phong cảm giác, nhưng bây giờ hắn lại giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, bá đạo vô song. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười, trường côn quét, nhắm thẳng vào phía trước. Những năm gần đây lão Tôn ta giết yêu quái cũng không ít rồi, vừa vặn còn thiếu khuyết một quả Bồ Tát đầu lâu, dùng để lễ tế lao Tôn ta đi qua, đón ngươi đầu lâu dùng một chút. Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra phương xa đám kia Phật môn đệ tử biến sắc. Đánh chết Bồ Tát, Tôn Ngộ Không ngự khí cũng không cao, nhưng mà đây như lôi đình sẽ đánh, để cho phía dưới một đám Phật môn tử động, trong tâm nhức lên gió kinh hoàng. Đã bao nhiêu năm Phật môn Bồ Tát chính là cao nhất biểu tượng, ai có đúng không này vô lý. Nước có thể đả thương Bồ Tát, trong mắt thế nhân Bồ Tát liền là bất bại biểu tượng, là vô địch ý nghĩa. Cái vốn không có người nào có thể mang nó đánh bại. Đương nhiên trên thực tế những này Phật môn đệ tử cũng rất ít nhìn thấy Bồ Tát, bọn hắn ngày trước mấy trăm năm cũng không thể nhìn thấy chúng ta Bồ Tát một lần, những kia Bồ Tát số lượng thưa thớt, toàn bộ rộng lớn Phật môn cũng bất quá 4 vị mà thôi. Hôm nay Điệu Tạng Vương đã phản bội Phật môn, những này Bồ Tát liền càng là khó gặp rồi, trong ngày thường bọn hắn mấy trăm năm đều sẽ không hiện thân một lần, thường xuyên là ẩn nốt tại linh sơn bên trong dốc lòng tu luyện, nghiên cứu Phật pháp cũng chính là gần nhất mười mấy năm qua, đường tăng Tây Du liên quan đến Phật giáo Đại Hưng, những này Bồ Tát mới có thể lộ diện thời gian nhiều hơn một chút. Trừ phi gặp phải không thể nào chiến thắng đối thủ, Phật môn bình thường sẽ không tỉnh những này Bồ Tát xuất thủ, bọn hắn chỉ sẽ đóng chú Linh Sơn, đã không biết đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có Bồ Tát xuất thủ ghi chép. Nhưng những năm gần đây nhất không biết thế nào, nguyên bản vững vàng Linh Sơn bỗng nhiên thì trở nên, trở nên cực kỳ hỗn loạn, không chỉ có Bồ Tát xuất thủ, thậm chí cổ Phật đều từ bế quan chi mà đi ra. Tại thương ngày, chỉ là một cái tốt không, một cái thái ớt cảnh giới tồn tại. Nơi nào đến phiên đến Bồ Tát xuất thủ, tùy tiện một cái thập bát la hán cũng có thể đem hạ phục. Để cho toàn bộ Phật môn điệu chỉ cũng không nghĩ tới là, Tôn Độ không tiến giai cư nhiên nhanh như vậy, ngắn ngủi vài năm mà thôi, liền đã tới Đại La nhị trọng thiên cảnh giới. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có lý do tồn tại. Đại La cảnh giới biết bao khó khăn, cho dù là bình thường bị nốt, ngàn năm vạn niên đều không ngạc nhiên chút nào. Yêu giống với Dương Tiễn, vì từ Thái ất cảnh giới đến Đại La, liền bị vây mấy ngàn năm chưa hề đạt được tiến thêm. Nhưng bây giờ Đại La liền gửi đi Thái ất không bằng chó, đây là tình gì? Khôi phục thượng cổ hồng hoang lục huy hoàng sao? hiện tại chính là yêu hầu tu luyện chưa tới, ngàn năm gặp đan thay đổi cùng thống trị khiêu khích còn có biết tuổi thọ tại liên quan tới Bồ Tát rất dài thọ trong số mệnh, bất quá đạn chỉ nháy mắt mà thôi. Đây thật không phải đùa giỡn, hắn ngay từ lúc cổ xưa thời kỳ đã tồn tại. Đây thật là lấy thọ mạng luận chuyện, liên quan tới Bồ Tát tuyệt đối có bệ nghệ tôn ngộ không vô liếng. Nhưng bây giờ một cái thọ mạng chỉ là hắn số lệ tiểu tiểu sinh linh, cư nhiên đã có thể trọng thương hắn. Hơn nữa muốn lấy đi đầu lâu của hắn, biết bao đường. Ha ha, ha ha ha Quan Âm Bồ Tát nhiên cười lên, từng đạo Phật quang lưu chuyển ở phía sau hắn, đạo này to lớn Phật môn thân lại lần nữa Hắn vẫn rất mơ hồ, nhưng lần này trên người của hắn pháp lực dao động lại so với trước kia mấy lần càng khổng lồ, càng thêm hùng hậu. Phàm Phật đứng tại thiên địa phân cuối, nhưng là vô cùng làm người chấn động cả hư vách. Trên người hắn khí tức thoáng qua nếu sóng gió kinh hoàng một loại đánh ra mà đến, để cho toàn bộ bầu trời đều run dậy, để cho đến không hết sinh linh thân thể nổ tung. Ngay cả phía sau những kia Phật môn đệ tử đều cơ hồ không chịu nổi, run lẩy bẩy. May mà Quan Âm Bồ Tát có ý khống chế, không sau đó mặt những kia Phật môn đệ tử tất cả đều phải gặp hại, sẽ bị khó có thể tưởng tượng trùng kích. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có người dám nói chuyện với ta như thế rồi, đã từng có người khiêu khích như vậy qua ta, bọn hắn cũng sớm đã vùi thân địa phủ, hôm nay để cho ta đến xem thử ngươi cuối cùng có mấy phần bản lĩnh." Quan Âm Bồ Tát trầm giọng nói ra. Lên kèn chen một tiếng, lơ lửng giữa không trung đạo này to lớn hư ảnh, trong tay có một đạo hàn quang lừng lánh đi ra, sau đó một cái đen nhánh binh khí liền xuất hiện ở hư ảnh trong tay. Cái này binh khí bên trên cũng không tản ra Phật môn lực lượng. Rất hiển nhiên đây là lấy huyền môn chi pháp ngưng tụ ra binh khí, đó là một cây cổ xưa trời mâu, cũ kỹ mà lo lỗ, phía trên thậm chí còn nhiễm vết máu không biết là từ sinh linh gì trên thân thấp xuống rồi, đến bây giờ chưa hề khô khốc, phía trên có kim loại lạnh lẻo khí tức phạt va mặt, sát phạt khí ngút trời mà khởi. Ẩm. Cổ xưa hư ảnh rời bước bước ra, phản phất bên này tiên địa đều run rẩy động. Đến không hết pháp lực ở bên người ngưng tụ, đó là thuộc về huyền môn, thuộc về phần môn. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng ở bên cạnh hắn hội tụ, kia một cây trường mâu cổ xưa cắn quét, sương mù màu đen lan tràn ra, cơ hồ đem bầu trời đều nuốt sống. Mên vô cùng pháp lực, dao động bao phủ đất, thoảng như cái thế tồn tại tại đây khôi khủng bố Tại màu đen kia vật thể bên trong, trường mâu cổ xưa phát ra tiếng leng keng, đem hư không đều bể nát, thậm chí còn có thể dao động người hỗn phách. Ông ngông, đây một cây trường mâu cổ xưa càn quét mà đến, kim loại chướng mâu, vỡ vụn hư không, để cho thiên địa đều theo nổ đùng. Một đầu lại một cái sơn hà vỡ nát lại ngưng tụ, dung nham xông vào trên cao, trên bầu trời mây đen hội tụ, màu đen thiên lôi nổ tung, tại chỗ để cho vùng thế giới này giống như nằm ở tận thế. Gió lớn thổi tới, lạnh nhạt địa ngục, băng lánh rét tấu xương. Phanh hầm không vậy có hỗn độn sương mù. Từ vỡ vụn hư không bên trong hiện lên xuống, bên trong có cổ xưa tinh thần hàng ngang đều đã bể nát, chấn nhiếp nhân tâm. Trưởng Mâu Hình Không, hỗn độn tinh thần vỡ vụn. Tới tốt lắm. Tôn Lộ không không sợ hai chút nào ý tứ, hắn hai con mắt trong vắt, hai tay nắm chặt kim cô đổng, yêu khí màu đen bao phủ, để cho đây kim cô đổng trong sát na phát ra rực rỡ tinh quang. Chói lóa mắt, quần quần pháp lực, bắn lên hất lên có thể đối diện mà tiến lên. Trực tiếp cùng cái kia trưởng Mâu đụng nhau. Thân thể như cung một loại có dục, bất thình bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Đưa một tiếng toàn bộ chiến trường đều đang lay động bầu trời quay cuồng, thời không vỡ vụn, trời và đất giới hạn đã biến mất, dung nham tạo thành dòng sông sông lên trời, tinh không rơi xuống trời. Đừng nói là hư không bị đánh tan, liền phía trên nhất vũ độn đều bị đánh nát rồi, xuất hiện tiên vạn đạo vết nứt. Chương 610, biến dị cổ lao Phật quốc. Hai đạo vô cùng khủng bố trùng kích động vào nhau, trong chớp mắt, rực rỡ chói mắt. Hết thể đều giống như là phai mờ rồi, biến mất tại kinh khủng này trùng kích bên trong, nhưng cũng giống như là có cái gì đang sinh ra, hủy diệt chi lực trong sinh cơ. Đó là thuộc về tôn ngộ không cùng quan âm Bồ Tát. Đối với loại tình huống này, may mà những người khác sớm đã có kinh nghiệm, đều biết do giữa bọn họ đại chiến tăng công, vừa vận chỉ là dư âm cũng đủ để cho bọn hắn thân tử lạc tiêu. Ngao, đại sư Vinh, ngươi hạ thủ nhẹ một tí a. Tiểu Bạch Long bên này nhi, kêu thảm một tiếng, rất rõ ràng nhìn ra một kích này không tầm thường, vội vàng mặc xuống lòng đất, liều cái mạng ra hướng phía phương xa lao nhanh, né tránh trùng kích cùng dao động. Phật môn đệ tử bên kia, chính là hướng theo một tiếng phẫn nộ giống to, tại mấy tên Phật môn đệ tử dưới sự chủ trì, mặt đất sáng lên, tại trong đó dâng lên một lại một mảnh cổ xưa đại trận, đem hết toàn lực phòng ngự đến, kéo dài không dứt trùng kích. Một cái lại một cái Phật Môn Cổ lão đại cờ bị ném ném ra, sắp tại mặt đất, cắt đứng tại đây. Nếu không tôn ngộ không cùng Quan Âm Bồ Tát hai người giao thủ tạo thành sóng xung kích, lực tàn phá thật sự là quá lớn, căn bản là không có cách phòng ngự, chỉ dựa vào đến nơi này trận pháp, không thể nào ngăn cản đến. Rất rõ ràng, cái này trường mâu vô cùng không bình thường, không những phía trên có Phật Môn Tiện Âm tại Ca Hát, còn có thể nhìn thấy có khắc huyền môn bất hủ phù văn. Đây là một kiện náo vật. Là Quan Âm Bồ Tát ngưng tụ hai môn chi lực, đem hết toàn lực nhất kích. Ầm Kia lửa nơi. Quan Âm Bồ Tát biến thành hư ảnh cùng Tôn Ngộ Không tại trong hư không không ngừng va chạm, liên tục phát sinh nổ lớn. Tôn Ngộ Không lúc này đã thu nhỏ vì bình thường hình thái, trong tay kim cô đồng ở trên không bên trong thần tốc xuyên qua, cơ hồ không thấy được thân ảnh, liên quan tới Bồ Tát thân sau đó hư ảnh chính là chiếu khắp thần quang, trong tay trường mâu chống đỡ. Quan Âm Bồ Tát bản thân cũng đi ra, tay hắn cầm ngọc tĩnh bình, triển tuyệt thế thủ đoạn, tựa như tia chớp cùng Tôn Ngộ Không tại trong hư không phát sinh liên tục va chạm mạnh. Phía sau đạo này khổng lồ hư ảnh, trong tay trường mâu đâm về đâm trước, hung hãn động, động trực tiếp xé hư không, xé không gian. Đây đạo công kích quá nhanh. Cơ hồ suy nghĩ không thấu TV, Tôn Nộ không cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo luồng ánh hàn quang kéo tới, sau đó trong nháy mắt liền bao phủ hắn toàn bộ tầm mắt. Cực kỳ chính xác giết tới Tôn Nộ không trước mặt, đạo này cơ hồ so sánh Tôn Nộ không còn muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần trường mâu, chính xác hướng phía Tôn Nộ không mi tâm ám sát mà đi. Cong. May nhờ Tôn Nộ không kịp phản ứng, Tôn Nộ không cờ giận dữ một tiếng, trường côn quét, mang theo không thể địch nổi lực lượng, đụng vào trường mâu bên cạnh, phát ra rung trời động, để cho phương xa vô số sơn mạch vỡ nát, rung nham quay cuồng. Đồng thời, hắn tại đây thả ra không gì sánh kịp mang, chói mắt khó trán. Hơn nữa kèm theo đến đao kế mênh mông yêu khí xiển xích. Dạng này phía sau vô số Phật môn đệ tử sợ hết hồn hết vía. Tôn Ngộ Không thân thể thật sự là quá cứng rắn, sức mạnh to lớn đáng sợ, cái kia kim cô đồng không có thi triển bất luận cái gì thần thông pháp thuật, cứ như vậy chính diện cứng rắn đánh vào trưởng mâu bên trên. Đây vốn hẳn nên là muốn chết hành vi, nhưng bây giờ, cư nhiên chẳng những không có bị cái gì bị thường, ngược lại vẫn là cứ như vậy đỡ ra. Đây là biết bao đáng sợ một cái sinh linh. Người này chưa trừ diệt đem đối với Phật môn ta tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại. Phía sau Phật Môn trong hàng đệ tử có một người mở miệng, trong mắt của hắn phát ra rực rỡ kim quang, gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Ầm. Phương xa Quan Âm Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, phía sau hắn cái bóng mở kia thật sự là quá đáng sợ, chướng mâu cơ múa khoảng, thư không đều ở nổ tung. Hơn nữa hướng theo chiến đấu, cái bóng mở kia đang không ngừng cường hóa. Có huyền môn thần thông pháp thuật lưu chuyển, màn lớn tinh thần chi quang rơi xuống từ trên không, hóa thành cổ xưa cả sa khoác lên trên người của nàng, theo gió bay phát phối. tinh không này đều đang vì hắn đàn sinh mã chúc mừng. Không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không muốn vọng tư tưởng vùng vẫy rồi. Giang Cả gan đạp vào tây thổ cảnh giới, nhất định là vô pháp trở về. Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng mở miệng nói, Lao tôn ta đi nơi nào không tới phiên ngươi lại nói." Giang Dác, Càn Khôn Vỡ Toang, Tôn Ngộ Không một gậy đạp ra, lực lượng khổng lồ, tự nhiên tại trong hư không đánh ra một đạo đen nhánh xoắn ốc vòng xoáy. Cái kia xoắn ốc vòng xoáy cực kỳ khủng bố, giống như là hấp động một loại có một cổ cực lớn lực hấp dẫn, đem thiên địa vạn vật tất cả đều cuốn vào, hơn nữa hướng theo Ngộ Không lực lượng tăng cường, sau lưng xích trực tiếp xuyên qua vào cái hấp động này, không ngừng đều, để cho vòng xoáy này bộc phát khủng lồ dường như muốn đem toàn bộ chiến trường đều chứa vào trong, toàn bộ bao vây ở bên trong, sau đó thôn vệ nghiền nát, đem hết thể đều hóa thành tro bụi. Đây là một loại đáng sợ thần thông pháp thuật, chính là Tôn Ngộ Không từ địa tạng vương chỗ đó học được, vốn hẳn nên là một bộ cổ xưa Phật môn thần thông, khống chế một cái thượng cổ Phật quốc. Nhưng mà môn thần thông này đến Tôn Ngộ Không tại đây, lại trở thành một cái khủng bố quốc gia, trong đó có vô tận yêu quang, nguyên bản hẳn đúng là thần thánh Phật quang tràn ngập thế giới, vậy bây giờ đầy đủ đều biến thành đen yêu khí màu tím. Khủng bố họa đồ hiện ra, ba phủ thiên địa, liền muốn đem toàn bộ chiến trường toàn bộ nuốt hết 180 vào trong. Ngươi dám Quan Âm Bồ Tát nộ quát một tiếng, bởi vì lúc này cái hắc động kia phát huy, trong tích tắc mà thôi, liền đem mười mấy tên Phật môn đệ tử cuốn vào vào trong. Hơn nữa không chỉ có chỉ là như vậy, ngắn ngủi một cái trong nháy mắt, lại có không ít người bị thu vào. Từng đường thân ảnh, không bị khống chế bay vào không trung, bị cái kia khủng bố hắc động thu nạp vào. Két. Quan Âm Bồ Tát sau lưng cái bóng mở kia nổi giận, trường mâu đánh ra, nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không. Hơn nữa hắn bản thân đi ra dùng sức trực tiếp canh tại trước kia hắc động bốn phía, thân thể mát ra từ kim, từng pháp thuật, còn có binh khí đều bay ra, cùng nhau trấn áp hướng về cái này khủng bố hắc động. Không có ích lợi gì. Đại sư huynh mặc dù sẽ thần thông, pháp thuật cũng không tính quá nhiều, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố, không giống như các ngươi đông một lang đầu tây một gậy, mỗi cái đều không tính thông. Phương xa tiểu Bạch Long tại trong đó phách lối hết lớn. Đúng như dự đoán, liên quan tới bồ tát cái kia to lớn hư ảnh, cùng vốn vô pháp ngăn cản những kia Phật môn đệ tử bị hấp thu vào trong. Khủng bố hắc động rung lên, phi một tiếng, mới vừa bị thu đi vào toàn bộ Phật môn đệ tử toàn bộ đều rơi xuống ra, tại trong hư không chính là nổ bể, biến thành cho bụi. Chương 611, không giải thích được tập kích. Tôn không cũng không thường thường vận dụng thần thông pháp thuật. So sánh những này hệ không mở ảo công kích, hắn càng yêu thích vùng lên kim cô đồng chính diện tương dẫn, coi như là vật dụng, cũng khá là yêu thích loại kia viên ma bản tướng loại này có thể tăng cường bản thân lực lượng cùng thể chất thần thông pháp thuật. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không ám hiểu. Dầm rầm, một kiện lại một cái Phật môn pháp bảo huyền môn thần binh, từ quan âm bổ tát trong cửa tay áo bay ra, cắm dễ hư không. Ở đó nhiều chút Phật môn đệ từ phía trên, đem bọn hắn bảo hộ ở phía dưới, để cho nguyên bản run sợ trong lòng Phật môn đệ tử cuộc thở phào Coi như là tại loại này trong lúc nguy cấp, quan âm bổ tát vẫn nhớ bọn hắn, sợ bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quan Âm Bồ Tát trong tay Ngọc Tịnh Bình, sau lưng có một đạo cổ xưa hư ảnh xuất hiện, nàng ở trên không bên trong cùng Tôn Ngộ Không chẳng co. Vô dụng. Lúc này Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng khó có thể tưởng tượng gầm thét, bên cạnh màu tím đen xiển xích rầm rầm rung động, tay hắn nắm kim cô bỗng cơ hồ chấn động trên trời dưới đất, xa sôi ùng ùng hỗn độn bên trong, có tinh thể đều vì vậy mà vỡ ra đến. Gào ó. Quan Âm Bồ Tát sau lưng hư ảnh, đồng dạng phát ra một tiếng gầm thét. Vô lượng vật quang cùng cân nhắc không thuật, toàn ra, hết toàn mà ngăn trở động khuyết tán cùng Mà tại trên mặt đất, Quan Âm Bồ Tát thân thể đồng dạng phát quang, ngọc trong tay tĩnh bình rải xuống từng đạo thần huy quan mang, nhanh chóng bảo vệ tất cả Phật môn đệ tử. Dù vậy cũng có đến không hết Phật môn đệ tử vì vậy mà thụ thương, thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống tại trong đó, hồn phách phảng phất đều muốn vì vậy mà vỡ vụn, khó có thể chịu đựng ở đây loại uy áp kinh khủng, còn có đáng sợ thôn phệ chi lực. Phúc! Đây là Phật môn đệ tử, chỉ là một cánh tay mà thôi, rời khỏi bị Phật quang bao phủ địa phương, liền trực tiếp dẫn tới phản ứng dây chuyền, không chỉ đưa cánh tay đi vỡ, càng là liền nửa người cùng nhau biến mất, bị khủng bố cờ đen trực tiếp nuốt vào. A. Nhưng cùng lúc đó, Quan âm Bụta cũng đánh ra, trong tay nàng phát ra vô lượng thần quang, một giọt đỏ thẫm huyết châu từ hán ngọc tĩnh bình bên trong tản mắt ra, động xuyên ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên tôn ngộ không đầu vai, để cho chỗ đó tràn ra mạng lớn máu tươi. Đồng thời, đạo này khủng bố hư ảnh phát ra một tiếng gầm thét, lại làm một thanh trường thương lưng tụ ra, càn quét mà đi, bắn trúng tôn ngộ không để cho hắn bị thương, hơn nữa một ít vết thương sâu đủ thấy xương. Rất hiển nhiên, thi triển thần thông pháp thuật, tốt phòng ngự sẽ có hạ xuống, mà Quan Âm Bồ Tát cũng bắt được cái này thời gian rảnh nhìn không thi triển thần pháp thuật cũng là có nguyên nhân. Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nói ra, Tôn Ngộ không chỉ có một chữ như vậy dùng đối lại, vẫn chưa đóng cửa đóng không trùng cái kia vòng xoáy đen kịt, mà là mặc cho nó mở ra, xiêm xích rầm rầm rung động, sau đó tay nắm kim cô đổng, vọt thẳng đến Quan Âm Bộ Tát phóng tới. Lúc này Tôn Ngộ không bên cạnh đến không hết yêu khí bay lượn xoay tròn, mênh mông đến khí tức kinh khủng, xông thẳng tới chân trời, đạo đạo lưu quang vây quanh hắn xoay tròn, hắn huyết dịch trong cơ thể hoàn toàn sôi trào. Trong nháy mắt mà thôi, Tôn Ngộ không liền vận dụng của mình. Toàn khí huyết ra, trong nhất thời địa vì đó rung động. không phát uy, trên thân đen bộ tán, hơn nửa máu để cho hắn thoạt nhìn giống như cái thế chiến thần giống như vậy, lúc này Tôn Ngộ Không cả người tản mát ra bàng bạc đến mức tận cùng sát khí. Tựa như một vị cái thế yêu hoàng, bước qua Tuyến Nguyệt Trường Hà hiện thân mạnh thiên địa này. Quan Âm Bồ Tát tự nhiên không sợ hãi, nàng lần này không có dùng hư ảnh, bởi vì hắn cần thiết mở ra vùng này màu đen không gian. Quan Âm Bồ Tát mình đi lên phía trước bộ bộ sinh liên, trong tay ngọc đỉnh bình, cùng Tôn Ngộ Không triển khai đại chiến. Phốc! Trận đại chiến này quá kịch liệt, thần quang tung hoành trên trời dưới đất. Giữa lúc đại chiến đánh tới quyết liệt thời điểm, Tôn Ngộ Không né người tránh thoát Quan Âm Bồ Tát cái thần thông pháp thuật, đồng thời chưởng côn can quét Kim cô đồng mang theo khó có thể tưởng tượng được đạo, nhấc lên mút trời sóng dữ, loảng xoảng một tiếng, ngang nhiên trực tiếp nghẹn ở Quan Âm Bồ Tát trên cánh tay, để cho chỗ đó chảy máu không ngừng, cánh tay trực tiếp liền đứt gãy xuống. Bồ Tát, điều này sao có thể, chỉ là một cái yêu hầu làm sao có thể để cho Bồ Tát bị bị thương? Hậu phòng một ít Phật môn đệ tử đều nổi giận, đồng tử rút lại. Một cái yêu hầu, một lần lại một lần đến phá hư bọn hắn Phật môn kế hoạch, quả thực là vô pháp bỏ qua. Bồ Tát lúc này cũng đã triệt để nổi giận. Rít, Quan Âm Bồ Tát nổi giận một tiếng, nàng đã trở thành Bồ Tát không biết năm. Từ khi nàng tiến giai đại la sau đó liền từ chưa thụ thương qua. Nhưng lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Cộng thêm bên trên một lần điệu tạm vương, nàng đã tại chưa tới trong vòng một năm thụ thương hai lần. Lúc trước điệu tạm vương thì cũng thôi đi, đó dù sao cũng là Phật môn Bồ Tát, từ Phật nhập mà, ba, thực lực không giảm mà lại tăng. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Một cái nho nhỏ hầu tử, làm sao đáng sợ như vậy? Lần này đi ra linh sơn, là vì Phật môn kế hoạch, làm sao sẽ bị một cái nho nhỏ hầu tử ngăn trở chặn? Quan Âm Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu chung một chỗ, thần quang thế giới thoáng cái xông vào ngoài 9 mây. Cái phá mạng lớn không trung thâm nhập hỗn độn bên trong, thoáng cái vừa nặng xuống lòng đất, đem mặt đất phá vỡ, để cho quen thuộc vô tận dung nham quay cuồng. Hai người bọn họ từ nơi này rết tới mặt khác một nơi địa phương, không ngừng liễu mạng. Trong tích tắc mà thôi, phản phất tinh không cũng vì đó mở đi. Hai người bọn họ giống như là có trong nấy mắt, đều mở đi, nhưng chỉ vẹn vẹn là ngay lập tức mà thôi, bọn hắn lại nhanh chóng sáng chói. Đồng thời cổ xưa tinh không bên trong có đếm không hết tinh thần phá diện, mêng mông vô tận tinh cùng pháp lực cùng nhau truyền vào hai người bọn họ trong cơ thể. Đây là bọn hắn hấp thu tinh thần quang mang nguyên nhân, dẫn đến tinh nổ tung. Đây là biết bao cảnh tượng đáng sợ a. Giữa khi Tôn Ngộ không cùng Quan Âm Bồ Tát từ không trung lại lần nữa rơi xuống, tại mặt đất bên trên chiến đấu, sau đó lại thâm nhập trong lòng đất đánh nát vô hạn dung nham thời điểm, có một đạo tuyệt thế ánh sáng sáng chói bay đánh tới. Đạo hào quang này tới quá đột nhiên, kèm theo thời gian quay phiến, giống như là vượt qua không gian, mặc kệ tất cả khoảng cách, vượt qua thế gian tất cả cấp tốc, căn bản là không có cách ngăn trở. Phốc. Tôn Ngộ không không thể tránh né, hắn sau lưng bị trực tiếp xuyên thủng, kia cư nhiên là một thanh rực rỡ trường mâu, dài đến trăm trượng trực tiếp đâm thủng rồi Tôn Ngộ không không lập xuyên ra ngoài, lộ ra mạng lớn máu tươi. Chương 612: Đòn sát thủ Huyền môn pháp thân, lấy máu xuyên qua. Một đạo rực rỡ cực kỳ quan mang, từ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện, mang theo không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp cứ như vậy xuyên qua Tôn Ngộ không lồng ngực, mang theo mảng lớn vết máu. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, coi như là Tôn Ngộ không cũng hoàn toàn không có phát hiện, trực tiếp bị đâm xuyên rồi. Cái sao? Tôn Ngộ không đồng tử rút lại, kia một thanh rực rỡ trưởng màu cư nhiên là kinh người đỏ tươi chi sắc, giống như là huyết dịch ngưng tụ mà thành tự như xuyên thủng lồng ngực của hắn, mang theo khó có thể tưởng tượng sát khí ngút trời. Đại sư Minh, Tiểu Bạch Long đồng tử bỗng nhiên rút lại. Phải biết Tôn Ngộ không chính là yêu tộc Thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa càng là tiến cấp tới đại la cảnh giới, đối với nguy hiểm cảm giác cùng với nhạy cảm. Trường mâu này đến tột cùng là thứ gì, lại có thể bén nhọn như vậy đâm xuyên mà đến? Tôn Nộ Không lục thân biết bao cứng rắn. Tiểu Bạch Long nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tiến lên. "Đừng tới đây." Tôn Nộ Không quát to một tiếng, đồng thời chuyển thân, huy động lên Kim Cô Động, đem hết toàn lực hướng phía sau vung ra đi, mang theo khủng bố bao tác. Loảng xoảng. Giống như là đụng vào một lần phía trên dãy núi, lại là một cây đỏ tươi trưởng mâu bẻ nát, đục vào Tôn Nộ Không Kim Cô đồng bên trên, to lớn lực đạo xuyên qua Kim Cô Động. Tuy nhiên 597 trực tiếp đem Tôn Ngộ Không hai tay chấn vỡ ra vô số kẻ đức, biết bao khủng bố. Nhưng mà, còn chưa chờ Tôn Ngộ Không xuyên qua một hơi, đem nơi ngực trưởng mâu rút ra, quan âm bổ tát liền xung lại, Ngọc Tịnh Bình huy sái đạo đạo lưu quang, Phật môn pháp thuật cùng huyền môn thần thông cùng nhau vận dụng, nhất thời để cho thiên địa này biến sắc, một phiến có một giải hào quang tại đây đản sinh, tựa như huyền hoa ra một phiến liên miên bất tuyệt cổ lão sơn mạch, liền muốn như vậy hóa thành một cái lồng giam đem hắn giật để trấn áp. Gào! Tôn Ngộ Không gào to một tiếng, bộ lông màu đen từng chiếc dựng thẳng, đến không hết yêu khí cuồn múa. Hàn Miễn Cương chặn lại rồi xung quanh sơn mạch Ba phủ, nhưng cùng lúc, hắn cũng không còn cách nào chống đỡ phương xa trên hư không kia cổ xưa hạ động, chỉ có thể để cho xiềng xích trở về, mang theo mảng lớn thần mang, xuyên thủng phá hư một phiến lại một mảnh cổ lao sơn nhạc. "Từ bỏ đi, Tôn Lộc Không, ngươi không phải là đối thủ." Quan Âm Bồ Tát chậm rãi đi xuống, phía sau còn có một đạo thân ảnh, kia cư nhiên cũng là một cái Quan Âm Bồ Tát. "Thân ngoại hóa thân?" "Không đúng, không phải bình thường thân ngoại hóa thân, đây là nguyên môn pháp thân." Tôn Không đồng tử rút lại, bởi vì đạo này vận dụng máu máu trường mâu thấu hắn, cư nhiên là một tên thân mặc đạo bảo người. Toàn thân hắn bao phụ tại trong sương ngủ, nhìn không rõ lắm, không phân được nam nữ, nhưng mà có thể xác định một chuyện, đạo nhân ảnh này chính là Quan Âm Bồ Tát Pháp thân. Bởi vì nó tản ra khí thức, cùng trước mắt Quan Âm Bồ Tát giống nhau như lúc. Duy nhất không giống nhau là được, cái này Quan Âm Bồ Tát là Phật môn An Mặc, toàn thân 10 lần Phật quang lượn lờ, sau lưng có một vòng đại ánh sáng lớn nhau. Phía sau đạo thân ảnh mơ hồ kia, thân thể huyền diệu khó giải thích, nhìn không rõ lắm, nhưng rất hiển nhiên toàn thân đã bảo môn pháp lực lưu chuyển, tay huy động bên trong, đủ loại dược rự phép bảo chậm rãi nổi lên. Tôn Ngộ nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, đúng như dự đoán. Đạo này như núi lớn kích thước, cơ hồ đỉnh thiên lập địa hư ảnh biến mất. Khi trước cái bóng mở kia chính là ngươi đây huyền môn pháp thân biến ảo mà thành. Ta nói, khó trách ngươi làm sao sẽ tùy tiện huyền hóa ra một đạo hư ảnh, liền có thể chống đỡ được lao tôn ta tấn công. Nguyên lai là ngươi trốn vào Phật môn cũng không thanh tịnh à, ngươi còn chưa hề chặt đứt mình cùng huyền môn liên hệ, để cho ta xem một chút, này là hóa thân bên trong, phong ấn ngươi toàn bộ huyền môn lực lượng. Quan Âm Bộ Tất mở miệng, bất quá chính là phía sau cái kia thân, nó ngữ khí bình tĩnh. Mới phát hiện sao? Thật là đần quả nhiên yêu hầu chính là yêu hầu. Hơn nữa những này vốn là lực lượng của ta. Tại sao chặt đứt cùng không chặt đứt khó nói. Haha! ha, Tôn Lộ không chỉ có thể đáp lại cười lạnh. Huyền môn pháp thân. Cái này Quan Âm Bồ Tát, ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ đến cư nhiên kinh khủng như thế. Phía dưới, tiểu Bạch Long sắc mặt có chút khó coi. Đối với Quan Âm Bồ Tát, hắn cũng biết một ít, đó là sớm tại thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại sinh linh, lại thêm vào Phật môn lúc trước, là thượng của một trong thập nhị kim tiên, chính là huyền môn đỉnh cao nhất chiến lực tồn tại. Vốn là hắn trốn vào Phật môn sau đó, theo lý thuyết chặt đứt cùng môn tất cả liên hệ, bây giờ nhìn lại, rất rõ ràng là không chính xác, nàng còn để lại quá nhiều thủ đoạn. Hôm nay Thôn Nộ Không không cùng chủ thân tương chiến, không chú ý thời điểm, trực tiếp lấy Huyền môn bí pháp tiến hành tập kích, nhất kích có hiệu quả. Rất hiển nhiên, Quan Âm Bồ Tát thế công không thể nào chỉ đơn giản như vậy dừng lại, hai đạo thân thể cùng nhau hướng về Tôn Nộ Không, thoáng cái liền đánh ra dao động khủng bố. Đại sư huynh, Phương xa, nhìn thấy Tôn Nộ Không cùng Quan Âm Bồ Tát hai đạo hóa thân chiến đấu, tiểu Bạch Long tim phất lên tới cổ họng, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, rất sợ hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tại đây vẫn lạc. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát bộ kia huyền môn hóa thân quả thực có chút khủng bố, chẳng những không có bất luận cái gì không tạo ý tứ xuất thủ ngược lại cực kỳ tàn nhẫn, cùng bản thể căn bản không khác nhau gì cả, liền tương đối là một đánh hai. Trên thực tế, điều này cũng rất bình thường, Quan Âm Bồ Tát hóa thân người trong Phật môn lúc trước, từng là thời gian quá dài huyền môn đệ tử, đối với huyền môn thần thông pháp thuật, sử dụng được thật so với Phật môn còn muốn số lượng rất nhiều. Gào, Tôn Lộ không hét dài một tiếng, miễn cưỡng bắt lấy cái kia xuyên qua mình màu máu trường mâu, dùng sức một tiếng quật ra, phụ một tiếng, mang theo mạng lớn máu, trực tiếp đệ cho tại trong hư không nổ bể. Rít. Đang lúc này, Quan Âm Bồ Tát chính là gì chuyện, thừa dịp đây không đáng kể một chút xíu nhỏ thời gian rảnh rỗi trực tiếp xuất thủ, bộ kia viền môn hóa thân thân hình chợt lui, kéo ra thân vị, còn chưa chờ Tôn Ngộ Không phản ứng lại thời điểm, trong tay hắn liền xuất hiện một cây màu đỏ sẫm trường cung. Viền môn hóa thân phất tay, một đạo máu tươi đỏ thấm từ viền môn hóa thân bên trên lao ra, đó là thuộc về quan âm bổ tát máu tươi, trực tiếp tại trường cung bên trên hóa thành trường kiếm màu đỏ ngọn, ra hiện ở trong tay của hắn. Lúc trước xuyên thùng Tôn Ngộ Không càng lốc không phải cái gì trường mâu, mà là đây một cây từ quan âm bổ tát máu tụ ra màu máu mũi tên dài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hiểu rõ ra Khó trách lúc trước cầm một thanh trường thương có thể lặng yên không tiếng động xuyên thủng tôn ngộ không lòng ngực, nguyên lai là từ quan âm bổ tát ngẫu tươi ngưng tụ mà thành. Biết bao đáng sợ. Chương 613, Hầu nghệ cùng xuất thế. Máu đỏ tươi nhấc lên cổ xưa trường cung bên trên. Ầm ầm. Một khắc này, phản phất thiên địa đều đang thay đổi màu, nhật nguyệt vô quang, hỗn độn sụp đổ. Thuống theo huyền môn pháp thần dương cung, thời không đều muốn hoàn toàn đại sụp đổ, xuất hiện rậm rạp thi thể. Toàn bộ đều xuất hiện ở quan âm Bồ Tát Huyền môn pháp thân sau lưng, mang theo cực đoàn khủng bố dao động, ở chỗ nào dơ thẳng lên trời gầm thét. một đạo thần mang bắn mạnh mà ra, chính là tươi đẹp nhất đỏ như máu màu, trực tiếp liền sông về Tôn Ngộ Không. để cho người chấn động một màn xuất hiện, đối mặt kinh khủng này mở giết, Tôn Ngộ Không cư nhiên trừng lớn mắt, phát hiện mình hoàn toàn không cách nào né tránh, phảng phất xung quanh giữa thiên địa, có đến không hết lực lượng đem hắn chấn áp tại chỗ nào. Bị trực tiếp dừng ở chết không, hoàn toàn để cho hắn vô pháp không thể đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng đỏ ngọn mây trời. Một tia này, trực tiếp xuyên thủng Tôn Ngộ Không mi tâm. Để cho đầu lâu của hắn ở trên không bên trong nổ tung. Không chỉ như thế, hướng theo tôn ngộ không đầu lâu nổ tung, thân thể của hắn cũng vỡ nát, giống như là hóa thành bụi bẩm, hoàn toàn tiêu tán, mất đi tất cả sinh cơ. Cái gì? Đại sư Minh. Phương xa, vô số người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ đến cư nhiên sẽ là hậu quả như thế, quả thực có thể được xưng là kinh trời đại nghịch chuyển, tôn ngộ không trực tiếp bị vỡ nát thân thể. Ai cũng không nghĩ đến, sẽ là loại kết quả này. Đại sư Minh. Tiểu Bạch Long vô cùng nóng nảy, nhưng rất nhanh hắn liền thở dài một n Bởi vì Tôn Ngộ Không cũng không có từ đấy vẫn lạc, mà là rất nhanh sẽ tại trong hư không lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Cung này tiến là cái gì? Tôn Ngộ Không xuất hiện tại trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Phật Thân, trên người hắn khí huyết rất bất ổn định, rất hiển nhiên vì trận một đòn này, hắn cũng hao phí khủng bố đại giới, khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân trong tay trôi này cũng tiến rất cổ quái, giống như trời sinh chính là nhằm vào hắn một dạng, cho hắn đã tạo thành cực lớn khắc chế. Quan âm Bồ Tát Huyền phát Thân, rất lạnh nhạt lên tiếng, chưa thấy qua sao? Ừ, suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Người đàn sinh thời gian thật sự là quá vãng rồi, chưa từng thấy qua cũng quá bình thường, nếu như khác hơi sống lâu một chút, sợ rằng tại ta lấy ra trong nháy mắt liền phân biệt ra rồi. Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân rất tĩnh lặng, phất phất tay, cung này tiễn tên là Hậu Ngụy Cung, là thượng cổ vu tộc chế tạo đúc thành, tại cổ xưa Vu yêu Đại Kiếp bên trong, là dùng để chuyên môn dùng để đối phó các ngươi yêu tộc. Tên là Hậu Nghệ Cung. Không chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch Long, ngay cả phía sau một đám Phật môn đệ tử cũng đều lập dùng, cảm thấy khó có thể tưởng tượng chấn động, phi thường ngoài ý muốn. Đây chính là tại thượng cổ thời đại liền hùng danh vang dội cổ lão chí bảo a chính là thượng cổ vu tộc hậu nghệ sử dụng binh khí, hắn đã từng dùng cái này thần binh tiêu diệt rồi cân nhắc chi không rõ yêu tộc, càng là trực tiếp bắn rơi mấy tên kim ô. Khi đó, vừa nhắc tới đến hậu nghệ cũng chính là đáng sợ đại danh tử, hắn đối với yêu tộc có loại khủng bố trấn nhiếp, có thể từ trình độ lớn nhất bên trên trấn áp yêu tộc. Sau đó, có lời đồn xưng, đây hậu nghệ cũng sát phạt thật sự là quá kinh khủng, giết đến không hết yêu tộc, quả thực hưu thương tiến hóa, kết quả rực lấy trời nổi giận, triệt để đem phai rồi, cũng có người đồn, bị yêu hoàng đế tuấn trước khi chết nắm ở trong tay, miện gương vỡ. Bởi vì cây cung này tiễn, đối với yêu tộc trấn nhiếp bên trong thực sự quá lớn, một khi xuất hiện, chính là tinh hà hỗn loạn, đối với yêu tộc lại nói liền phải đổ máu, thậm chí ngay cả vu tộc bản thân đều không cách nào hoàn toàn không chế cung này tiễn, cần thiết lấy tự thân tính mạng làm giá, cổ xưa đại vu hậu nệ, tương truyền cũng là bởi vì vì kéo ra cung này tiễn, dùng hết toàn bộ khí lực, mới vớt lạc. Có thể nói, cung này tiễn, bất luận là đối với mình cũng tốt, đối địch người cũng được, đều đại biểu không rõ. Vốn tưởng rằng vật này đã sớm phai mở tại trong lịch sử rồi, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ đến cư nhiên hôm nay còn có thể nhìn thấy. Huân nữa Ôi Chao A vẫn là xuất hiện ở Quan Âm Bồ Tát trong tay, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cư nhiên là hậu nghệ cũng sao, ta còn thực sự là nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu gặp. Tiểu Bạch long lầm bầm nói, trong mắt tràn đầy chấn động cùng kinh ngạc. Kim Ô nếu như ở chỗ này, tuyệt đối sẽ giận dữ a. Binh khí này, đối với toàn bộ người đến sách đều là không, rõ, giết người, giết yêu, sát tiên, mà giết, giết chết thân phận, cũng giết giật mình, không người nào có thể khống chế được hắn, ta cũng không được, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Tuy tiện vận dụng cũng không sao. Quan Âm Bồ Tát môn hóa thân nói như vậy. Cầu kim độ Ấm. Cổ sư cung tiến lại lần nữa bị kéo lên, trường cung rực rỡ, bị kéo lại đầy tháng, trường cung nhẹ nhàng run rẩy, một đạo khoáng đạt ánh sáng đỏ ngòm xuyên thùng mà ra. Đó là Quan Âm Bồ Tát huyền môn hóa thân chi máu tươi, là trên người hắn máu tươi tinh hoa ngưng tụ ra mũi tên, cứ như vậy xuyên thùng tiên địa. Người. Tôn Nộ không đồng tử rút lại, loại kia cảm giác kinh khủng lại tới, đối mặt một tiếng này, hắn căn bản là không có cách né tránh, thậm chí cũng không cách nào phòng ngự, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn cứ như vậy bắn tới. Gào. Tôn không hét giận một tiếng, trực tiếp biến ảo ngoại trừ viên ma bản tướng, chớp mắt mà thôi chính là trở nên đỉnh tiên lập địa, trực tiếp không biết lớn giường nào. Huyết sát kia thần quang, chính là xuyên thủ tôn ngộ không cảm chân, ở chỗ nào đánh ra một đạo mấy trăm thức vết thương kinh khủng, máu me đầm địa, từ đầu đến cuối quần thông. Dao. Một. Vết thương này thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng đối với đỉnh tiên lập địa tôn ngộ không lại nói, thật sự là quá nhẹ, ngắn ngủi một cái hô hấp giữa là có thể khôi phục, căn bản không tính là cái gì. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác cả da đầu, toàn thân run sợ. Bởi vì phương xa quan âm bộ Tát môn hóa thân, lại như vậy trực tiếp bắn ra nhất tiễn, không có chút gì do dự, hơn nữa một kiếm này cực kỳ quỷ dị. Hắn cư nhiên đi theo tôn ngộ không bị lớn, cũng trở nên lớn giống như to như núi. Căn bản không giống như là một mũi tên lông bắn qua đây, càng giống như là một tòa thòn dài sân mạch, mang theo vô cùng lực lượng, trực tiếp đâm qua đây. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đây cư nhiên sẽ là như vậy một tấm nho nhỏ cùng tiện đánh ra công kích. Cái gì? Tôn ngộ không kinh hãi, lần này, hắn cũng không dám tiếp tục dùng nục thân đến ngành kháng, hắn nhanh chóng xuất thủ, thi triển đủ loại thần thông pháp thuật, đi không tin kỳ lạ, muốn cứ như vậy ngăn cản màu máu muối tên đánh giết Cuốn nữa Tôn Ngộ không còn đem chính mình kim cô bổng để ngang trước người, mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng, muốn ngăn trở một đòn này thổ. Chương 614, cực kỳ sát phạt. Một phiến lại một mảnh mênh mông yêu khí, toàn bộ đều hội tụ ở nơi này, hóa thành một phiến có một phiến vừa dày vừa nặng tầm thuần, ngăn ở Tôn Ngộ không phía trước, cố gắng chống đỡ hậu nghệ cùng bắn ra một đòn này. Rắc rắc. Đáng tiếc, một bên tuyệt thế phòng ngự rất nhanh sẽ bể nát, vô cùng yêu khí dâng trào, còn giữ lại toàn bộ tầm thuần, cũng đều hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị dồn dập xuyên thủng, thậm chí ngay cả kim cô bổng cũng không ngăn được một đòn này, bị đánh bay, vang ra. Rầm rầm. Thư không bên trong, xiên xích lớn tiếng trấn, đó là thuộc về Tôn Ngộ Không từ tiệm sách thu được xiên xích, nó huyền hóa thành một bên tâm tuấn, cuốn quanh, là cuối cùng phòng ngự. Bất quá vẫn đang tiếp, vô pháp chống đỡ, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sụp đổ, giống như là mất đi toàn bộ linh tính, từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này khiến Tôn Ngộ không chấn động, đây chính là từ trưởng quý kia lấy được trí bảo a, thậm chí đã tới đại la nhị trọng tiên, cơ hội có thể chạm tới tam trọng tiên cảnh giới chi báo vận, cư nhiên cứ như vậy bị đánh cho tàn phế. cũng trong lúc đó, Tôn Ngộ không giơ lên mình giống như mạch cánh tay, muốn ngăn trở nhưng hoàn toàn vô dụng, mũi tên kia lông không chỉ là bề ngoài khổng lồ mà tôi, phía trên mang theo dao động đồng dạng kép người, căn bản không phải Tôn Ngộ Không có thể ngăn trở. Hắn cánh tay kia bị miễn cưỡng đánh nát. Tôn Ngộ Không nhíu chặt lông mày, bởi vì vừa mới một khắc này hắn đã vận dụng toàn lực, không giống như là bên trên một lần đó cái gì phòng bị cũng không có, nhưng cho dù là dạng này, tốc độ của hắn đều là chậm đáng sợ, hoàn toàn không cách nào né tránh, chỉ có thể dùng cánh tay đến ngăn trở. Tôn Ngộ Không tin tưởng, một đòn này nếu như cái yếu tố khác tới, tuyệt đối không thể động đại được, sẽ bị trong chớp mắt liền xuyên thủng, triệt để xóa bỏ tại đây. Động thủ không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Quan Âm Bồ Tát nghiêm nghị quát lớn, trực tiếp liền xuống tới. Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân cũng là như vậy, hắn tại độ giường cung lắp lên, muốn đánh ra tiếp theo đánh, nhưng rất hiển nhiên, không có dễ dàng như vậy, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục ban cung trên căn bản là không thể nào. Nhất thiết phải cần thiết nghỉ ngơi ngắn ngủi mới được. Đồng thời, tốn nộ không qua bên này cũng không có nhàn rỗi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh yêu khí sôi sụp ba phủ, đen khí lưu màu tím xông thẳng khí trời, cơ hồ sửa đổi rồi mảnh trời này. Một kiệt lại một cái pháp bảo, ở bên cạnh hắn xuất hiện, có thiết huyết chí Có cổ xưa bướm hoạn, cũng có đến không hết khối giáp bĩnh khí, những thứ này đều là tại Đông Thắng Thần Châu bên trong Tôn Ngộ Không chiến lợi phẩm, bây giờ bị hắn lấy ra ngoài. Mỗi một cái chọc không tầm thường, tiến hành ngăn trở, liền muốn cắt đứt vị trí đó. Giết! Lúc này, Phương xa Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân lại di chuyển, hắn gầm nhẹ một tiếng, xem như khôi phục lại, lần nữa có vô tận ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà khởi, đến không hết cổ lão cái bóng xuất hiện. Từ Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân vị trí trái tim chỗ đó, bay ra một đạo sáng trong suốt vết máu, đó là hắn một thân tụ, mang lên lực lượng dao động cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Nhưng chính là như vậy một mũi tên, ở chỗ nào hóa thành bình khí, nhưng tụ tại cùng trên tên, xoẹt một tiếng liền bay bắn ra ngoài. Phúc. Phản Phật Thiên Địa đều đang khóc, Tôn Ngộ Không bên kia cơ hồ là đồng thời gặp bị thương, một chân tại chỗ nổ tung, máu tươi rải rác trường không. Cánh tay hắn còn chưa phục hồi như cũ, liền lại gặp loại này bị thương, cơ hồ không thể chịu được ở, suýt chút nữa thân thể đều giải tán. Nhưng mà, một cái khác lần, Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa thân hiển nhiên cũng không chịu nổi, hắn bản thân cũng là lão một cái, khí huyết cùng toàn thân mênh mông pháp lực yếu ớt đi xuống, rất hiển nhiên, hắn trả cái giá như thế này cũng cực kỳ to lớn. Nhưng mà Soạn. Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, lại một lần nữa dương cung lắp tên. Hắn tại ngắn mũi thở dốc sau đó, lần nữa đem huyết dịch hóa thành cung tiễn, bất quá lần này càng đáng sợ hơn, không còn là ngược chảy máu, mà là toàn thân đều có máu tươi hiện hóa ra ngoài, khủng bố mà khiếp người, có tươi đẹp nhất màu đỏ, tại hậu nghệ cung bên trên ngưng tụ làm rồi một cái yêu dị mũi tên. Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, lại lần nữa ngắm đúng Tôn Ngộ Không, lần này hắn nhắm ngay đầu lâu, lúc này Ngộ Không cao lớn như ngọn núi, kia một cái đầu quả thực quá rõ ràng rồi. Ta nói rồi, ngàn vạn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích Phật môn thiên đình không được uyên môn cũng không được, người tôn ngộ không càng thì không được. Hiện nay đại chiến sắp tới, Phật môn ta xuất trình, vừa vận thiếu hụt một cái sờ đầu, cần dùng ngươi gọi là yêu hầu đầu lâu để tế điện xuất trình, mượn ngươi đầu lâu dùng một chút. Quan Âm Bồ Tát huyền môn hóa thân lớn như vậy gạo. Rắc rắc. Một tiếng này, còn chưa bắn ra, chính là thiên địa khởi minh. Quan Âm Bồ Tát huyền môn hóa thân, trong tay hậu nghệ cùng, mũi tên phía trên lông rực rỡ như máu, hồng diễm diễm so sánh nhất đỏ tươi đỏ san hô còn muốn đỏ hồng, phía trên phản xạ hào quang, so sánh huyết kim cương còn muốn chói mắt. Nó tạo ra một loại cực kỳ yêu dị đẹp, xinh đẹp kinh người. Tuần nữa một tiếng này là cực kỳ đáng sợ, nam dạng xuống ở đó màu đỏ sẫm đại cung bên trên, chấn động kịch liệt, phảng phất tùy thời có thể chủ động lao ra đi. Đó là Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân trên thân tinh huyết biến thành, hàm chứa một loại nào đó quy tắc cùng vô thượng pháp lực, hàm chứa hắn tinh khí thần, có thể vỡ vụn tất cả địch nhân. Lúc trước tại thượng cổ Vu yêu đại chiến thời điểm, nó chính là kinh khủng như vậy cảnh tượng. Lùi về phía sau. Đại sư Minh. người kia điên rồi, một đòn này không chỉ rút lấy hóa thân tinh huyết, còn đem nàng tự thân tinh huyết rút quá nhiều. Phương xa, tiểu Bạch Long điên cuồng giống to, hơn nữa trong tay xuất hiện một cây dược rễ trường mâu, trực tiếp liền ném ra ngoài muốn đánh gậy quan âm Bồ tát huyền môn hai, hai hóa thân tại ngưng tụ lực lượng, chỉ bằng ngươi cũng giống phải nhiều. Cùng ngay, phía dưới, một đám Phật môn trong hàng đệ tử, có một tên lão bài Phật đà lao ra, hắn xuất thủ, xông vào không trùng, cả xa bay lượn, toàn thân khí huyết quay cuồng, Phật quang dập dờn, thật giống như một vị nổi giận hùng sư một nửa. Lúc này tay hắn nắm một cây thiệt trượng, thúc dục động, cuồn phong gào thét, cả khuôn vị đó hỗn loạn. Một tiếng nổ, tiểu bạch long trường mâu điểm tại lao Phật đả trên tay áo, hắn cái kia tay trong nháy mắt liền phóng đại, trực tiếp bao phủ trên trời dưới đất, giống như là một phiến cổ xưa màn trời tựa như che cốt bầu trời, trực tiếp cản lại Tiểu Bạch Long ném ra Trường Mâu. Bĩnh một tiếng tiếng vang lớn, toàn bộ hư không phản phất đều run rẩy động, đến không hết lôi đình vận trọng. Chương 615, gọi là quân cờ cùng cờ thủ. Tiểu Bạch Long trung quy vẫn không thể nào ngăn cản lại được, hắn Trường Mâu ở giữa không trung liền bị người chặn lại rồi, trên thực tế, coi như là hắn có thể đột phá phong tỏa cũng vô dụng, chẳng qua là thái ớt kim tiên cảnh giới lực lượng, tại loại này đối cục bên trong quả thực quá nhỏ bé. Cho dù đây là Tiểu Bạch Long dùng hết toàn lực ném ra ngoài Trường Mâu, nhưng mà quan âm bổ tát cùng với nạng huyền môn hóa thân trước mặt, căn bản không cần tiến hành phòng ngự. Chẳng qua là dựa vào dư âm liền có thể đem tùy tiện tiêu trừ ở trên không bên trong, thậm chí cũng không cần cái gì động tác, không cần gì có thể đối với. Mũi tên phá không, mang theo cực kỳ bạo lực, ngang nhiên thoát ra khỏi dây cùng. Một tiếng nổ. Tôn Ngộ Không bên gối, có một bên cổ xưa tàn phá cờ lớn, tại đây phóng đại, hơn nữa vết sạch trên trời dưới đất, mêng ngum yêu khí hướng theo xoay tròn, như cùng một mảnh cổ xưa màn trời, che khuất bầu trời mà đến. Tôn Ngộ Không hét giận giữ một tiếng, thanh âm rung động chín tầng trời địa, một đạo có vừa đến rực rỡ yêu khí quang trụ bắn tung lên trời. Bọn chúng hóa thành bản chất, cuốn quanh ở Tôn Không trên thân. Huyết nhục phục. Phần cuối trọng sinh. Hắn bước ra một bước. Đông. Hư không nứt ra thiên bạn đạo khe hở, Tố Nộ không trong tay kim 29 cô động, ở đó mặt tàn phá cờ lớn ra chỉ phía dưới, đem hết toàn lực đánh vào kia cái mũi tên bên trên. Rang rắc. Hư không lay động. Lôi đỉnh và quân. Kim cô động bạo phát ra nhất ánh sáng lừng lánh, một phiến lại một mảnh, đen tia chớp màu tím bạo phát, mênh mông dao động, cơ hồ có thể chạm tới tinh thần. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Tố Nộ không vẫn ngăn cản không nổi, bị kia một đạo dược rỡ màu máu mũi tên dài đánh bay kim cô đồng. xuyên thủng cổ, đánh xuyên qua hư không, bay thẳng đến hỗn ra ngoài. Gào! Tôn Nộ không gầm thét, không thể tránh khỏi, hắn bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, nhưng mà cuối cùng, Tôn Ngộ không cuối cùng vẫn là đủ ở. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy mũi tên, hai chân tại trong hư không cọ sát ra hai đạo dấu vết thật dài. Trong tay đồng dạng có máu tươi sủ đổ. "Vỡ cho ta." Tôn Nộ không hét giận dữ, thân thể phát quang, dùng sức bóp nát đầy đạo mũi tên. Khu Tôn Nộ không bị xuống tại trong hư không, khỏe miệng trăn máu, khắp toàn thân có vô số kẻ nứt, thanh âm của hắn lạnh lẽo vô cùng, tàn phá hậu nghệ cùng, cuối cùng là tra xét một bậc. "Nếu là ngươi dùng bản thân ngươi máu tươi đánh ra một đòn này, ta có lẽ thật sẽ vẫn là" vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, Tôn Ngộ không lần đầu tiên cảm nhận được tử vong gặp thoáng qua, chỉ tiếc, kia hậu nghệ cùng tựa hồ là tàn quyết, tại bước mặt cuối cùng, xuất hiện một tia kế hở, cuối cùng bị Tôn Ngộ không bẻ nát. Ẩm. Ngọc Tịnh Bình di chuyển, quan âm bồ tát từ phía dưới đánh tới, đồng thời, kia đến huyền môn hóa thân cũng di chuyển, trong tay trường kiếm, mang theo đầy trời thần bình tiến lên đón, hai người đều mang không danh bà bối. Tôn Ngộ không cởi lạnh, cứ như vậy đứng dậy, không có triệu hồi kim cô đồng, mà làm một đấm đập xuống, lấy lục thân chi lực, ngăn một này. Một này, để cho thiên địa dao động. Càn khôn xé rách. Phản vật vùng thế giới này đều muốn lại lần nữa khai thiên tiếp địa. Soạt soạt soạt soạt soạt. Mấy trong đạo lưu quang bay tới, đều là Phật môn thần thông pháp thuật, đó là từ Ngọc Tịnh Bình bên trong giết ra tới. Kết quả Tôn Ngộ Không bên cạnh có một vệ sáng bay tới, đó là nguyên bản vốn đã ảm đạm xึng xích, nhưng bây giờ có quang hoa lửn lánh. Lần nữa khôi phục đã từng ánh quang cùng màu sắc rực rỡ. Các loại các dạng dị tượng, toàn bộ đều tại Tôn Ngộ Không bên cạnh hiện ra, chống đỡ quan còn có hóa thân công Lúc này, cầm bản cũng về rồi, bị Tôn Ngộ Không nắm trong tay, bắt đầu đung đưa khủng bố song dữ. Cho tới bây giờ co như là quan âm Bồ tát không thừa nhận cũng không được, tốn nộ không bền bị có chút quá đáng sợ, ánh sáng màu đen đem hắn bao phủ, đến không hết thiên địa pháp lực từ bốn phương tám hướng bị hắn thôn phệ vào trong, tu bổ thân thể, ngay cả không trung tinh quang cũng bị hắn thôn phệ. Nguyên bản vỡ vụn hư không, mang tới là vô cùng hủy diệt, người bình thường nhìn thấy chính là tượng trưng cho tử vong, nhưng bây giờ lại thành tôn ngộ không khôi phục khởi nguồn, hắn thậm chí bắt đầu từ hư không bên trong hấp thu pháp lực, bổ sung mình dập nát thân thể. Thật la bên bị, chỉ có thể nói không hổ là yêu thú sao? Nhưng nếu như yêu thú phải có yêu thú bộ dáng, định vô pháp tránh được thủ đoạn của ta. Quan Âm Bồ Tát cùng nàng Huyền Môn Hóa Thân bên cạnh, có lần lượt quang mang vật phẩm lập lòe đi ra, toàn bộ đều tại trong hư không cho thấy tung tích của mình, bắt đầu theo bọn hắn hai cái, cùng nhau sát phạt. Đây là một đợt đại giằng co, ba đạo thân ảnh ở trên không bên trong xuyên qua, cơ hồ không nhìn thấy, chỉ có thể trông thấy ba đạo quang mang, còn có khó có thể tưởng tượng ánh sáng, còn có vô tận vỡ nát bầu trời. Đây là một đợt khủng bố đại đối kháng, song phương đều chiến đến nhất quyết liệt, đến cuối cùng còn gọi là rồi rằng có kết quả. Bởi vì, bất luận là tôn Ngộ không vẫn là Quan Âm Bồ Tát, hai người đều là cơ hồ không có sợ hãi coi như là quan âm Bồ Tát chiếm cứ số lượng lưu như thế, nhưng Tôn Ngộ không chiến đấu trực giác cơ hồ cường han đến mức độ biến thái. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì Tôn Ngộ không cho tới bây giờ đều không đã từng được loại chiến đấu này nguyên nhân. Từ khi Tôn Ngộ không đản sinh đến nay, hắn liền sinh hoạt tại trong kế hoạch, bị thiên địa đại thế lôi cuốn đến, hành tàu ở những người khác bên trong kỷ bản. Bất luận là Tà Nguyệt Tam tinh động bá sư, vẫn là Thâm nhập Long Cung, hoặc là đại náo thiên cung, số đất phụ cấp đi sinh tử bộ, toàn bộ đều là những người khác bản. Thậm chí ngay cả Tây Du chi lộ, đồng dạng đều là Phật môn đã sớm bố trí kế hoạch. Sao có thể có thể có như thế sung sướng đầm địa chiến đấu? Chỉ có từ khi đi tới tiệm sách, nhìn lời bạn, Tôn Ngộ không mới rốt cục có hiệu ra có lý giải thoát, đi lên con đường hoàn toàn khác. Kia linh sơn nhất chiến, chính là Tôn Ngộ không lần đầu tiên vì mình mà sống, không thèm để ý người khác ánh mắt, không thèm để ý cái gì chuyện phù vật, không hối hận, liều mạng hết toàn lực của mình, lấy cơ hồ vẫn lạc đại giới, mạnh mẽ cho những tiêu cao cao tại thượng gở thủ một cái tát. Nhiều năm như vậy đến, ngoại trừ cho hắn cái này Tôn Ngộ không danh tự, cùng nhau lấy kinh bốn cái ngã 200 trứng, ra, Tôn Ngộ không thật liền lại cũng không có cái gì dư thừa khiến khoái. Đương nhiên, tiệm sách trưởng quỹ cũng xem như một cái, nếu là không có hắn, ta hiện tại hơn phân nửa còn có thể ngu dựa theo Phật môn kế hoạch tiến tới đi." Gào, Tôn Ngộ không nổi giận gầm lên một tiếng, mêng mông vô tận pháp lực dũng nhiên đình chỉ mở rộng, sau đó toàn bộ đều cùng nhau tràn vào Tôn Ngộ không thân thể. Đối diện, Quan Âm Bồ Tát sửng sở, nhìn thấy bốn phía đột nhiên tiêu tán pháp lực, hiển nhiên mê mang một chút. "Đây Tôn Ngộ không đang làm cái gì?" Tôn Ngộ không chính là nếp mép, hắn không nhịn được gào thét một tiếng, giống như là từ thái thời đại truyền đến, ngũ mà thâm trầm, mang theo một cổ cực kỳ khí tức cổ xưa. Giống như là thiên địa lại lần nữa mở ra vùng này thời gian, Tôn Ngộ không không đầu lên, hai con mắt của hắn đã không phải là màu vàng rồi, mà là thuần túy màu đen, giống như là hai cái vòng xoáy đen kịt, có thể mang tất cả thôn phệ hầu như không còn. Quan Âm Bồ Tát cùng Hóa Thân cẩn thận lùi về sau, nghêu lại con ngươi. Các ngươi ở những này đã từng cao cao tại thượng cờ thủ, tự cao tự đại, lấy thiên địa làm bản cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Đùa bỡn hắn cánh mạng người cùng vận mệnh. Có thể từng nghĩ qua có một ngày, những con cờ kia cũng sẽ đứng lên, cứ như vậy đi tới trước mặt ngươi. Phía dưới, Tiểu Bạch nhiên sắc mặt trắng bệnh, Đại sư Minh Tôn Ngộ Không nít miệng cười một tiếng. Tiếp theo vô tận yêu lực bị bỗng nhiên bị nhấn lửa. Không! Không bố đến cực đoan khí thế tản mắt ra. Tôn Ngộ Không liều mạng. Chương 616, Hỏa nhãn kim tình. A! Vô tận yêu khí tán phát ra, lan ra ra ngoài, rất nhiều Phật môn mọi người kêu thảm thiết, la loạn, bởi vì Tôn Ngộ Không lúc này bùng nổ dao động thì tại quá kinh khủng, Quan Âm Bồ Tát rựi vào hóa thân cùng bản thân, cư nhiên vô pháp hoàn toàn phòng ngự xuống. Tôn Ngộ Không đem toàn bộ yêu khí hút thu vào trong cơ thể, hơn nữa trực tiếp đốt, đây tản ra dao động để cho vô số sinh linh gào thét bất thường, cơ hồ muốn triệt để nổ nát vụn lại tới cũng còn tốt, quan âm Bồ tát huyền môn hóa thân lui đi qua, mở ra bóng ánh khắp nơi màn trời, có tinh quang rũ xuống, đại nhật sinh diệt, ba phủ tại nguyên bản Phật môn trận pháp bên trên, để trong này trở thành một phiến tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Tất cả Phật môn tu luyện giả đều tự động lùi về sau, ở nó Phật môn trận pháp cùng quan âm bổ tát huyền môn hóa thân sau lưng. Có thể cho dù là dạng này, vẫn có không ít Phật môn đệ tử tại gào thét bi thương, tiêu gào, mặc dù không có thân thể nổ tung, nhưng trên người bọn họ vẫn có máu tươi tràn ra, hơn nữa tu vi càng cao chịu ảnh hưởng càng khủng bố hơn, thân thể giống như là lưu ly giống như vậy. Cơ hồ rách ra mạng lưới vết nứt, phản phất tùy thời có thể nổ tung. Tôn Ngộ Không, ngươi không muốn sống nữa sao? Quan Âm Bồ Tát tức giận quát lớn. Tôn Ngộ Không không hề bị lay động, hắn đứng tại trong hư không, đã thu nhỏ vì bình thường thân hình kích thước, cả người bên cạnh bốc cháy đen ngọn lửa màu tím, hắn một mực tại tụ lực, trong tay kim cô bổng cư nhiên cũng bị ảnh hưởng, biến thành như mực màu đen kịt, thoát dần nguyên bản màu vàng. Mà Tôn Ngộ Không hai con mắt cũng đã thay đổi, không còn là đã từng loại kêu hỏa nhãn kim tinh, mà là đỏ ngầu, bên trong giống như là hiểu rõ vòng đại nhật sinh, ánh quang cuồn rực rỡ vô cùng ánh sáng chói mắt, Tôn Nộ không bất thình lình mở mắt ra, hắn tại trong đó như thế tích xúc thời gian lâu như vậy, một đòn này quán chú toàn thân của hắn pháp lực cùng khí huyết, cực kỳ khủng bố cùng chấn động, cơ hội vô pháp ngăn trở. Hả? Quan Âm bồ tát cau mày, bởi vì nàng tại lúc này cư nhiên phát hiện bản thân thân thể cũng bị giam cầm rồi. Đây là, lúc trước Hậu Nghệ cùng đối phó hắn sử dụng chiêu thức. Như thế trong thời gian ngắn, Tôn Nộ không cư nhiên đã học xong nhiều như vậy sao? Nhưng mà, Tôn Nộ không cuối cùng chỉ là tìm hồi lô véo cáo, căn bản là không có cách mô phỏng ra Hậu Nghệ cùng cô thần thái, chỉ dựa vào cái này liền muốn giam cầm nàng. Cái này khiến Quan Âm Bồ Tát nổi giận, hắn đây là ý gì, là khinh thường cho nàng sao? Mở cho ta. Quan Âm Bồ Tát gầm nhẹ một tiếng, chấn chuyển động thân thể, thân thể phát quang, hơn nữa đại ánh sáng lẫn nhau trôi chổi lên, rơi xuống kim quang, rơi vào ngọc tịnh bình cảnh liễu bên trên, để cho đây cảnh liễu hiển hóa ra ngàn vạn trượng trên dưới, dùng sức về phía trước đánh xuống. Đây một đoạn cảnh liễu có không gì sánh nổi khủng bố lai lịch, coi như là thả tại thượng cổ, đều là cực kỳ vật hiếm thấy, có thể nói là Quan Âm Bồ Tát nhất pháp bảo trọng yếu một trong. Cảnh liễu phát quang, tại trong hư không lan ra mở rộng mở ra, màu xanh cảnh liễu Tại trong hư không lan ra quân quẩn, mỗi một mảnh liễu diệp bên trên đều giống như có Phật quốc dâng lên, giống như là có một vòng đại nhật thái dương xuất hiện ở đây rồi, mang theo như đại dương màu vàng Phật môn quang mang, hướng về phương xa kia trùm sáng mang phóng tới, liền muốn triệt để đem quang mang tràn áp. Mặc dù chỉ là hai đạo quang mang, theo lý thuyết là không có bất kỳ hình thể tồn tại, nhưng bây giờ hai người đụng vào nhau, sắp thực phát ra vang động trời tiếng kim loại va chạm. Đây là cực kỳ đáng sợ dao động, sóng âm nơi đi qua, đủ để cho bất luận cái gì thái ớt cảnh giới tích trữ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cảnh ánh sáng cùng hỏa nhãn kim tình quang mang đụng vào nhau, Cư nhân kia lựa vàng khắp nơi, sau đó có thần quang sông lên trời không. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt có chút ầm ừ, thấy một hồi đau lòng, bởi vì ngay tại nàng kia cổ xưa cảnh liễu bên trên, xuất hiện một bộ phận lớn tàn khu, có một bộ phận cảnh liễu lá cây đang trở nên khô vàng, xuất hiện rất lớn một bộ phận màu sắc rút đi tình huống, đó là bị hỏa nhãn kim tình phá chỗ xấu. Tôn Ngộ Không một đòn này được đáng sợ đến cỡ nào. Cư nhiên để cho hắn chí bảo đều xuất hiện tổn thương, phải biết, đây cảnh liễu vốn là lai lịch bất phạm, bây giờ còn là tại đại ánh sáng lẫn nhau ra chỉ phía dưới, cư nhân đều hư hại, không hoàn chỉnh. Đây là bậc nào khủng bố công kích? Thấy phía sau rất nhiều Phật môn đệ tử một hồi tâm kinh ngạn khiêu, so với kia lão Vu bà cảnh liễu còn cường hãn hơn. Phía sau, Tiểu Bạch Long thần tình kích động, trợn tròn các mắt, kích động đột đỉnh, phải biết đây chính là Tôn Ngộ Không tùy ý nhất kích mà thôi, căn bản chưa hề hoàn toàn xuất thủ. Nhưng đồng thời, Tiểu Bạch Long cũng có chút kinh hãi, bởi vì hắn biết Tôn Ngộ Không cái trạng thái này căn bản kéo dài không được bao lâu không có. Rít, Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hai con mắt nhưng chưa lại lần nữa bạo phát thần quang. Ngay tại một đám người bức kinh ngạc thời điểm, phương xa đạo này cùng Phật quang đụng nhau, tung sụp đổ thần quang. Tự nhiên tại đây ngưng tụ, lại lần nữa lại xuất hiện huy hoàng quang mang, hóa thành một ngụm đen trường kiếm màu tím, vọt thẳng hướng về xa xa Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát vô cùng rung động, hắn rõ ràng đã hóa giải một đòn này, thậm chí bỏ ra đại giới, cổ xưa cây liễu cảnh, cây bên trên, xuất hiện quá nhiều khô héo trước nghiệp, nhưng bây giờ, một đòn này lại lại lần nữa hiện lên. Chương 617, sát phạt vô song, đang lúc này, Quan Âm Bồ Tát muốn tránh ra, nhưng lần này, thân thể của nàng tự nhiên lại xuất hiện loại kia quỷ dị dừng lại, hành động trở nên chậm chạp vô cùng. Vạn bất đắc dĩ, Quan Âm Bồ Tát ánh mắt lạnh lẻo, trực tiếp há muồm, miệng phun ra màu vàng máu tươi. Những ngáo tươi này xôi sụp hẳn ngũ, trực tiếp ở trên không bên trong cũng là hóa thành một thanh màu vàng kiếm, về phía trước bổ thẳng tới. Rất hiển nhiên, Tôn Ngộ không cùng Quan Âm Bồ Tát chiến lệch cũng không nhiều, gần không quá là vội vàng ngưng tụ ra trường kiếm, làm sao có thể có thể so với Tôn Ngộ không cũng sớm đã chuẩn bị nhất trí. Căn bản là không có cách ngăn trở đây trường kiếm, hắn trực tiếp chém đứt trường kiếm màu vàng nóng, đi tới Quan Âm Bồ tắt trước mắt. Ngoài ra, Quan Âm Bồ Tát phát ra mấy loại thần thông pháp thuật cũng vô dụng, thủ không bảo vệ được hắn, vừa vặn có mấy miếng màn sáng ngưng tụ ra, nhưng trong nháy mắt chính là bị chém đứt rồi. Đây trường kiếm tới quá nhanh. Xa Sa kia Ngọc Tịnh Bình căn bản không kịp quay về bảo hộ nàng, ai có thể nghĩ tới đã vỡ vụn công kích, lại lần nữa ngưng tụ ra đầu. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Quan Âm Bồ Tát cắn răng, gắng sức vùng ấy, suy nghĩ phương xa biến chuyển, hướng về bên cạnh biến chuyển, rốt cục thì miễn cưỡng biến chuyển rồi một đoạn ngắn khoảng cách. Kết quả, phù một tiếng, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua Quan Âm Bồ Tát đầu vai, cái gì Phật môn pháp thân cũng không có, căn bản là không có cách ngăn trở, dễ như chờ bản tay liền động xuyên đi vào, sau đó trực tiếp ở chỗ nào nổ tung, nổ tung. Bạch Một tiếng vang thật lớn, quan âm Bồ Tát thân thể rung động, từ đầu vai của nàng bắt đầu, tiểu nửa người đều nổ tung, máu tươi chảy đầm địa, dòng máu màu vàng nóng từ không trung đáp xuống, mặt đất sớm đã trở thành dung nham, nhưng dù cho như thế, những này dung nham đều sôi trào, bị những huyết dịch này đốt, bắt đầu cháy rừng rực. Mà không trung, quan âm Bồ Tát thê thảm đáng sợ, máu me đầm địa, thậm chí ngay cả cổ xưa Phật môn sư cốt, đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí từ vỡ vụn trong thân thể, có thể nhìn thấy nàng màu vàng nội tạng, còn có một quả màu vàng trái tim. Ở chỗ nào khiêu động? Một màn này rung động toàn bộ chiến trường. Phải biết, bây giờ đang ở trước mặt bọn họ không phải là lộn xộn cái gì Phật môn đệ tử, mà là cổ xưa Phật môn Bồ Tát. Ra. Tại thượng cổ thời đại đã danh tiếng vang dội, hiện tại càng là đã hoàn toàn chỗ dùng thực lực, thậm chí đem nguyên bản phong ấn huyền môn pháp thân, hậu nghệ cùng loại này đặc biệt nhắm vào yêu tộc cung tiến đều lấy ra. Hôm nay, Quan Âm Bồ Tát chân chính hóa thân xuất hiện ở nơi này, hơn nữa dùng đến địa bàn, vốn chính là vì đem tôn ngộ không ép vào tuyệt lộ, triệt để trấn áp, mở ra mình thân là Phật môn nghiêm, kết quả bây giờ lại bị đến loại tình cảnh bây giờ. Quan âm Bồ Tát, thật sự là quá thê thảm rồi. Nửa người đều suýt nửa triệt để hủy diệt, suýt chút nữa vô pháp phục hồi như cũ, gặp khó có thể tưởng tượng trầm tĩnh thương tích nặng. Giang Dác, Quan Âm Bồ Tát toàn thân tinh khí dâng trào, cổ xưa Phật quang lăng ra, từng đường huyết sắc ánh sáng bắn tung tóe lên trời, hiện lên ngũ thải ánh mắt, đó là cực kỳ đặc biệt dòng máu, đây là Quan Âm Bồ Tát vết thương đang khép lại, là nàng cụt tay tại đây lại lần nữa sinh trưởng. Muốn phục hồi như cũ. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Phương Sa, không, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn hiện tại tuy rằng toàn thân cơ hồ độ tung, vận dụng cuối cùng khẩn cấp thủ đoạn điên cuồng liều mạng, nhưng bây giờ trên người hắn đánh khí thế sát thực cường đại hơn, càng nguy nghiêm, Phản Phật trở lại trạng thái tột cùng nhất, toàn thân tư thế bay hùng bộ phát. Tàn phá dung nhan khô giáp, từng bước nước ra, đen yêu khí màu tím ngưng tụ, ở chỗ nào tu bổ, nước nẻ thành một phiến lại một mảnh hào quang, làm nổi lên Tôn Ngộ Không phản Phật tử thượng cổ đi tới cổ lao yêu tộc đại yêu, hai con mắt phản phất lánh điện. Đưa mắt nhìn phương xa, phong mang tất lộ. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, hai con mắt lấp loé, liền lần nữa vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, đem Quan Âm Bồ Tát đánh chết, chết, để tiêu diệt tại đây. Chỉ bằng ngươi, chớ có quân vọng. Ở phía sau Tiêu Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, rốt cuộc bố trí xong phòng ngự, để cho một đám Phật môn đệ tử không ở thủ thường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông đi lên. Đến không hết Phật môn thần thông pháp thuật, cùng Huyền Môn thần minh, cùng nhau vận dụng, liền muốn tiêu diệt Tôn Nộ Không. Kết quả, Tôn Nộ Không thần thông pháp thuật cùng pháp bảo tuy rằng đều cũng không nhiều, nhưng lại cực kỳ khủng bố, uy lực càng hơn một bậc. Ầm. Thần quang ào ào, pháp lực lan ra, Tôn Nộ Không bên người xử xích, không cố kỵ chút nào cùng Quan Tát Huyền Hóa Thân vào nhau. diện này thật sự là quá đáng sợ, coi như là truyền thuyết bên trong khai thiên tích địa cũng chẳng qua chính là như thế rồi. Cổ xưa không gian phá vỡ, có tàn phá đại tinh rơi xuống, ở giữa không trung liền trực tiếp vỡ nát. Chương 618, liều mạng đến cực hạn. Tốt nộ không toàn thân bốc cháy đen ngọn lửa màu tím, khí tức khủng bố, bên cạnh có cổ xưa xiển xích đang múa may, trực tiếp chính diện cùng Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân đụng nhau rồi. Ầm ầm. Lần này, trời một tiếng vang động kịch liệt, Tốt nộ không đứng tại chỗ, mà Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân chính là lảo đảo lùi về sau, bên người xương mù loạn, tại trong hư không lưu lại liên tiếp dấu chân thật sâu, hiển nhiên thụ thương rất nặng. Rít. Phía dưới, Quan Âm Bồ Tát rốt cuộc tu bộ lại rồi thân thể Tay hắn cầm ngọc tĩnh bình cùng đại ánh sáng lẫn nhau, ngang nhiên hướng phía Tôn Ngộ Không chỗ đó đánh tới, bởi vì cái này Viền Môn Hóa Thân không thể xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không, chỉ là bằng vào nàng một người, thật sự có khả năng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, không nhịn được. Bởi vì hiện tại Tôn Ngộ Không trạng thái quả thực có chút đáng sợ, pháp lực bị nhấn lửa, là tiến vào Liều Mạng trạng thái, mọi cử động mang theo cực lớn uy lực. Cho dù hiện tại Quan Âm Bồ Tát có hai đạo thân ảnh, dung hợp Viền Môn cùng Phật môn thần thông pháp thuật, kết hợp hai nhà chí thượng, nhưng vẫn khả năng không phải là đối thủ, bởi vì Tôn Ngộ Không là tại quá bất nhất bằng rồi. Kỳ thực xuất thân của nó cũng rất bất phàm, là thượng của thánh nhân nữ hoa bộ thiên đà, cực kỳ khủng bố. Người nào tới giết người đó, hôm nay người nhất thiết phải bỏ mạng ở tại đây, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tôn Lộ không nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn quả nhiên có hay không địch tư chất vốn, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát chính bản thân đánh tới, nhất thời tựa như sắc bị điên rồi toàn thân đen chưởng môn màu tím múa may cuồn cuộn lên, hắn múa động cũng đã biến hóa thành rồi thuần túy màu tím đen kim cô động, để cho xiển xích đẩy ra tất cả trở, ngang nhiên xông về phía trước hai người. Lần này, không động tác thật sự là quá nhanh. Động tác của hắn cùng lúc trước cơ hồ thành khác biệt trời vực, nhưng trên thực tế đây cũng là hợp lý tình huống, dù sao đây chính là Tôn Ngộ Không đốt lên thân thể pháp lực, đem hết toàn lực đánh giết. Cổ sát khí này thật sự là quá to lớn rồi, kết quả thực giống như một vòng cổ xưa hấp nhận, từ nơi đó dâng lên, che ngập bầu trời liền chấn đè ép xuống. "Cho ta, mở." Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn cũng gần như phàm ma, tuy rằng bị mông lung bao phủ, không thấy rõ phía dưới tình huống cụ thể, nhưng hắn tóc đen đầy đầu đều đang may, Hầu Nghệ cung lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, lần này Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, lần nữa Dương Cung lắc tên, muốn bắn chết phương xa cần gì phải vọt tới tôn hộ không? Cung lần trước không giống nhau, lần này Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, động tác cực kỳ nhanh chóng, lại cũng không có cái gì xúc tích lực lượng đây nói chuyện. Toàn thân hắn đều toát ra một máu, một đạo tinh huyết từ toàn thân hắn chạy ra, hóa thành lưu quang truyền vào hậu nghệ cung bên trên, để cho hắn Huyền Môn Hóa Thân thân hình bộc phát lọ̣n gọn, hơn nữa hắn cuồn vũ tóc đen, cũng trở nên từng bước tái nhuận. Nhưng mà một tiếng này, Quan Âm Bồ Hóa Thân chiến ý, sôi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giết! Đến không hết khủng bố huyết quang. Bắn tung tóe lên trời, một tia này uy lực vô cùng to lớn, giống như là trao đổi đây toàn bộ thiên địa, trực tiếp giết đi qua. Xông lên Tôn Ngộ Không, là tuyệt đối tự tin, đối mặt đây vọt tới nhất kích, đã từng đem thân thể hắn xuyên thủ nhiều lần công kích, Tôn Ngộ Không không có lựa chọn chênh né. Trên thực tế hắn cũng tránh né không, bởi vì đây cổ xưa công điển, hậu nghệ cùng, chính là thượng cổ vu tộc đối phó yêu tộc chuyên môn luyện chế được, tương đương với một loại quy tắc, đảm nhiệm ngươi pháp lực làm sao cao thâm, đều không cách nào né tránh. Phải biết, ban đầu hậu nghệ cùng ban chết, cũng đều là đại la tam trọng thiên, thậm chí chuẩn thành cảnh giới. Phốc. Không cậu Một tia này trực tiếp xuyên thủng Tôn Ngộ Không mi tâm, vọt qua. Dựa theo dưới tình huống bình thường, một tia này xuyên thủng mi tâm, vọt qua sau đó, nên phải là đánh chết tất cả hồn phách, trong nháy mắt tất cả đều xóa bỏ hầu như không còn. Sau đó Tôn Ngộ Không thân thể nên phải bắt đầu nổ tung, không có hồn phách tồn tại, a đức nhục thân cũng sẽ nhanh chóng tăng dã, sau đó nổ tung, hóa thành xương máu. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không cư nhiên giống như là người không liên quan tựa như, trực tiếp nhìn chằm chằm trên cái hang lớn kia, mặc cho khủng bố máu tươi chảy dài, bay thẳng đến phía dưới quan âm bổ tát huyền môn hóa thân ra ngoài. Nhất thiết phải nhất giải quyết trước tiên cái này môn hóa thân giải quyết cái này hậu nghệ cung, không thì đây hậu nghệ cung đối với ảnh hưởng của hắn thật sự là cứng hãn. Tiếng nô đùng đoảng bên trong, Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, căn bản không có thời gian lần nữa Dương cung lập tên, chỉ có thể cùng Tôn Ngộ Không tiến hành đánh cận chiến, nhưng mà, một lần này đánh cận chiến, Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, căn bản không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Trực tiếp bị áp chế tại hạ phòng, hơn nữa bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mà thôi, liền bị Ngộ Không một quyền đánh tại trên đầu vai, hơn nữa nửa người vỡ nát. Đây là tại thời điểm mấu chốt nhất Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân dùng hộ nghệ cung ngăn cản một hồi, nếu không một đòn này, chú định sẽ để cho Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân thủ thường kinh khủng hơn. Đây cung này tiến, đến tụt cùng là cái thứ độ gì? Lúc này, dù là Tôn Ngộ không đốt lên thân thể pháp lực, lúc này cũng không khỏi có chút lòng rung động, khó mà tin được. Chẳng qua là một bộ cung tên mà thôi, liền mang đến cho hắn quá nhiều cái nhiễu. Sát nhân, sát tiên, sát địa, sát tiên, sát quỷ, kỳ là bản thân. Đây chính là Cổ Bảo Hộ Nghệ Cung Miệng. Chương 619, lão tôn ta cũng có thể dùng hộ nghệ cung. Phương xa, Tiểu Bạch Long nhìn phía xa chiến trường, không khỏi tỏ dài, lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì hắn nhớ tới rất nhiều, đã biết đây cổ lão màu đỏ sẫm trưởng cung uy lực đáng sợ, đây là một cái cực kỳ khủng bố cùng kỳ dị cung tiễn, đã từng nhiễm vô số yêu tộc máu tươi, tại thông vận dụng nó đồng thời, Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân cũng đang trả giá thật lớn, bởi vì sơ sót một cái, liền thật sẽ giết chết mình. Đó cũng không phải nói chuyện gần, tại thượng cổ thời đại, ngay trước có xảy ra chuyện như vậy qua, hơn nữa còn không biết có một lượng phải một. Có thể nói thanh này hậu nghệ cung, là một thanh cực kỳ quỷ dị ta binh, cũng không phải cùng rất nhiều lợi đồn một loại loại này quang minh chính đại. Trên thực tế Điều này cũng rất dễ dàng có thể lý giải, một cái hậu nghệ mà thôi, liền tổ vụ đều không phải, chỉ là một cái đại vụ, lại có thể liên tục bắn cung tiễn, bắn rơi cân nhắc vị Kim Ô, loại này thần binh tối thiểu cũng phải là đứng đầu tiên thiên linh bảo uy lực. Mà hậu nghệ cung chẳng qua là một kiện đỉnh cấp hậu thiên linh bảo mà thôi, nếu là không có tác dụng phụ, làm sao có thể phát huy mạnh mẽ như vậy uy lực. Nhưng dù vậy, cũng không thể phai mở hậu nghệ cung tiễn cường hãn uy lực. Nếu là không có đây hậu nghệ cung, chỉ bằng hiện tại Tôn Ngộ Không chiến lực, tuyệt đối có thể tùy tiện đem trấn áp đánh chết. Mà Tôn Ngộ Không cũng rất hiển nhiên đã minh bạch đạo lý này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa đứng dậy mà lên, hoàn toàn không thấy phía sau Quan Âm Bồ Tát bạn thân đánh ra công kích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân. Kết quả hắn cư nhiên thật liền làm được. Tôn Ngộ Không kim cô động cơ múa, trực tiếp đánh nát Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân nửa bên thân thể. Đây là bởi vì Tôn Ngộ Không liều mạng sau đó, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, đã gần như đến tuấn di trình độ. Quả thực mắt thường đều không cách nào nắm bắt, coi như là Huyền Môn Hóa Thân, đều không cách nào hoàn toàn thấy rất rõ động tác của hắn, trực tiếp bị một gậy đánh nát nửa bên thân thể, máu chảy ồ Sau đó thừa dịp thời gian này, Không trực tiếp một cái liền tóm lấy rồi hầu nệ cung Nguy rồi. Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân gầm nhẹ một tiếng, liều mạng tiến đến, muốn cướp đoạt sau khi trở về ngụy cùng, bởi vì khoản này sau đó làm việc chính nghĩa với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, chính là chiến thắng Tôn Ngộ Không nhất thiết phải phát bảo một trong. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, lại làm sao có thể làm được? Chẳng những không có cơ cướp đoạt trở về, còn bị Tôn Ngộ Không lại lần nữa một gậy đánh vào trên thân. Phịch một tiếng tiếng vang lớn, liên quan tới Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, thân thể suýt chút nữa đều nổ tung, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, từng trông cốt liền trực tiếp như vậy từ trong máu thịt xông ra đi ra. Nào có đi. Tôn Ngộ Không một tiếng quát to Bởi vì về phía trước sông lên tổng cộng có Quan Âm Bồ Tát Bản Thể, còn có Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân, tổng cộng 2 đạo nhân ảnh. Hiện tại Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn Hóa Thân thân thể suýt chút nữa vỡ vụn, mà Quan Âm Bồ Tát Bản Thể lại sắc mặt thảm biến nhớ phải tránh kỵ phong mang. Kết quả Tôn Ngộ Không không chút do dự kéo ra hậu nghệ cung, một cổ tinh huyết từ cổ tay hắn giữa dòng chảy mà ra, hóa thành một đạo màu đỏ tươi huyết tiễn, khoác lên hậu nghệ cung bên trên, cứ như vậy bị hắn không có chút gì do dự mà bắn ra ngoài. Phốc xì. Khoảng cách này thật sự là quá gần, tuy rằng hậu nghệ cung đối với Quan Âm Bồ Tát cũng không có giống như đối với Tôn Ngộ Không loại này có riêng biệt hiệu quả đem nó giam cầm tại trong đó, vô pháp né tránh, nhưng mà khoảng cách này dưới, căn bản là không cần giam cầm. Chỉ là một tiếng vang thật lớn, căn bản là vô pháp trốn khỏi, liên quan tới Bồ Tát hiện tại cũng nếm được hậu nghệ cung thư vị, trực tiếp bị một kiếm đâm vào phần lưng. Sau đó xôi trào mảnh liệt cuồng bạo pháp lực phun trào, trực tiếp là ở chỗ đó nổ tung quan âm Bồ Tát sau lưng, đánh ra một cái sâu đầm lỗ máu, ngay cả tim đều bị lột nửa bên. Uy lực có thể nói khủng bố. A! Quan âm Bồ Tát bị đau, không nhịn được kêu thảm một tiếng, chính là như vậy một trì hoãn thời gian, tôn ngộ không lại giết tới đến. Hắn vung lên hậu nghệ cùng cùng kim, cô đồng tấn công hai bên, trực tiếp từ hai bên liền đập xuống. Mang theo sức mạnh không gì sánh nổi cùng khí thế, một đòn này nếu như là đúng, đừng nói là Quan Âm Bồ Tát rồi, chính là một phiến hư không cũng sẽ triệt để giìm ngập hóa thành hư vô. Kết quả tại thời điểm mấu chốt nhất, Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân vọt tới, đem hết toàn lực đụng vỡ Quan Âm Bồ Tát bản thể bốn. Không, thay nàng chặn lại một đòn này. Không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, Quan Âm Bồ Tát Huyền Môn hóa thân trực tiếp liền bể, ở trên không bên trong nội Đây vốn là một bộ hóa thân, trong đó cũng chẳng có bao nhiêu hồn phách cần chứa, hướng theo hắn chọn câu thân thể nổ tung, đây viền môn hóa thân cũng triệt để bị hỏng, trực tiếp tại trong hư không cứ như vậy hình thành câu diện, triệt để tiêu tán. Quan Âm bù Tát bản thể chính là thừa dịp thời cơ này đào thoát ra ngoài, nhìn thấy triệt để báo phế hóa thân, nàng sắc mặt âm u, trong mắt có vô tận lửa giận lập loé. Chương 620, lấy máu đối với máu. Không có có bất kỳ phòng ngự nào khả năng, Quan Âm bù Tát huyền môn hóa thân, trực tiếp nổ tung tại không trung. A. Nhưng cùng lúc, tổn nộ không cũng bị không nhẹ tổn thương bởi vì Hậu Nghệ Cung vốn chính là chế tạo ra được nhằm vào bọn họ yêu tộc, hiện tại Tôn Ngộ không vận dụng Hậu Nghệ Cung, coi như là tiêu diệt rồi Quan Âm Bồ Tát Huyền môn Hóa thân, đều sẽ cho chính hắn bản thân mang theo to lớn phản hệ. Cái gì rách dưới đồ vật? Tôn Ngộ không tức giận mắng một tiếng, một cái tay bắt lấy Hậu Nghệ Cung, một cái tay bắt lấy Kim Cô Đổng, trực tiếp đem Hậu Nghệ Cung xem như cây gậy tới sử dụng, vung đến Kim Cô Đổng cùng Hậu Nghệ Cung, trực tiếp ở trên không bên trong hướng phía Quan Âm Bồ Tát đánh tới. Không có Huyền môn ta xem ngươi làm từ trong tay của ta chạy mất, ta tới giết âm nói, chủ động sát phạt rồi đi qua. Vung lên lượng phệ vậy, trực tiếp đổ ập xuống hướng phía Quan Âm Bồ Tát đập xuống. "Ta theo như lời ngôn ngữ, từ trước đến giờ đều sẽ thành không hai thật, ngươi chú định sẽ vẫn lạc tại đây, Tôn Ngộ Không, đầu lâu của ngươi ta muốn." Quan Âm Bồ Tát lạnh giọng mở miệng. Tuy rằng nói như vậy đến, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có mù quáng sông lên, mà là lựa chọn lùi về sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì hiện tại Tôn Ngộ Không đã là triệt để thiêu đốt thân thể mình pháp lực, nàng không cần thiết cùng ngay mặt liều mạng, loại này thiêu đốt pháp lực là thiêu đốt thượng hạng, không thể nào lần nữa khôi phục qua đây. Nói đơn giản, chỉ cần Tôn Ngộ Không một từ trong loại trạng thái này lui ra ngoài toàn thân tu vi liền sẽ cùng đại phúc độ hạ xuống, có cực lớn khả năng sẽ từ đại la nhị trọng thiên trực tiếp rơi vào đại la nhất trọng thiên bên trong đi. Nếu như thiếu nút lâu, thậm chí còn có khả năng té xuống đại la cảnh giới, chính là hoàn toàn đem chính mình đốt, đốt cháy hầu như không còn đều không không khả năng. Ngươi nếu muốn lấy đi đầu lâu của ta, đó chính là tới lấy a, tùy ý tán loạn chính là sách lược của ngươi." Tôn Nộ không lạnh giọng nói ra, hơn nữa cư nhiên lần nữa Dương Cung lắc tên, từ ngực chỗ đó dẫn xuất một đạo huyết tiễn. Bất quá lần này, một đạo này huyết màu sắc có phần đạm đạm, cũng không có như vậy đỏ tươi, hiển nhiên dùng lực lượng cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, cũng đủ quá kinh khủng. Rết, Tôn Ngộ không đánh ra nhất tiễn, cái này cũng không tính quá mức đỏ thâm thần tiễn bay ra ngoài, đồng thời, Tôn Ngộ không bản thân cũng đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp hành động, hóa thành một vệt sáng, hướng phía Quan Âm Bồ Tát trực tiếp xung qua. Hả? Đúng như dự đoán, Quan Âm Bồ Tát sợ hết hồn hết vía, một tiễn này tuy rằng nhìn như cũng không đủ đỏ tươi, không, có lực lượng gì tự như, nhưng mà cổ lực lượng này không có chút nào giảm bớt, ngược lại cổ kia cổ xưa giam cầm lực lượng xuất hiện, cư nhiên ngắn thời gian để cho thân thể của hắn cũng bị giam cầm ở liêu không bên trong. Đây tồn hộ không, như thế thời gian ngắn ngủi, đã lục lọi ra được một ít có liên quan hậu nghệ cùng phương pháp sử dụng. Quan Âm Bồ Tát sợ hãi vô cùng. "Phá cho ta." Liên quan tới Bồ Tát hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, toàn thân Phật quang lan ra. Sau đó Quan Âm Bồ Tát há miệng, trực tiếp phun ra một ngụm dòng máu màu vàng óng, trong đó hàm chứa chói mắt cửa Phật môn pháp tắc cùng lực lượng, mười phần đáng sợ. Đây là Phật môn Bồ Tát trong đầu chi huyết. Trên thực tế chờ Phật muôn tu luyện giả tu luyện đến trình độ nhất định sau đó, trong cơ thể tất cả đều biết khiến cho loại này dòng máu màu vàng óng. Loại này dòng máu màu vàng óng sẽ thay thay bọn họ nguyên bản dòng máu chảy xuống tại trong người bọn họ, tương tự với một loại cải tạo, một loại tiến hóa. Nhưng rất hiển nhiên liên quan tới Bồ tát thân thân thể bên trong loại này, dòng máu vàng cùng phổ thông phật môn đệ tử không thể nào đánh đồng với nhau. Bởi vì chỉ là phun ra một ngụm máu mà tôi, Quan Âm Bồ tát biến sắc, trở nên cực kỳ trắng sám, giống như là trong nháy mắt già hơn 10 tuổi. Vùng máu này dịch mang theo khí tức cổ xưa, phía trên có Phật môn đạo pháp cùng pháp tắc, lưu chuyển lực lượng, bằng bạc mênh mông khó lường, cơ hội vô pháp đo lường được. Đây là tất cả Phật môn bổ tát đều hiếm thấy dòng máu, là liên quan tới bổ tát để luyện ra vô số dịch, đưa vào đại ánh sáng lẫn nhau sau đó liêu truyền xuống hi hữu nhất quý báo màu tươi, mang theo bất hủ pháp tắc tái phiến, phía trên cơ hồ hàm chứa quan âm bổ tắt tất cả đại đạo cảm nộ Đây đoàn huyết dịch ở trên không bên trong không ngừng biến hóa đang diễn hóa, đủ loại cổ lão kính tượng, có Phật quốc vỡ nát, cũng có thời gian lưu chuyển hoặc như là đang diễn hóa khai thiên tích địa tựa như, thoáng qua khoảng, ngàn vạn loại cảnh tượng ngay tại đoạn này trong máu hiện ra. Ấm. Một tiếng nổ tiếng vang lớn, tôn nộ không bắn ra kia một đạo máu tươi hóa thành cùng bị cản trở ngăn lại, sau đó cư nhiên bắt đầu làm động, hắn tại bị phai mờ. Lấy máu tươi đối kháng máu tươi. Đây cũng là có thể duy nhất có thể đối kháng hậu nghệ cung phương pháp. Ta trong thân thể máu tươi, mỗi một giọt đều là tinh hoa, là trải qua vô số Phật môn thần thông pháp tắc truy lượ được, tương đương với truyền thừa bất hữu đi xuống, liền có thể bồi dưỡng vô số Phật môn đệ tử tồn tại, tuyệt đối không phải là ngươi có thể so sánh." Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nói. Hậu Nghệ cũng bắn ra kia một đạo máu tươi ngưng tụ cùng tiến bị ma diệt, cuối cùng triệt để ảm đạm vô quang, vậy mà trực tiếp nổ tung nổ tung. Phúc. Mà ở đây Hầu Nghệ cũng bắn ra đạo này máu tươi, cùng tiến nổ tung trong mắt, Quan Âm Bồ Tát nụ cười liền lại, đình ở trên mặt, bởi vì làm một đạo đáng sợ dao động truyền tới, một cổ không cách nào tưởng tượng cự lực trực tiếp liền xuyên thủng quan âm Bồ tát thân thể, đem nó triệt để xé. Quan âm Bồ tát toàn bộ hung vị trí đều triệt để bị phá hủy, bị một gậy đánh bể thành hư vô. Cái này không thể nào, đây tột cùng là vì sao sao? Quan âm Bồ tát gầm thét, hắn Phật muôn màu tươi, rõ ràng đã luyện hóa hết rồi tôn ngộ không dùng hậu nghệ cùng bắn ra đạo này máu tươi cùng tiến, nhưng mà hắn vì sao sao vẫn là gặp kiếp nạn bị đánh nát rồi thân thể. Cái này khiến Bồ tát phá lệ không hiểu. Bất quá cho dù là dạng này, liên quan tới bổ tát cũng không có hứa hẹn, không có cứ như vậy chết đi, thân mình của nó không thể động, nhưng mà một cỗ vô cùng Phật muôn pháp lực tràn vào qua đây. Điên cuồng tu bộ thân thể của hắn. Ngươi viện bức xác thực cương đại, không hổ là từ thượng cổ liền sống sót tồn tại, trải qua Phật môn ngưng luyện sau đó quả thật có chút không cách nào tưởng tượng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cái gì, chính là ngươi cho rằng dựa vào những máu tươi này là có thể đánh bại ta, đó thật là quá ngây thơ rồi. Tôn Nộ Không không biết lúc nào xuất hiện ở Quan Âm Bồ Tát trước người, đứng dâng chào, bước về phía trước, thần sắc băng lánh. Có thể đi đến bây giờ đầy đủ đều dựa vào của chính ta lực lượng, trọng yếu chính là ta bất khuất, sức chiến đấu của ta. Gọi là máu tươi chỉ là một loại chịu lực công cụ mà thôi, ta mạnh là bởi vì ta là Tôn Nộ Không mà không phải là huyết mạch chương 621, chém xuống Bồ Tát Đầu Lâu. Tôn Ngộ Không toàn thân đều đang cháy, đi đến phụ cận, lần này hắn mang theo vô cùng dao động cùng bố, Kim Cô Đổng cùng Hậu nghệ cùng cùng nhau xoay tròn lên, một tiếng nổ, trực tiếp liền đập vào Quan Âm Bồ Tát trên thân hình. Ầm. Lần này, Quan Âm Bồ Tát chính là không có huyền môn hóa thân đến đem chính mình đẩy ra, nàng nội giận gầm lên một tiếng, căn bản là không có cách phản kháng, bị Hậu nghệ cùng cùng Kim Cô Đổng cùng nhau ban chúng, thân thể trực tiếp nổ tung tại đại không bên trong. Một tiếng nổ, dòng máu màu vàng óng bắn tung lên trời, mang theo rực rỡ nhất cùng hoa lệ sáng bóng, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Ta đã nói rồi, muốn đầu lâu của người để tế điện. Tôn Nộ không quát lạnh một tiếng, sau đó hắn xuất thủ, thật từ nộ tung hư không bên trong, trực tiếp tháo xuống một quả đấm máu đầu lâu, liền muốn dùng cái này để tế điện quá khứ của mình. Mang theo rực rỡ nhất ánh sáng lấp lẫy, một cái đầu lâu từ hư không bên trong lăn xuống đi ra, chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả mọi người đều thử ra, đều ngốc, nhìn về phía trước không chúng phát sinh tất cả, hoàn toàn không thể tin được đến tụt cùng chuyện gì xảy ra hoàn toàn không thể tin được phía trước tất cả. Kia là ai? Quan Âm Bồ Tát, Phật môn danh tiếng cường thịnh nhất tồn tại một trong, đã sớm tiến giai lại la cảnh giới, càng là chưa hề rượi vào bị pháp, đang đại chiến thời kỳ đã có thể tiến giai đại lâm mà trọng thiên cường giả tuyệt thế. Thiên phú của nàng Cường Hãn, đủ để nhìn xuống tầng giới, ngày càng ngạo nghễ, tại tam giới này bên trong, ngoại trừ cực kỳ thưa thất tồn tại, hẳn đương nhiên chính là tung hoành vô địch, không thể nào có đối thủ tồn tại. Mà bây giờ, Quan Âm Bồ Tát vẫn là bị thua, bị tôn ngộ không đánh bại. Một cái như vậy mạnh mẽ tồn tại, có thể nói, cuộc đời của nàng liền tràn đầy truyền kỳ, có quan hệ hắn truyền thuyết, là tư thượng cổ thời kỳ, một mực lưu truyền đến bây giờ, rất nhiều vạn niên đều chưa hề xuất thế, hiện tại, vì Phật môn, Quan Âm Bồ Tát bí quá hóa liệu, cuối cùng miễn cưỡng cảnh giới đến đại la nhị trọng thiên cảnh giới. Vị Phật môn đại kế xuất thủ, hôm nay làm chấn giết Tôn Ngộ Không mà đến. Nhưng bây giờ, kết quả là cái gì? Cuối cùng quả thật bị Tôn Ngộ Không đập vỡ thân thể, ngay cả đầu lâu đều bị chấn rụng. Quan Âm Bồ Tát cũng không phải là loại nào thường xuyên ẩn núp tồn tại, nàng thường sẽ lộ diện, du tựu cùng tam giới bên trong, chảm yêu trừ ma, vì tam giới bố thí nàng lên điện. Quan Âm Bồ Tát cho người ấn tượng là không thể bị thua, tuyệt đại cường thế, vô pháp chiến thắng, Phật môn thế tôn, chỉ cần Quan Âm Bồ Tát xuất thủ, sẽ không có giải quyết không đến vấn đề. Có thể nói, tại tất cả Phật môn đệ tử, cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát sẽ bị thua, bởi vì nhìn tổng quát Quan Âm Bồ Tát xuất thủ, nhớ lại nàng lịch sử, từ trước đến giờ đều là càn quét đối thủ, một đường nghiền ép, căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là hôm nay, hoàn toàn bất đồng, cái này lịch sử bị đánh vỡ, Quan Âm Bồ Tát bị người trực tiếp chạm rơi xuống hạ đầu lâu, thậm chí thân thể đều triệt để nổ bể, hóa thành khắp trời mưa máu, màu vàng máu tươi phun trào sôi sục, mang theo pháp lực cường đại, cơ hồ có thể mang hư không đều thiêu đốt hoàn toàn rồi, cảnh tượng dọa bố. Ngay tại vào thời khắc này, thiên địa phảng phất đều yên tĩnh tất cả quan tâm một màn này người đều bị khiếp sợ. Và ha ha ha ha, Ngao, hắn Long đại gia, Quan Âm Bồ Tát, ngươi lại tiếp tục phách lối một cái cho Long đại gia xem một chút à, còn không phải bị đại sư Vinh chém đầu? Ha ha ha ha nghệ. Rốt cuộc, tiểu Bạch Long sững sốt lát nữa sau đó, cười ha ha, trực tiếp liền cùng giống lên. Hoàn toàn chính là không có kiêng kỵ gì cả, xông ra một cái phách lối cùng điên cùng. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm tháng rồi, đã sớm muốn làm thịt rồi những này hát Phật môn bại hoại. Lúc trước bọn hắn tính kế mình, sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, chỉ là vì để cho hắn làm lao động tay chân, tham dự tây du đại kế, để cho Phật môn hưng thịnh. Hiện tại, Tôn Lộc Không, đại sư huynh trực tiếp chém dụng Quan Âm Bồ Tát thủ cấp, dạng này chiến tích trước giờ chưa từng có, chưa từng nghe. Đây là bực nào sung sướng là người. Giống như là như vậy thoải mái thời điểm, Tiểu Bạch Long còn nhớ là không biết bao nhiêu vạn năm tiền. Nga ô! Nga Ngao. Chết rồi, Quan Âm Bồ Tát chết rồi, chém xuống đầu lâu của nàng, ngay cả thân thể đều triệt để nổ tung. Ha ha ha. Tiểu Bạch Long thất giải, ở chỗ nào ngủ lớn, vô cùng động, thậm chí ở trên không bên trong huyền hóa ra mấy chục triệu trượng khủng bố chân long thân thể. Ha, ha, ha, ha. Phật môn một đám con lửa nhỏ nhóm, con số loại, các ngươi tiếp tục phế lối à, cái gì Phật môn vô địch, cái gì Phật môn uy nghiêm, không phải là bị đại sư huynh ta đập vỡ thân thể, cắt lấy rồi đầu, ngươi có gan tiếp tục đến tìm cái chết ta. Tiểu Bạch Long cười ha hả đến, cực kỳ phế lối, cực kỳ muốn ăn đòn. Bởi vì, bên trên một lần tôn ngộ không đại náo linh sơn thời điểm, hắn còn chưa ở đây, còn còn chưa cùng theo một lúc đi tiệm sách qua, tiếp đến lúc hắn đi tiệm sách sau đó, lý giải sự tình đầu đuôi sau đó, nhất thời khó chịu một nắm. Hôm nay đứng tại đây, đem quan âm bổ tát đầu vạn xuống rồi, nộ không còn lần lượt tiêu diệt rồi mấy tên Phật môn La Hán, loại này chiến tích biết ba huy hoàng. Loại này chiến tích vượt qua ngày trước quá nhiều, tại tình huống khác giới, coi như là huyền môn cũng chưa từng giành được qua đánh như vậy huy hoàng. Phải biết, từ khi phong thần chi chiến sau đó, Phật môn quốc khởi, sớm đã có cùng huyền môn mơ hồ tranh đoạn, lẫn nhau tranh chiến ý nghĩ ý tư ở bên trong, qua nhiều năm như vậy, hai môn phát sinh qua ma sát, đâu chỉ ngàn vạn lần. Nhưng mặc dù là như thế ngàn vạn lần, đều chưa từng có một tên đại la cảnh giới tổn thương. Trên thực tế, đừng nói là đại la cảnh giới, ngay cả Phật môn thập bát la hán cũng đều cho tới bây giờ không có vẫn lạc qua. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không chiến tích quả thực vượt qua ngày trước quá nhiều, tuyệt đối là một đợt khổng lồ thắng lợi, ý nghĩa trong đại. Phương xa, một đám Phật môn đệ tử nơi ở, rất nhiều Phật môn đệ tử sắc mặt thay đổi liên tục đật. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến cư nhiên sẽ phát sinh loại tình huống này, đây để cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, sắc mặt cũng sớm đã xanh biến thành màu đen, hết sức khó coi. Bọn hắn cũng không phải không biết Tôn Ngộ Không thực lực cường hãn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cư nhiên sẽ cường hãn đến như thế vượt quá bình thường, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ thật sự là quá nhiều. Tôn Ngộ Không một người mà tôi liên ở ngay đây liên tục xên bỏ hung sát phạt, dũng mãnh vô song, trực tiếp liên tục tiêu diệt rồi đại là cảnh giới la hán không nói, đến cuối cùng, thậm chí đem quan âm Bồ tát đầu lâu đều hái xuống, đây là biết bao khủng bố. Mà trái lại Tôn Ngọc Không, chính là càng lóa mắt, trên người hắn thiêu đốt yêu khí cũng chưa hề dừng lại, rất hiển nhiên, hắn không có từ đấy tính toán ý thu tay, mà là chuẩn bị ra tay bá đạo, trực để đem đây một phiến Phật môn căn cứ vào điểm, hoàn toàn phá hủy hầu như không còn. Phía dưới, vô luận là cảnh giới gì Phật môn đệ tử, bất luận là tu vi cao, vẫn là tu vi thấp hơn, tất cả đều sắc mặt nhìn không tốt, trong khủng hoảng đến cực điểm. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều suy vi rồi, có ai có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không trắng trợn phá hư? Chương 622, Quan Âm Bồ Tát vẫn lạc. Tiểu Bạch Long tại đây lại hào còn gọi là phách lối không thôi, toàn thân kiêu căng cơ hổ phách lối đến cực điểm. Đã không hề có có thể ngăn cản hắn. Mà tại đối diện, toàn bộ Phật môn đệ tử, toàn bộ đều yên tĩnh, không có bất kỳ một cái Phật môn đệ tử lên tiếng, bọn hắn vẫn nơi tại trong kiếp sợ, hoàn toàn không thể tán thành cái hiện thực này, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Tất cả đều là chờ mặc. Chuyện này với bọn họ lại nói, Quan Âm Bồ Tát thất bại, hoàn toàn là không có khả năng tiếp nhận thực tế. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi, từ thời đại cổ xưa bắt đầu, chính là đã tồn tại. Quan Âm Bồ Tát cơ hội là bọn hắn thường thấy nhất một cái Bồ Tát, được xưng bất bại, ở trong lòng bọn họ chính là vô địch đại biểu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát sẽ bị thua. Mà bây giờ, được xưng bất bại Quan Âm Bồ Tát suy vi rồi, hơn nữa đầu lâu đều bị chạm rơi xuống, đây là biết bao khó chịu sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này là hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra, là một loại kinh trời biến hóa lớn. Tiếp theo, loại này không thể tin, chính là biến thành phẫn nộ, biến thành giống như bọn hắn Phật môn, chưa bao giờ từng thất bại, lúc nào liên tục ở một cái yêu trong tay ăn nhiều như thế thì hỏi. Hơn nữa cái này yêu tộc, hay là bọn hắn Phật môn đã từng quân cờ, chẳng qua chỉ là một cái đùa bỡn đang vỗ tay giữa đồ chơi mà thôi. 490. Đây hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng. Hiện tại, làm sao như thế cường thế rồi? Thả ra Bồ Tát. Đối diện, có Phật môn đệ tử lớn tiếng quát lớn, nổi giận. Bọn hắn dồn dập điều động cổ xưa Phật môn kỳ quang, vận dụng Phật môn thần thông pháp thuật, sau đó hoàn toàn thúc dục toàn thân của mình thần thông, đem hết toàn lực hướng phía bên này, đánh rớt xuống. Nhưng mà, Tôn Ngộ không mặt đối với mấy cái, cái vốn không sợ hãi chút nào. Lúc trước một mình hắn độc chiến toàn bộ Phật môn đệ tử, đều chưa từng có một chút sợ hãi, lúc trước hắn cùng Quan Âm Bồ Tát đối chiến, chỉ là dư âm là có thể để bọn hắn hoãn loạn bất an, hôm nay lại làm sao có thể sợ hãi. Tôn Ngộ không gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông dài phiêu vút lên, lấy ra cái kia xiêu xích, trực tiếp đi lên nghênh đón. Một tiếng nổ, một tiếng nổ kịch liệt, kèm theo giống như lôi điện nổ vang dao động, bầu trời run rẩy kịch đến, giống như là có một phiến cổ xưa đại mạc đang bay kích thiên hùng, sóng biển ngập trời, nhấc lên nóng ánh khắp nơi. Những này Phật môn đệ tử, căn bản không làm gì được Tôn Lộc không, đối phương vừa vẫn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, thậm chí không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chính là để cho công kích của bọn họ hoàn toàn hóa thành không, AECB, hiệu quả. Quan Âm Bồ Tát đại nhân, có Phật môn đệ tử bi thiết giống to. Đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, Quan Âm Bồ Tát nếu là ở tại đây chết trận, này sẽ là cực kỳ khủng bố đại sự kiện, đây là vị thứ nhất Phật môn Bồ Tát vớ lạc, đối với Phật môn lại nói, sẽ là đả kích thật lớn. Hơn nữa, Quan Âm Bồ Tát, tại nhân gian giới tín độ rất nhiều, tại bọn hắn Tây Hạ lưu châu bên trong. Quan Âm Bồ Tát tín đồ số lượng, thậm chí so sánh có chút của Phật còn có khổng lồ. Số lượng còn nhiều hơn. Nếu như Quan Âm Bồ Tát vẫn lạc, những người này tế bái đối tượng biến mất, trong lòng tín ngưỡng thiếu sót sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thất. Tượng thân sụp đổ, Phật quan ảm đạm, nếu như Quan Âm Bồ Tát chết rồi, tất cả có liên quan nàng Phật môn tri vật đều sẽ biến mất, loại tình huống này là căn bản không cách nào nhìn được. Một đám Phật môn đệ tử mù quáng, Liêu Mạng muốn lại Quan Âm Bồ Tát đầu lâu, rất là hy vọng có thể cứu vãn. Nhưng cái này rất hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Tôn Ngộ Không huy động Kim Cô cùng hậu nghệ cung sau đó em xuống quan âm Bồ tát đầu lâu sau đó, một cái liền nằm ở trong tay, căn bản chưa hề lưu lại bất luận cái gì để cho nàng khả năng chạy trốn. Đến lúc này, quan âm Bồ tát còn sống. Đương nhiên, bây giờ quan âm Bồ tát đã không phải là trọng thương đã có thể mang qua rồi, nàng cơ hồ bị vô pháp khôi phục bị thường, yếu ớt vô pháp khôi phục, sinh mệnh chi hỏa chập chờn, giống như là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt, bị thổi tan. Trên mặt đất, nguyên bản quan âm Bồ tát trên thân máu tươi, những tia tử dưới đất tán lạc xuống máu tươi, cũng theo đó bắt đầu tiêu tán, hiện tại cũng bắt đầu ở từng bước tăng dần. Những vết rực này, vốn là so sánh dung nham đều muốn nóng hổi, so sánh tinh quang đều muốn nóng rực, rực rỡ mà chói mắt, ẩn chứa vô cùng pháp lực khổng lồ cùng sinh cơ. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều đang ảm đạm đi, toàn bộ đều tại phân giải. Còn có một ít bầm thây cùng cục máu, trực tiếp cứ như vậy phụ một tiếng nổ nát vụt lái tới, tất cả màu vàng tỏa ra, tất cả thần quang biến mất, cứ như vậy bạo tạc. Bởi vì tôn nộ không một côn đó còn thật sự là vanguard, không có bất kỳ dư lực cứ như vậy đọc xuống, trực tiếp chém giết quan âm bộ tát đầy đủ mọi thứ sinh cơ, không có để lại tí tẹo có thể phục hồi như khả năng. Cứ như vậy thật đơn giản. Trực tiếp liền như vậy phá hoại rồi tất cả, lại phá hư đầu lâu của hắn đồng thời, còn cùng nhau hủy diệt toàn bộ hồi phục hy vọng. Đến mức Quan Âm Bồ Tát cái này đầu lâu, lâu, cũng đã sớm là vết rách, hồn phách đều tại chập trấn bất định, không có bất kỳ một vòi máu tươi tồn lưu ở phía trên, cũng sắp sắp triệt để chết. Quan Âm Bồ Tát, bị tôn ngộ không nắm trong tay, rất cảm thấy khó đục. Tuy rằng nàng đã sống qua vô số tuyến nguyệt, thường thấy sinh tử cùng đủ loại chiến tranh, được xương chính là trời xanh nước toác đều cũng không biến sắc, bình tĩnh mà dung. Nhưng mà nàng hiện tại, cũng không còn cách nào duy trì loại nào bình tĩnh cùng lạnh lùng, căn bản duy trì không bình tĩnh. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát cứ như vậy bị người nói cái đầu, máu đều đã chạy khô, bị một cái yêu hầu mang theo đầu lâu của mình, đây là Quan Âm Bồ Tát cho tới bây giờ đều không dám nghĩ sự tình, sống nhiều như vậy vạn năm tuế nguyệt cùng thời gian, làm sao khả năng xảy ra chuyện như vậy? Hắn sao sẽ bị thua? Thân là cổ xưa Bồ Tát, tại sớm hơn lúc trước, nàng đã từng từng đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, là đệ tử của hắn một trong, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử kiệt xuất, đã từng được xưng một trong thập nhị kim tiên. Từ xuất thân đản sinh, tu luyện thành tiên, lại đến bây giờ cái này tuế nguyệt, Quan Âm Bồ Tát cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại này thất bại cảm giác, đây biết bao không bố. Cái này khiến trong lòng nàng đau khổ vô cùng, phẫn nộ xông thẳng tới chân trời, hẳn không được trực tiếp một tiếng gầm thét, liền đem bản này bầu trời đều làm vỡ nát. Quan âm mù tạt, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bởi vì hiện tại chính là Phật môn thời khắc mấu chốt nhất, tại kế hoạch của nàng bên trong, nàng sẽ xuất linh Phật môn đại quân, đem đến không hết Phật quang, chiếu khắp toàn bộ nhân gian dưới, thưởng thụ vô tận cung phụng cùng hưng hoa, sau đó cùng cổ xưa lục đại thánh người giống như vậy, vỡ vụn hỗn nhân. Hiện tại, cho hắn làm sao tiếp nhận nàng làm sao có thể tiếp nhận loại kết quả này, tiếp nhận loại này thất bại mà rời khỏi sàn diễn diện. Yêu hầu Muốn động thủ liền động thủ đi, đảm nhiệm người giết. Đã đến tối hậu con đầu, Quan Âm Bồ Tát ngược lại cũng tức giận, không có bất kỳ thỏa hiệp, từng bước bình tĩnh lại, như thế băng lánh mở miệng nói. Chương 623, mẫu chỉ liên hoạt thai. Quan Âm Bồ Tát rất bình tĩnh nói, nàng hiện tại rất khó nục, loại cảm giác đó là không cách nào tưởng tượng, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Hôm nay, đầu của nàng bị người nói ở trong tay, để cho nàng hận không được xé nát không trùng, cắt đứt thiên vũ. Nhưng bây giờ, Quan Âm Bồ Tát đã không làm được, cho dù là đây cái đầu đều tại từng bước tán, huyết khí héo, cơ hồ liền hồn phách đều muốn rời thân thể phai rồi. Có thể thả ngươi rời khỏi, đem Phật môn kế hoạch nói ra, các ngươi đang chuẩn bị cái gì? Ta biết các ngươi tuyệt đối còn có những hậu thu khác, nói ra, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống." Tôn Nộ không mở miệng nói, "Nếu không, phía dưới toàn bộ Phật môn đệ tử, cũng hướng theo ngươi cùng nhau chết đi, thần hồn câu diệt, liền âm tạo địa phủ đều không đi được." Tôn Nộ không ánh mắt quét qua phía dưới, vô cùng băng lãnh. Phía dưới, toàn bộ Phật môn đệ tử sắc mặt đều thay đổi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bọn hắn muốn phản bác, muốn phản kháng, nhưng căn bản không làm được, hôm nay không những không thể trợ giúp Quan Âm Bồ Tát, ngược lại hoàn thành rồi một cái gánh nặng. Trợ Thanh bị muốn viết tóc trán Không làm được, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể nào dựa dẫm vào ta hỏi ra cái gì." Quan Âm Bồ Tát mở miệng, hơn nữa biểu thị, liên quan tới Phật môn kế hoạch đoạn trí như kia, ta đã sớm triệt để chém xuống, tự mình cắt bỏ. Không có để lại phân nửa, coi như là ngươi đem hết toàn lực, làm sao giết người, cũng không tìm thấy. Ngươi cứ nhìn đây mấy vạn Phật môn đệ tử chết. Hắc hắc, đầu tiên nói trước, Lao tôn ta có thể tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tôn nộ không nói ra. Lần này, Quan Âm Bồ Tát có chút chần mặc, chỉ còn lại một cái đầu lâu không biết làm sao mà miệng, bởi vì chuyện này thật không làm được, vì bảo đảm Phật môn kế hoạch chặt chẽ tính. Hắn sớm đã đem ký ức triệt để chấn dụng, không có để lại một chút. Đã hoàn toàn biến mất rồi ký ức, như thế nào tìm trở về? Hơn nữa Phật Môn cái kế hoạch này có phần thô lồ, Quan Âm Bồ Tát chỉ nhớ rõ mình ban đầu sau khi biết được, cực kỳ chấn động, chính là hắn thường thấy đếm không hết cảnh tượng hành trắng, đã bị chấn động không nhẹ. Loại đại sự này, không phải là mấy vạn cái Phật Môn đệ tử có thể so sánh, thậm chí cũng không phải hắn có thể so sánh, lúc cần thiết, Quan Âm Bồ Tát sẽ không keo kiệt vì Phật Môn, mà bỏ ra tánh mạng của mình. Hơn nữa, Phật Môn rất ít thỏa hiệp, rất ít đồng ý người khác yêu cầu, huống chi còn là một cái yêu hầu rồi. Thật không nói Tôn Ngộ Không không mắt, tiện tay một gậy càn quét mà ra, trực tiếp xuyên thấu mạng lưới Phật Môn phòng ngự, đem cân nhắc trắng Phật Môn đệ tử, chỉ để đánh bể thành thê nát, thần hồn to diệt. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm Bồ Tát muốn rách cả mỹ mắt, giống to quát: "Tôn Ngộ Không, ngươi sao dám như vậy?" "Ta vì sao không dám? Nếu như lần này đại chiến thắng được là ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không đối với yêu tộc như thế tàn sát?" Tôn Ngộ Không hài hước giễu cợt: "Ta quả quyết sẽ không như thế." Quan Âm Bồ Tát trầm giọng nói: "Tôn Ngộ Không cời lạnh một tiếng, thiếu kéo nhiều chút có không có, đến cùng nói hay là không. Ta đã cắt đi tất cả ký ức, căn bản là không có cách kể lệ." Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng nói: "Tôn Ngộ không neo lại con người, hắn đại khái đã xác định, Quan Âm Bồ Tát thật không có nói dối, trên thực tế hắn vốn là cũng không có báo hy vọng quá lớn, chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi, có thể hỏi ra tự nhiên cứ tốt, không hỏi được cũng không có gì lớn, chính hắn đi điều tra là được." Bất quá, Quan Âm Bồ Tát thân phận cuối cùng là không thể coi thường, nếu như cứ như vậy giết, sát thực rất sảng khoái, nhưng Tôn Ngộ không cũng không phải lấy trước kia cái lô mãng hổ tử rồi, dạng này giết thật sự là quá mức lãng phí. Đã như vậy, Vĩnh Phong ngươi. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ không ngón tay phát quang, từng đường ánh sáng lóe ánh trụ tại đây nổi lên. Từ Quan Âm Bồ Tát đầu lâu bên trong, lấy ra kia sắp tán lạc ba hồn bảy vía, sau đó đem hắn giam cầm, phong ấn một cái tiểu trong hộp nhỏ. Đến mức Quan Âm Bồ Tát nguyên bản nhập thần, chính là bị Tôn Ngộ Không tùy ý một chảo bóp nát, không thèm để ý chút nào. "Hôn trưởng, ngươi muốn làm gì?" Quan Âm Bồ Tát tức giận quát lớn. "Nghe nói qua con tin sao? Người chính là, tuy rằng chỉ còn lại có hồn phách mà thôi." Tôn Ngộ Không đắp lại, hơn nữa thuận tay quét dẫy, đem tán loạn trên mặt đất đại ánh sáng trả lại Ngọc t cùng nhau thu vào trong túi. Sau đó lúc này, Tôn Ngộ Không mới nghiêng đầu, hướng phía phương xa một đám Phật môn đệ tử nhìn đến. Cầm ngươi còn có chăn chối gì không, ta cho các ngươi một chút thời gian viết xuống, hy vọng các ngươi có thể tìm khối rắn chắc một chút địa phương. Đó lấy, Tôn Ngộ Không liền đem Hậu Nghệ cung ném cho Tiểu Bạch Long. Không cầu kim đậu. Đại sư huynh, Tiểu Bạch Long vẻ mặt mờ mịt, xem ngươi thiếu hụt giữa binh khí tiện tay, bà bối này tặng ngươi. Tôn Ngộ Không tự nhiên đến. Tiểu Bạch Long kéo ra khóe miệng, đây Hậu Nghệ cung cái đồ chơi này, vốn chính là dùng để đối phó bọn hắn yêu tộc, hiện tại ném cho hắn khi tay binh khí là thứ gì? Ngươi một đại la kim kéo ra không có mấy lần đều quan âm bộ tất đều kéo không núc núc, ngươi cho ta Là ghét bỏ ta sống quá dài sao? Được rồi, các người gi ngôn nói xong rồi chưa, hiện tại thay đổi đưa các ngươi lên đường. Tôn Ngộ không không đầu, nhìn phía xa một đám Phật môn đệ tử, nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay, người nghịch ngậm rung động. Phương xa, những kia Phật môn đệ tử đều sắc mặt khó coi, dồn dập vận dụng Khởi thần thông, muốn phòng ngự, nhưng bọn hắn cũng biết, cái này căn bản là phi công, là đang làm không công. Tôn Ngộ không chậm rãi từ không trung đi xuống, toàn thân yêu khí sôi sục lưu chuyển, mang theo vô pháp nhìn bằng nửa con mắt lật lượng. Ầm. Đương nhiên, ở cuối chân trời, cực kỳ xa xôi vạch ra bầu trời địa phương, có một cái đại sen lặng lẽ rơi xuống. Đây đại sen toàn thân đều là rực rỡ màu vàng, nó quá nhỏ, đại khái chỉ có người bình thường lớn chừng nắm cái, nhưng hắn tạn ra kim quang, lại vô cùng kinh khủng. Mệnh ngông Phật quang, trực tiếp từ đây đại sen bên trên quần quần mà đến, kỳ lần đầu thiên địa đều là màu lam, nhưng hướng theo tia sáng này xuất hiện, thiên địa đều biến thành màu vàng, quần quần mà đến, sau đó tiếp theo là màu vàng thần quang bắn tung tóe lên trời, khủng bố Tuy Luân, bay thẳng đến bên này gần lại gần. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, sau đó ra đầu tê dại một hồi, phảng cảm nhận được cái gì không thể tưởng tượng nổi dao động, rõ ràng đều là Phật quang. Nhưng đây Phật trên ánh sáng bùng nổ sát khí thật sự là quá mức kinh khủng, cơ hội vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ngay cả phía dưới những kia vốn cùng hỏi Phật môn đệ tử người, cũng bị chấn động đến. Một cái chẳng qua chỉ là lớn chừng ngón tay cái đài sen mà thôi, cư nhiên liền kéo theo kinh khủng như thế thiên địa đại thế đầu. Vô tận hơi nóng cuồn cuộn mà đến, mênh mông Phật quang để cho thiên địa đều đang sôi trào, hư không vỡ vụn, tất cả mọi người đều thần hồn run rẩy. Phía dưới, toàn bộ Phật môn đệ tử tất cả đều quỳ xuống lại, hướng phía màu vàng kia tiểu ngó nút đại sen tiến hành quỳ bái trượng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 624, bất diệt. Một cái nho nhỏ liên hoa đài mà thôi, tự nhiên liền có thể kéo theo như thế dao động khủng bố, có mệnh ngông như vậy pháp lực xuất hiện. Liên Hoa Đài chủ nhân còn chưa hề xuất hiện, chẳng qua là ném qua rồi một kiện pháp bảo, một cái vật phẩm, liền để trong này vô số Phật môn đệ tử giật đầu, xuống bái. Trong sát na, thiên địa phản phất đều tại Phật quang chiếu rọi xuống bắt đầu lắc lư, bắt đầu lay động, cả thế giới đều tựa như đang chấn động. Loại này khủng bố pháp lực lưu chuyển, bùng nổ uy thế là không cách nào tưởng tượng, trực tiếp cứ như vậy rung chuyển thiên địa, thậm chí hư không bên trong có từng đạo cổ xưa quá mang, kia tự nhiên là thời gian trường hạ. Một cái nho nhỏ liên hoa đài mà tôi, cư nhiên liền đã tạo thành loại này không thể nào hiểu được khủng bố cảnh tượng. Tất cả mọi người đều biết, đây liên hoa đài là Phật Môn cổ Phật biến hóa ra, diễn dịch đi ra, hắn còn đang bế quan, hẳn đúng là tại thời khắc quan trọng nhất, vô pháp rút ra thần đến, chân thân vô pháp qua đây. Cho nên hắn mới ném ra một cái liên hoa đài, vượt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp xuất hiện ở nơi này, bay vọt mảng lớn địa khu, hàng lâm tại đây một phiến chiến trường. Một cái nho nhỏ liên hoa đại, trong suốt rực rỡ, nở rộ ánh sáng màu vàng, Phật quang lượn nếu như nhìn kỹ lại, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ sắc ánh sáng đầy lại lên, cuồn cuộn mà đến. Nguyễn Ép bắt Vương. Nhìn thấy tự hồ chỉ là nho nhỏ một cái liên hoa Đài, bất quá lớn chừng ngón cái mà thôi, cái vốn không có cái gì có thể sợ, nhưng chính là một chút như vậy, liền là khí thế bằng bạc, đệ càng khôn rung động, phàm phật vô tận bầu trời đều muốn qua đời. Mẹ nhà nó. Vừa đánh xong một cái Quan Âm Bồ Tát, hiện tại liền lại ra tới một cái cổ Phật. Phía sau, Tiểu Bạch Long sắc mặt có chút khó coi, coi như là có hậu nghệ cùng cùng tôn ngộ không ở bên người, Tiểu Bạch Long đều có chút khủng hoảng, đối mặt cái này hoa sen, phản phật hồn phách đều tại không tự chủ được run rẩy. Ta biết ngay, không có đơn giản như vậy. Các ngươi Phật môn chú định sẽ không bỏ qua tại đây, thế thì dễ nói chuyện rồi, Lao Tôn ta mặc dù không biết các ngươi đến tụt cùng tại tính toán gì, nhưng chỉ cần phá hư tại đây vậy đúng rồi đi." Tôn Ngộ không nói ra. Đến mức phía dưới, những kia Phật môn đệ tử, đầy đủ đều có chút run sợ trong lòng, nếu là ở lúc trước, Tôn Ngộ không nói muốn đối phó một cái cổ Phật, bọn hắn tuyệt đối sẽ cười ra tiếng, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Vừa mới, Tôn Ngộ không chiến lực đã rung động bọn hắn, đối mặt với đối phương nhắc lên trời yêu khí, loại kia dao động khủng bố, để bọn hắn từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt, đã sớm không nói ra được lời gì. Rất nhiều người đều cảm thấy Lục đại cổ Phật là không thể chiến thắng, nhưng bây giờ cuối cùng tới không là chân thân, chẳng qua là một cái nho nhỏ hoa sen, thật có thể tại tôn ngộ không trong tay giúp đỡ bọn hắn sao? Vạn nhất vẫn bị đánh nát rồi làm sao bây giờ? Tại đây xác thực là một nơi cực kỳ trọng yếu địa phương. Hàn, không đến mức đi, đây chính là cổ Phật, xưa nhất tồn tại một trong, tu vi đã là đại La Kim Tiên Tam trọng tiên, càng là vô hạn ép tới gần chuẩn thánh. Một ít Phật môn đệ tử run rẩy nói ra, có chút sợ. Không rõ, đại khái là 55 chỉ giữa đêm, chính là không biết, đây cùng là vị nào cổ Phật xuất thủ. Có Phật môn Phật đà, lo lắng nói ra. Phương xa Tiểu Bạch Long tự nhiên sắc mặt hơi trắng bệnh rồi, mặc dù nói hắn hiện tại rất rung manh rồi, tại cái này năm tháng thái ớt kim tiên cảnh giới, đã là cực kỳ thiên tài tồn tại. Nhưng tại loại này cổ xưa Phật đá trước mặt, hắn thật không tính là cái gì, chẳng qua là huy áp tới kim quang mà thôi, sẽ để cho thân thể của hắn khó chịu, như gánh vác giống như núi cao nặng nghề, tứ chi đều run rầy, cứng ngắc. Ngươi lui xuống trước đi, để ta đến. Không có gì hay do dự, tốt nộ không là đến phá hư nơi này, đối diện một cái hoa sen xuất hiện Dĩ nhiên là đến đối với hắn Ấm. Tôn Ngộ Không thân thể phát quang, một phiến mên ngông yêu khí sôi sụp, một phiến có một phiến hoa văn xuất hiện ở không trung, giống như là đem thiên địa đều cắt đứt tại bên ngoài, toát ra một phiến lại một mảnh xương mù màu đen, giống như là đang xoay tròn, đang cháy, đó là Tôn Ngộ Không quá mang, vây quanh tiểu Bạch Long, bảo vệ tiểu Bạch Long. Nhưng mà, bên kia, màu vàng kia nho nhỏ hoa sen cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Đây hoa sen nhanh chóng mở rộng, mên ngông hào quang màu vàng lan ra ra ngoài, giống như là nước vỡ, giống như vương dương giống như vậy, vết sạch đây toàn bộ trên trời dưới đất. Nhanh chóng mà đến, che ngập bầu trời. Đồng thời, đây màu vàng vương dương bên trên Có một đóa hoa sen từng bước tại xích trượng, cũng cắt dần dần bắt đầu cắm rễ, tại trong hư không đưa ra từng đường rễ cây. Màu vàng ánh sáng che ngập bầu trời, phản phất quốc đến, chấn động nhân gian, toàn bộ Phật môn đệ tử đều đang nhẹ cớ hoan hô, bởi vì hắn nhóm thương thế trên người, tại Phật Hải Lan chẳng tới, ngâm đi lên trong nháy mắt, liền được chữa rồi. Mà ở bên ngoài, những này Phật quang lại khủng bố kinh người. Tại hắn lan ra xẹt qua địa phương, một phiến lại một mảnh tinh thần đều tại run rẩy theo, đều run rẩy động, bị màu vàng nói đầy, phản phất liền muốn giải thể như bị kim quang cắn ướt, nơi sổ độ. Một cái nho nhỏ hoa sen mà tôi Tư nhân liền có loại này dị thể vậy khủng bố cảnh tượng, tại sao có thể khiến người không nhìn mà sợ. Cổ Phật, một khắc này, phía dưới kia đến không hết Phật môn đệ tử quỷ bái, toàn bộ đều tại hô to, bọn hắn tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, tất cả đều vô cùng kích động, thần sắc điên cuồng, mang theo ra kính ngưỡng. Cổ Phật xuất thủ, là vì cứu bọn họ. Đúng như dự đoán, tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng kia cổ lão đại dương chính là của quận, lan ra ra ngoài, thật giống như là một phiến vương dương xuất hiện ở không trung, cứ như vậy quận quận quật tới, liền muốn chìm ngập tôn ngộ không cùng tiểu Bạch Long. Biết đồ vật trong tay của ta gọi thế nào sao? Đĩnh Hải thần châm Tôn Ngộ không gầm nhẹ một tiếng, toàn thân yêu khí lăng ra, trong tay kim cô bổng mở rộng, bộ phát một loại cực kỳ cổ xưa khí thế. Sau đó tay phải hắn một chiều, đem tia xiển xích vút tới, quấn quanh ở kim cô bổng bên trên, dùng sức đem hắn hướng phía phía trước sóng dữ ném ra ngoài. Cổ xưa kim cô bổng hướng theo Tôn Ngộ không cùng nhau, đã sớm lớn lên, phía trên xiển xích, thoạt nhìn đen nhẹ vô cùng, cực kỳ rất nát, giống như là chịu đủ rồi 5 tháng phế lễ. Nhưng là bây giờ, cây này xiển xích chính là bộ phát ngập trời ý thế, mang theo vạn cổ nặng nề cùng tang thương, trong chớp mắt, tự lấy kim cô bổng làm trung tâm, phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Hư nữa vô hạn kéo dài, ở trên không bên trong xe lẫn. Cuối cùng, nàng giao một tiếng cuốn lên, trực tiếp dùng xiềng xích ở trên không chúng câu đan thành rồi một bên sợi xích màu đen cờ lớn. Giao một tiếng, đây là cờ lớn một tiếng cuốn lên. Sau đó liền hướng phía phía trước bay đi, vốn là vốn có chút tạm đạm màu đen thế cỡ, đột nhiên bắn ra ngoại trừ tuyệt thế pháp lực. Khung bố sát phạt khí ngút trời mà khởi, trực tiếp liền hướng phía kia thủy triều vọt tới, cuồn cuộn sôi sục, tiêu đốt đáng sợ. Nhìn Chương 625, thiết huyết cổ lão kỳ phát huy. Cổ xưa xích xác, cấu trúc thành một bên rách dưới chiến kí. Giống như là bảo đảm trải qua rồi thời gian cùng 5 tháng về lễ, vừa vặn chỉ là ở trên không bên trong, chính là mang theo khó có thể suy nghĩ một chút dao động. Cổ xưa xiển xích cờ lớn, nằm ngang giữa không trùng, giống như mầu đèn trưởng hà đang lan lột, bay phất phới, chấn động trọn phiến hư không đều khi theo đến cùng nhau lay động, toát ra ánh sáng chói mắt nhất màu. Tại đây trên cờ lớn mặt, còn có một ít không nói được vết máu, chưa hề khô khốc, mặc dù không biết những này vết máu đến từ nơi nào, đến từ ai thân thể, nhưng quá kinh khủng, giống như là trải qua vô số tuế nguyệt cùng thời gian sắp bén, vẫn chưa hề triệt để khô khốc. Vậy khẳng định là thuộc tại trí cường người máu tươi, mang theo vô cùng dao động cùng bố, lúc này giống như là muốn thấp rơi xuống tựa như, không ngừng có khí tức cổ xưa tại lang già, không ngừng có mêng mông pháp lực dao động, từ mặt này cổ xưa quân cờ bên trên thâm nhập ra ngoài. Hắn mang theo một cổ hoàn toàn không cách nào ngôn thuyết, hoàn toàn không thể tưởng tượng khí tức kinh khủng, trực tiếp cứ như vậy gãy ạ rồi đi qua, ngang qua cổ kim, vỡ vụn không trùng, áp thắng nhật nguyệt, toát ra vô pháp ngôn thuyết sáng chói nhất ánh quang cùng lực lượng. Đây là một kiện vô thượng bảo, là một kiện vô pháp giải thích rõ pháp khí. Đây là tôn ngộ không từ trong sách lấy được không tám xiềng xích, truyền thuyết đã từng là xuyên thủng qua vô số đại nhân vật thân thể, không phá nát qua vô số trí bảo, sát phạt rồi ký hết sinh linh, hắn từng mang theo vô số ngạch thi thể từ không chung rơi xuống, một đầu xiềng xích vị trí chỗ ở, chính là chiến trường nơi ở. Đây quả thực là quá kinh khủng, một màn này cảnh tượng khiến người tê cả ra đầu. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, liền khiến người bộ dạng sợ hãi. Hắn mang theo tất cả thi thể trở về, những thi thể này tinh hoa huyết dịch, toàn bộ đều chuyển vào xiềng xích bên trong, chạy vào rồi cỡ trên mặt. Lúc này, cái này rực rỡ Phật môn hoa sen sáng lên, Tôn Ngộ Không xiển xích diện hóa thành chiến kỳ muốn đem hắn thôn phệ vào trong, đây triệt để chọc giận hoa sen, để cho không biết bao xa bên ngoài Phật môn cổ Phật nổi giận, trực tiếp bạo phát. Bởi vì, hắn không biết bao nhiêu vạn năm chưa bao giờ gặp trở ngại, mà bây giờ, vừa xuất thế chính là thiên địa phá diệt đại cảnh tượng, nhưng bây giờ, một cái tu luyện bất quá ngàn năm hầu tử mà thôi, cư nhiên liền cũng dám ra tay với hắn sao? Đây là bực nào bất kính. Vô tận xích hóa ra tới kia một cây cờ lớn rất khủng bố, có vô thượng dao động, cơ hồ đem đây một phiến vương dương đều bao phủ đi qua, nhưng mà nổi dựng hoa sen màu vàng đồng dạng không thể khinh tượng, Phật quang cái thế. Tiếp theo một cái trước mắt, đây Phật môn màu vàng tiểu liên tiêu liền triệt để hồi phục, không có chút gì do dự, toàn bộ đây ẩn nốt lực lượng hoàn toàn bạo phát, một phiến lại một mảnh, cổ xưa quang ảnh tại đây xuất hiện, hóa thành từng mảng từng mảng màu vàng từng vân. Màu vàng hoa sen. Trực tiếp cứ như vậy ở trên không bên trong hiện ra, mênh mông Phật quang, lúc này cư nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, dường như muốn đem bầu trời đốt, triệt để đốt cháy cựu trọng thiên cổ. Đó là Phật môn cổ Phật lựa giận, Phật môn bất dung bảo, cổ Phật uy nghiêm, càng là không thể xúc phạm. Một cái nảy nho nhỏ hoa sen bên trong hàm chứa đến không hết Phật môn văn sáng, là Phật môn Bồ Tát không giết hết ý, lúc này, Phật quang bên trong cư nhiên có mênh mông chiến ý sôi sục, thoăng cái chín quần cuộn rồi trên trời dưới đất, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không nào tới. Tôn Ngộ Không cau mày, thấp giọng quá lớn, sau đó tại trước mặt hắn, cái kia cổ xưa xiển xích biến hóa ra to lớn khí chất, trong nháy mắt lại lần nữa mở rộng, không biết trực tiếp lan ra cửa hàng thi triển ra bao nhiêu vạn dặm ra ngoài, trực tiếp liền bao phủ ra ngoài, muốn đem phiến này dương màu vàng nóng, hoàn toàn bao phủ ở phía dưới, đem hắn triệt trì luyện hóa, hơn nữa hấp thu vào trong. Nhưng mà, rất hiển nhiên, đây là không có khả năng Đại dương màu vàng nóng thật sự là quá lớn, cơ hồ có thể reo lan ra ra ngoài đến vô tận, cho dù là cuối tầm mắt, cũng tất cả đều là Phật quang đang lượn lờ. Những này Phật quang đại dương, mang theo không cách nào hình dung được đạo, ngay lập tức cứ như vậy đánh nát xiển xích cấu trúc lên to lớn cỡ hiệu. Cổ xưa xiển xích vỡ nhỏ rồi, coi như là vỡ nát, nó đều tại trong hư không để lại mảng lớn ấn ký, mà lại bất quá là dư âm mà thôi. Đại dương màu vàng nóng tràn ra dao động khủng bố, trực tiếp liên hóa thành một thanh trường thương, hướng phía Ngộ Không động chiếu xuống đến. Không đứng ở nơi đó, toàn thân đen bộ lông màu tím động, hắn cũng chưa hề chấn cũng chưa từng không cái gì động tác chỉ là lặng lặng nhìn đạo này màu vàng trường mâu đánh tới. Dao, hư không bên trong có hay không cân nhắc nhìn thấy xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng, trực tiếp đem cây này màu vàng trường mâu bao vào, chật để quân quanh. Hư không bên trong, nguyên bản vỡ vụn cỡ lớn, cũng bắt đầu lại lần nữa tổ hợp, huyễn hóa thành rồi vốn là bộ dáng, tiếp tục ngăn trở màu vàng sóng dữ. Ầm. Kết quả, màu vàng vật quang đại dương, giống như là nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng phun trào, lại là ngay lập tức, liền đánh tan hoàn bại xiển xích cấu trúc lên to lớn hiệu. Nhưng dù cho như thế, đạo nệ màu vàng trường mâu đều biến mất không tiếp tục độ xuất hiện, bị tỏa liên cờ hiệu trong phút chốc bẻ nát. Hơn nữa hướng theo Hải Dương màu vàng nóng đánh nát cờ hiệu, những kia xiềng xích lại lần nữa dâng lên, giống như là hoàn toàn không cách nào đánh bại tựa như, giống như là không có bị đến bất kỳ thương tích gì, trực tiếp liền lần nữa lại ở trên không bên trong lại lần nữa xây dựng lên, cứ như vậy tiếp tục ngăn ở Hải Dương màu vàng nóng lúc trước. Sau đó mấy lần, Hải Dương màu vàng nóng phun trào, liên tục đem ổ khóa này cấu trúc cờ hiệu kịp phá, đây một phiến hiệu hoàn toàn không phải của hắn đối thủ, nhưng mà hắn cũng bị dây dưa không có cách nào tiếp tục đối với Tôn Ngộ Không 413 phát động tấn công. Cứ như vậy rằng cơ tại hư không bên trong, cũng không lâu lắm, màu vàng kia nho nhỏ hoa sen, rốt cuộc lại lần nữa tại vô tận hải dương màu vàng nóng bên trong, hiện lộ ngoại trừ mình dáng vẻ vốn có, trực tiếp liên hóa thành một phiến to lớn hoa sen, trong suốt rực rỡ, tản ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng và nhiệt độ, nếu như đặt ở trong phàm nhân giữa, tuyệt đối sẽ bị nhận làm là một phiến thái dương cứ như vậy mọc lên rồi. Đồng thời, hắn tản ra dao động, cũng khiến người khủng bố, ngay cả hư không đều tại bị cháy, từ bên trong lan tràn ra hỗn cũng bị đốt, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, khiến người sợ hãi lạ. Nọn lửa màu vàng, vàng nóng kia bên trong cư nhiên có vô số Phật môn văn tự, phản Phật có Phật âm sướng hát. Nhưng Trở Tỷ Mị nhìn kỹ lại sau đó, liền sẽ phát hiện kia căn bản không phải cái gì hỏa diễm, mà là lần lượt cực kỳ nhỏ Phật môn trăm luôn, cùng nhau tổ hợp viên hóa thành hỏa diễm bộ dạng. Ẩm. Nhưng mà, đối mặt giá cá cổ xưa này hoa sen, Tôn Nộ không không có bất kỳ lui bước ý tứ. Cổ tay hắn và mèo, cái kia cổ lão xiển xích tổ hợp thành cơ hiệu, vụ vụ bay lượn, ở trên không bên trong rảo dung động, trực tiếp cứ như vậy quét, hơn nữa ở trên không bên trong liền mở rộng, trực tiếp đem cái này hoa sen màu vàng triệt để bao phủ. Cũng hải dương màu vàng lóng đoạn tuyệt quan hệ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 626, cổ Phật xuất thủ. Cổ vật rời núi. Cổ xưa Phật môn cổ Phật, tại Linh Sơn Bế Quan tri Địa, không biết ẩn nút rồi bao nhiêu năm tuế nguyệt, cho tới bây giờ đều chưa từng hiện ra qua trần thân, một lòng một ý tu luyện Phật pháp, cố gắng khám phá thiên quan. Theo lý thuyết, không có gì có thể đánh quấy nhiều đến bọn hắn, ngay cả năm đó Tôn Ngộ Không đánh tới Linh Sơn, địa tạm vương vừa bước vào ma, bọn hắn đều chưa từng thân, chẳng qua là đang bế quan chi lạnh lùng nhìn thấy, một mực tại Bế Tự Quan Linh Hội thượng Phật môn diệu lý. Nhưng bây giờ Bởi vì thật sự là quan hệ đến Phật môn đại kế, quan hệ đến Phật môn tương lai hưng suy tồn vong, cho nên có cổ Phật xuất thủ, vượt qua vô số không gian xuất thủ, nhìn thấy quan âm Bồ Tát thất bại bị phong ấn, hắn không nhịn được. Nhưng mà, hiện tại hắn xuất thủ phái ra một cái màu vàng hoa sen, muốn trực tiếp chấn áp tôn nộ không, kết quả lại giống như là bị thua thật nhiều, phía dưới, rất nhiều Phật môn đệ tử đều cơ hồ không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt, chuyện này thật sao? Ngay cả Phật môn cổ Phật đều không cách nào ngăn lại cái hầu tử này, còn có ai có thể cản cản hắn? Đây là cổ Phật thần thông, chú định có thể trấn áp tôn nộ không? Có Phật môn đệ tử thấp giọng gầm ghét, giống như là đang vị mình đại khí, cũng là tự cấp màu vàng hoa sen độc viên. Tiếp theo một cái trước mắt, cổ xưa Phật môn khí tức lan, lan ra, từng đường ánh sáng màu vàng bắn tung tóe lên trời, vô tận Phật quang trực tiếp kinh hãi thời gian, màu vàng kia tiểu liệt tiêu, lại lần nữa đánh nát trong hư không xiển xích cờ hiệu. Không chỉ là như thế, hướng theo Phật quang lan ra, phản phất một toàn bộ thiên địa đều khi theo đến hắn cùng nhau chấn động, tại Cổ Hưởng, khắp trời khắp nơi Phật quang nhấn chìm đây một vùng đất, thậm chí lan ra ra ngoài, vô số tây hạng châu sinh linh ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy như vậy một phiến cổ xưa kim quang, điều này thật sự là xưa nay có chừng mấy lần chấn động khủng bố dị tượng. Đây Phật quang, quả thực có chút quá giò người, giống như là một vòng lại một vòng mặt trời màu vàng ở chỗ nào thăng lên, trực tiếp rung động toàn bộ thiên địa. Một màn này quả thực có chút khủng bố, ngay cả phía dưới những kia Phật môn đệ tử đều có chút không quá bình thường, bởi vì lúc này cái này Phật quang màu vàng tản ra sắc khí, thực sự quá khủng bố, không, có kiêng, kỵ gì cả, chính là đều là Phật môn đệ tử. Bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Lúc này hoa sen màu vàng, giống như là cổ xưa cổ Phật từ nơi đó đi ra. Từng trận giao động loạn thiên động địa, không thể đền nổi. Sau đó, hoa sen màu vàng bên trên, một đạo giao động cùng bố, thuần theo mà ra chính là một cái cổ xưa bàn tay màu vàng. Hắn giống như là trực tiếp cắt đứt tuế nguyệt, nhiễu loạn chư thiên vĩnh chắc, tại bàn tay này xuất hiện đồng thời, hết thể đều tại sụp đổ, tất cả trật tự đều đang loạn nước, quy tắc cũng đang thuận theo phai mờ, phản phật đại đạo đều muốn thuận theo sụp đổ. Nổ tung. Khi truyền thuyết lâu đời trở thành truyền thuyết, cũng là bởi vì hắn bố, nhưng bây giờ, cổ Phật muốn xuất hiện rồi. Một đạo màu vàng môn hộ xuất hiện ở hoa sen bên trên, bàn tay lườ kia, bao phủ không trùng, Phật quang cực kỳ kinh người công bố sắc khí, để cho trên trời dưới đất đều tại hùng ông, đại đạo đều ở chỗ này trên giới nhấp độ, đến không hết quy tắc, ngàn vạn vậy trật tự, phản phất đều tại lúc này lại lần nữa xếp hàng, giống như là tại anh kiệt cho rằng cổ xưa quân vương, giống như là tại hoang nên Phật quan đến, cùng nên cường giả hàng lâm. Vỡ vụn thời không, một tay che trời. Phật môn của Phật kia một cái đại thủ xuất hiện, cho dù là nhớ cái vô số tuyết nguyệt, cách nhau đếm không hết thời không, không biết bao nhiêu đức vạn dặm, vượt qua không biết bao nhiêu sơn hà tới lui, cái bàn tay lớn này vẫn xuyên thủng hư không, trực tiếp liền đi đến đây phía trên. Đây chính là vô địch tứ chất vốn. Cổ sư của Phật xuất thủ, thử hỏi đời này giữa ai có thể ở tại nói nổi. Cổ xưa Phật môn của Phật rời núi, trực tiếp liền xuất hiện ở nơi này, trực tiếp tôn ngộ không, không có bất kỳ nương tay công kích. Hừ, một cái hóa thân đều không phải là bàn tay, tư nhiên cũng chỉ dám lại lao tôn ta trước mặt lớn lối như thế. Một câu cười lạnh, vậy cũng trong tay kim cô đồng, dựa vào cổ xưa xiềng xích cờ xí tôn ngộ không di chuyển, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại, lấy bí pháp thúc dục xiềng xích cấu trúc lên khổng lồ cờ hiệu. Trong tích tắc mà tôi, khóa này cờ hiệu liền bộc phát cực kỳ khủng bố uy năng, cư nhiên trong nháy mắt chính là tình đấu chuyện gì. Thời gian như dòng nước chảy, Vô tận tiên địa tại đây lưu chuyển, sụp đổ. Tất cả mọi người đều thử ra, hoàn toàn hóa đá, phản phất linh hồn đều cứng ngắc ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Bầu trời xa sang bên trong, phản phất có tinh hà treo ngược mà lên, nơi nào tinh thần tại đảo ngược vận chuyển, phản phất hoàn toàn nghịch loạn cả quy tích, không có bất kỳ vết tích ở chỗ nào xuất hiện, thời gian đều tại nơi đó chảy ngược, hôn độn tại mở ra vỡ trụ, vùng này trong vũ trụ, có vô tận tinh hà che ngập bầu trời chật nắp xuống, đến không hết trật tự rằng khắp nơi, ngang qua cổ kim nội ngoại, thời gian trường hà. Tôn hộ không ngừng đâu. Trong tay Kim Cô tổng không biết lúc nào biến mất, thay vào đó là mặt này xiển xích cấu trúc độc viên, cờ hiệu bay phất phới, thế cờ vừa mở ra, phản phất liền phải ở chỗ này hoàn toàn thay đổi lịch sử, lại lần nữa vì hắn phổ tả một phiến thời đại mới. Tôn Ngộ không đứng tại cổ xưa cờ hiệu phía dưới, không có xuất thủ, vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, tựa hồ thiên địa hết thể đều phải tại đây lại lần nữa hoàn toàn tạo nên một lần. Cả thế gian yên lặng, tất cả mọi người đều giống như thân hãm vào lầy lội, thật giống như pho tượng tượng gỗ giống như vậy, tất cả đều cứng ngắc đứng im một chỗ, thân thể ở chỗ nào run lên không, có ý thức trợn to đồng tử, trăn mắt hốc mồm Nhìn thấy không trung phát sinh một màn kia, đây tuyệt đối là một đợt có thể nói đỉnh phong đối quyết, còn chưa bắt đầu, liền có thể cảm nhận được một cổ có một cổ dao động khủng bố, từ hai người phía trên tàn mắt ra, đây là thuộc về Bệ Nghệ Bát Hoang Tung Hoành Tam Giới hai vị đỉnh phong cường giả đỉnh phong đại đối quyết. Ầm ầm, khung bố Phật quang mút trời, bàn tay lớn kia bộc phát, vô tận Phật quang đại dương sôi sục, thoáng cái giống như là sẽ tây hạ lưu châu phía trên bầu trời, trực tiếp xuyên qua đây một khoảng trời, để cho hư không hoàn toàn nổ tung, tốc độ giống như. Trong lúc hò hét, phía dưới một đám Phật môn đệ tử Phản phất nhìn thấy một cái chân chính hôn độn thế giới xuất hiện, bị một cái tay này bột phát ra năng lượng làm vỡ nát đi ra, một phiến lại một mảnh tàn phá tinh thần, một cổ lại một cổ không gọi nổi tên thi thể, cứ như vậy trần liệt tại hôn độn bên trong. Cùng lúc, hôn độn đều giống như bị cháy rồi, đối mặt hai người bùng nổ dao động, kia từng luồng màu xám trắng sương mủ, cư nhiên tại lùi bước, tại tiêu tán, trong mơ hồ hoàn toàn không dám tới gần. Điều này thật sự là quá mức đáng sợ. Một đòn này, làm vỡ nát thiên địa, kinh thế một tay để cho vô số Phật môn đệ tử thần sắc hoàng sợ, chấn động đồng thời cũng có chút thẹn mịch, bởi vì hắn nhóm đều cảm thấy cho dù là cuộc đời này sập đổ hết tất cả lực lượng, đều không cách nào đến một kích này trình độ. Cảm thấy cuộc đời này đều khó ngưỡng vọng loại này tồn tại phần cuối, cùng xuất thủ Phật môn cổ phần so sánh, bọn hắn trinh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn không giới phát họa bạn tiểu thuyết tỉnh đau loạt tiểu tuyết áp. Chương 657, vị thứ ba của Phật, ầm ầm. Khó có thể tưởng tượng khủng bố nổ vang, tại thiên địa bên trong quen quần. Không trung, tốt không cùng kia bản tay mỏ vàng nóng công phạt chung một chỗ. Bộ phát ra cực kỳ dao động khủng bố cùng mỹ năng, đây tuyệt đối không phải là thời gian có thể lao sạch chênh lệch cùng khoảng cách. Cho dù để cho người phía dưới tu luyện vô số tuế nguyệt, ở đây sao tiếp tục tu luyện vẫn năm, vĩnh viễn duy trì nhục thân không suy lão, thân thể không suy bại, cũng tuyệt đối vô pháp đi tới cái cảnh giới kia, không đi ra khỏi phía trên hai đạo thân ảnh một chút phong thái. Đây là siêu việt thời đại khủng bố sắp phạt, cũng là để cho phía dưới vô số Phật môn đệ tử ảm đạm phai mở một đợt rực đối chiến. Lúc trước, quan âm Bồ Tát đại chiến cũng đã đầy đủ làm cho người rung động rồi, nhưng lúc này Tôn Ngộ Không cùng cổ Phật tay đối chiến, càng la khủng bố, để cho thiên địa đều mất đi màu sắc. Thật sự là thật là làm cho người ta nhìn mà than thở rồi, để cho người tuyệt vọng, nếu như phía trên loại nào dao động, thôi khuếch tán ra một chút, không há là có thể để cho thiên điểu biến sắc, để cho phía dưới vô số Phật môn đệ tử tuyệt vọng, trong nháy mắt đó bùng nổ dao động, ngắn ngủi lại vĩnh hằng. Trật tự tan rã, thiên điểu đang cháy, quy tắc bị đốt, hướng theo vạn đạo cùng nhau tại đại không bên trên nổ vang. Từ cổ trí kim hết thảy đều giống như là bị dung lệ rồi, một phiến lại một mảnh ánh sáng màu vàng nóng cùng đen yêu khí màu tím sôi sục, cả thế gian mênh mông, đây một phiến thế giới đều hoàn toàn biến thành lò luyện một bộ phận. Cũng không biết trải qua bao lâu sau đó, Loại này hào quang mới từ từ cởi ra, thiên địa mới dần dần trở bình thường lại. Thiên địa yên tĩnh lại, nguyên bản giống như vạn đạo nổ ầm lôi đình vang rợn, cũng dần dần biến mất rồi, nhưng mặc dù là như thế, vẫn có thật nhiều Phật môn đệ tử ngây người như phóng, toàn thân đều tại rung động, đầu đau như búa bổ, phản phất tại kia trong một kích mất đi tất cả linh hồn. Điều này khiến người ta ngạc nhiên, làm cho người ta không cách nào tin nổi, khó có thể tin. Như vậy một lần vô địch va chạm mạnh, vô cùng kinh khủng, theo lý thuyết hẳn đem xung quanh thời không đều bẻ nát mới là, đằng trước mấy lần cùng Quan Âm Bồ Tát đại chiến thời điểm, đều là như thế. Nhưng mà lần này lại không có phát sinh như vậy đại quy mô dao động bắn tung tóe, chỉ có vô cùng dao động tàn mắt ra, mà xung quanh không gian chính là hoàn hảo vô cùng, mặt đất chưa hề vỡ vụt, dung nham chưa hề quay cuồng, ngay cả một cây cỏ đều chưa từng điều tàn, không, có rơi xuống. Sức công kích như thế này, loại này vô cùng như thế, khí tồn sơn hà, đừng nói là để cho xung quanh mặt đất bể nát, liền em đây một phiến dung nham đại dương triệt để bốc hơi đều không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, mặt đất bên trên hoàn toàn chính là không có chút rung động nào, không có bất kỳ vật gì bị phá hủy, hết thảy đều là hoàn hảo không chút tổn hại, phá chỗ xấu đều là lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm Bồ Tát chiến đấu mà tạo thành. Điều này thật sự là làm cho người rung động, làm cho không người nào có thể tin. Mọi người buộc phát chấn động, bởi vì đây đã là đối với năng lượng không chế đến cực hạn thể hiện, tinh tế nắm được đỉnh phong trình độ, leo leo đến khó lấy hình dung, xa xa là không cách nào theo lẽ thường để đo lường. Không có bất kỳ một tia một hào thừa thải năng lượng chút ra ngoài, không có một chút xíu thương tổn được sơn xuyên vật vật, không có bất kỳ dao động lãng phí, tất cả công kích đều tập trung ở kia hai cái đốt, đây liền có vẻ để cho không trung hai đạo nhân ảnh, càng kinh khủng hơn đáng sợ. Tiểu Bạch Long tại phía dưới, khích linh, linh dùng mình một cái Trên thân trực tiếp cứ như vậy lên tầng một băng lánh ra phiền phức, hắn tại âm thầm may mắn, ở trong tối từ lau mồ hôi lạnh, may nhờ mình không có ngu độ xuất mở ra hậu nghệ cung xuất thủ, bằng không đừng nói là đối diện phản kích, coi như là tùy ý khuyết tán ra điểm dư âm, hắn đều được ăn không vô ôm lấy đi. Đồng thời, hắn cũng may mắn tôn ngộ không chặn lại một đòn này, nếu không nhận định không có gì hay trái cây có thể ăn, cứ như vậy một hồi, nhận định thì có thể làm cho hắn chết trước ngàn lần vạn lần rồi. Cổ Phật loại vật này, thật là khủng bố quá a, trực tiếp liên loạn cổ như này, thật sự là không nên xuất hiện ở đây một thế giới bên trên. Lúc này Phía dưới rất nhiều Phật môn đệ tử, cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi, từ, ba e lúc nãy loại nào thất hồn lạc phách trong trạng thái khôi phục lại, rất nhiều người đều cảm giác tê cả da đầu, đều cảm giác lạnh từ đầu tới chân, trong tâm trực tiếp liền ngông thượng một tầng bóng mở. Rốt cuộc, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian sau đó, không chung cái kia cổ Phật đại thủ tan đi rồi, mà tôn ngộ không trong tay bay phất phối cờ lớn, cũng theo đó dừng lại. Bất quá loại an tính này, rất hiển nhiên chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi, là sự bình tĩnh trước cơn báo táp mà thôi Ấm. đúng như dự đoán Tiếp theo một cái trước mắt động tinh của nơi này càng lớn hơn một cổ có một cổ dao động củ bố trực tiếp liền ở ngay đây ở ra bởi vì đó là cổ Phật chân thân đến cổ Phật chân thân triệt để xuất thế không chỉ có lại chỉ là một cái tay từ hoa sen hà tổng đi ra mà là toàn bộ thân thể một cái thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ Tây thủ cực lạc thế giới đi ra trong sát Nam mà thôi thiên địa vỡ nát sử đổ cho tiếng thế giới Phạm phất đều chứa không được thân thể của hắn rồi thời gian qua đi không là bao nhiêu vạn năm Tuế Nguyệt sau đó lại có một tên cổ xưa cổ Phật đi ra từ bế tử quan địa phương chuyển lộ ra chân thật bộ dág một đầu rực rỡ hoa sen đại đạo Từ Tây Tổ Cực Lạc Linh Sơn lan tràn qua đây, chẳng qua là chớp mắt mà thôi, con đường lớn này thật sự là quá nhanh, tốc độ căn bản là không có cách nói tuyệt, không cách nào tưởng tượng, trực tiếp liền hướng phía Tôn Ngộ Không phương hướng ở chỗ đó quán thông đi qua. Phật Quan giật giỡ, đại đạo bao phủ, phản phật đều chiếu rọi cổ kim nội ngoại, nhìn kỹ, không khó phát hiện hoa sen kia đại đạo, cư nhiên có thể toàn bộ đều là từ từng mạng từng mảng nhỏ bé văn tự xây dựng mà thành, mà những văn tự này, tất cả đều là một cái lại một cái Phật môn bí thuật bí pháp. Đây Phật môn bí thuật thần thông xây dựng, tạo thành một đạo khủng lồ mà bất diệt đường tắt, từ linh chân núi, một đường lan ra đến nơi này. Cho dù là khoảng cách ngàn tỷ dặm, tại loại này cổ xưa tồn tại trước mặt, cũng căn bản không tính là cái gì, hoàn toàn không thấy, bay thẳng đến phương xa bước ra một bước. Lúc này, tôn ngộ không cũng nheo lại con người, không có tiếp tục xuất thủ mà, mà là xa xa ngóng về nơi xa xăm, chờ đợi cổ Phật đến. Bởi vì hắn biết, một đợt đúng nghĩa khổ chiến sắp tới, Phật môn lục đại cổ Phật, bọn hắn chính là Phật môn cường hãn nhất át chủ bài, tại thánh nhân không ra cái niên đại này cùng trong năm tháng, chính là chấn nhiếp hết thể tồn tại. Chỉ cần bọn hắn tồn tại Phật môn chính là không đến bất diệt, bọn hắn có lẽ sẽ suy bại, sẽ xuống dốc, nhưng chỉ cần có lục đại cổ Phật ở đây, cuối cùng đều sẽ đi qua, bọn hắn cuối cùng sẽ một lần nữa có thời. Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, đã có hai cái cổ Phật bị vây, bị nhân tộc thi triển thủ đoạn tạm thời ngăn cản hoặc là phong ấn, nếu như lúc này hắn có thể kéo lại một cái cổ Phật, vậy đối với chiến trường lại nói, chính là một cái vô pháp nói rõ tác dụng rất lớn. Tôn Ngộ không không đang đợi, hắn biết, một đợt cực kỳ mạnh mẽ báo tố sắp đến. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 628, Già Diệp Phật. Tất cả mọi người đều đang đợi, bọn hắn biết, có một đợt càng cường đại hơn báo tố sắp tới, sắp xuất hiện chiến, chính là không thể tưởng tượng vừa đứng, đủ để cho thiên địa rung động, lay động cổ kim. Còn chưa hề thời điểm chiến đấu, cổ lao xích sắc đại kỳ hạ tôn ngộ không liền lên tiếng. Hai con mắt của hắn phát quang, lúc này rất là thâm trầm, giống như là xem thấu ức vạn nằm tuyết nguyệt, nóng về nơi xa xăm, tiếng nói tương đối có lực rung động. Ta chỉ muốn biết, các người Phật môn mỗi một người đều là thiết đầu người sao, chính là không đồng ý xuất hiện chân thân, tất cả đều là đem hóa thân làm ra chịu chết. Lời này vừa nói ra, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, phía dưới một đám Phật môn đệ tử Tất cả đều trận mắt hồ mù, á khẩu không trả lời được. Trước đây không lâu, bọn hắn còn cảm thấy sẽ có một đợt cực kỳ khủng bố chiến chiến, sát phạt, cảm thấy trận này sẽ là nghiền ép kết quả, nhưng hướng theo Tôn Ngộ không mà miệng, nhất thời để cho toàn bộ Phật môn đệ tử sắc mặt lại thay đổi. Cứ nhiên chỉ là một bộ hóa thân đến nơi này, chỉ là cổ Phật một bộ hóa thân sao? Chẳng biết tại sao, nguyên bản lời thể son sát, cảm thấy tất thắng cục diện, lại bắt đầu thay đổi, một ít Phật môn đệ tử sắc mặt có chút khó coi, đó cũng không phải bọn hắn không tin cổ Phật thực lực cường hãn, mà là Ngộ không tại khi trước mấy lần trong đại chiến quả thực quá mức xuất sắc rồi, đủ rồi khiến người sợ hãi. Chỉ có điều, tại một cái khác lần, xa xa cái kia khổng lồ hoa sen đạo lộ không có ý dừng lại. Cái kia hoa sen đại đạo quả thực quá sáng chói trực tiếp quán thông mà đến, che ngập bầu trời, một đạo thân ảnh đứng tại phía trên kia, thân hình văn nhược bản thạch, kiên nghị mà bất động, đứng chắp tay ở chỗ nào. Hắn không trả lời tôn lộ không, bị một đạo cực kỳ rực rỡ, rỡ rỡ màu vàng đại đạo cánh chịu, một đường về phía trước, cấp tốc tiến tới. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy được kia cổ phật hình thể. Thân thể của hắn cũng không có rất cao lớn, chỉ là người bình thường kích thước, nhưng mà tản ra khí huyết đủ để cho trời xanh đều bị run dậy, có thể để cho vô số đại đạo cũng vì đó run dậy, vừa vặn chỉ là đứng ở nơi này bên trong mà thôi, giống như muốn phát sinh để cho trời xanh đều đứt đoạn khủng bố thời gian. Hắn đứng ở nơi đó, mặc lên cà sa, khuôn mặt thấy rất rõ ràng, đó là một tấm khuôn mặt lạnh như băng, không có Phật môn, có hiền hòa, mà là hoảng như dao gọt giống như vậy, cho người một loại cực kỳ lực lượng bá đạo cảm giác, đặc biệt là kia một đôi con ngươi màu vàng, càng là chấn động tâm hồn, toá như chân thần hàng lâm thế giới. Cái người này không rất vóc người cao lớn, thậm chí còn có nhiều chút hơi nhỏ thấp cảm giác, nhưng trên người của hắn cổ khí tức kia thật sự là quá có cảm giác một ngặt rồi, hướng theo hắn đến, phản phất vùng thế giới này đều khi theo chi dung đưa kịch liệt, lay động. Chọn phiến thế giới, phản phất đều chứa không được như vậy một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi, sẽ để cho vô số thiên địa pháp lực hướng phía hắn lưu chuyển. Rất khó tưởng tượng, như vậy một đạo khủng bố thân ảnh, cư nhiên vẫn chỉ là một cái hóa thân, một cái phân thân, cũng không lại chân thân. Mà tại hắn con ngươi màu vàng bên trong, không có vô tận tinh quang, hai con mắt mở ra toàn bộ đều là tinh thần đang độn đạt. Bầu trời rơi xuống khủng bố chẳng diện, một tòa có một tòa Phật quốc mà ở trong đó lấp loé, thế nhưng nhiều chút Phật quang tản ra dao động cực kỳ đáng sợ, ở đó nhiều chút Phật quang xung quanh, một phiến lại một mảnh đại đạo sóng gợn đang khuế tán. Vừa vẫn chỉ là tỏa ra Phật quang mà thôi, chư thiên cư nhiên đều giống như muốn vỡ nát, muốn triệt để bạo tạc. Đây chính là Phật môn cổ lão cổ Phật một trong, bị vô số nhân tôn xưng lục đại cổ Phật giả diệp cổ Phật. Phương xa, phía dưới, tất cả mọi người đều muốn hít thở không thông, bị một cổ lực lượng khổng lồ toàn bộ áp, căn bản là không có cách ngẩng đầu lên, cho dù là Phật môn đệ tử Lúc này cũng đều cảm giác muốn gần như nhanh hít thở không thông, bởi vì gia diệp của Phật tản mắt ra Phật bảo quá khủng bố, liền tính vừa vẫn chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, phàm phật đều có thể chiếu sáng phiến hư thiên này. Trên trời dưới đất, vô tận thời không, thân ảnh của hắn cứ như vậy đóng dấu ở tại đây, cho dù thời gian thấm thoát tuế nguyệt như ca, đều vĩnh viễn tại phiến thời không này khác lại đến, không chỗ không thể nhận ra hắn chi chân thân. Trên thực tế khi thực lực đã đến gia diệp của Phật loại trình độ này, đại la tam trọng thiên rốt của cực tầng thứ, coi như là một bộ hóa thân cũng là cực kỳ khủng bố, lúc trước Tôn Ngộ Không giễu chỉ là vì biểu lộ ra khí thế. Trong lòng của hắn cũng không có lời biếng chút nào, bởi vì đó đã là khoảng cách chuẩn thánh cực kỳ, khoảng cách gần một cái trình độ, nhưng phàm là cùng thánh sát thực tế tồn tại, sẽ không có một cái đơn giản. Đối mặt loại này đối thủ, tốt Nộ không trong tâm nếu như hơi có chút ý nghĩ đen tối, phàm là có chút không coi trọng ý tứ, đều có khả năng rất lớn sẽ bị thua, sẽ triệt để vỡ lạc, sư tử vô thọ cũng cần to lực, chớ nói chi là hiện tại hắn cũng căn bản không phải sư tử. Không cầu kim đẩu. Phật quang như hỏa diễm, hóa thành từng đạo khủng bố hình rồng ảnh, tại gia diệp cổ Phật bên cạnh vần quanh, dao động khủng bố trời mà khởi, bên kia trùng sáng ngút trời khủng bố đồng thời như cũng đáng sợ tinh hà ở chỗ nào xoay tròn, một tòa lại một và cổ xưa Phật quốc xuất hiện, hướng theo hắn cùng nhau ở trên không bên trong chìm nổi. Leo, đây con lửa giáng đốc đang làm gì? Đem hỏa diễm ngưng tụ thành long hình là mấy cái ý tứ? Có tin không mẹ sức ngưng tụ con lửa chọc vây quanh long đại gia xoay tròn. Tiểu Bạch Long tiêu gạo, rất là khủng phục. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không dám đang chân chính làm như vậy, không dám thật khiêu khích một cái Phật môn cổ Phật, coi như là ra như tiểu Bạch Long cũng là dạng này, bởi vì cổ Phật khí tức trên người quả thực quá kinh khủng, cơ hồ là mạnh đạo cũng có thể ngang hàng, rất khó để cho người tưởng tượng ra đến. Bạn này trên thế giới còn có sinh vật gì có thể cùng với đánh đồng với nhau? Không. Cổ xưa giả diệp của Phật, một đường đi về đồng, bản thân chân thân Phật quang cũng chưa hoàn toàn hiển lộ, nhưng chỉ là loại khí tức này mà thôi, liền đủ để cho thiên địa sụp đổ, không chúng đang không ngừng nổ tung, không gian tại nổ tung, thời gian đang không ngừng bay lượn, một phiến lại một mảnh, cổ xưa tiếng nổ vang vọng đây toàn bộ thiên địa. Một đường chấn động, một đường tiếng vang, chấn động cựu thiên thập địa, thật sự là quá mức kinh người, cổ Phật vô thất uy năng trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ chấn nhiếp nhân gian. Gia diệp cổ Phật đến, hắn hóa thân rời núi hạ, Từ Linh Sơn bên trong đi tới, thời gian qua đi không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, xuất hiện ở tại đây, thử hỏi coi đời này còn có ai có thể ngang hàng. Lúc này giả diệp cổ Phật, cho dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng trên thân vẫn mang theo phản phất đi ngang rồi lịch sử cổ xưa hơi thở của thời gian, từ bên trên cổ thời đại cùng nhau đi tới, đi tới phiến thế giới này, không, có một chút giản mua tư thế. Khí tức trên người khủng bố mà khiếp người. Hơn nữa nếu là có hiểu rõ giả diệp cổ Phật người ở chỗ này, không khó nhìn ra, lúc này giả diệp cổ Phật, cư nhiên có thể so với sớm hơn lúc trước càng thêm tuổi trẻ, là chân chính tinh lực dâng tựa như lò đung Như biển mút trời huyết khí, từ gia diệp cổ Phật trên thân tản mát ra, mang theo dao động khủng bố sông thẳng thiên địa, trực tiếp liền vết sạch đây một phiến chiến trường, đủ để cho phiến này mênh mông tinh hải đều là ngừng đốt cháy hầu như không còn nạn. Nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết tỉnh đau loạt tiểu thuyết áp. Chương 629, cổ Phật xuất thủ. Gia diệp cổ Phật đến, cứ như vậy xuất hiện hỗn tạp hư không bên trong, khí tức của hắn dâng trào vô cùng, ba động của hắn tựa hồ đem thiên địa đều toàn bộ kéo xuống, đây một thế giới đều đang cùng hắn cùng nhau rung động. Đây chính là cường hãn cổ Phật chi uy năng, ngay cả bản này thiên địa đều khi theo đến tâm ý của hắn mà động, trong lúc giở tay nhấc chân chính là ảnh hưởng đến thiên địa ổn định. Già Diệp Cổ Phật hàng Lâm nơi đây, không có ngay lập tức đối với Tôn Ngộ Không xuất thủ, mà là đứng ở chỗ đó, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, nhìn đến cái miệng này khí cực lớn sinh linh. Là nữ hoa thánh nhân bộ tiên tỷ còn xuất lại một khối linh thạch thành tinh sao? Già Diệp Cổ Phật lạnh nhạt mở miệng. Ẩm. Hắn đứng chắp tay, đứng tại không chung, toàn thân áo cả sa màu vàng nóng đồng bền, hướng theo Già Diệp Cổ Phật mở miệng, giữa thiên liền phát sinh khó mà tin được to lớn nổ đùng âm. Đó là Già Diệp Cổ Phật con ngươi màu vàng đang phát quang từ đó làm cho Vô cùng khủng bố quang mang cứ như vậy xuất hiện, trực tiếp quan xuyên qua hư không, xuyên qua thời gian, xuyên qua hết thảy tất cả. Tôn Ngộ Không hơi nghiêng đầu, tránh được một đoàn này. Không biết bao nhiêu ức vạn giảm ra ngoài địa phương, một phiến vô tận biên hoàng, quang mang vô tận rừng rầm, tại đây, một vùng đất trực tiếp cứ như vậy vỡ vụn nổ tung, bị gia diệp cổ Phật màu vàng ánh mắt nơi đánh nát, thành phiến, cổ lão đại núi, cổ lão dòng sông, trực tiếp liên hóa thành phấn vụn, hoàn toàn biến mất tại vùng thế giới này bên trong. Đây chính là gia diệp cổ Phật uy lực. Chẳng qua chỉ là ánh mắt quét qua mà thôi, lẫn nhau cô lập cũng không đáng giá bao nhiêu khoảng cách, chỉ là một cái nhìn sang. Ánh mắt thật sự ở tại mà thôi, là có thể tạo thành loại này vô cùng khủng bố lực sát thương, căn bản không phải đại la cảnh giới bên giới có thể ngăn cản, cho dù là đại la kim tiên nhất trọng thiên tồn tại, đối mặt một đòn này, 89 phần 10 cũng trốn không tránh khỏi, không, có chạy mất khả năng, sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Tôn Ngộ không sau lưng, một mực chờ đến ánh mắt đánh ra, biến mất sau đó, Tiểu Bạch Long mới kinh sợ, mới phục hồi tinh thần lại, Lựa Tiêu nông tựa như nhảy dựng lên, điên cuồng hướng phía bên cạnh này tránh, gào gào hét lớn. "Màu tránh ra! Màu tránh ra!" Đại sư huynh, một đòn này không thể chính diện kháng, nhất định phải tránh ra một này. Nhưng rất nhanh Tiểu Bạch Long liền bỏ mặt, phát hiện nguyên lai like tất cả đều đã qua, hắn chỉ đành phải ho khan mấy tiếng, làm bộ tất cả chưa từng xảy ra. Phía dưới, rất nhiều Phật môn đệ tử nhìn thấy một màn này, nhất thời ngơ ngẩn xuất thần, trong mắt lại lần nữa sáng lên hy vọng, thán phục cho dù chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, cư nhiên liền kinh khủng như thế, căn bản không phải là người tầm thường có thể chống đỡ, nếu thật là có uy lực như thế có thể, so sánh chống lại tôn ngộ không, cũng không phải một chuyện gian nan. Đồng thời... Bản Hán cũng đúng tôn ngộ không bày ra thực lực bảy tỏ kinh sợ một hồi, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh đi, ánh mắt quét qua mà thôi, hắn cư nhiên cũng có thể tránh ra, lại có thể thoát khỏi tầm mắt quét qua. Tôn Ngộ Không liều mạng sau thế lực đến tụt cùng đến trình độ nào? Chẳng lẽ cũng đã đến đại la kim tiên tam trọng thiên cảnh giới sao? Đây thật sự chủ là làm cho người rung động. Nhưng cùng lúc, tiểu Bạch Long biểu hiện, cũng để cho một đám Phật môn đệ tử vâng non, đây tiểu Bạch Long thật sự là tạ dạ sụp đổ, rất khó để cho người đem hắn cùng với Tôn Ngộ Không liên hệ với nhau, rất khó tin hai người này là sư huynh đệ. Tôn Ngộ Không đứng ở nơi đó, Có thể cùng chư thiên thần Phật chính diện cứng rắn hận, mà tiểu Bạch Long ra hỏa này ngược lại tốt, bính bính thiếu kiêu, vừa nhìn gặp nguy hiểm liền sợ hãi vô cùng, hùa ra chạy, đủ loại không dám cứng rắn hận, một chút không có đại sư Vinh Tôn ngộ không trên thân phong độ cùng cứng hãn, thật sự là khiến người im lặng. Trên thực tế, tiểu Bạch Long nếu như đã biết bọn hắn nghĩ như vậy mà nói, tuyệt đối là phun lớn lên tiếng, các người đang bên kia đứng yên nói chuyện không đau eo, nếu như các ngươi mấy cái đến đối mặt Đại La Tam Trọng Tiên Kiên cường một cái ta xem một chút. Đừng nói Tam Trọng Tiên rồi, đối mặt Tôn Nộ Không các kiên cường cái xem một chút, đằng trước không phải là không có dạng này, không đều là chết sao? Gào Trong đáy mắt kế tiết, Tôn Ngộ Không bên người, đồng nhiên có một đạo cổ xưa hư ảnh ở chỗ nào hiện ra, vang vọng không trùng, đó là Tôn Ngộ Không viên ma bản tướng, hắn trực tiếp cứ như vậy hiện lộ ra. Đến từ tiệm sách Lâm Hiên ban cho kỹ năng, lúc này bị hắn vận dụng đến cực hạn, đã không còn là đơn thuần bản thân thân thể trở nên lớn, mà là một cái vô hình hư ảnh, tại Tôn Ngộ Không sau lưng xuất hiện. Triều sinh mộ tử cả người, cũng dám cùng ta liều mạng. Phía trên trời cao, gia nghiệp cổ Phật hư ảnh nói như vậy, lên tiếng, lời nói của hắn xác thực không sai, tại hắn trong năm tháng khá dài xem ra, Tôn Ngộ Không bất quá chỉ là chưa tới ngàn năm quả mạng, thật sự là bừng ngắn đáng sợ có thể được xưng là chiêu sinh mộ tử hàng người, bởi vì hắn ngày thường coi như là tùy tiện một cái bế quan, đều ước chừng kia là vạn năm làm đơn vị làm tính toán, Tôn Ngộ không đây một điểm nhỏ nhi thọ mạng, thật trong mắt hắn không tính là cái gì. Hướng theo gia nghiệp cổ Phật mở miệng, cổ xưa hướng về bầu trời ra, thiên địa đều tại kèm theo hắn cùng nhau rung động, thả bay chư thiên vạn đạo đều theo lời nói của hắn cùng nhau nổ vang, cùng nhau cộng hưởng. Loại này cổ xưa cảnh tượng đáng sợ, thật sự là làm cho người rất kinh hoàng. Gia nghiệp cổ Phật cứ như vậy đứng tại màu vàng thoi lao trên đại lộ, quan sát Tôn Ngộ không, quan sát thế gian tất cả, ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Nhưng mà đứng ở phía dưới tôn nộ không, vậy cũng thân ảnh nhỏ nhỏ, không, có bất kỳ thối lui ý tứ, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, sống lưng của hắn thẳng tác, sống lưng của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cong, hai con mắt của hắn rực rỡ giống như đại thiên đèn. Hắn giơ lên trong tay xích sắt cấu trúc đi ra to lớn khí chất, đem hắn xem như trường mâu sử dụng, trực tiếp cứ như vậy huy động, hướng phía bầu trời bất thỉnh lình ám sát mà đi. Bốn bốn, ầm ầm một tiếng rung rung, vạn đạo đều khi theo đến chấn động, trong thiên không, từng đạo đại đạo xuất hiện, giống như đại dương, mênh mông lên. Một cái như vậy thông thiên to lớn của cỡ, đang khóa liên cấu trúc thành công trực tiếp đâm sau khi đi qua, ngang nhiên không chung đều đánh nát, ở chỗ nào xuất hiện một cái lôi thủ lớn, tại đây mặt đại đạo kêu gạo, kịch liệt nổ vang. Không. Trong lúc nhất thời, phía dưới tất cả sinh linh, bất luận là tiểu Bạch Long vẫn là tất cả Phật môn đệ tử, đều cảm thấy đại họa lâm đầu, cánh mạng của mình đều phải bị ma diệt, hồn phách của mình dường như muốn cắt đứt rồi, suýt nữa bị đây một mâu đâm đoạn. Quy tắc phái mở, trận tự đứt đoạn, trời long đất lửa. Đây chính là vô địch va chạm. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khẳng theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 630, một dạng chẳng ngươi. Thiên địa va chạm. Vô cùng dao động khủng bố khoái động tại đây một phiến mênh ngông trong thiên địa, tại đây, có thể nhìn thấy hết thể đều tại vỡ vụt, hết thể đều tại lại lần nữa nóng nóng. Vùng này, phản phất hóa thành một ngụm lò luyện to lớn, đem vạn vật đều triệt để hòa tan. Trên bầu trời, gia diệp cổ Phật đứng ở nơi đó, vẫn chấp hai tay sau lưng, thần sắc bình đạm, đứng ở nơi đó, phản phất là đi tới, giống như là từ trong hư vô đến tới tự như, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là không thấy thân ảnh. Đây trời Phật quang biến mất ngay mắt, tiếp theo một cái chớp mắt chính là đang học xuất hiện. Gia Diệp cổ Phật tránh được tôn ngộ không trong tay xiển xích cấu trúc đi ra to lớn cỡ hiệu, ở cách này cực kỳ rất xa một cái phương vị khác trực tiếp xuất hiện, ngay cả dưới chân hắn vậy cũng rực rỡ rực rỡ lạ lạo, cũng theo đó dung chuyển lên, cứ như vậy chịu lực hắn đây, từng đóa từng đóa màu vàng hoa sen, không có bất kỳ chứng chiếu xuất hiện, đứng thân trong đó gia diệp cổ Phật, ngang qua toàn bộ thiên địa, cả người giống như là tới nay cũng không có nhúc nhích qua tựa như, từ đầu đến cuối. Liên An tĩnh sừng sững tại trường không phía dưới, bên nghệ từ phương. Đồng thời, gia diệp cổ 16 Phật đương nhiên sẽ không nâng tay, hắn màu vàng cả không gió mà chuyển động, tại dưới bầu trời bừa của ngũ hắn kia một đôi con ngươi màu vàng, thật sự là đáng sợ đến lấy thỉnh thoảng viết quá phận, đến không hết đại vẻ sóng gợn chân chính phong trào, Huyền Hóa ra không thấy rõ Phật Môn Thần Thông. Những này Phật Môn Thần Thông, tại trong hư không bể nát tất cả, trực tiếp cứ như vậy Huyền Hóa ra ngàn vạn đạo khủng bố Phật quang, đồng loạt về phía trước đánh xuống. Phật quang làm dao, chém xuống tứ phương địch. Ngàn vạn Phật kiếm chém thế gian. Záp ráp. Nhưng mà, đối mặt một đòn này, Khủng Bố Ưu Việt một chiêu công kích, Tôn Ngộ Không, không có bước, không có rút lui, mà là ngẩng đầu lên, vừa bước một bước vào không trung, một quyền hướng phía bầu trời đánh rẹt đi lên. Khủng bố Ưu Khí lan ra, Một đạo có vừa đến tia chớp màu đen tại Tôn Ngộ Không bốn phía giao đạo, vỡ vụn đến không hết đủ loại tồn tại. Một khắc này, Tôn Ngộ Không khí tức trên người vô cùng cổ xưa, giống như là đang khai thiên tích địa tự như. Ép che thời gian vạn vật đều ở chỗ này túi đầu. Không chỉ là Tây Phương những kia Phật đà đệ tử, ngay cả tại Tôn Ngộ Không sau lưng Tiểu Bạch Long, lúc này đều cảm giác được hô hấp gian nan, cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Rang rắc. Thuống theo một tiếng khủng bố tiếng động, tất cả Phật quang hóa thành lưỡi kiếm toàn bộ nát. Một đạo chói mắt hiện ra màu tím đen, mà khủng bố, trong lúc họng hốt, giống như là vĩnh hằng tự như chiếu rọi vùng thế giới này. Một quyền này thật sự là quá đáng sợ, chẳng qua là một quyền mà thôi, liền trực tiếp xuyên qua tính bằng đơn vị hàng vạn khủng bố đại đạo, phiến này thế gian lúc này đều yên tĩnh trở lại. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn yên lặng, mà là Tôn Nộ không một quyền này lấn át tất cả thanh âm, để cho đầy đủ mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Tôn Nộ không thân thể, lúc này toát ra cực kỳ lóa mắt khủng bố đen ánh sáng màu tím, khiếp người đáng sợ. Tuy rằng hắn hiện tại là đốt yêu khí tình huống, đã có chút vẻ giàn rua, nhưng bây giờ, hắn căn bản không có tiên cần gì phải lui bước ý tứ, khí độ nuốt thiên địa. Một có một phiến cổ xưa yêu khí hỏa diễm bay lên, khí độ kinh khủng thậm chí đem xung quanh Phật quang đều đốt lên, đứng ở chính giữa tôn ngộ không, xung quanh một phiến mặt ngọn lửa màu tím, giống như thiên đế hạ phàm, dũng không thể kháng cự. Toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi ra tôn ngộ không thân ảnh, hắn cứ như vậy đứng tại trong hư không, án đầu lẫn lực, ngạo nghễ mà đứng, từ trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi, trực tiếp liền dạng này vung đầu năm đấm hướng phía xa xa của Phật Đạt tới. Ầm ầm. Gia của Phật rất trực tiếp, không có gì ý hắn Phật môn đến lấy nhục thân cường độ mà xương. bất là Phật môn thượng lục kim thân, vẫn là vạn pháp không phá lưu thân, đều là chí cường đoán thể chi pháp. Gia diệp của Phật cũng nắm lại năm đấm chính là muốn cùng Tôn Ngộ Không so tải, đồng dạng là không hề có do dự, trực tiếp liền một quyền giáng xuống. Thiên địa báo động, vô tận nổ vang tại đây tiếng động lên. Gia diệp của Phật một quyền này, giống như là đánh nát đếm không hết hư không, mạng lớn kẽ nước tại xung quanh hắn vô số kẻ nứt xuất hiện ở đây, tốc đổ, quá mức kinh khủng, một quyền này trực tiếp liền lên dao động tinh hà, dưới chấn nhiếp kiểu u, đây toàn bộ thiên địa đều tại bởi vì một quyền này mà chấn động, rung động. Quyền của hai người đầu không có gì đáng nói, trực tiếp cứ như vậy đánh xuống trùng một chỗ. Một cái chớp mắt này, cửu thiên thập địa đều bởi vì hai người tranh phong mà bể. Ừm vang rung động tia lửa vàng khắp nơi, đó là vô cùng khủng bố chật tự sáng bóng, là đạo tắt thể hiện. Không chỉ là một lần va chạm mà tôi, hai người liên tục trừ quyền, hai người tất cả đều là nhục thân vô cùng khủng bố, liền tính ra diệp cổ Phật ở chỗ này chẳng qua là hóa thân mà thôi, nhưng quả đấm của hắn vẫn rực rỡ như đa vàng, giống như mỹ ngọc. Hai người kia nắm đấm đụng thẳng vào nhau thời điểm, phản phất có thời gian tại đây bay lượn, có đến không hết không gian tại đây vỡ nát, hỗn độn tại đây hoàn toàn sôi sục, giống như thật muốn là khai thiên tích địa tựa như. Trong sát na, hai người đồng thời thu hồi đấm, giữa thiên địa, trong nháy mắt tiến đến. Vạn đạo phản phật đều giống như tại đây hoàn toàn dập tắt, không có gì có thể tại đây tồn lưu. Ngươi rất không tồi, lại còn sống sót." Gia Diệp Cổ Phật nói như vậy, thanh âm của hắn rất tĩnh lặng, cứ như vậy đứng tại cổ xưa hoa sen màu vàng bên trên, rực rỡ khủng bố pháp lực hỗn loạn, hắn nhìn xuống phía dưới. Gia Diệp Cổ Phật cùng Tôn Ngộ Không hai người đứng ở nơi đó, so sánh thật sự là quá rõ ràng rồi, Gia Diệp Cổ Phật trung niên tư thế, toàn thân kim quang dâng trào, khí huyết như hải dương một loại điên cuồng sôi sục, liền trực tiếp như vậy bao phủ trên trời dưới đất. Một phiến có một phiến Phật quang sôi sục, trực tiếp che khuất bầu trời, thật sự là quá kinh khủng. Tôn Ngộ không, thân thể đã có một ít khô héo, trên người hắn đã có sợi tóc màu trắng, toàn thân đen yêu khí màu tím sôi sủng, màu mực hỏa diễm đại dương lang ra, chẳng qua chỉ là như vậy lát nữa đốt yêu khí mà thôi. Tôn Ngộ không liền đã có một ít giàn mua ý tứ, bản thân huyết khí khô bại, đang hướng phía tuổi xế chiều cảnh tượng đi tới. Điều này không khỏi làm người cảm thán, Tôn Ngộ không cũng là tam giới nổi danh cứng giả, năm xưa lực gáp tất cả, đã từng lớn hơn qua linh sơn, nhưng bây giờ, đối mặt cổ phận, lại như vậy giàn mu không Mà gia diệp cổ Phật lại như mặt trời ban trưa, cho dù không biết so sánh Tôn Ngộ Không sống lâu bao nhiêu năm, nhưng bây giờ chính là cường thịnh chi niên. Trên đời ai có thể bất tử? Chẳng qua chỉ là một cái cổ Phật mà thôi, đừng nói là một bộ hóa thân, chính là chân thân của người đến, ta cũng như thế chẳng ngươi." Tôn Ngộ Không rất tĩnh lặng, mở miệng đáp lại. Nhìn không dưới phát họa bản tiểu tuyết thịnh đau loạn tiểu thuyết áp. Chương 631, hồn phách thiếu đốt, gia diệp cổ Phật. Nghe được câu này, mọi người chấn động trong lòng không thôi. Tôn Ngộ Không những lời này là ý gì, thật là muốn tìm hắn sao? Trước đây nếu là có người nghe được Tôn Ngộ Không những lời này, tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Tại hôm nay trận đại chiến này đến lúc trước, bọn hắn nếu như nghe thấy Tôn Ngộ Không dạng này giễu cận cổ Phật, tuyệt đối sẽ cười to lên, thậm chí cười lạnh. Nhưng bây giờ, phát hiện cũng không giống như là dạng này, Tôn Ngộ Không trải qua quá nhiều, trải qua vô số sinh giữa đấu tranh cùng bị thương, trải qua ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng thai nạn cùng ma luyện, Tôn Ngộ Không ngắn ngủi 500 năm trải qua thật sự là quá nhiều, căn bản không phải người thường có thể đo lường được. Phía dưới, tất cả Phật môn đệ tử đều sắc mặt khó coi, đây dính đến cổ Phật, dính đến trong lòng bọn họ tín ngưỡng, bọn hắn vốn hẳn nên trực tiếp xông lên đi cùng Tôn Ngộ Không gầm thét giao chiến, cho dù là thân chết cũng sẽ không lùi bước. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại không có động, đây là vì cái gì? Là bởi vì vì tín niệm trong lòng dao động sao? Hay là bởi vì sợ hãi? Rất nhiều Phật môn đệ tử ý thức được một điểm này sau đó, sắc mặt nhất thời thảm biến, nếu là quả thật là nghĩ như vậy, bọn hắn Phật môn tu vi liền sẽ suy bại, bản thân thân thể cũng sẽ thuận theo tự thương, huyết khí không vững cố, không thể thay đổi hướng đi khô kiện. Gia Diệp cổ Phật, thần sắc lãnh đạo, trên thân căn bản không có cái gì Phật môn đệ tử hẳn có an lành cùng bình tĩnh, hắn chắp hai tay sau lưng, một cái yếu hở mà thôi, cũng muốn đánh với ta một trận. Nếu là người, người sáng tạo đã trở về, Ta có lẽ còn sẽ sợ, nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ thiêu đốt bản thân, không yêu không quỷ bộ dạng, còn có cái gì có thể lấy phép lối? Trên trời dưới đất, ta vô địch thủ." Nói xong câu đó, già diệp cổ Phật lại ngẩng đầu, tầm mắt giống như là xem thấu cựu trọng thiên huyết, gần không quá là vi hơi nheo lại con ngươi mà thôi, biên nhượng tiên địa này vì đó ảm đạm. Lần này, lại là ai bày cục, bất kể là ai, hiện nay tam giới thánh nhân không ra, không có gì có thể ngăn cản Phật môn ta tăng cường. Coi như là ngươi hạ lớn như vậy một bản cờ lại làm sao? Cái gì như quỷ mã, thiên túng anh kiệt, tất cả đều đến đây đi, Phật môn ta đệ tử Cuối cùng có thể dốc hết sức chống chi. Tại phía dưới, Tôn Ngộ Không cũng híp lại con người. dĩ nhiên đây chỉ là một bộ hóa thân, nhưng cũng đáng giá hắn chân chính cảnh giác ứng đối, bởi vì đây hóa thân có chút khủng bố, hắn chân thân là đại la tam trọng thiên cảnh giới nhân vật đáng sợ. Người đây con lựa trọng, còn có mặt mũi nói đến người khác. Năm đó đối với Lao Tôn Ta, xuống chính là tự thủ a, nếu không phải Lao Tôn Ta thực lực đủ, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi giết chết. Tôn Ngộ Không lớn tiếng quát lớn. Gia Diệp cổ Phật túi đầu, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, sau một hồi mới giọng bình thản mở miệng, "Yêu hầu Ngươi vốn là chỉ là một khoản nợ oa đại thần vứt đi mà thôi, nếu như không Phật một ta, đừng nói có hôm nay cục diện này rồi, sợ rằng khi nào thần chết cũng không biết đi, ngươi quên ngươi đây toàn thần tu vi, là ai chuyển trò của ngươi sao?" Nghe nói như vậy, Tốt Nộ không hai con mắt trợn tròn, hắn đầu đầy màu tím đen bừa bộn tung bay là, trong tay cờ lớn bay phất phối, đến không hết bộ lông màu đen sinh trưởng, hắn bắt lấy xiển xích cấu trúc cổ lão cờ hiệu, một cánh tay dơ cao khởi, chẳng qua là nhất kích chính là đánh nát không trùng, tiếng nổ ầm ầm rung động 33 trọng thiên. "Đừng đề cập với ta khởi ông già kia." không nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bắn tung tóe lên trời vững về phía giả diệp cổ Phật phát động cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Công. Bầu trời kịch liệt run rẩy, một vàng một đen tử, hai cái nắm đấm hoàn toàn ngược lại, nhưng đều vô cùng kinh khủng, đánh vào cùng nhau thì, vang lên tiếng sấm nổ cùng tiếng kim loại dung. Hai cái này nắm đấm, mỗi một lần đụng nhau, kia cũng là đại phiến không gian nứt ra, tia lửa vang khắp nơi, lưu quang bắn ra, đến không hết pháp lực đang tiêu đốt, trên thực tế, đây không chỉ là như thế, đó là đếm không hết quy tắc đang nở rộ, là đại đạo lại lần nữa đứt đoạn cùng đốt cháy. Đây là biết bao khủng bố một chuyện, đó là chấn động thiên kinh trời đại đối quyết. Tuôn nộ không cùng già Diệp cổ Phật, hai người một cái là tại cổ đại liền trấn nhiếp bát phương tồn tại, một cái là nhất gần ngàn năm quật khởi khủng bố thế tài, hai người đều nhìn thành vô địch, bọn hắn tại đây, mở rộng sinh tử hầu đả, đáng sợ dị thường. Tại đây, Phật quang cùng yêu khí lan ra, huyết khí thật giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, dâng lên suy nghĩ Tư Phương, nhấn chìm không trung băng lãnh cùng hắc ám, mảng lớn tinh thần từ không chung rơi xuống, mang theo màu máu cùng hỏa diễm. Loại này cuộc cực đối quyết, đã bao nhiêu năm chưa hề nhìn thấy. Từ Phong thần thời đại sau đó, trời biến hóa, đến không hết tồn tại biến mất, thánh nhân đi xa hỗn Coi như là còn dư lại có thể tại tam giới sinh tồn sinh linh coi như là lẫn nhau gặp cũng sẽ hết sức tránh cho mâu thuẫn bởi vì cho đến nay thiên đạo trấn áp thực sự quá kinh khủng sơ sót một cái chính là cục diện lưỡng bại câu thường nếu như cùng lục thánh một dạng đi xa ht đột chỉ sợ bọn họ trong sát Na liền sẽ vẫn nhân nhưng bây giờ hai cái sinh linh chính là tại đây tiến hành vô thượng điều mạng khủng bố pháp lực tung hoành nhân ra hăng giới ngay cả tinh thần đều bị tranh dụng như mưa rơi xuống chân đại chiến này nhất định phải tại tam giới trên lịch sử lưu lại 10 phần một trang nổi bật hai người kia đích thực quá đáng sợ trong lúc giờ tay nhất chân thiên điệ bi độngế người thứ H hại Bọn hắn có thể dễ dàng đem hốn độn khí từ ngoài Cửu Thiên dẫn qua đây, trực tiếp đánh vào cùng nhau, dẫn phát vô thượng nổ lớn. Giống như là hai mảnh cổ xưa tinh hệ tại đây hoàn toàn va chạm mạnh, trực tiếp cứ như vậy dung chuyển cổ kim cùng tương lai, giống như là muốn đem toàn bộ đại lục đều triệt để chấn vỡ, đem 33 trọng thiên khuyết đều dung mã dụng xuống. Gia diệp cổ Phật, để ta nhìn xem ngươi trần thần, chẳng qua chỉ là một câu hóa thân mà thôi, làm sao dám lại lao tôn ta trước mặt Liễu Lĩnh. Tôn nộ không tóc đen đầy đầu của Vũ, hai con mắt hỏa nhãn kim tinh rực người, nơi đó có hỏa diễm đang nung tụ, nhưng đều là màu đen như mực, một nguồn khủng bố hắc động xuất hiện trên bầu trời. Tản ra cực đoan nóng bỏng, giống như là Thái Dương giống như vậy, hàm chứa chí cường quy tắc đang tiêu đốt. Tôn Ngộ không ngụp lớn hô hấp, trong miệng có mặc ngọn lửa màu tím sôi sục, loại nào hỏa diễm là hắn đốt yêu hỏa khủng bố, thậm chí ngay cả hồn phách đều có thể tiêu đốt, hắn đứng ở nơi đó, phách tuyệt thiên địa, một bạt thai đập hạ xuống, ngay cả dòng sông thời gian đều từ trống trong hư vô hiện ra, hiện ra rào dòng nước, theo hắn cùng nhau đem phiến thế giới này ngài, ba chuyện khi chuyện dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 632, động quy tắc đại quyết. không xuất thủ, không có chút nào bởi vì đối phương là cổ Phật mà có cái gì sợ hãi, có cái gì kiếm kỵ, thế công của hắn khí thôn tinh hải, cơ hồ không đem thế gian tất cả mọi người đều để ở trong mắt. Hắn loại khí thế này thật sự là quá kinh khủng, coi như là cổ Phật tới cũng cũng giống như vậy, bệ nghệ nhìn như, tộc cho dù là tồn tại trong truyền thuyết lại làm sao. Tôn Ngộ không cũng như vậy tự phụ, trong tâm vì ta vô địch. Rắc rắc. Tôn Ngộ không hét giận dữ một tiếng, thân thể sống lưng đứng trực, nguyên bản hơi có chút lõm khổng thân thể bắt đầu nổ vàng, bắt đầu khôi phục, cho dù hắn hiện tại là đang tiêu đốt mình, cho dù hắn khí huyết bởi vì cái này mà trở nên không vững Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn thần uy cái thế, đời trước trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ánh sáng ngọc trạch. Đến không hết trật tự thần liên tung hoành mở ra, trên đầu của hắn không trùng, bên người hắn thời gian đều tại vỡ vụn, bị khí tức của hắn ảnh hưởng đến thời điểm, thậm chí toàn bộ tinh hà đều đang khí dễ, 233 toàn bộ vũ trụ, tự hồ cũng phải ở chỗ này triệt để giải thể lại tới. Tôn Ngộ Không lăng không mà lên, dưới chân có vô tận yêu khí bao phủ, khủng bố sáng bóng giống như là có thể phá hỏng tất cả, hắn chính diện lựa chọn cổ Phật muốn chính hắn, muốn để vỡ vụ. cái này tên là cổ Phật Sinh linh, đem hắn mẽ giẫm ở dưới chân. Tôn Nộ không cùng là gia dịp cổ Phật mở rộng tuyệt đối kịch liệt quyết đấu, hai người bọn họ, một cái hóa thân trở thành bóng người màu hoàng kim, thân thể cuốn quanh đến không hết Phật quang nguyên hóa ra tới siểm xích, cơ hồ hóa thành Phật môn đạo thể. Mà một cái khác, chính là bị đen yêu khí màu tím hỏa diễm lở lở, hoàn toàn bị vô số năng lượng bao phủ, một phiến lại một mảnh quy tắc đem hắn che lồng, từng đường lôi điểm đang vì hắn cùng reo vang, giống như là đang ăn mừng hắn đàn sinh. Hai người xuất thủ, mỗi một kích đều thật giống như là muốn triệt để đem vĩnh hằng đều xuyên qua, đem hết thảy đều lỡ, đem hết thảy tất cả toàn bộ phai -er. Hai người kia tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, tại bên cạnh của bọn hắn, có từng vầng sáng lớn ngầm vẫy phiến tại xoay quanh hai người bay lượn xoay tròn, toàn bộ đều tại bọn hắn bốn phía hướng theo nổ đùng, lấp loé. Đối mặt điên cùng như vậy công kích cùng thế công, coi như là gia diệp cổ Phật cũng không cách nào duy trì khi trước bình tĩnh, dù sao hắn nơi này chẳng qua là một câu hóa thân mà thôi, hắn cũng đi về phía trước ra, phát động tấn công. Hai đạo nhân ảnh, không ngừng ở trên không bên trong quấy giãy tại tất cả, giống như là hai đạo khủng bố chùm sáng đang trùng kích, tại phiến tiên địa này bên trong tiêu đốt, hơi vừa mới hơi mất tập trung, hơi một cái không chú ý Chẳng qua chỉ là giải giáp đi ra một chút xíu dao động cùng năng lượng mà thôi, chính là hở một tí tung tóe ra trùng kích cựu thiên bên trên, hỗn độn lĩnh vực sóng lớn, đem thiên vũ đều thuận theo bá phủ. Đây cũng không phải là bình thường đánh nhau có thể hình dung rồi, hai người bọn họ đùa giỡn đấu lực cùng trường khủng lực, đều đã cường đại đến nhất cực hạ, hai người bọn họ đứng ở thiên tình bên trên, không có có sóng chấn động đến đây một vùng đất. Có thể tránh rồi đã thiên sang Bách Không Thần Châu đại địa, nhưng mà dù vậy, đều không cách nào hoàn toàn khống chế, cuối cùng vẫn có vô số đếm không hết đại đạo toé phiến bay lượn, bay ra, tất cả đều hướng phía phía trên bay đi, đi vào bầu trời băng lãnh vũ trụ nơi sâu nhất ầm ầm. Vừa ngoại, giống như là có từng mảng từng mảng hoang vu tinh thần, vừa vận chắn tại những thứ này đăm trước, sau đó liền toàn bộ đều bị đánh bể, giống như là từng đóa từng đóa rực rỡ rực rỡ phá hoa, bị triệt để phá vỡ tất cả ý lặng, toàn bộ ở trong chớp mắt vỡ nát, yên diệt, không có để lại bất luận cái gì bản thân đã từng tồn tại qua vết tích, đáng sợ đến cái người. Từ xưa tới nay, không có ai có thể một mực uy hoàng, ta cảm thụ được, người đang yếu đi, chưa từng địch rực rỡ trở nên kết thúc bại vòng, ngươi không bất quá cũng chỉ là tràn đầy dài thời gian trường hà bên trong một đóa đợt sóng mà thôi, phát động không đứng lên hoa gì sóng, chú định chẳng qua chỉ là vẫn lạc mà thôi. Tuôn nộ không nói như vậy, toàn thân đều bốc cháy rực rỡ màu mực hỏa diễm, bất luận bị cái gì thương thế, tại ngọn lửa này thiêu đốt dưới, hắn cũng có nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ bất quá hắn thanh âm từng bước trở nên già lên. Dám hỏi trên thế giới này, người nào có thể không chết? Vẫn là, suy bại, đều là sớm đã chú định sự tình, nhưng những này cùng ta rất xa xôi, thánh nhân bên dưới không có người nào có thể ngăn cản ngăn trở tất cả, chỉ có ngoại trừ ta. Gia Diệp cổ Phật rất bình tĩnh nói, cứ như vậy mở miệng. Ngươi gặp qua mấy trận chiến liệt, lại từng gặp bao nhiêu lần hung hiểm cùng hiểm ác, đã từng tu luyện thời gian bao lâu? Những này ngươi đều chưa từng thấy qua. Bất quá chỉ là hơn 500 năm thọ mạng mà thôi, nếu muốn cùng ta tranh đoạn, ngươi còn trễ rồi 10 vạn năm. Gia Diệp cổ Phật, rất tính lặng trả lời tôn ngộ không thanh âm. Trên thực thế, Gia Diệp cổ Phật, đó là chân chính chỉ là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết sinh linh, không có người nào đã từng thấy qua hắn, ngay cả linh sơn bên trong xưa nhất Phật môn đầu đà, cũng đều chưa từng chân chính gặp qua bộ dáng của hắn. Hướng theo liên tiếp khủng bố thanh âm, cựu thiên bên trên, Phật quang lập lòe, tại Gia Diệp cổ Phật trong tay. Đông Dương có một đầu lại một cái màu vàng dây thường xuất hiện, những này dây thường thật sự là quá mức trong suốt rồi, giống như là từ trên 9 tầng trời hạ xuống mỹ ngọc giống như vậy, mang theo vô cùng dao động công bố, huyền hóa ra mấy cái màu vàng lòng, mở ra miệng rộng, hướng phía Tôn Ngộ Không thôn phệ rào sát mà đi. Nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết tỉnh đao loạn tiểu thuyết áp. Chương 633, cổ chi lồng giam. Cạch cạch cạch. Trong bầu trời, sôi trào mãnh liệt ánh lửa tại đây lập lòe, ra diệp cổ Phật trong tay, đột nhiên có vô tận Phật quang tại đây nung tụ, sau đó hóa thành một đầu lại một cái màu bạc xiên xích. Những này xiên xích huyền ảo hóa thành hình rồng. Truyền phía vi sợi tồn nộ không cắn xé mà đi. Cổ chi lồng giam, Nguyên Lai like đây mới thật sự là Phật môn thần thông pháp thuật sao? Phía dưới, có Phật môn đệ tử cao giọng kinh hồ, khó có thể che giấu hoảng sợ khuôn mặt, bởi vì đây là truyền thuyết bên trong tụ đoạn. Hết thảy tất cả đều bị ghi chép tại cổ xưa Phật môn thần thông bảo điện bên trong, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng được qua. Coi như là sử dụng được cũng là tương đối chất lượng kém, căn bản là không có cách làm được ra diệp cổ Phật như vậy cường đại như thế. Đừng nói là huyễn hóa ra nhiều như vậy rực rỡ chân long rồi chính là huyền hoa ra trong đó một đầu đều cần giống như là quan âm Bồ Tát loại cấp bậc này người đi ra. Loại thần thông này pháp thuật rất sớm lúc trước liền có truyền thuyết, từng nói là thượng cổ Phật môn thánh nhân lưu lại, là trong đó hai người một trong tác phẩm đã ý. Gia diệp cổ Phật trước đây thật lâu liền triệt để nghiên cứu triệt để rồi, hắn đã thi triển ra, thậm chí ngay cả vũ trụ hồng hoàng đều có thể, đem cốn nơi liền quy củ đều có thể trói buộc, đây là đại biểu trật tự lồng giam, căn bản là không có cách đột phá. Quả nhiên, vàng bạc hai màu xiển xích tại đây xen lên, phát ra âm vàng tiếng vang. Vô cùng quang mang chiếu sáng băng lảnh khâu giàn vừa ngoại hắc ám triệt để bị đốt, một phiến lại một mảnh đại không bắt đầu cháy rừng rực. Những mảnh xiên xích khốn tỏa rồi thiên địa. Những mảnh xiên xích đem tôn ngộ không tất cả đất đặt chân toàn bộ đều bao phủ, bao phủ tại phía dưới, vô cùng kinh khủng. Kinh khủng nhất là bản này xiên xích hợp thành một cái cực kỳ đặc biệt tù lung không gian. Ở đó trong đó, không có bất kỳ pháp lực dao động đang ngưng tụ, hơn nữa có một phiến lại một mảnh phù văn tại trong đó lan ra, đủ loại quy tắc vô số rập rạp trị toàn bộ đều phong ấn ở chỗ đó. Tựa hồ muốn trời đều phong tỏa, đem mà đều phong ấn. Chỉ có điều trong nháy mắt mà thôi, liền đem nơi đó hóa thành một phần không có bất kỳ pháp thuật địa giới. Cổ chi lồng giam thành hình. Ta là giả diệp cổ Phật, đã không biết sống đã bao nhiêu năm, cho dù tùy tiện một cái bế quan, tùy tiện một cái ngủ say, đều so sánh ngươi sinh mệnh dài hơn bên trên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Ngươi làm sao cùng ta ngăn cản, ngoan ngoãn túi đầu đi. Già diệp cổ Phật quả nhiên bá đạo, cho dù là một cái hóa thân mà thôi, đối mặt tôn ngộ không loại này kẻ địch khủng bố, đã từng ngày xưa đánh tới linh sơn khủng bố yêu hầu, hắn vẫn như cũ tự tin như vậy, coi như là một cái hóa thân mà thôi, cũng có đầy đủ lòng tin có thể trấn áp hắn. Già diệp cổ Phật thần thái phấn chấn, đứng lại kia chúng Phật quang Phản Phật bên này thời gian chỉ có chính hắn không có bất kỳ đối thủ. Trên thực tế đây cũng là xác thực, bởi vì gia diệp cổ Phật thần thông pháp thuật thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi, bằng vào tôn ngộ không trạng thái bây giờ vô cùng có khả năng chống đỡ không xuống. Rầm rầm rầm. Tại phía dưới Tôn Ngộ Không xuất thủ, vùng nó đen nắm đấm màu tím, một quyền phải một quyền mà cứ như vậy đập ra ngoài, mang theo vô cùng dao động khủng bố, còn có mảng lớn pháp lực, đánh chỗ ngồi này lồng giam kịch liệt run rẩy. Hắn tại trong đó gian, toàn bộ tinh không theo kịch liệt phát run. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại lồng giam bên trên không hề ngừng kẻ nứt xuất hiện, hơn nữa hướng ra phía ngoài nội gian. Những thứ đều là bị quyền lực nơi đánh nát đưa đến, đủ loại khủng bố kẽ nước xuất hiện ở phía trên, khiến người hoàn sợ pháp lực dao động lan ra. Tôn Lộ không nắm đấm thật sự là quá sáng chói, phản phất một giây kế tiếp liền có thể đem đầy cổ xưa lồng giam vỡ nát mở ra. Điều này thật sự là khiến người vô cùng sợ hãi, một cái là thán phục ở tại gia diệp cổ Phật thần thông pháp thuật cường hãn, tự nhiên nghiên cứu triệt để rồi truyền thuyết trên trung bình cổ thánh người lưu lại thần thông pháp thuật một trong, đây là một loại tuyệt đối thông thiên thủ đoạn, có thể nói là vô địch, không có gì có thể cùng đối kháng ắc càng là thắn phục ở tại tôn Tônộ không Cường đại hắn chỉ là tu luyện chưa tới ngàn năm mà thôi, chỉ có điều vừa vặn mấy trăm năm cư nhiên là có thể có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu điều này thật sự là quá mức cường hãn liền liên thượng của thánh nhân lưu lại trí cường bí pháp đều phong ấn không được thân thể của nàng sao điều này sao có thể lúc trước phát sinh tất cả thật sự là khiến người không thể nào tin nổi không cầu kim đầu nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao không tin tưởng làm sao kinh ngạc sự thật đều đặt ở trước mắt cũng không do bọn hắn không nhìn thấy gianmrác hướng theo một tiếng vang độngệt xa xa lồng ra một xóa xỉ bị triệt để sẽ mở ra Tôn Ngộ không nắm đấm thật sự là quá mức vô địch rồi, thân thể của hắn cứng rắn vô cùng, một cái lại một gọn lông tóc tung bay, toàn thân màu tím đen tóc đỏ, tản ra năng lượng áp lực, liền trực tiếp như vậy voành xuyên ra ngoài. Hắn đi về phía trước, bước mà đi, chọn thân thể đều thoát lay, quyền của hắn ánh sáng, lan tràn khủng bố đen pháp lực màu tím, không, có gì có thể cản lại hắn, vật thể dao động lan tràn ra, giống như là có thể triệt để đánh nát phương xa, còn có hết thể trước mắt. Cùng lúc đó Tôn Ngộ không một cái tay khác bắt lấy cái kia xiềng xích tạo thành khủng bố cờ lớn kịch liệt lư, giũ Hoa lập lập rung động, phản phất giao động toàn bộ thiên địa đều muốn vào lúc này bị nát công bố yếu khí, vô pháp ngôn ngữ khủng bố pháp lực, hai loại dao động vết sạch vùng thế giới này, thậm chí xông thẳng tới chân trời, xông về hỗn độn cùng vực ngoại, thật sự là quá mức kinh khủng, căn bản không có cái gì có thể ngăn trở. Tôn Ngộ không trên tay chính diện cờ hiệu tuy rằng rất cổ lao rất rách rưới, giống như là sắp vỡ vụn giống như vậy, chính là mặt này cổ xưa cờ hiệu giờ khắc này ở không ngừng phóng đại, phản phật có thể bao phủ trọn mảnh bầu trời. Ngay cả mặt đất đều trên thần nơi hòa tan, dao động khủng bố mút trời mà sợ hãi rồi, thế gian tất cả tồn tại, liền kia phía dưới tiểu bạch long đều nói có rút bà vai, rất sợ Ngộ không sơ ý một chút trời hắn cũng có thể soi đi xuống. Cổ xưa cờ hiệu hướng, không có gì có thể ngăn trở không có gì không phá. Tôn Ngộ Không một cái tay bắt lấy quân cờ hướng về xa xa giả diệp cổ Phật đánh đi xuống. Tuy rằng lúc này Tôn Ngộ Không bây giờ nhìn lại, dính vào cả người pháp lực, có chút thế lương, nhưng mà loại khí phách này loại này vô địch tín niệm, coi như là so với ban đầu cùng khắp thiên hạ yêu hoàng cũng không có cái gì kém. Giống như là thượng cổ đại yêu hồi phục sống, lại lần nữa không chế phiến này hồng hoang mặt đất, vẫn vô cùng kinh khủng che đậy thế gian bối. vợ ở nhắc ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 634, vỡ vụn bầu trời chiến đấu. Cung bố cờ lớn, bay phất phới, cứ như vậy tại giữa thiên địa cho thấy tuyệt thế phong thái, cờ lớn hướng địa phương, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản, hết thảy tất cả toàn bộ đều tại khủng bố cờ hiệu trước mặt hóa thành bụi trần. Tôn Lộ không một cái tay bắt lấy cờ hiệu, hướng phía gia diệp cổ Phật đánh xuống đi, đây là một loại tuyệt đối ngang ngược biểu hiện, khí thôn thiên hạ, đem vạn vật đều không để trong mắt. Hắn đây là đang chứng tỏ một loại thái độ, liền tính ngươi là gia diệp cổ Phật lại làm sao? Đừng nói là chỉ là một bộ hóa thân, chính là chân thần đến, ta cũng như thế có thể xuất thủ, một dạng có thể tùy tiện chém xuống ngươi. Gia diệp cổ Phật cười lạnh một tiếng, hắn thấp giọng quát lớn: Trong miệng có sôi chảo mãnh liệt hỗn độn khí lưu phun phun ra, những này toàn bộ đều là tinh thuần nhất tiên thiên tinh túy, bên trong pha tạp vào chư thiên quy tắc, là đến không hết pháp lực. Những năng lượng này tại trong hư không xoay tròn, dung hợp, cuối cùng huyễn hóa thành một phiến ánh sáng chói mắt màn, sau đó phân hóa ra một ít, tại trong hư không ngưng tụ ra a rồi một cây dược rễ hoàng kim trường mâu. Cây này hoàng kim trường mâu bên cạnh, có đến không hết Phật môn dao động, không có cách nào hóa giải Phật môn uy nghiêm, giống như là một tên cổ xưa Phật đà xuất thế, hắn lực lượng của toàn thân đều bị chú ý tại cái này trường mâu bên trong, khí tức dày nặng tản ra, hoàng kim trường mâu ngưng tụ cổ xưa hóa thân. Hơn nữa về phía trước hợp lực ám sát mà đi, nhất lực phá và pháp. Cái gì loạn loạn, cái gì hỗn tạp, tại Phật môn ta thần thông trước mặt, hết thể đều là không công, hết thể tất cả đều sẽ bị thần mâu xuyên thủng, đây là gia diệp cổ Phật thành đạo tín nghiệm, là hắn vô địch bản tính. Trên thực tế, từ trên bản chất mà nói, gia diệp cổ Phật cũng là một người điên vậy của nhân, bằng không hắn cũng sẽ không một mực cứ như vậy bế quan, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện, cũng không biết bao nhiêu vạn năm sau đó, thậm chí rất nhiều tín đồ đều cho rằng hắn đã chết, chết ở bế tự quan địa phương. Tại gia diệp cổ Phật trong mắt không có gì đáng giá sợ hãi, liền tính thánh nhân cũng như nhau. Hắn mặc dù đối với thánh nhân ôn có đầy đủ kính sợ, nhưng đó là xuất phát từ hắn cũng nhận định mình chú định có thể trở thành thánh nhân một phân tử, đến khi đó trên thế giới liền không có gì có thể ngăn trở đến hắn. Bây giờ đang ở thánh nhân không gian niên đại cũng là như vậy, không có gì có thể ngăn trở hắn. Một cách như vậy đi xuống, trời xanh đều có thể bị đánh rơi, ngay cả thời gian đều phải bị đâm thủng. Không có người nào có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới, tôn độ không là cái gì cũng không trọng yếu, đừng nói hắn chỉ là tu luyện chỉ là chưa tới ngàn năm, có như là hắn tu luyện ngàn vạn năm lại làm sao mở rộng, tại trước mặt hắn chỉ có một đường chết mà thôi. Ầm ầm Dao động khủng bố lan ra ra ngoài, khó tưởng tượng luật pháp giữa phiến thiên địa này vang vọng trật tự, tại sụp đổ thời gian đang đổ nát, hàng ngàn hàng vạn quy tắc xiển xích đức thành từng cú. Những này tất cả đều là giữa hai người quyết đấu tạo thành, hơn nữa vừa vẫn chỉ là dư âm mà thôi. Tại giữa hai người này có chuột chi vô tận pháp tắc, lực lượng hiện ra đến khủng bố pháp lực, căn bản là không có cách hoàn toàn dùng được, toàn bộ đều tràn ra đi, chúng kích ra quy củ cùng pháp tắc hóa thân tại trong hư không, tại dưới bầu trời lần lượt va chạm, tại hỗn bên trong lần lượt lẫn nhau ép, liệt mà lòa mắt, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hết thảy các thứ này. Đến mức gia diệp cổ Phật khủng bố chiến mâu, đang cùng tôn nộ không cái kia xiển xích đại khí lẫn nhau đụng vào nhau thời điểm, càng là trực tiếp để cho cái địa phương kia thời không toàn bộ đều sụp đổ. Hết thảy tất cả toàn bộ biến mất, triệt để tại trong đó biến thành nhất mơ hồ đồ vật. Dường như muốn hóa thành một phiến lại lần nữa khai thiên tích địa cảnh tượng, tại đây trực tiếp lại lần nữa diễn hóa hưng hăng. Tất cả pháp lực, tất cả hủy diệt quy tắc, còn có phạm phật khai thiên tích địa lúc khủng bố dao động, đều từ nơi đó triệt để bạo phát ra. Vô cùng kinh khủng, điều này thật sự là quá đáng sợ, căn bản không có cái gì tồn tại có thể cản trở được hết thảy các thứ này, bất kể là cái gì đụng phải hắn co như là Phật môn đệ tử cũng tốt, coi như là Tiểu Bạch Long cũng đem lúc này đều kinh hoàng vô cùng, không có ai có thể bảo đảm mình ở loại này trong dư âm cũng có thể tiếp tục sống sót. Đại sư huynh ngươi ổn định nha, ta vẫn còn ở nơi này hạ thủ, nhẹ một tí nhẹ một tí. Tiểu Bạch Long kêu thảm thiết, không có chút gì do dự nghiêng đầu liền hướng sau đó chạy, sách hậu nghệ cung thân hình vô cùng chật vật, lại cũng không dám ở nơi này lợi lâu. Phương xa không xa Phật môn đệ tử chỗ ở những địa phương kia, có một chút gan lớn Phật môn đệ tử, vừa mới đã lặng lẽ sờ gần hai người đất quốc bọn hắn tại đặt bố trí trận pháp, muốn thừa dịp ngộ không nhất thư giạn thời điểm, cho hắn một có thể được xưng là to gan lớn mật, nhưng là bây giờ những này Phật môn đệ tử toàn bộ đều gặp nạn rồi, không có một cái chạy được rồi chỗ tốt không. Bọn hắn bởi vì tiếp xúc quá gần, muốn thừa dịp lúc này đối với Tôn Ngộ Không hạ thủ, kết quả đối mặt loại ba động này căn bản trốn không tránh khỏi. Đứng tại những kia lưu ba trước mặt, bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, phản phất tự thân tồn tại đều có biến mất. Cả người thân thể đều phải bị ma diệt. Bọn hắn ho ra đầy máu, nhớ điên cuồng hơn trốn đi thật xa, nhưng mà căn bản là không có cách thoát khỏi đây. Giống như là có một cái vô cùng khủng bố hạ động, hút vào bọn hắn gần không quá trong phút chốc phân thân, bọn hắn thân hình chẳng qua là dừng lại một chút mà thôi, những này dao động chính là từ trên người bọn họ quét qua. Giống như là vô cùng sắc bén cương phong, trực tiếp để bọn hắn cạo thành mảng lớn vỡ nát, một chút huyết nhục cũng không có, thậm chí khủng bố đến hồn phách cùng nhau tiêu tán. Mạng lớn mạng lớn Phật môn đệ tử ngay tại lúc này chết đi, vốn cũng không có cái gì phòng ngự có khả năng. Dạng này phía dưới tiểu Bạch Long thần sắc hoàng sợ đồng thời, cũng sợ hãi, điều này thật sự là quá có nhiều chút đáng sợ đi, Tôn Ngộ Không cùng Gia Diệp hai người điểm đều là không cách nào đối kháng tồn tại, quả thực cường kinh khủng. Bất quá chỉ là một chút dư âm mà thôi sẽ để cho nhiều như vậy Phật môn đệ tử chết, bất quá nghĩ lại dạng này ngược lại cũng đúng là bình thường, bởi vì hai người kia đều là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sinh linh, nếu không làm sao có thể nhấc lên loại này cùng bố chiến đấu. Rang rắc. Mặt đất chi một. Năm bên trên lại có chừng mấy tên Phật môn đệ tử là ở chỗ đó nổ tung, thậm chí còn có một ít Phật đả chuyện này cũng hiện lên ở không trung, muốn đem hết toàn lực chống đỡ những này lưu ba. Sắc mặt của bọn họ vô cùng nhợt nhạt, nhưng loại này đối kháng cùng chống đỡ cũng không có hiệu quả gì, cũng không lâu lắm, đã có người nửa người triệt để nổ bể ra đến, cũng có người bỗng dưng giai đoạn rồi một nữa. Dưới thân thể nửa năm thân thể hoàn toàn nổ tung. Đó là bởi vì bản thân xảy ra vấn đề, là bản thân Phật Môn Thần Thông pháp thuật xuất hiện vô pháp ngôn ngự không bố, thể hiện tại rồi bên ngoài. Thứ chỗ trống này hỗn loạn, thiên địa quy tắc tại đây triệt để rối loạn, không có gì có thể cứu bọn họ. Tiểu Bạch Long tại phía sau cũng là nhìn thấy run sợ trong lòng, hắn o o quỷ kêu một tiếng, điên cuồng nhanh chóng xuyên thấu mạng lưới địa phương, đem hết toàn lực không bị những kia dao động quét đến trên thân, cực tốc lùi về sau, cũng không dám tiếp xúc quá gần rồi. Nhìn không dưới phát họa bản tiểu tiểu tuyết